Trước 151, đại vận hiện nay, tê, tê Hơn nữa ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Với thực lực của sở tương hợp, ngươi và ta vào thành lâu như vậy, tuy rằng ta đã thu liễm khí tức, nhưng vẫn sẽ bị hắn phát hiện mới đúng. Ngươi cảm thấy nếu như ngươi là thần thủ hộ của quốc gia này, ta đột nhiên tới, ngươi sẽ ngồi yên sao. Lam thông nhìn Âu Dương cười hít mắt. Thì ra là như vậy. Âu Dương gật đầu. Hắn chưa đạt được cấp bậc như Lam thông. Đối với những điều này hắn cũng không rõ ràng lắm. Lúc này Lam Thông nói những điều này ra, hắn mới biết được. Không đúng. Lúc này chân linh giới mở ra sắp tới. Sở tương hợp không nên đi lại khắp nơi mới phải. Lam Thông cảm thấy có chút kỳ quái. Thân là thần thủ hộ, vì sao vào lúc này sợ tương hợp lại rời khỏi đại vận? Lẽ nào hắn có chuyện gì quan trọng nhất định phải giải quyết sao? Chúng ta không cần suy nghĩ về những điều này nữa. Dù sao đi nữa, nhiều nhất chỉ khoảng mấy tháng nữa Lam Thông đại ca nhất định có thể gặp lại hắn trong chân linh giới. Cần gì phải gấp gáp như vậy? Âu Dương cười nhìn Lam Thông một chút. Đừng thấy Lam Thông từng nói sẽ không ghi hận Sở Tương Hợp, nhưng hiện tại thực lực của Lam Thông đã được khôi phục. Nếu gặp phải cao thủ cấp bậc như Sở Tương Hợp, cho dù sẽ không vật lộn sống mái chí ít cũng sẽ xuất thủ. Nơi này là đại vận. Nếu như hai cường giả tuyệt thế đại chiến ở chỗ này, Cho dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi cũng nhất định sẽ khiến vô số người vô tội bỏ mình. Âu Dương cũng không muốn nhìn thấy đoài vận thật vất vả với có thể hồi phục hòa bình, không có bị ngọn lửa chiến tranh hồ dựa, lại bị hai cường giả tuyệt thế đại chiến gây ra tổn hại. Ha ha! Chẳng lẽ ta còn không biết ý của tiểu tử ngựa y hời sao? Được rồi! Trước tiên mặc kệ sở tương hợp, ta giúp ngươi giải quyết chuyện của ngươi đã. Ta và sở tương hợp nhất định sẽ có một trận đại chiến. Tuy nhiên chờ tới lúc đến chân linh giới cũng chưa muộn. Lam Thông vẫn rất thông tình đặc lý. Lần này đến đại vận chủ yếu là xử lý chuyện của Âu Dương. Hắn chỉ được xem là vai diễn phụ. Hắn vẫn có giác ngộ của một diễn viên phụ nên có. Hai người không trực tiếp đi tới Lăng Hòa biệt viện. Theo Âu Dương thấy, với địa vị của Lăng Trung Thiên, Lý Vĩ và Lăng Túc Hẳn đều sống có vô cùng tốt. Hắn chỉ lo lắng về người nhà của Tiêu Vân Cận và Lưu Hồng Sương. Đừng thấy lúc đó Tiêu Vân Cận nói cho Âu Dương biết đệ đệ của hắn sống không tệ lắm, nhưng bất luận không tệ đến mức nào, hắn cũng chỉ là một hạ nhân. Làm hạ nhân, có khả năng ngày hôm nay ngươi vẫn là hạ nhân được chủ nhân thích, ngày mai ngươi đã bị đá bay ra ngoài. Đại ca biết tiền trang vân thôn ở đâu không? Âu Dương không hiểu rõ chuyện của Đô Thành, cho nên hắn muốn hỏi Lam Thông một chút. Nếu như ngay cả Lam Thông cũng không biết, vậy hắn chỉ có thể hỏi do người đi đường. Tiền trang Vân Thôn được xem là một tiền trang khá nổi tiếng tại Đại Vận. Ta nhớ hơn 20 năm trước tiền trang Vân Thôn nằm ở phía đông nam của Đô Thành. Hiện tại có chuyển đi nơi khác hay không, ta cũng không biết. Lam Thông suy nghĩ một chút. Với trí nhớ của hắn, vẫn có thể có một tấn tượng khá mơ hồ. Chỉ cần có phương hướng, vậy muốn tìm ra sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Âu Dương và Lam Thông không dừng lại ở trong thành. Hai người bọn họ trực tiếp tiến về phía đông nam của Đỗ Thành. Trên đường đi, Âu Dương suy tư phải thu xế cho đệ đệ của Tiêu Vân Cận thế nào. Từ trong giọng nói của Tiêu Vân Cận Âu Dương có thể biết, Lưu Quang Đống hẳn không có cách nào trở thành tu luyện giả. Nếu không với mức độ quan tâm của sở tương hợp đối với Tiêu Vân Cận, dù như thế nào cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để Lưu Quang Đống biến thành một tu luyện giả. Nếu như nói Lưu Quang Đống là tu luyện giả, như vậy sẽ dễ xử lý hơn. Nhưng hắn lại không phải. Hắn chỉ là một người bình thường. Âu Dương biết, một người bình thường, với thủ đoạn của Âu Dương hiện nay, khiến hắn trở thành đại phú đại quý rất dễ dàng. Nhưng cho hắn phú quý, liệu hắn có thể giữ được không? Đột nhiên cho một tan mày 10 triệu, hắn có thể sẽ không thể biến thành phú hào, thậm chí ngay cả nhà giàu mới nổi cũng không thể. Có lẽ hắn sẽ chết oan chết uổng. Làm thông đại ca, đại ca nói xem, nếu như đổi lại là đại ca, Đại ca sẽ xử lý một người bình thường như thế nào? Âu Dương suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Không chỉ có Lưu Quang Đống, còn có cả người nhà của Lưu Hồng Sương. Bọn họ đều là người bình thường. Đây đúng là một vấn đề. Ha ha ha ha. Vấn đề đơn giản như vậy, ngươi còn cần phải hỏi ta sao? Lam Thông nghe thấy Âu Dương nói vậy, cảm thấy có chút buồn cười. Gia hoà này. Đào ra nhiều thất giai đã tuyệt vọng như vậy dành cho bọn họ một cơ hội tiến vào chân linh giới sau đó ngay cả chuyện tập hợp thành một đoàn, hắn còn nghĩ ra được. Nhưng đến lúc này hắn lại trở nên hồ đồ. Điều này thực sự buồn cười. Lý ra đã tồn tại ở Tây Kỳ nhiều năm như vậy. Lý ra bất kể là trên phương diện thực lực của tu luyện giả hay là trên những phương diện khác đều để khả năng để chống lại trình ra. Tuy rằng bọn họ không leo lên bảo tọa, Nhưng Tây Kỳ lại là tình huống thiên hạ thuộc về hai phần. Muốn để người bình thường được sống tốt, không cần thế lực đáng sợ như Lý Gia, ta nghĩ chỉ cần ngươi quen thuộc với Lăng Gia, nhờ bọn họ che chở cũng đủ. Lam Thông cười nói. Lăng Gia, nghe thấy đáp án này mắt Âu Dương liền phát sáng. Quả thật, hắn vẫn nghĩ phải làm thế nào để bọn họ có thể sống tốt, nhưng không biết không phải mỗi người đều có vận khí của hắn hay ý tưởng của hắn. Cho nên có thể được một đại gia tộc có thực lực cường đại che chở, tuyệt đối là một rượu kế tuyệt hảo. Trước mắt Lăng Gia cũng đủ để che chở cho bọn họ. Lăng Gia tại đại vận thâm căn cố đế. Cho dù Lăng Trung Thiên rời khỏi, nên móng của Lăng Gia không dễ dàng lay động. Những người này dưới đôi cánh che chở của Lăng Gia, muốn một đời bình an phú quý tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Ồ! Xem ra tiền trang vân thôn này vẫn chưa đổi chỗ. Người xem! Đó chính là Tiền Trang Vân Thôn. Sau khi giải đáp nghi hoặc của Âu Dương, hai người bọn họ rốt cuộc đã đi tới phía đông nam của Đô Thành. Hai người phóng tầm mắt nhìn tới. Một tòa kiến trúc cao 3 tầng vô cùng bắt mắt nằm trong khu vực đông nam. Với nhìn bốn chữ vàng Tiền Trang Vân Thôn đã biết đây là kiệt tắc của danh gia. Tuy rằng Âu Dương không hiểu thư pháp, nhưng vẫn có thể hiểu được. Xem ra Tiền Trang Vân Thôn này không bình thường. Âu Dương nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ như vậy. Hắn biết, nếu như đây là sản nghiệp thủ hạ của một tu luyện giả nào đó, vậy không có gì để nói. Nhưng nếu như đây thật sự là sản nghiệp của người bình thường, như vậy người này cũng quá mạnh. Hình như lão bản của tiền trang vân thôn họ lưu. Tuy nhiên ta không mấy tiếp xúc với hắn. Tấm mắt của Lam Thông cao tới mức nào? Người hắn có thể coi trọng, trên căn bản đều là cấp bậc cường giả tuyệt thế. chương 152, tin tức tốt. Bằng không? Chỉ ít ngươi cũng phải có tư cách tiến vào chân linh giới mới được. Một chủ tiền trang dù cho thế lớn, nhưng đối với loại cường giả như Lam Thông mà nói, chỉ cần một câu nói, trong nháy mắt tan thành cho bùi cũng không phải quá đáng. Hắn họ gì không liên quan đến chúng ta. Chúng ta dẫn lưu quang đống đi là được. Âu Dương không dự định sẽ dành mấy tháng cuối cùng lại ở lại ra tiếp với lao bản của tiền trang. Tuy rằng bản thân của hắn cũng khá thích tiền, nhưng theo tu vi tăng cao. Tầm mắt của hắn cũng có cao hơn. Người ở đây hơn 4 năm trước, hy vọng hơn 4 năm sau vẫn còn ở đó. Lam Thông đã gặp vô số thay đổi. Đối với biến hoa trong 4 năm, hắn biết khả năng này rất lớn. Có khả năng 4 năm trước Lưu Quang Đống vẫn là người sống. Nhưng sau 4 năm, ai biết sau 4 năm hắn còn sống hay đã chết? Ta biết. Tuy nhiên đã đáp ứng cũng nên cố gắng làm đến cùng. Trên mặt Âu Dương mang theo nụ cười khổ. Thật ra điều hắn lo lắng nhất chính là hiện tại hắn không tìm thấy Lưu Quang Đống. Nếu nói như vậy, bây giờ hắn phải làm thế nào? Nếu như Lưu Quang Đống thật sự rời khỏi tiền trang vân thôn, ngươi không thể nào đi khắp thiên hạ tìm người được. Ngươi chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nếu như Lưu Quang Đống thật sự đang sống tốt tại Lưu Gia, ta cảm thấy chúng ta cũng không nên quấy nhiếu cuộc sống của hắn. Cứ để hắn làm một người bình thường. Nếu như hắn muốn vui sướng lại biết mình có một ca, ca Biết người ca ca này còn chết ở sinh tử cảnh. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Khi Lam Thông nói những lời này, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Âu Dương. Dù sao hắn đã sống 40, 50 năm. Kinh nghiệm của hắn cũng nhiều hơn Âu Dương. Nếu như hắn thật sự sống tốt ở đây, vậy xem như ta đã thay huynh đệ giải quyết xong một việc. Âu Dương và Lam Thông nói xong, hai người bọn họ đã đi tới trước tiền trang vân thôn. Ngay khi Âu Dương vừa nói xong, chợt nghe thấy một giọng nói từ trong tiền trang chuyển ra. Quang đống, tiền tháng này chàng phải tính toán tỉ mỉ một chút. Cha vẫn đang chờ để xem. Đây chính là tháng đầu tiên chàng làm trưởng quỹ, nhất định phải cố gắng biểu hiện. Một nữ tử có tướng mạo thanh tú, vừa nhìn đã biết thuộc hình tượng vợ hiền mẹ tốt vừa nói vừa mỉm cười đi từ trong tiền trang ra. Haha, ha, chân nhi, câu nói này nàng đã nói gần 100 lần. Tối hôm qua không phải ta đã nói với nàng chuyện liên quan tới các khoản tiền trong tháng này sao? Yên tâm đi. Nàng đang nói chuyện, một nam tử khoảng chừng 25, 26 tuổi từ trong tiền trang đi ra. Tuy rằng người này ăn mặc bình thường, nhưng từ chất liệu vải mặc trên người vẫn có thể nhận ra hắn không phải là người bình thường. Quang Đống Nghe thấy hai chữ này, Lam Thông và Âu Dương theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái. Xem ra sự tình có khả năng rất lớn là phát triển theo chiều hướng khiến bọn họ hài lòng. Nhìn hình dạng của hắn có 4 năm phần tương tự với Tiêu Vân Cận. Âu Dương đoán Quang đống này có khả năng rất lớn chính là Lưu Quăng Đống. Hai vị đến tiền trang gửi tiền sao. Khi Âu Dương và Lam Thông chú ý tới người này, người này cũng chú ý tới đám người Âu Dương. Dám hỏi các hạ có phải là Lưu Quang Đống. Âu Dương tiến lên một bước. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Nếu như đây thật sự là Lưu Quang Đống, như vậy xem ra trong hơn 4 năm này, Lưu Quang Đống sống không tồi. Điều này chẳng khác gì đã giải quyết xong một việc vẫn dây dứt trong lòng hắn. Chính là tại hạ. Không biết hai vị là. Lưu Quang Đống nhìn Âu Dương. Đây là tháng đầu tiên hắn làm trưởng quỹ. Theo lý, hẳn không có nhiều người biết hắn mới đúng. Nhưng Âu Dương mở miệng liền hỏi hắn có phải là Lưu Quang Đống hay không. Điều này khiến hắn hơi kinh ngạc. Không có chuyện gì. Chúng ta chỉ tới xem thôi. Âu Dương nghe thấy đáp án này hắn cảm thấy rất hài lòng. Chỉ cần Lưu Quang Đống sống tốt, bất kể là ở Lăng Gia hay ở Tiền Trang Vân Thôn, đối với hắn mà nói như vậy đã đủ rồi. Âu Dương tin tưởng với đáp án này tiêu vân cận dưới suối vàng có biết hẳn cũng rất hài lòng. Nếu hai vị có chuyện gì có thể vào ngồi một chút. Lưu Quang Đống không có vẻ yếu ớt của một trưởng quỹ. Trái lại hắn chủ động tiến tới muốn vào Âu Dương và Lam Thông vào trong. Không cần, hai người chúng ta nghe nói tiền trang vân thôn thay đổi trưởng quỹ, nên đặc biệt tới xem. Sau này nếu có cơ hội chúng ta sẽ trở lại. Lam Thông ở bên cạnh tiếp lời. Hắn biết, mục đích đầu tiên của Âu Dương đã đạt được. Nếu còn ở lại sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này bọn họ nên đến nhà tiếp theo. Bất kỳ lúc nào cũng có thể tới đổi. Tiền Trang Vân Thôn từ ông già tới trẻ con đều không bắt nạn Có thể tới bất kỳ lúc nào. Lưu Quang Đống không hề bởi vì bị từ chối mà mất hứng. Hắn vẫn duy trì vẻ tươi cười. Nụ cười này của hắn cũng không phải là nụ cười gượng. Có thể nhìn ra được, đây là nụ cười xuất phát từ nội tâm. Âu Dương và Lam Thông đồng thời gật đầu. Đối với biểu hiện của Lưu Quang Đống như vậy, hai người cảm thấy rất hài lòng. Hai người xoay người rời khỏi Tiền Trang Vân Thôn. Chuyện thứ nhất xem như đã giải quyết khá viên mãn. Nếu như người nhà của Lưu Hồng Sương cũng có cuộc sống tốt đẹp, Âu Dương mới có thể thật sự an tâm. Sau khi rời khỏi tiền trang vân thôn, Âu Dương dựa theo địa chỉ lúc trước Lưu Hồng Sương đã nói cho hắn biết bắt đầu đi về phía nam của Đô Thành. Lưu Hồng Sương từng nói qua, nhà bọn họ kinh doanh một cửa hàng rèn tương đối nhỏ. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng đối với cuộc sống một nhà ba người mà nói cũng được coi là dư dạ. Theo cách nói của Lưu Hồng Sương chính là, nhà hắn không cần đại phú đại quý, chỉ cần có thể sống bình an vui vẻ như vậy là đủ rồi. Cửa hàng rèn Hồng Sương. Nếu như ta nhớ không nhầm, hẳn là cái tên này. Chúng ta tìm thử xem. Âu Dương và Lam Thông vừa đi về phía Nam Đô Thành vừa tùy ý cho chuyện. Dù sao giải quyết xong chuyện một nhà khiến tâm tình của Âu Dương tương đối thoải mái. Nếu như người nhà của Lưu Hồng Sương cũng có thể sinh sống vui vẻ. Vậy có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Sau khi hai người tìm kiếm ở phía Nam Thành một hồi, rốt cuộc tìm được địa chỉ mà Lưu Hồng Sương đã nói với Âu Dương trong sinh tử cảnh. Nhưng khi hai người bọn họ lúc đến nơi, lại vô cùng sướng sốt. Phân bộ 31 quân bộ đại vận. Nhìn thấy chiêu bài này, hai người nhìn nhau, có phần không hiểu nổi. Cái gì gọi là phân bộ 31 quân bộ. Lúc nào quân bộ đại vận cũng mở cửa hàng rèn sao. Hay là nói người nhà Lưu Hồng Sương đã gia nhập quân đội? Nếu quả thật là như vậy, có thể nói hành chính Âu Dương tới đại vận lần này đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ. Tuy nhiên hắn cảm thấy điều này không đơn giản. Quân đội, đó là chỗ người bình thường có thể gia nhập sao? Muốn hợp tác với quân đội, đây chính là một giấc mơ ban ngày của rất nhiều người. chương 153, trọng địa của quân bộ. Nhưng bây giờ cửa hàng rèn Hồng Sương lại sửa lại tên thành quân bộ đại vận. Tất nhiên không ai biết rõ sự tình. Vị đại ca này, ta muốn hỏi một chút, phân bộ 31 là có ý gì? Âu Dương tùy ý kéo một người đi ngang qua đường hỏi. Theo hắn nghĩ, nếu như nơi này từng phát sinh chuyện gì trọng đại, vậy người trong thành này phải biết mới đúng? Không rõ, không rõ. Nhưng Âu Dương cũng không nhận được đáp án như mong muốn. Người này nghe thấy bị hỏi đến phân bộ 31, lập tức giống như tránh ôn thần, vội vàng quay đầu lách người đi. Ha ha, xem ra sự tình không đơn giản. Lam Thông ở một bên hẽ miệng nói. Chỉ cần nhìn phản ứng của người này, hắn đã biết, trong này hẳn có rất nhiều chuyện. Xem ra sự tình không thuận lợi như chúng ta đã tưởng. Lưu Hồng Xương từng nói với ta, hắn và Vương Phong Minh có chút mâu thuẫn. Hắn sợ nhất chính là Vương Phong Minh mượn lực lượng của Hoàng gia ép nhà hắn. Nhưng quân bộ không phải thuộc về sự quản lý của Lăng Thiên Sao. Vậy tại sao hiện tại nơi này lại có chiêu bài như vậy? Nếu quả thật chính là quân bộ gây ra, như vậy ta dám cam đoan, phía sau còn có rất nhiều chuyện khiến ngươi phải giật mình. Lam Thông vẫn mỉm cười. Với sự khôn khéo của hắn, hắn đã đoán được một cách đại khái. Lam Thông biết Vương Viễn. Tuy rằng năm đó thời điểm Lam Thông còn ở đại vận thời gian Vương Viễn vừa mới đăng cơ. Nhưng đối với một đế vương không có tiền đồ này, Lam Thông vẫn có một chút ấn tượng. Lăng Gia trưởng quản quân bộ mấy lời, trước sau tay cầm binh quyền của Đại Vận. Lăng Gia không hề có suy nghĩ phản bội giống như Lý Gia ở Tây Kỳ. Bọn họ hoàn toàn trung thành với Đại Vận. Chỉ có điều trong mắt của Vương Viễn, tất cả đều không vượt qua được hoàn Quyền. Như vậy xem ra sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Đại ca, ý của đại ca là Lăng Gia cũng đã xảy ra chuyện. Âu Dương có chút khó tin đối với kết quả này. Dù sao thực lực của Lăng Thiên như vậy. Lăng Thiên và Sở Tương Hợp lại là bạn tri kỷ. Nếu như Hoàng Thất Đại Vận muốn động tới Lăng Gia, bọn họ không sợ lại sớm xuất hiện một lý gia Tây Kỳ hay sao? Hoàng Thất Đại Vận Hoàng Thất không có lực lượng như vậy. Tuy nhiên hiện tại xem ra, những năm này Đại Vận quả thật đã phát sinh rất nhiều chuyện. Dường như Vương Viễn không còn thích hợp để làm người quản lý một nước nữa. Lam Thông nói vô cùng tùy ý, dường như trong mắt hắn, một đế vương còn không quan trọng bằng một cường giả. Tuy nhiên hắn nói không sai. Với hiểu biết của Âu Dương, hiện tại sở tương hợp không có ở trong Hoàng Thành. Nếu Lam Thông thể hiện thần uy, chắc hẳn sở tương hợp vẫn không về, Hoàng Thất có thể bị kiếm linh của Lam Thông tiêu diệt toàn bộ. Đây chính là thực lực. Đi hỏi thăm một chút đã, sau đó mới nói tiếp. Âu Dương suy nghĩ một lát, sau đó thoáng nhìn về phía cửa hàng rèn mang biểu hiệu quân đội kia. Dù sao hiện nay mới chỉ là suy đoán của hai người bọn họ. Cụ thể vẫn phải xem thực tế thế nào. Hai người tiến vào cửa hàng rèn. Lúc này phía trước cửa hàng rèn có một tiểu đội vệ binh thủ vệ. Khi hai người tới gần, một tên vệ binh nữ người trên mặc áo giáp tiến lên một bước ngăn hai người lại nói. Trọng địa của quân bộ, không phải do tư nhân mở ra. Trọng địa của quân bộ sao? Nơi này rõ ràng là cửa hàng rèn, từ lúc nào đã thành trọng địa của quân bộ vậy? Nghe thấy khẩu khí của tên vệ binh này. Lông mày của Lam Thông thoáng nhữ lại. Nhìn bộ dáng kia, rõ ràng hắn vô cùng khó chịu khi bị người quát mắng như thế. Từ 3 năm trước, nơi này đã biến thành nơi đặc biệt đúc để cung cấp đặc cung cho quân bộ. Ở đâu ra cửa hàng rèn? Các ngươi không nên ở chỗ này quá nhiễu. Tuy tên vệ binh kia bị khí thế trên người Lam Thông phát ra tuy hiếp một chút, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng đã gặp nhiều quen mặt, không hề bị Lam Thông dọa. Nơi này vốn là cửa hàng rèn hồng xương. Tại sao lại biến thành trọng địa của quân bộ? Âu Dương nhìn tên vệ binh kia hỏi. Quân bộ muốn thu đất của ai, còn cần phải báo với các người sao? Tên vệ binh kia nghe giọng điệu của hai người rõ ràng không có thiện ý, hắn liền rút ra trường kiếm bên hông ra. Đồng thời với động tác này của hắn, bốn, nam tên vệ binh phía sau cũng đồng loạt rút kiếm ra. Nhìn bộ dáng kia, giống như nếu đám người Âu Dương tiến thêm một bước nữa, bọn họ sẽ chém giết. Không biết trời cao đất rộng, Ngay cả sở tương hợp Lao Nhi ở chỗ này cũng không dám nói với Lao Tử như vậy. Lam Thông quá tức giận. Hắn không rõ, từ lúc nào quân bộ lại dám ngang ngược như vậy. Quên đi đại ca. Âu Dương dùng một tay nhẹ nhàng kéo Lam Thông lại. Thu thập mấy tên vệ binh này cũng không quan trọng. Hiện tại quan trọng chính là phải biết tại sao quân bộ muốn trưng thu nơi này. Rốt cuộc là thủ đoạn của ai? Người nhà của Lưu Hồng Xương còn sống hay đã chết? Thoáng nhìn về phía mấy tên binh sĩ kia, rất rõ ràng mấy tên binh sĩ này không có kẻ nào ngốc. Tuy Lam Thông ăn mặc bình thường, hình dạng cũng rất bình thường, nhưng trên người hắn có khí thế không tầm thường. Đối với những binh sĩ đã từng chém giết trên chiến trường như bọn họ, vẫn có thể cảm giác được. Bọn họ không thể nào ngốc tới mức chủ động khiêu khích Lam Thông. Sau khi Âu Dương lôi kéo Lam Thông, hai người liền rời đi. Âu Dương biết, rất nhiều chuyện. Đám tiểu vệ binh này căn bản không thể nào hiểu rõ. Muốn biết tin tức cụ thể, hắn chỉ có thể đi hỏi thăm ở những chỗ khác. Cái này gọi là, tới bất kỳ chỗ nào, hỏi thăm tin tức tại quán rượu tiểu lâu khẳng định đều là tốt nhất. Sau khi lôi kéo Lam Thông, Âu Dương tùy tiện vào một nhà quán rượu nhìn có quy mô tương đối lớn. Sau khi đặt một phòng đơn, hai người tùy tiện gọi một bàn ăn có giá trị không nhỏ. Sau đó Âu Dương liền lấy từ trong ngực ra một miếng kim tệ nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Nhìn thấy động tác này của Âu Dương, ánh mắt của hai tiểu nhị phụ trách đón tiếp trợn sáng lên. Bọn họ làm tại quán rượu lâu như vậy. Thật ra có rất nhiều người khách tới không phải vì ăn cơm. Giống như Âu Dương và Lam Thông, bọn họ vừa tiến vào liền gọi một phòng tốt nhất, gọi một bàn ăn đối với hai người mà nói căn bản không thể nào ăn được hết. Tiểu nhị liền biết hai người có ý không ở trong lời. Khách quan cần gì xin cứ việc phân phó. Tiểu nhân tự nhận vẫn được xem là hiểu rõ một vài biến hóa trong đô thành. Tiểu nhị vừa nói vừa liếc miếng kim tệ trên bàn. Đối với chuyện ngày hôm nay có thể gặp được người khác trực tiếp khen thưởng bằng kim tệ, tiểu nhị này vẫn có chút kích động. Một năm tiền lương của hắn mới được bao nhiêu? Lần này nếu như có thể khiến hai vị đại gia vui vẻ, như vậy khen thưởng lần này đã tương đương với thu nhập nửa năm của hắn. Nếu như lúc này tiểu nhị không vui mới là lạ. Âu Dương lại cầm kim tệ trong tay đặt trên bàn, mở miệng nói. Mấy năm qua đại vận đã xảy ra những chuyện trọng đại gì, ngươi nói cho ta nghe một chút. chương 154, biến hóa tại đại vận. Hả? Nghe thấy vấn đề này, tiểu nhị rõ ràng có phần sử sốt. Hắn đã gặp nhiều người tới hỏi thăm, nhưng vẫn chưa từng thấy người nào lại hỏi mông lung như thế. Nhưng yêu cầu của người khách chính là nguồn thu nhập của mình. Dù thế nào mình cứ thỏa mãn người khách là được. Khách quan. Nếu nói tới đại vận trong mấy năm qua, quả thật có vài chuyện trọng đại. Sớm nhất chính là hội võ tứ quốc lần trước. Lúc đó đột nhiên xuất hiện một tiểu tử tên là Âu Dương dẫn dắt đội ngũ của đại vận chúng ta bị tiêu diệt toàn đoàn. Đây xem như là sỉ nhục lớn nhất của đại vận ta trong nhiều năm qua. Khi tiểu nhị đề cập tới chuyện này, Âu Dương cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn nhìn Lam Thông ngồi bên cạnh. Dương như có chút không chịu nổi. Lúc này hắn chỉ hận không thể cắn chết tên tiểu nhị này. Ta hỏi, Ngươi nói cái gì không nói, tại sao lại bóc vết xẻo của ta? Từ khi Âu Dương xuất đạo tới nay, nếu như nói chuyện nào khiến hắn cảm thấy thất bại nhất, khẳng định chính là hội võ tứ quốc. Chỉ vì một sơ suất của hắn đã khiến 12 người bọn họ phải khổ sở, tất cả đều biến mất không còn tâm hơi. Hơn nữa bọn họ còn bị ép vào sinh tử cảnh. Cuối cùng chỉ có một mình Âu Dương có thể ra được. Nhưng nói ngược lại, nếu như không có cuộc hành trình vào sinh tử cảnh lần này, Âu Dương cũng không có khả năng có được tu phục thuật này. Cho nên có được gát phải có mất. Đối với sai lầm này hắn cũng không thể làm được gì. Nói tiếp đi. Chuyện này ta đã biết. Âu Dương cố gắng trấn tĩnh. Đây chính thời điểm không quan tâm tới việc của mình. Ai cũng có thể duy trì được sự bình tĩnh. Nhưng bây giờ xem ra chính mình gần như đã thành tội nhân của đại vận, dù thế nào hâu dương cũng không bình tĩnh được. Dạ dạ dạ. Tiểu nhị vội vàng ngất đầu, sau đó tiếp tục nói. Tiếp theo chính là chuyện quốc sư sở tương hợp sau lần đội ngũ đại vận chúng ta bị diệt sạch toàn đoàn, đã lên tiếng muốn từ giã. Không ngờ được bệ hạ lại chấp thuận. 4 năm trước quốc sư đã rời khỏi đại vận. Khi tiểu nhị nói ra tin tức này, Lam Thông cũng không cười nổi. Âu Dương có cảm giác kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì vậy? Sở tương hợp là ai? Đó chính là nhân vật được xưng là vô địch thiên hạ. Một nhân vật cấp thần thủ hộ như thế, không ngờ tên vương văn viễn ngu xuẩn kêu bởi vì hoàng quyền lại để sở tương hợp chảy mất. Hắn thật sự không thể nói nổi. Bất luận sở tương hợp làm chuyện gì, chung quy sở tương hợp vẫn thủ hộ đại vận. Lẽ nào quyền lợi trong lòng hắn lại quan trọng như vậy sao? Thật không ngờ được đế vương đại vận này. Lam Thông cười đầy vẻ khinh thường. Trong mắt Lam Thông, hiện tại vương văn viễn đã trở thành nhân vật không đáng nhắc tới. Ngươi xem Tây Kỳ một chút. Lý ra cả ngày nội đấu với trịnh gia Thậm chí Lý Thanh Phong dám đi tới hoàng thành khiêu chiến, nhưng trịnh khiếu thiên vẫn lựa chọn nhẫn nhịn. Cái nhẫn nhịn này chính là nhẫn nhịn có sách lược. Nếu quả thật đánh nhau, trịnh ra liều mạng tuyệt đối có thể đuổi toàn Lý ra cút khỏi Tây Kỳ. nhưng đánh như vậy Tây Kỳ có ích lợi gì? Lý gia tồn tại đối với trịnh gia mà nói là một sự uy hiếp. Nhưng Lý gia cũng là một trong những người thủ hộ của Tây Kỳ. Một khi Tây Kỳ có nguy hiểm, vậy bất kể Lý gia và trịnh gia cắn nhau lợi hại tới mức nào cũng sẽ nhất định đồng lòng đối ngoại. Trong lịch sử chuyện này không phải chưa từng phát sinh. Có người muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa Lý gia và trịnh gia tấn công vây hãm Tây Kỳ. Nhưng cuối cùng đã chứng minh, Lý gia và trịnh gia không đốc. Bọn họ đều muốn giết chết đối phương, tuy nhiên đạo lý trai có đánh nhau, ngư ông đắc lợi, có người nào không hiểu rõ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đại vận thì sao? Có một nhân vật như Sở Tương Hợp ở chỗ này, nhưng bọn họ lại muốn đuổi Sở Tương Hợp đi. Lam Thông thực sự không rõ trong mắt Vương Văn Viễn ngoại trừ Hoàng Quyền ra, liệu còn gì khác nữa không? Nói tiếp đi. Âu Dương nghe thấy tin tức kia chỉ cười lạnh. Ngay cả Sở Tương Hợp cũng bị ép đi. Hắn biết có lẽ bởi vì sở tương hợp tự biết mình sắp đi vào chân linh giới. Nếu như 20 năm trước, có lẽ hiện tại đại vận đã đổi họ. Sau đó chính là chuyện lập thái tử. Hoàng tử xuất sắc nhất đại vận chúng ta, Vương Phong Minh Điện Hạ đã được chính thức lập làm thái tử. Hơn nữa còn tiếp quản binh quyền của lão Nguyên Xoái Lăng Trung Thiên. Sau khi Tiểu Nhị nói đến đây, Âu Dương và Lam Thông đã hiểu rõ tất cả. Không trách được quân bộ lại biến thành như vậy. Hóa ra binh quyền đã tử trong tay lăng ra chuyển tới tay của một tiểu thái tử. Xem ra vương ra giống như chó điên. Trong mắt của bọn họ, hoàng quyền lớn hơn tất cả. Tất cả đều phải nhường cho cảnh giới của hoàng quyền. Ngay cả binh quyền của lăng ra cũng bị bãi miễn. Mấy năm qua đại vận đúng là có biến hóa quá lớn. Âu Dương bất đắc di cảm thán. Không phải vậy sao? Tuy nhiên điều này không phải là điều nhân vật nhỏ như tan nên thảo luận. Khách quan ngài còn có vấn đề gì nữa không? Con mắt của tiểu nhị chăm chú nhìn kim tệ trên bàn. Cầm đi. Đi ra đi. Âu Dương bỏ tay ta, thẻ kim tệ chuẩn xác vào trong tay tiểu nhị. Sau đó tiểu nhị tươi cười hớn hở giúp Âu Dương và Lam Thông đóng kín cửa rời khỏi phòng. Không cần nghĩ cũng biết, cửa hàng rèn kia hẳn là do tên thái tử đó dở cho quỷ. Không phải ngươi đã nói huynh đệ này của ngươi có cửu đoán với tên thái tử đó sao? Lam Thông lắc đầu. Tuy rằng Lưu Hồng Sương chết trận tại hội võ tư quốc, nhưng bất luận như thế nào người ta đều chết vì quốc gia. Người ta cam tâm tình nguyện hy sinh tính mạng của mình. Kết quả lại như vậy. Xem ra năm đó không nên buông thà cho vương phong minh. Trong mắt Âu Dương chợt hiện lên một đạo hung quang. Nhưng Âu Dương lại là một người ngoan độc chân chính. Đối với kẻ địch trừ phi cần phải làm, bằng không hắn sẽ không lưu lại bất kỳ chỗ hở nào. Hiện tại vương phong mình đã chạm đến điểm mấu chốt của Âu Dương. Thế nào? Tiểu tử chuẩn bị đại náo đô thành sao? Lam thông rót cho mình một chén rượu. Hắn vui vẻ hài lòng cười. Đối với việc tạo ra chấn động lớn, bản thân của hắn cực kỳ tình nguyện. Tuy nhiên hắn cũng biết với thực lực của Âu Dương bây giờ muốn đại náo đô thành còn hơi kém một chút. Đừng thấy Âu Dương là tu phục tông sư. Thực lực bản thân của hắn chỉ mới tới lục dai. Một lục dai muốn đại náo đô thành. Có người tin tưởng sao. Nhưng hiện tại Lam Thông ở chỗ này lại khác. Sở tương hợp không ở đây. Một mình Lam Thông tiêu diệt hoàng thành cũng không có chút áp lực nào. Có hắn áp trận cho Âu Dương, Âu Dương muốn thu thập ai cũng không có vấn đề gì. Lam Thông đại ca, lần này xem ra phải nhờ đại ca giúp ta áp trận. Âu Dương cũng tự biết mình. Tuy nhiên lần này hắn đã chuẩn bị đại khai sát giới. Thực lực của hắn đã dừng lại quá. Tuy rằng thực lực của Tu Phục Tông Sư tiến vào chân linh giới giống như một đại gia, nhưng Âu Dương cảm giác mình cần phải tăng thực lực của mình lên một chút. chương 155, đánh hoàn thành. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi muốn đại khai sát giới. Yên tâm, có Lam Thông ở chỗ này, cho dù sở tương hợp lão quỷ đi ra cũng đừng hòng động được tới một quảng tóc gáy của ngươi. Lam Thông rất tự tin. Với thực lực của hắn lúc này, Nếu tai chiến với sở tương hợp không dám nói là thắng, nhưng muốn thua cũng không dễ dàng. Cũng không thể nói là đại khai sát giới. Tuy nhiên tên vương phong minh này đã sống nhiều năm như vậy, cũng nên đưa hắn lên đường. Âu Dương nở nụ cười âm hiểm. Hiện tại trong mắt hắn, vương phong minh ngoại trừ là một kẻ bại hoại ra còn giống như một con quái vật. Đánh đổ quái vật này, hắn liền có thể thăng cấp. Bên cạnh quái vật này còn có rất nhiều tiểu quái vật chờ hắn đánh đổ sau đó cầm kinh nghiệm thăng cấp. Đương nhiên, những quái vật này đều được xem là buốt nhưng Âu Dương lại mang theo người một đại buốt Lam thông trong tiểu thế giới này chính là nhân vật cấp đại bột. Chỉ cần dẫn theo một đại bột như vậy, Âu Dương không dám nói quét ngang, chí ít đánh quái thăng cấp hẳn không có áp lực. Với năng lực giết người có thể hấp thu huyết lực của hắn, chỉ cần có thể tiếp tục giết, lực lượng của Âu Dương gần như vô tận. Vì như thế hắn không ngừng hấp thu lực lượng của người chết, tăng cường cho mình đồng thời còn có thể giết địch. Hai cái máy lửa dối cùng ở trên người, Âu Dương đúng là hào khí vạn trượng. rời khỏi đại vận hơn 4 năm, nếu đã đi ra, không cho đại vận chút vui mừng kinh ngạc vậy còn tính làm gì? Đại vận không phải xem hắn là tội nhân, xem đội viên của hắn là tội nhân sao? Nếu đã là tội nhân, vậy còn có gì đáng để lo lắng nữa? Khi cái lý lẽ của bản thân không thể được lý giải, vậy dùng thủ đoạn bạo lực để kết thúc tất cả. Vóng đêm phủ xuống, Đô Thành đại vận vẫn cực kỳ náo nhiệt. Đối với thời đại hòa bình, Đô Thành gần như là Thành không có đêm. Tuy nhiên Thành không có đêm này, ngày hôm nay nhất định không bình tĩnh. Ẩm. Đột nhiên có một tiếng động rất lớn từ Hoàng Thành hình vung ở trung tâm Thành Thị chuyển đến. Sau đó ánh mắt của tất cả mọi người trong Đô Thành đều tập trung về phía Hoàng Thành. Vô số người hiểu chuyện bắt đầu chạy về phía đó. Đô Thành đã bình yên quá lâu. Đột nhiên phát ra động tính như vậy, rất rõ ràng mọi người đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Một cửa thành nhỏ nhỏ cũng muốn cản ta sao? Ta nói không mở cửa ta sẽ cho nổ thành. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang hù dõa ngươi sao? Lúc này hai người Lam Thông và Âu Dương đang đứng ở bên dưới thành. Lam Thông nhìn cửa Hoàng Thành đã bị một kiếm của hắn đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ. Trên mặt hắn đầy vẻ khinh thường. Đối với quốc gia này, Lam Thông có cảm tình. Nhưng đối với hoàng thất này hắn không sao có cảm tình được nữa. Đại vận là của tất cả người dân đại vận. Đại vận không phải là của riêng hoàng gia đại vận. Vương gia muốn làm cũng phải làm một cách thận trọng. Không làm được thì cút đi. Đây chính là suy nghĩ của Lam Thông. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm. Đại đội binh sĩ tinh nhuệ võ trang đầy đủ không ngừng từ trong hoàng thành đi ra. Cùng với sự xuất hiện của binh sĩ, ba, bốn tên lục tiên cũng đạp gió bay tới. Cửa Hoàng Thành bị nổ. Đây là là sự khiêu khích trắng trợn. Tuy rằng sở tương hợp đã rời khỏi đại vận, nhưng đại vận cũng không suy sụp tới mức bị người đánh vào tận Hoàng Thành. Người phương nào đang ở ngoài thành? Dám cả gan oanh kích cửa Hoàng Thành như vậy, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Một tên lục tiên rơi xuống cách Lam Thông khoảng ngàn mét nói vọng tới. Hắn không phải là kẻ ngốc. Một kiếm đã khiến cửa hoàng thành mấy vạn người khó đánh vào phải nổ tung. Chỉ cần xét thực lực này cũng có thể thể tưởng tượng được. Gọi vương phong minh lăn ra đầy gặp ta. Âu Dương tiến lên một bước đứng trước người Lam Thông. Có Lam Thông ở đây, an toàn của hắn đã có thể được bảo đảm. Giờ này phút này người mạnh nhất toàn đô thành chính là Lăng Trung Thiên mới lên cấp kiểu dai. Mà thôi Âu Dương phán đoán, lúc này Lăng ra hẳn đang bất mãn với hoàng tộc. Lớn mật. Ngươi thuận miệng có thể gọi loạn tên của Thái tử Điện hạ sao. Lại một tên lục tiên chỉ và hô dương gầm lên. Nhưng dù có phẫn nộ hắn cũng không lựa chọn ra tay. Bọn họ đã phái người tự Ảng ra mời Lăng Trung Thiên. Lúc này, Lăng Trung Thiên chắc chắn là người mạnh nhất Đô Thành. Tuy rằng Lăng Trung Thiên bị lột bỏ binh quyền, nhưng Lăng Trung Thiên không thể nào mặc kệ ngồi nhìn chứ. Vẹo! Một tia kiếm quăng cắt phá bầu trời đêm. Mang theo ánh bạc rực rỡ màu bạc từ phía xa bay nhanh đến. Nhìn thấy đạo ánh kiếm này, Lam Thông nở nụ cười. Sau đó trên người hắn bỗng nhiên phát ra huy thế đáng sợ gần như có thể sẽ rách thiên điện. Một đạo kiếm linh lớn đến 100 mét lấy Lam Thông làm tâm sông thẳng lên trời. Đại kiếm linh tản ra hảo quang kim sắc, đâm vào trong mây xanh, đánh tan cả đám mây đang che lấp mặt trăng. Kiếm linh đang sợ như vậy. Khiến cả tòa hoàng thành bất kể là binh sĩ hay lục tiên đều hít một hơi lạnh. Đây là một cường giả tuyệt thế. Đây là một cường giả tuyệt thế đủ để phá hủy tất cả. Thứ khi nào, đại vận lại chọc phải cường giả như vậy. Nếu như cường giả như vậy muốn đại náo hoàng thành, còn ai có thể ngăn cản? Lăng Trung Thiên Lăng Trung Thiên mới lên cấp kiểu giai. Cho dù hắn liều mạng đánh một trận cũng tuyệt đối không có khả năng thắng lợi. Lục Tiên cửu giai Người là Lăng Trung Thiên sao? Kiếm Linh không ngừng cuồn cuộn. Sau đó không ngờ trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một hư ảnh rất lớn của Lam Thông. Ngạo Kiếm Lam Thông. Chỉ thoáng nhìn thấy hư ảnh này xuất hiện, Lăng Trung Thiên liền cảm giác phía sau lưng mình đổ mồ hôi lạnh. Hắn đã sớm nghe đồn Ngạo Kiếm Lam Thông được một tên tu phục sư sửa cho Kiếm Linh, từng dương thần uy tại Tây Kỳ buông lời thiên hạ có ai dám đánh một trận. Nhưng ai có thể ngờ được, lúc này mới chưa được bao lâu. Lam Thông lại bất ngờ đi tới đại vận. Cường giả như vậy, toàn bộ thiên hạ ngoại trừ sở tương hợp ra, còn ai dám đánh một trận. Lăng Trung Thiên biết, dù cho mình là kiểu dai, nhưng một kiểu dai như hắn hoàn toàn không thể so sánh được với kiểu dai như Lam Thông. Cùng là kiểu dai, Lam Thông tung hoành thiên hạ gần như vô địch. Còn mình thì sao? ngạo kiếm Lam Thông. Lăng Trung Thiên mở miệng kêu lên một tiếng kinh hãi. Bốn chữ ngạo kiếm Lam Thông nhất thời truyền khắp Đô Thành. Ngạo kiếm Lam Thông, thử hỏi trong thiên hạ có ai dám đánh một trận. Không ngờ ngạo kiếm Lam Thông lại chạy tới đô thành, dùng kiếm phá vỡ cửa hoàng thành. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn đổ thành sao? Hoàng thất đại vận ép sở tương hợp phải rời đi. Lúc này đại vận có ai dám đánh với ta một trận. Khẩu khí Lam Thông cùng ngạo không biên giới. Những lời này của hắn chính là đang khiêu khích với tất cả cường giả tại đại vận. Nhưng hắn có thực lực này. Lam Thông tiền bối. Lúc này, trong lòng Lăng Trung Thiên đầy khiếp sợ. Nếu như đúng là Lam Thông tìm đến gây phiền phức, vậy hắn thật sự không dám nhận chiến. chương 156, đánh hoàng thành, 2. Cương giả như vậy chỉ cần mấy chiêu đã có thể giết mình. Mình có cần vì hoàng thất như vậy mà liều mạng hay không? Không biết tiền bối đến đại vận ta có chuyện gì? Nếu cần Lăng Trung Thiên ta, Lăng Trung Thiên nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Lăng Trung Thiên mở miệng gọi Lam Thông là tiền bối không phải bởi vì tuổi, mà bởi vì thực lực. Lam Thông so với Lăng Trung Thiên không lớn hơn là mấy, nhưng đối mặt với Lam Thông, Lăng Trung Thiên chỉ có thể gọi là tiền bối. Ta tới nơi này, giúp lao đệ tiêu diệt hoàng tộc các ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý giúp đỡ hay không? Khi Lam Thông nói ra câu này, hắn đã dùng kiếm linh phát ra. Tất cả mọi người tại Đô Thành đều nghe rõ câu nói này. Câu nói cuồng ngạo như vậy. Chuyện điên cuồng như vậy, sợ là trong thiên hạ cũng chỉ có Lam Thông có thể làm được. Lao đệ của Lam Thông là ai? Hắn có quan hệ thế nào với đại vận? Lăng Trung Thiên điều động kiếm quang bay xuống đất. Hắn không dám đứng trên không trung nói chuyện với Lam Thông. Cao thủ đều rất để ý tới điều này. Nếu như đứng trên không trung nói chuyện với Lam Thông, vậy có khác nào không tôn trọng? Bay xuống đất, Lăng Trung Thiên không lựa chọn giữ khoảng cách với Lam Thông. Hắn trực tiếp bay về phía Lam Thông. Đối với cấp bậc cường ra như bọn họ mà nói, 1.000m hay 2.000m căn bản không có ý nghĩa. Chỉ nhìn kiếm linh hủy thiên diệt địa của Lam Thông, nếu như Lam Thông muốn giết người, kiếm linh quét ngang, trước mắt đã có thể hủy diệt hơn trăm ngàn người. Nếu như Lam Thông muốn giết hắn, kiếm linh vừa ra lăng trung thiên muốn chạy trốn cũng khó. Tuy nhiên xem biểu hiện biểu hiện bây giờ, chỉ cần mình không lên tiếng làm Lam Thông tức giận, hẳn Lam Thông sẽ không đột nhiên khai đào đối với hắn. Nạo kiếm Lam Thông, hắn là một kẻ hung ác, thậm chí là một người không nói lý lẽ. Tuy nhiên người quen thuộc với Lam Thông hoặc là người biết Lam Thông đều hiểu rõ. Bình thường chỉ cần ngươi không trêu chọc hắn, hắn sẽ không đột nhiên không có lý do mà tìm người để gây sự. Sau khi Lăng Trung Thiên hạ xuống đất, hắn nhìn về phía Lam Thông. Bộ dạng của Lam Thông vẫn giống như 22 năm trước không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng khi Lăng Trung Thiên nhìn về phía người được Lam Thông gọi là Lao Đệ, Đang đứng phía sau Lam Thông, cho dù hắn là lục tiên cựu dai, thoáng chốc, trong lòng liền kinh sợ. Là. Là ngươi. Không ngờ ngươi không chết. So với ngạo kiếm Lam Thông xuất thế lần nữa, Lăng Trung Thiên càng khiếp sợ hơn trước sự xuất hiện của Âu Dương. Sinh tử cảnh. Vừa vào sinh tử cảnh, liếc mắt một cái nhìn rõ giờ chết. Từ khi tỏa yêu tháp xuất hiện, từ khi sinh tử cảnh xuất hiện, chưa từng có người nào có thể tiến vào mà còn sống sót đi ra. Nhưng hôm nay lại có người phá vỡ ma chú này. Gia hỏa thần kỳ này đã từng phá vỡ ma chú bán yêu giả Lẽ nào hắn sinh ra ở thế giới này chính là để kết thúc tất cả ma chú sao? Theo tiếng nói của Lăng Trung Thiên văng lên, ánh mắt mọi người dừng lại trên người Âu Dương đang đứng phía sau Lam Thông. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Lam Thông cường thế khiến người ta không để mắt đến sự tồn tại của Âu Dương. Nhưng bây giờ nhìn thấy có người có thể khiến Lăng Trung Thiên kinh hãi tới mức như vậy, mọi người đã bắt đầu chú ý đến Âu Dương. Nguyên Soái Âu Dương quay về Lăng Trung Thiên ôm quyền mỉm cười. Đối với Lăng Trung Thiên, trong lòng Âu Dương vẫn cảm thấy bội phục Một đại nguyên Soái tam quân tòa chấn, rong rủi nơi xá trường. Tuy rằng Lăng Trung Thiên đã cho hắn sởi đạ kích không nhỏ, nhưng nếu như không nhận được di vật do Lăng Trung Thiên đưa cho hắn năm đó, Nói không chừng cả cuộc đời này Âu Dương cũng không có cơ hội tiếp xúc với tu luyện. Chỉ sợ hắn cũng không trải qua nhiều huyền bí sau đó. Thật không ngựa được, lời quốc sư nói thật sự không sai. Ngay cả sinh tử cảnh cũng không lấy được tính mạng của ngươi Lăng Trung Thiên cảm thụ khí tức trên người Âu Dương. Nói thật tuy Âu Dương che giấu rất tốt, nhưng Lăng Trung Thiên vẫn có thể cảm ứng được khí tức lục dai của hắn. 4 năm rưỡi, từ tứ dai đạt tới lục dai. Tốc độ của Âu Dương không tính là nhanh, tuy nhiên bất luận tốc độ trưởng thành của hắn thế nào, hắn có thể từ trong sinh tử cảnh đi ra đã phá vỡ tất cả ma chú trong quá khứ. a trong khi bọn họ đang nói chuyện, trong hoàng thành lại có 4, 5 người đạp gió bay ra. Người đi đầu trong 5 người này chính là Vương Phong Minh đã từng bị Âu Dương sỉ nụ. Lúc này Vương Phong Minh đã thay đổi không nhỏ. Đầu tiên là về mặt thực lực. Thực lực thất dai không tính là cao cũng không tính là thấp. 4 năm từ ngũ dai đạt tới thất dai, xem ra nếu như không có kỳ ngộ gì, hắn căn bản không có khả năng tiến vào chân linh giới. Tuy nhiên cho dù không có cách nào tiến vào chân linh giới, nhưng làm bậc trí tôn của một quốc gia quả thật cũng là một lựa chọn tốt. So với sự ngông quần của 4 năm trước, hiện tại Vương Phong Minh đã có biến hóa rất lớn. Lúc này Phong tầm mắt nhìn ra, Vương Phong Minh khiến người ta có một loại cảm giác thâm trầm nội liễm. Nhìn Vương Phong Minh bay tới. Âu Dương biết giá hỏa này có biến hóa thật sự không nhỏ. Tuyệt đối không phải là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa chỉ khích tướng liền sông lên như trước kia nữa. Chính là tiểu tử kia sao? Nhìn thấy ánh mắt Âu Dương nhìn chầm chầm vào Vương Phong Minh, Lam Thông cũng phán đoán ra người này hẳn là Vương Phong Minh có quan hệ với cửa hàng rèn bị trương thủ kia. Vương Phong Minh dẫn người hạ xuống phía trên tường thành. Bọn họ khổng sỏ can đảm như lăng trung thiên. Tiến về phía trước đối mặt với uy thế cấp hủy thiên diệt địa của làm thông. Chỉ cần nhìn kiếm linh của làm thông biến ảo đâm thẳng vào mây xanh, Vương Phong Minh đã bị kinh sợ đến mức nói không ra lời. Sở tương hợp châu bò sao? Điều này không cần phải nghi ngờ. Nhưng sở tương hợp là huyện thuật sư. Thời điểm hắn động thủ tuyệt đối không thể thoáng cái đã chấn động thiên địa giống như kiếm linh của làm thông. Huyện thuật sư chủ yếu dựa vào công kích tinh thần linh hồn. Cho nên cấp bậc như sở tương hợp ra tay, huyện trận vừa mở người có thích đạ bể nát linh hồn chết mà không biết tại sao. Âu Dương Đi tới nơi này, Vương Phong Minh liếc mắt liền nhìn thấy Âu Dương đang đứng ở trước người lang thông. Giờ này phút này đột nhiên nhìn thấy Âu Dương hẳn đã chết từ hơn 4 năm trước, Vương Phong Minh có cảm giác như mình đang nằm mơ Âu Dương Không chỉ có Vương Phong Minh, khi Vương Minh Phong vừa mở miệng, Nhóm người phía sau vương phong minh đã nhận ra sự tồn tại của Âu Dương. Lúc này những người phía sau vương phong minh đều là những người có quan hệ vô cùng tốt với hắn trong lăng hoa biệt viện ngày trước. Thậm chí có cả minh khâm người đã dẫn đầu đoàn người tới Đại Náo Hoàng Thành sau đó bị lăng trung thiên dò chạy. Tuy nhiên không có ai trong số bọn họ từng nghĩ tới, người bí đoài vận mắng là tội nhân 4 năm trước thậm chí có một ngày sẽ xuất hiện lần nữa tại Đại Vận. chương 157, trận đồ sư sao? Ngay cả sinh tử cảnh cũng không giết chết được hắn. Vậy hắn không phải là quái vật sao? Hoàng thời Đại Hền Hạ. A không, hẳn phải gọi ngài là Thái Tời Đại Hền Hạ mới đúng. Từ biệt gần 5 năm, mỗi giờ mỗi khắc Âu Dương đều ghi nhớ vi phong của Thái Tời Đại Hền Hạ năm đó. Giọng điệu của Âu Dương có chút quái gỡ. Nói thật ngày hôm nay hắn tới chính là để hỏi tội. Người nhà của Lưu Hồng Xương biến mất khẳng định có quan hệ rất lớn với Vương Phong Minh. Không hừ hừ. Không thể tưởng tượng được. Ngay cả sinh tử cảnh cũng không vây chết được người. Lần này vương phong minh không bởi vì một câu nói khiêu khích của Âu Dương mà phẫn nội như lần trước. Đại thần Lam Thông đứng ở đó. Nếu như vương phong minh thật sự dám ăn nói ngông cuồng, ai dám bảo đảm Lam Thông có thể một tắt đập chết hắn hay không? Ngay cả một kiểu dai như Lăng Trung Thiên ở trước mặt Lam Thông cũng phải đàng hoàng. Hắn chỉ là một thất dai. Đừng thấy hắn là thái tử, trước mặt cường dù đẳng cấp như Lam Thông. Loại thái tử như hắn thật chẳng khác gì cái dép của trẻ con, muốn đá khi nào thì đá khi đó. Vương Phong Minh Ta không muốn nhiều lời vô nghĩa với ngươi. Hôm nay ta tới đây chỉ hỏi ngươi một chuyện. Người nhà của Lưu Hồng Xương đang ở đâu? Âu Dương dùng một ngón tay chỉ về phía Vương Phong Minh. Lúc này, Vương Phong Minh là thái tử trong mắt người khác, nhưng trong mắt hắn lại không đáng một xu Âu Dương là một người hiểu cách dựa thế. Lúc này có Lam Thông làm hậu thuẫn, nếu như không giải quyết tất cả, vậy sau này còn có cơ hội hay không? A phía xa, có một bóng người bay xuống đất. Người này toàn thân cũng có kiếm quang màu bạc bao quanh. Từ kiếm quang có thể biết được người này cũng tuyệt đối là một cường giả siêu cấp. Âu Dương, lại là một tiếng thét kinh hãi. Sau đó kiếm quang kia tan ra. Tuy nhiên khi kiếm quang tan đi, không ngờ vốn chỉ có một bóng người lúc này lại biến thành hai người. Tuy nhiên nói là hai người cũng có chút không đúng. Bởi vì một người phân ra chỉ có thể coi là là nhân ảnh không tính là người. Trận đồ sư. Trong nháy mắt khi bóng người xuất hiện, kiếm linh thông thiên do Lam Thông ngưng tụ ra bỗng nhiên run dậy. Có thể khiến Lam Thông khiếp sợ, trong thiên hạ tuyệt đối hiếm thấy. Cho dù là bản thân sợ tương hợp đích thân đến đây cũng đừng hỏng khiến Lam Thông khiếp sợ như vậy. Trận đồ sư bắt dài. Làm sao có khả năng. Đại vận làm sao có khả năng có một cường giả như vậy. Nhìn thấy nhân ản màu đen kia, Lam Thông không còn cách nào giữ bình tĩnh như lúc đầu. Trận đồ sư bắt dai, khái niệm này nghĩa là gì? Đừng thấy hắn là cường giả kiểu dai tối cao, nhưng đụng phải trận đồ sư bát dai tỷ lệ hắn phải ngã lăn ra đường, trên căn bản chính là trăm trăm. Loại tu luyện giả trận đồ sư này ngàn năm mới xuất hiện một người. Mỗi một trận đồ sư cuối cùng đều sẽ đi tới cuối con đường của cường giả. Chính là đại đế. Trận đồ sư chính là kẻ hủy diệt đối với tất cả cường giả. Chiến đấu vượt cấp đối với những tu luyện giả khác mà nói là chuyện khó khăn. Trừ phi có máy lửa dối bằng không đều phải mất mạng. Đối với trận đồ sư mà nói, chiến đấu vượt cấp hoàn toàn không có áp lực. Đừng nói là một giai. Nếu hắn không phải là kiểu giai đỉnh phong mà chỉ có cấp bậc như Lăng Trung Thiên, chỉ sợ đến một trận đồ sư thất giai đỉnh phong cũng đủ để chiến thắng hắn. Dù thế nào Lam Thông cũng không thể tưởng tượng được, hôm nay hắn tới đại vận một chuyến lại có tờ H.H.D.U.N.G. phải trận đồ sư ngàn năm mới xuất hiện một lần. Mẹ nó, hơn nữa còn là một trận đồ sư đã thức tỉnh. Giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác bọn họ muốn quét ngang nơi này có chút khó khăn. Âu Dương, đó là trận đồ sư, trận đồ sư bắt dai. Cho dù là ta cũng không chắc có thể là đối thủ của hắn. Một lát nữa nếu như động thủ... Ngươi đi trước không cần lo cho ta. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị bắt mồn kim tỏa của trận đồ sư khóa lại. Bằng không cho dù ngươi năng lực loại trừ tất cả huyện thuật cũng chắc chắn phải chết. Lam Thông lặng lẽ tới sát phía sau Âu Dương mở miệng nói. Hắn sợ Âu Dương không biết sự khủng bố của trận đồ sư mà đi khiêu khích. Trận đồ sư sao? Ha ha ha ha. Âu Dương nghe thấy Lam Thông nói vậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Trận đồ sư đối với người khác mà nói là ác ma, nhưng ác ma này đối với hắn lại không có bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì trong thiên hạ chỉ có một người có thể trở thành trận đồ sư bắt dai. Người đó tên là Lý Vĩ, là huynh đệ tốt nhất của Âu Dương hắn. Tiếng cười của Âu Dương vang vọng bốn phương. Cho dù Lam Thông không rõ vì sao lúc này Âu Dương lại cười như vậy. Chỉ thấy phía trước nhân ảnh màu đen xuất hiện thái cực đồ nhỏ nhỏ. Nhân ảnh màu đen kia dấm lên thái cực đồ từng bước tiến lên. Hắn vừa tiến lên trước một bước, thiên địa xung quanh liền xuất hiện những biến hóa kỳ diệu. Sau khi hắn bước mấy bước, mọi người phát hiện bầu trời vốn là đêm đen bông xuất hiện biến hóa to lớn. Bầu trời màu đen đã không còn là màu đen nữa, mà đã biến thành hai màu trắng đen. Một trận đổ đáng sợ đã mở ra. Nó phong tỏa xung quanh. Đây là trận đồ lực thuộc về trận đồ sư. Lý Vĩ Âu Dương Hai thanh âm gần như vang lên cùng lúc. Hai tiếng kêu này bính tĩnh một cả kỳ lạ. Giống như 4 năm ly biệt đã bị sự xuất hiện của Âu Dương xóa nhòa. Ta đã biết tiểu tử ngươi nhất định sẽ không chết. Chúng ta còn chưa liên thủ rong rồi tại chân linh giới. Nếu như ngươi chết đi, vậy chẳng còn gì thú vị nữa. Chân thân của Lý Vĩ Trầm rãi hiện ra. Hơn 4 năm, Đại Hắc Lý Vĩ đã xuất hiện biến hóa. Hiện tại Lý Vĩ Trầm ổn hơn rất nhiều. Không còn là trẻ con miệng còn hôi sữa như năm đó nữa. Chuyện này. Đây là. Lam Thông nghe hai người nói chuyện với nhau, hắn có chút bối rối. Trận đồ sư này đột nhiên xuất hiện. Lam Thông cho đây là vương bài của đại vận. Nhưng ai biết được trận đồ sư không ngờ lại là bằng hữu của Âu Dương. Tuy rằng hai người nói chuyện đơn giản như vậy, tùy ý như vậy, nhưng từ ánh mắt bọn họ nhìn nhau, Lam Thông có thể thấy được tình cảm huynh đệ. Lý Vĩ. Chẳng lẽ ngươi muốn phản quốc sao? Vốn thấy Lý Vĩ xuất hiện cường thế như vậy, Vương Phong Minh cảm thấy hoàn cảnh xấu đã đi. Nhưng ai biết được Lý Vĩ và Âu Dương có quan hệ như vậy? Vương Phong Minh không phải chưa từng nghe nói tới chuyện Lý Vĩ cùng Âu Dương là chiến hữu. Nhưng hiện tại đã qua nhiều năm như vậy. Trong mắt Vương Phong Minh, nếu là chiến hữu, cho dù lúc đó quan hệ có tốt thế nào đến nay cũng đã nhạt mới phải. Nhưng hắn không biết. Lý Vĩ cùng Âu Dương không đơn giản chỉ là quan hệ chiến hữu. Bọn họ cùng từ một sơn thôn đi ra. Bọn họ là huynh đệ thật sự. Nếu như không có Âu Dương, có lẽ Lý Vĩ đã chết ngoài xa trường từ lâu. Làm sao có được thành tựu như ngày hôm nay? Phản Quốc Trong miệng ngươi, đại vận chính là của vương gia các ngươi sao? Đại vận không phải là đại vận của vương gia các ngươi. Đại vận là của tất cả người dân đại vận. chương 158 Cũng có thể có ngày hôm nay. Thật ra Lý Vĩ đã sớm muốn tắt một cái đập chết vương phong minh Hắn không làm như vậy cũng bởi vì sự tồn tại của Lăng Trung Thiên. Hiện tại Âu Dương xuất hiện, cho dù Lăng Trung Thiên nói một một vạn đạo lý, cũng đừng hòng lay chuyển được tư tưởng của hắn. Đối với Lý Vĩ mà nói, Âu Dương là người thân. Còn đối với Lăng Trung Thiên, hắn chỉ có thể cảm ơn. Sự khác biệt trong chuyện này, chỉ cần là người sáng suốt vừa nhìn sẽ hiểu. Nghe Lý Vĩ nói vậy, trong lòng vương phong minh càng thêm khẩn trương. Thật ra vừa nãy sở di hắn dám mạnh mồm nói như vậy bởi vì hắn biết đại vận còn giấu một trận đồ sư đáng sợ là Lý Vĩ. Mà bây giờ Lý Vĩ trong mắt hắn không ngờ lâm trận phản chiến. Cho dù hắn muốn bình tĩnh cũng không làm được. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Người nhà của Lưu Hồng Xương đang ở đâu? Âu Dương xoay người lại. Hắn lại dùng một ngón tay chỉ vào vương phong minh đang đứng trên tường thành. Lúc này có hai đại cường giả Lam Thông và Lý Vị Đường ở sau lưng hắn. Hắn muốn lật hoàng thất cơ hồ chỉ là chuyện trong một đêm. Nhìn ánh mắt hoàng hốt của Vương Phong Minh, trong ánh mắt Âu Dương chợt lộ sắc khí. Nói. Âu Dương hét lớn một tiếng. Hắn vòng tay nắm thứ kiều cung trong tay. Đã lâu như vậy không sử dụng thứ kiều cung. Lúc này hắn lại cầm tới nó. Rất rõ ràng Âu Dương muốn giết người. Ta không rõ ý của ngươi. Cuối cùng. Vương Phong Minh vẫn là không có dũng khí thừa nhận tất cả những việc mình đã làm. Vào lúc này, điều hắn có thể làm, chính là lảng tránh vấn đề này. Nhưng chính bản thân hắn cũng không cho rằng phương pháp này có thể thuyết phục được Âu Dương. Âu Dương dẫn Lam Thông đến đây. Nếu như nói cho Âu Dương biết người nhà của Lưu Hồng Sương đều đã bị hắn tiêu diệt. Vậy ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Ha ha ha! Vương Phong Minh! Không ngờ được! Đến lúc này ngay cả dũng khí thừa nhận ngươi cũng không còn nữa. Tuy nhiên không sao. Ta sẽ dùng mạng của ngươi để chôn cùng bọn họ. Câu nói này của Âu Dương vừa rơi xuống, Lý Vị đã bước tới một bước. Trước ngực hắn đống nhiên hình thành một thái cực đổ dân lớn. Thái cực đồ lẽ lên hai hảo quang màu trắng và màu đen. Từng đạo trận văn không ngừng hiện lên phía trên thái cực đồ Tuy rằng nhìn qua, thái cực đồ có vẻ cực kỳ bình thản. Nhưng người biết sự cường đại của trận đồ sư đều hiểu rõ. Nếu như một chiêu này vừa ra, Vương Phong Minh chắc chắn phải chết. Người! Nhìn thái cực đồ của Lý Vĩ, Vương Phong Minh theo bản năng lui về phía sau một bước. Tuy rằng hắn chưa từng thấy Lý Vĩ ra tay, nhưng hắn đã đọc qua một vài điện tích, cũng biết được sự cường đại của trận đồ sư. Hắn tự biết mình còn lâu mới có thể trở thành đối thủ của Lý Vĩ. Nếu Lý Vĩ muốn giết hắn, có lẽ chỉ cần một chiêu là đủ. Âu Dương dơ tay ngăn cản Lý Vĩ chuẩn bị ra tay. Hai mắt Âu Dương nhìn chầm chầm vào vương phong minh đang đứng trên tường thành đã không còn vẻ ung dung như trước. Hắn chầm dài nói. Ta đã đáp ứng một người. Nếu như ta có một ngày có thể bước ra khỏi sinh tử cảnh, sẽ cố gắng chiếu cố người nhà của hắn. Nhưng lần này ta chỉ có thể nói đã mượn Cho nên để bù đắp sự thiếu sót của ta, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Tay trái của Âu Dương đột nhiên nắm chặt thứ tiêu cung trong tay. Toàn thứ tiêu cung phát ra hảo quang huyết sắc. Trong nháy mắt thứ tiêu cung đã hoàn thành yêu hóa. Âu Dương. Nhìn Âu Dương yêu hóa thứ tiêu cung, Lý Vĩ biết Âu Dương chuẩn bị tự mình ra tay. Nhưng Âu Dương chỉ có lục dai. Vương Phong Minh lại là lục tiên thất dai. Lục dai vượt cấp chiến thắng thất dai. Nếu như Âu Dương đánh lén, vậy Lý Vĩ sẽ không lo lắng. Nhưng nếu là chính diện, yên tâm. Ta không bao giờ chiến đấu mà không nắm chắc. Âu Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Lý Vĩ. Tại sinh tử cảnh một năm rưỡi, tuy rằng hắn vẫn lục dài, nhưng miễn cưỡng có thể xem như đã tiếp cận lục dài đỉnh phong. Cấp độ của hắn không nói cao, nhưng Âu Dương lại nhận được triển thừa tu phục thuật cấp độ tông sư. Tu phục thuật không chỉ có thể dùng để phục hồi yêu binh, nó còn có thể dùng để phá hủy yêu binh và kiếm linh. Đây là nguyên văn lời nói của trịnh khôn. Vương Phong Minh Ngày hôm nay ta không bắt nạt ngươi. Nếu như ngươi có thể thắng ta, vậy ta sẽ lập tức dẫn ngươi rời khỏi đại vận. Cả đứa này không trở về đòi vận. Bằng không ngươi chỉ có thể dùng mạng để trả lại tất cả những gì ngươi đã làm. Ánh mắt Âu Dương bình tĩnh nhìn Vương Phong Minh. Hả? Nghe thầy Âu Dương nói vậy, Vương Phong Minh vừa nãy còn đang suy nghĩ phải làm thế nào, bây giờ trong mắt hắn đã lé lên ánh sáng hy vọng. Dựa vào khí tức hắn có thể phán đoán được. Rõ ràng Âu Dương không cường đại bằng hắn. Hắn muốn cho rằng Âu Dương sẽ để Lam Thông hoặc Lý Vĩ ra tay đánh chết mình. Nhưng ai biết Âu Dương lại muốn tự mình ra tay đối phó với mình. Điều này dưới cái nhìn của hắn, Âu Dương thực sự có vài phần bất cẩn. Lời ấy có thể xem là thật không? Vương Phong Minh đứng ở trên tường thành. Đối với thực lực của mình Vương Phong Minh có lòng tin tuyệt đối. Hắn không dám đấu với cường giả tuyệt thế. Nhưng đối phó với một yêu cung thủ không thích hợp với chiến đấu chính diện, hắn vẫn có lòng tin tuyệt đối. Âu Dương, hay để ta đến đi. Lăng Túc vẫn không nói gì đột nhiên đi tới bên cạnh Âu Dương. Lăng Túc đã là lục tiên bắt dai. Trong 4 năm rưỡi này, Lăng Túc giống như ngồi hỏa tiễn sông thẳng vào bắt dai. Hiện tại hắn thật sự có tư cách nói như vậy. Lăng Túc đại ca yên tâm. Năm đó ta có thể làm được, ngày hôm nay ta cũng có thể làm được. Nhìn vương phong minh đứng trên không trùng, thoáng một cái, con mắt của Âu Dương đã biến thành huyết sắc. Giờ phút này vương phong minh trong mắt hắn đã không còn gì bí mật. Tất cả linh nguyên của hắn đều hiện ra trong mắt Âu Dương. Được. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Âu Dương ta tin tưởng ngươi là quân tử. Vương phong minh bay người lên. Giờ này phút này hắn chỉ có thể chiến thắng Âu Dương mới giúp được mạng sống. Hiện tại toàn đại vận thậm chí toàn thiên hạ không ai có thể giúp được hắn. Một Lam Thông đã dám kêu lớn, thử hỏi thiên hạ có ai dám chiến một trận. Hiện tại lại xuất hiện một Lý Vĩ là trận đồ sư bắt dai còn biến thái hơn cả Lam Thông. Cho dù sở tương hợp tới đây, tin tưởng hắn cũng khó có thể chiến thắng hai người này. Ha! Vương Phong Minh xuất kiếm linh ra trước người. Một đạo kiếm linh màu bạc tạo thành cự kiếm vờn quanh thân thể của hắn. Đối mặt với Âu Dương, hắn lựa chọn ra tay trước. Hơn 4 năm trước. Một chiêu hai cũ của Âu Dương đã thuân sát mạch thiên ngai. Chuyện này hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Cho nên ngày hôm nay hắn rời đỉnh phải đẻ chết Âu Dương, tuyệt đối không cho hắn có bất kỳ cơ hội nào bắn ra một mũi tên kinh thiên như vậy. Dự tính của Vương Phong Minh rất chính xác. Cung thủ sợ nhất chính là bị người tiếp cận tới sát người. chương 159, mũi tên Phái Linh. Vương Phong Minh hoàn toàn nắm được điểm mấu chốt này. Thân hình hắn lóe lên. Mây đen ẩn hiện lôi điện cuồn cuộn xuất hiện trên bầu trời, nương theo thân thể của hắn cùng kiếm linh đồng thời đánh về phía Âu Dương. Âu Dương nhìn thấy lôi điện xuất hiện, cả người hắn đột nhiên trốn vào lòng đất. Đối mặt với lôi điện của lục tiên, thân thể của hắn không thể cứng rắn chống đỡ được. Dù sao đây là cấp độ nào chứ? Hai người chiến đấu, những tiếng nghị luận xung quanh cũng theo đó vang lên. Mà lo lắng cho Âu Dương nhất, tất nhiên vẫn là lý vĩ. Nhìn Âu Dương trốn vào lòng đất. Lý Vĩ lo lắng nói. Vương Phong Minh đã tiếp cận thất dài đỉnh phong. Rõ ràng đã hơn Âu Dương một dài. Âu Dương muốn giết hắn nhất định phải dùng mũi tên linh hồn. Đúng. Âu Dương muốn thắng rất khó. Ngươi nhìn Vương Phong Minh đi. Lăng Trung Thiên gật đầu. Tuy rằng mũi tên linh hồn của Âu Dương cực kỳ bá đạo. Nhưng mũi tên linh hồn cần có thời gian khởi động. Nếu như đánh lén, Âu Dương có tiên cơ bắn ra hai cú. Đây tuyệt đối là thuần sát. Nhưng bây giờ cả người Vương Phong Minh giống như một lôi thần xuống trần lôi thần. Lôi điện điên của ngoành kích mặt đất xung quanh. Không bao lâu, mặt đất bằng phẳng đã bị Vương Phong Minh bắn cho thủng lỗ chỗ. Âu Dương, nếu như ngươi là Nam Nhi đừng chạy trốn xa nữa. Vương Phong Minh đánh phá nửa ngày lại phát hiện Âu Dương không định hiện thân. Trong đầu của hắn đống nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn rất sợ ra hỏa Âu Dương này trốn xa đến ngoài mấy ngàn mét. Sau đó bắn ra mũi tên linh hồn thuấn sát mình. Cho nên không ngờ hắn chẳng biết xấu hổ lạ lên câu này. Mẹ nó. Vương Phong Minh ngươi có biết xấu hổ hay không? Lao tử sẽ ra ngươi ra. Nghe thấy tiếng kêu của Vương Phong Minh, lần này Lý Vĩ có phần không kìm chia được. Một lục tiên thất dai đánh một yêu cung thủ lục dai còn muốn người ta không nên trốn xa. Vương Phong Minh làm vậy chẳng khác nào trực tiếp gọi Hâu Dương đi ra nhận lấy cái chết thì đúng hơn. Hừ hừ. Không đi xa, ngươi cũng chỉ là rác rưởi." Giọng nói của Âu Dương có chút ngông cuồng lại tràn ngập tự tin truyền đến. Sau đó thân thể hắn từ dưới đất thoát ra. Một đạo tiễn quang huyết sắc nương theo sự xuất hiện của hắn liền bay ra. Mũi tên này của Âu Dương trực tiếp bắn về phía đầu Vương Phong Minh. Đinh! Một tiếng động nhỏ vang lên. Tuy rằng tốc độ của mũi tên cực nhanh, nhưng khi bay tới trán Vương Phong Minh lại bị kiếm linh của Vương Phong Minh chặn được. Kiếm linh của lục tiên thất dài ra tay nhanh tựa như tia chớp. Nếu như lực lượng của Âu Dương có thể áp chế vương phong minh vậy một mũi tên này muốn bắn chết hắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ vấn đề là mũi tên của hắn căn bản không có cách nào đột phá phòng ngự kiếm linh của vương phong Minh Âu Dương muốn thắng rất khó. Lam Thông ở bên cạnh mở miệng nói. Kiếm linh của lục tiên thất dài di động như tia chớp. Mũi tên của Âu Dương nhanh. Nhưng muốn nhanh hơn kiếm linh của tiểu tử này thực sự rất khó khăn. Nếu như hắn không có cách nào đột phá được kiếm linh của tiểu tử này, vậy tiểu tử này đã đứng ở thế bất bại. Đúng. Lam thông tiền bối nói không sai. Lý vĩ ngươi chú ý một chút. Nếu quả thật không được, ngươi lén lút dùng trận đồ phong tỏa một chút lực lượng của hắn. Lăng Trung Thiên ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Hắn vừa nói ra câu này. Kể cả Lăng Túc cũng dùng một loại ánh mắt không thể nói được gì nhìn về Lăng Trung Thiên. Chà cha, cha. Lăng Túc không ngựa được Lăng Trung Thiên sẽ nói ra nhưng lời như vậy. Chà cái gì mà cha ta chẳng qua chỉ nói đùa mà thôi. Lăng Trung Thiên trừng mắt với nhi tử một cái. Đối với hoàng tộc đại vận hiện nay, thật ra Lăng Trung Thiên đã sớm nhìn không vừa mắt. Tuy nhiên bản thân hắn là gia chủ của Lăng gia. Có một số việc có thể muốn nhưng lại không thể làm. ha ha Âu Dương, ta khuyên ngươi vẫn nên nhận thua đi. Ngươi còn tưởng rằng ta vẫn là Vương Phong Minh 4 năm trước sau. Ngươi căn bản không có cơ hội. Vương Phong Minh tự cho rằng mình đã đứng ở thế bất bại, cho nên khẩu khí của hắn cũng bắt đầu lộ ra một tia hung hăng càng quái. Vừa nãy bản thân Âu Dương nói, nếu như thắng hắn không được sẽ dẫn người rời khỏi. Âu Dương luôn là người nói được làm được. Nếu như hắn không làm theo đúng lời mình đã nói ra, vậy hắn còn mặt mũi gì nữa? thua sao còn nhớ rõ 4 năm trước ta đã nói gì không Hiện tại ta sẽ nói cho người biết một câu 4 năm trước ngươi là ra rưởi 4 năm sau ngươi vẫn là ra rưởi Âu Dương lăn người tránh thoát một đạo lôi điện đánh xuống sau đó con ngươi huyết sắc của hắn bỗng nhiên nhìn thẳng vào Vương phong minh cùng lúc đó trong tay hắn một mũi Tam lăng Tiễn đã hoàn toàn biến thành huyết sắc đây chính là một mũi tên toàn lực của Âu Dương mũi tên này hắn đã tính đến tất cả Hắn muốn mũi tên này hoàn toàn phá hủy cái gọi là tự tin của Vương Phong Minh. Lưu quang huyết sắc tử trên dây cung của Âu Dương bán ra. Trong bầu trời đêm trợt hiện lên một đạo hào quang rực rỡ sông thẳng về phía Vương Phong Minh. Vô ích thôi. Lực lượng của ngươi căn bản không có cách nào đột phá phòng ngự kiếm linh của ta. Nhìn thấy Âu Dương dở lại cho cũ, Vương Phong Minh dùng kiếm linh chắn ở trước người. Hắn tính lấy lực lượng tuyệt đối áp chế Âu Dương. Mặc kệ mũi tên của ngươi xảo quyệt tới mức nào, ngươi cũng không thể phá được phòng ngự của ta. Vậy thì có tác dụng gì? Ta là phòng thủ. Ngươi là tấn công. Ngươi nhất định phải tiêu hao lực lượng còn nhiều hơn cả ta. Đây chính là dự tính của vương phong minh. vèo Đinh. Dầm. Ba tiếng động gần như truyền ra cùng một lúc. Tiếng thứ nhất là thuộc về mũi tên bay nhanh tới. Tiếng thứ hai là tiếng mũi tên va chạm vào kiếm linh. Nhưng khi tiếng thứ ba xuất hiện, tất cả những người đang bàn tán Âu Dương chắc chắn sẽ phải thua đều im mặt. Miệng của bọn họ mở lớn. Bọn họ gần như không thể tin tưởng được tất cả những gì mình vừa chứng kiến. Kiếm. Kiếm linh bị đánh nát sao. Đúng. Đúng là kiếm linh bị đánh nát sao. Nhìn kiếm linh ngân sắc của vương phong minh phía trên bầu trời bắt đầu từ từ xuất hiện với nước. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh điên cùng vỡ nát. Hầu như mọi người đều không thể nào tin nổi vào mắt của mình. Kiếm linh, đó chính là tất cả của lục tiên, dùng linh nguyên ngưng tụ ra, tương đương với yêu đàn của yêu chiến sĩ. Không ngờ có thể có người đánh nát kiếm linh. Chuyện như vậy không phải chưa từng xuất hiện, nhưng chưa bao giờ xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như vậy. 22 năm trước, sở tương hợp lấy phá tiên truy đánh nát kiếm linh của làm thông. Đó là bởi vì phá tiên truy cường đại, lại thêm sở tương hợp cường đại. Trong nháy mắt đã phát ra lực lượng cuồng dã nhất. Âu Dương thì sao? Âu Dương so với vương phong minh lại thấp hơn đúng một dai. Thấp hơn một dai, khi chiến đấu lại không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào trực tiếp đánh nát kiếm linh. Kết quả này khiến người ta không thể nào tiếp nhận được. chương 160, mũi tên quỷ dị. Sao có thể như vậy được? Rốt cuộc tiểu tử này đã làm được bằng cách nào? Đấu vượt cấp còn đánh nát kiếm linh. Đấu vượt cấp còn đánh nát kiếm linh sao? Nhìn Âu Dương đứng trên mặt đất một tay cầm cung một ngón tay chỉ vào kiếm linh của vương phong minh đang vỡ nát trên không trùng, làm thông cảm giác sau lưng mình lạnh toát. Lẽ nào yêu cung thủ đáng sợ như vậy? Hoặc là nói Âu Dương đáng sợ như vậy sao? Mũi tên của hắn có thể có ma lực làm được chuyện mà bất cứ người nào cũng không làm đổ sao? Kiếm linh của vương phong minh bị nghiền nát, hắn đứng ngây người trên không trùng. Nhìn kiếm linh vỡ nát trước mặt. Vương Phong Minh không biết đây có phải là giấc ngộng hay không. Kiếm linh của lục tiên thông thường ngưng tụ thành thể. Trong thời gian chiến đấu kiếm linh rời khỏi thân thể ra ngoài, có được xem như một pháp bảo trời sinh. Thật ra cũng có vài phần tương tự với vũ khí đã được yêu hóa của yêu chiến sĩ. Thanh linh kiếm của lục tiên xuất thể chiến đấu, cũng không hề thu kém yêu binh của yêu chiến sĩ. Mà bây giờ một mũi tên toàn lực của Âu Dương không ngựa đã trực tiếp bắn nát kiếm linh của Vương Phong Minh. Một lục tiên còn cao hơn hắn một dai. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn Âu Dương. Lúc này, thứ kiêu cung huyết sắc trong tay của hắn có vẻ trói mắt. Có phải trường cung này có ma lực quỷ dị nào đó có lực lượng phá nát kiếm linh hay không? Ta đã nói, bốn năm sau ngươi vẫn là rắc rưỡi. Ánh mắt Âu Dương đầy khinh miệt nhìn vương phong minh vẫn đứng đừng trên không trung. Sau đó hắn chậm rãi rút một mũi tam lang tiễn ra. Rất rõ ràng Âu Dương cũng không vì kiếm linh của Vương Phong Minh bị nghiền nát biến thành phế nhân mà tính dừng tay. Trong mắt những người khác, kiếm linh của Vương Phong Minh bị nghiền nát, hắn chính là phế nhân. Nhưng Âu Dương không cho như vậy. Hiếm linh của Lam Thông đã bị vỡ nát còn phục hồi được. Nếu như ngày nào đó Vương Phong Minh cũng có số cất chó thì sao? Cho nên theo Âu Dương thấy, để không lưu lại lo lắng cho tương lai của mình phải khiến kẻ địch của mình trực tiếp biến thành người chết mới là lựa chọn tốt nhất. Hạ thủ lưu tình. Đồng nhiên, trên mặt đất có một lão giả chừng 60 tuổi trôi lên. Trong tay người này cầm một trường đao lóe ra những tiêu điện, phi thân trực tiếp ôm vương phong minh đang từ trên không trung rơi xuống vào trong lòng. Muốn chết sao? Làm thông nhìn thấy có người thậm chí dám đi ra làm loạn trận đấu, hắn bước tới một bước, kiếm linh xuất thể. Xem bộ dáng kia rõ ràng muốn một kiếm chem chết lao giả này. Để cho ta. Âu Dương hiếp mắt quay đầu nhìn Lam Thông chuẩn bị xuống lên, mở miệng nói. Nói đùa, hiện tại vương phong minh trong mắt hắn chính là giá trị kinh nghiệm để mình thăng cấp. Từ khí tức trên người lão giả này, hắn có thể phán đoán được, người này không mạnh hơn vương phong minh là mấy Nếu như lão giả này thật sự không mở mắt, Âu Dương sẽ không để ý. Hiện tại kiếm linh của hắn đã bị phá hủy, biến thành phế nhân. Các hạ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Lao giả ôm vương phong minh trong lòng, nhìn Âu Dương. Trong mắt của hắn mang theo một tia thâm độc. Tất rõ ràng, Lao giả này có quan hệ không bình thường với vương phong minh. Âu Dương không để ý tới hắn. Ngón tay hắn chậm rãi kéo dây cung thứ kêu cung dây trong tay. mũi tên bao trùn huyết sắc. Vẹo. Hắn vừa buông dây cung trong tay, mũi tên xuất hiện giữa không trùng, bay thẳng tóc về phía đầu vương phong minh. Tốc độ của mũi tên này không nhanh bởi vì Âu Dương không cho rằng lão già kia sẽ để mặc cho mũi tên của mình bắn chết Vương phong Minh hắn làm như vậy chính là muốn cho lão già này phản kháng tạo cơ hội cho hắn giết chết cả hai mũi tên bay tới lão giả kia ôm lấy Vương phong minh bày ngược lại xem bộ dáng của hắn rõ ràng chuẩn bị chui xuống đất rời đi chạy đi đâu còn không chờ lão giả kia trốn vào lòng đất Lý Vĩ bước tới một bước Thái cực đồ đã được hắn bố trí từ trước liền di chuyển. Thoáng chốc, toàn mặt đất đã bị hắn trực tiếp phong tỏa. Trận đồ của trận đồ sư vừa mở ra, lập tức phong thiên tỏa địa Hiện tại tuy rằng Lý Vĩ được xem là trận đồ sư cấp độ nhập môn, nhưng trong tiểu thế giới này, muốn phong tỏa một thế giới vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Đại địa bị phong, cơ hội lao già kia chui xuống đất rời khỏi đã bằng không. Hắn xoay người lại nhìn Âu Dương. Giờ này phút này trừ phi Âu Dương nguyện ý buông tha hắn, bằng không chỉ sợ hắn và Vương Phong Minh thật sự khó khỏi vận rùi. Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi có thể tiếp được một mũi tên của ta, ta sẽ thả cho hai người các ngươi rời khỏi. Âu Dương đứng ở nơi đó, một tay cầm cung một tay cầm mũi tên. Nếu như vừa mới mở màn, hắn nói câu này, có lẽ 99% những người đứng ở đây đều cho rằng hắn quá kiêu ngạo. Nhưng sau khi mũi tên vừa nãy bay ra bắn nát kiếm linh, không ai còn nghi ngờ lời nói của Âu Dương nữa. Trái lại những người kia đều đang chờ mong. Có phải mũi tên của Âu Dương cũng có thể phá hoại yêu binh hay không? Gài tên lên dây cùng, con người của Âu Dương lại biến thành huyết sắc. Tất cả cấu tạo yêu binh của lão Già kia đều hiện rõ trước mắt của hắn. Thông qua chân thực chi nhãn, Âu Dương có thể phán đoán được, Lao Già kia hẳn là yêu chiến sĩ thất dài giống như Vương Phong Minh. Yêu binh của hắn không được tính là cường đại. Thậm chí trên mặt yêu cung còn có một vài tổn hại. So với kiếm linh của vương phong minh, yêu binh này hẳn càng không có năng lực ngăn cản hắn. Vùng mũi tên trên tay ra, mũi tên huyết sắc của Âu Dương bay nhanh ra, giống như một tia chớp huyết sắc bay thẳng về phía Lao Giả kia. Lao Giả kia nhìn thấy mũi tên bay nhanh đến, hắn biết, chỉ dựa vào tốc độ của mũi tên hắn cũng không tránh thoát nổi. Hắn chỉ có thể rơ trường đao lôi điện trong tay nhắm về phía mũi tên bổ xuống. Dường như đã tính toán được tất cả, mũi tên do Âu Dương bắn ra bất ngờ nửa đường xuất hiện chuyển hướng bay thẳng tới trường đao trong tay lão giả kia. Âu Dương lại rút ra một mũi tên. Hắn lại kéo cung bắn ra. Cùng lúc mũi tên này bắn ra, mũi tên huyết sắc kia đụng vào yêu binh của lao giả kia. Đinh linh. Đinh linh. Hai tiếng động chuyển đến. Mũi tên huyết sắc của Âu Dương lại một lần nữa trả lời thắc mắc của mọi người. Mũi tên của Âu Dương bắn ra không chỉ bắn nát được kiếm linh. Mũi tên này trực tiếp tách đôi trường đao lôi điện. Trường đao lôi điện lập tức vỡ đôi. Điều này đã nói rõ yêu binh của lão già kia đã hoàn toàn bị hủy. Phụt. Mũi tên cuối cùng của Âu Dương rốt cuộc đã bay đến. Trước tiên, mũi tên này xuyên qua đầu vương phong minh, sau đó đâm xuyên qua trái tim của lão già kia hoàn thành một mũi tên chúng hai con nhạ. Hơn nữa còn là hành động vĩ đoại dùng thực lực của một lục dai giết hai tên thất dai. T. Một âm thanh lạnh leo vang vọng trong sân. Nhìn cảnh tượng khó tin như vậy, cho dù là Lam Thông đi cùng với Âu Dương cũng có chút kinh hãi. chương 161, yêu cung thủ thất dai. Một mũi tên bắn nát tan kiếm linh có người còn nghi ngờ là ngẫu nhiên. Nhưng sau đó một mũi tên lại bắn gây yêu bình. Đây là ngẫu nhiên sao? Ngẫu nhiên chỉ xuất hiện một lần. Đã có ai thấy ngẫu nhiên có thể liên tục xuất hiện hai lần không? Rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Yêu cung thủ lục giai làm sao có thể dựa vào lực lượng bắn nát yêu binh và kiếm linh của thất giai được? Lăng Trung Thiên nhìn Âu Dương đang đứng giữa sân. Trong đầu của hắn đầy những câu hỏi. Âu Dương quả thật thần kỳ. Từ khi hắn bắt đầu gia nhập trung đội số 7, hắn đã không ngừng sáng tạo kỳ tích, hoàn thành vô số nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Với thiên phú gần như hoàn toàn vô dụng, không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đã trở thành bán yêu giả. Sau đó hắn còn phá vỡ ma chú bán yêu giả từ xưa đến nay chưa bao giờ có người phá vỡ được, biến thành yêu cung thủ. Hơn nữa hắn còn lấy một tốc độ gần như bay, không ngừng trưởng thành. Tiếp đó, hắn dùng núi tên linh hồn dương danh tại đô thành khiến toàn đại vận hiểu rõ, tứ dai cũng có thể chiến thắng lục dai. Sau đó người này bị ép vào sinh tử cảnh. Nơi được gọi là sinh tử cảnh vĩnh viễn chỉ vào không thể ra Nhưng sinh tử cảnh cũng không thể giữ bước chân của hắn Lẽ nào hắn thật sự giống như lời sở tương hợp đã nói Sẽ từng bước tiên lên con đường của đại đế Lăng Trung Thiên không dám tiếp tục suy nghĩ nữa Hắn thoáng nhìn về phía Âu Dương với sắc mặt bình thẳng đang đứng giữa sân Hắn đột nhiên cảm thấy nhãn lực của sở tương hợp lợi hại hơn mình quá nhiều Nhìn hai người ngã trên mặt đất Điều Âu Dương quan tâm không phải là hai người này mà là hai huyết lực đang bay về phía hắn. Hai huyết lực này còn cường đại hơn cả những huyết lực hắn từng hấp thu trong quá khứ. Dù sao đây cũng là huyết lực thuộc về cường giả thất giai đỉnh phong. Âu Dương hiểu rõ, chỉ cần hấp thu hai huyết lực này, đủ để hắn bước vào thất giai. Lý Vĩ, Hộ Pháp giúp ta. Hắn vừa khe nói, hai huyết lực nhất thời bay vào trong thân thể Âu Dương. Lấp đầy 32 viên yêu đàn đã rất lâu không được hấp thu hết lực của hắn. 32 viên yêu đàn giống như trước kia bắt đầu run dậy phân hóa. Âu Dương khoanh chân ngồi dưới đất. Thứ tiêu cung đặt ở bên người hắn. Lúc này đối mặt với tất cả hoàng thất đại vận, Âu Dương cứ như vậy ngồi xuống đột phá. Nhìn thấy động tác của Âu Dương cùng với yêu khí huyết sắc từ trên người hắn không ngừng dâng trào. Lý vị biết sợ là Âu Dương sắp thăng cấp. Trận đồ của Lý vị không biến mất, trái lại còn tăng mạnh. Trận đồ phong tỏa với lực lượng của hắn, cho dù là vài tên cường giả cửu giai đỉnh phong đồng thời tấn công tới, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đánh tan trận đồ. Sắp đột phá sao? Nhìn Âu Dương ngồi ở chỗ đó toàn thân tràn ngập yêu khí trong lòng lăng trung thiên đầy chấn động. Vừa nãy rõ ràng hắn nhận ra Âu Dương tu chưa tới lục giai đỉnh phong. Nhưng chỉ qua giây lát không ngờ hắn đạt được giới hạn đột phá, còn muốn hoàn thành đột phá ở chỗ này. Trên người Âu Dương có nhiều điểm quá dị. Từ giây phút hắn xuất hiện, liền tràn ngập bí mật. Lăng Trung Thiên đã từng nghĩ tới chuyện đi đảo bí mật kia lên. Nhưng sở tương hợp nói cho hắn biết, có người vĩnh viễn không nên có ý đồ đảo bí mật của hắn. Để hắn tùy ý trưởng thành mới là tốt nhất. Âu Dương rõ ràng thuộc về phạm trù này. Hiện tại trên người Âu Dương tràn ngập yêu khí, đột phá ngay trước Hoàng Thành, trước ánh mắt của vô số người vây xem. Hơn nữa hắn vòn vừa chém giết thái tử của người ta. Sự quân ngạo này sợ là không kém hơn Lam Thông. Yêu đàn không ngừng rung động. Âu Dương cảm giác 32 viên yêu đàn trong cơ thể mình phân hóa vô cùng vững vàng. Không bao lâu, 32 viên yêu đàn đã biến thành 64 viên. 64 viên yêu đàn, con số này thực sự quá kinh khủng. Con số này đã gấp 8 lần so với yêu chiến sĩ bắt Giai. Nếu như Âu Dương nói ra con số này, chắc chắn sẽ không có người nào tin tưởng. 64 viên yêu đàn trong thân thể, dựa theo tâm ý của Âu Dương không ngừng xếp đặt. Cuối cùng khi yêu đàn hoàn toàn trở nên bất động, yêu khí tản ra phía ngoài thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi thu hồi vào trong thân thể. Thất dai. Đây chính là thực lực của Âu Dương bây giờ. Một mũi tên bắn chết hai tên thất dai đỉnh phong trực tiếp khiến hắn từ lục dai tiếp cận đỉnh phong đẩy tới thất dai. Mức độ thăng cấp này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên toàn thiên hạ sợ là không có ai tu luyện giống như hắn. Có thể dựa vào săn bắn thăng cấp, sợ là cũng chỉ có một mình hắn. Thở ra một hơi, Âu Dương chậm rãi mở mắt. Lúc này, các cường dũ đà tụ tập trước cửa hoàn thành. Vị trí của hắn đang được một thái cực đổi nho nhỏ bao vầy. Đây hẳn là trận đồ của Lý Vĩ. Đối với Âu Dương, Lý Vĩ tuyệt đối là tận tâm tận lực. Ha ha ha. Không ngỡ được tiểu tử ngươi chiến đấu một trận có thể trực tiếp từ lục dai tăng vọt tới thất dai. Lam thông phi thân tới trước người Âu Dương. Nhìn yêu khí nồng nặng khắp thân thể Âu Dương, hắn biết Âu Dương đã thăng cấp xong. Vẫn phải cảm ơn Lam thông đại ca đã giúp ta áp trận mới đúng. Câu nói này của Âu Dương chính là chân tâm thật ý thật ra thời điểm đến đây, hắn đã từng nghĩ Lý Vĩ đã hoàn toàn bột phá. Tuy nhiên hắn không thể tưởng tượng được Lý Vĩ lại cường thế như vậy. Lam Thông từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đại vận giúp hắn áp trận. Chỉ riêng một điểm này cũng đáng để hắn cảm ơn. Sao vậy? Tiếp theo nên hủy hay nên tiêu diệt Hoàng Thành đây? Lam Thông nhìn lướt qua một đám lục tiên cùng với yêu chiến sĩ đường phía sau. Nếu như lúc này Âu Dương thật sự nói muốn dỡ Hoàng Thành xuống, chỉ bằng vào hai người Lam Thông và Lý Vĩ tuyệt đối là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đừng nói đại vận. Hai người cường thế Lam Thông và Lý Vi kết hợp với nhau sợ là đủ để quét ngang thiên hạ. Âu Dương không trả lời ngay. Hắn liếc mắt quan sát những người này. Quả thật như lời Lam Thông từng nói. Hiện tại chỉ cần hắn mở miệng, dỡ Hoàng Thành xuống khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Không cần hủy Hoàng Thành, tuy nhiên Tường Thành này thực sự chứng mắt. Hủy Tường Thành này đi. Âu Dương nở nụ cười xấu xa. Ngày hôm nay Thái Tời đều giết. Phá tường thành thì có gì không thể. Được. Ta thích tính cách của tiểu tử ngươi. Lam thông nói xong kiếm linh của hắn xuất thể lại biến ảo trở thành đổi thần kiếm dài trăm mét. Không muốn chết liền lăn xa một chút. Lam thông hét lớn một tiếng. Sau đó một tay hắn cầm kiếm chém về phía bức tường hoàng thành cao khoảng mấy chục mét. Ẩm. Một tiếng động rất lớn văng lên. Đá vụn bay loạn. Tất cả mọi người trong phạm vi 10 dặm xung quanh thành đều có thể nghe thấy tiếng nổ lớn này. Sau đó cảm giác giống như có một trận đất rung núi chuyển. Chỉ thấy Lam Thông chém xuống một kiếm, bức tường hoàng thành cao mấy chục mét không ngựa đã bị Lam Thông chém thủng. chương 162, tình nghĩa. Nhìn cảnh tượng như vậy, dù trong lòng Âu Dương đã có sự chuẩn bị, hắn cũng cảm thấy có chút chấn động. Cảnh tượng này còn kích thích hơn nhiều so với quá khứ khi mình xem trên phim ảnh. Bất kể là phim ảnh gì, chỉ có thể khiến người ta có cảm nhận về thị giác. Nhưng khi ngươi thật sự lạc vào cảnh giới kỳ lạ này, nhìn cảnh tượng tưởng thành thiên băng địa liệt bị một người phá hủy, ngươi mới hiểu rõ chỉ có bản thân tự mình lĩnh hội mới có thể cảm nhận được sự chấn động này. Á ô ô! Cứu mạng! Trong giây lát, sau khi tiếng nổ phát ra, những tiếng kêu gào ẩm ý hoảng sợ truyền khắp thành. Lúc này người trong thành giống như đối mặt với ngày tận thế. Vô số người bắt đầu dự định chạy ra khỏi thành. Như vậy uy cấp cấp bậc cường giả, nhổ chạy, rời thành rất dễ dàng. Những những bách tính không rõ nguyên do còn tưởng rằng hôm nay Lam Thông dự định muốn đổ thành. Vương Văn Viễn, ta khuyên ngươi một câu, nếu đại vận còn tiếp tục như vậy, có một ngày không cần Lam Thông quét ngang hoàng thành, mà chính là võ ngựa địch quốc đạp phá Sơn Hà. Lam Thông phóng người bay trên trời cao. Hắn nhìn xuống toàn hoàng thành. Cho tới giờ phút này tên vương văn viễn kia vẫn không có can đảm xuất hiện. Đối với một quốc quân như vậy, Lam Thông rất muốn một kiếm chém giết. Tuy nhiên vốn đã rời khỏi từ lâu. Đối với hắn mà nói, đại vận quá khứ chỉ có thể là một hồi ức. tương lai của đại vận hắn cũng không tính tham gia. Theo giọng nói từ từ tan đi, đám người Âu Dương lần lượt rời khỏi Hoàng Thành. Nơi bọn họ đến chính là Lang Gia. Bởi vì đây cũng là một trong những chuyện Âu Dương cần làm trong chuyến đi đến đại vận lần này. Nếu định liên hợp nhiều cường giả như vậy trở thành một cộng đồng tiến vào chân linh giới, dù thế nào cũng nhất định phải dẫn Lý Vĩ cùng với Lăng Túc đi theo. Lý Vĩ, trận đồ sư bắt dai, dù sao trận đồ sư đến chân linh giới chính là mục tiêu khiến các đại tông phái tranh đoạn. Lăng Túc tài cao ngất trời, trong 5 năm ngắn ngủi không ngờ đạt được tu vi lục tiên bát dai. Thiên tài như vậy, Âu Dương tin tưởng cho dù tiến vào Chân Linh Giới tương lai cũng một vị cường giả tuyệt đỉnh. Có thêm một vị cường giả tương lai sáng lạng, đối với lúc bọn họ tiến vào Chân Linh Giới sẽ càng trợ giúp nhiều hơn. Nhưng Âu Dương biết, Chân Linh Giới trăm năm mới mở ra một lần. Cường giả tiến vào Chân Linh Giới đều là đối tượng được vô số tông phái có thế lực tranh đoạn. Bởi vậy càng có nhiều cường giả có thực lực cao lại có thiên tư chắc việc đương nhiên lại càng tốt. Một mũi tên bắn nát tan yêu binh. Kiếm Linh quét ngang hoàng thành đại vận, cũng không người nào dám chặn. Chấn đồ sư ngàn năm không xuất hiện, lại xuất hiện tại đại vận. Những tin tức này bất luận là tin tức nào cũng đủ có hiệu ứng chấn động. Mà khi những tin tức này bị đóng gói đồng thời truyền bá ra ngoài, có thể tưởng tượng được người trong tiểu thế giới khiếp sợ tới mức nào. Kiếm Linh của Lam Thông quét ngang hoàng thành đại vận không ai có thể ngăn cản còn nói được. Sau khi ngạo kiếm Lam Thông được chữa trị kiếm linh Không dám nói thiên hạ vô địch, sợ cũng đủ để đứng ở ba vị trí đầu. Đại vận không còn sợ tương hợp làm sao có thể chống lại nhân vật cuồng ma như vậy. Nhưng hai tin tức khác còn chấn động hơn. Âu Dương tiến vào sinh tử cảnh hơn 4 năm, giống như u linh tử sinh tử cảnh đi ra. Có thể nói sau khi sinh tử cảnh xuất hiện hắn là người đầu tiên còn sống bước ra. Sau khi hắn hiện thế chuyện đầu tiên hắn làm đó chính khiến tất cả mọi người biết hắn khác với tất cả mọi người. Thứ kiêu cung vừa mở, mũi tên huyết sắc bắn nát tan kiếm linh của lục tiên thất dai cùng với yêu binh của yêu chiến sĩ thất dai, trong khi thực lực bản thân của hắn mới chỉ là lục dai. Ban đầu khi tin tức kia được truyền ra ngoài, gần như không người tin tưởng, nhưng không chịu nổi trước quá nhiều người chứng kiến lúc đó. Tại đại vận chỉ cần thoáng hỏi thăm một chút nhất định có thể biết được tính chân thực của chuyện này. Trước tiên, Âu Dương bắn một mũi tên phá nát kiếm linh của Thái tử Vương Phong Minh. Sau đó lại kéo cung trực tiếp bắn gây trường đao lôi điện của một tên yêu chiến sĩ thật dai. Hai mũi tên này khiến thiên hạ khiếp sợ, khiến tên của Âu Dương chỉ trong thời gian cực ngắn đã truyền khắp tiểu thế giới. Yêu cung thủ Âu Dương, yêu chiến sĩ quỷ dị lấy yêu hóa cung tiễn làm vũ khí thậm chí có thủ đoạn cường lực như vậy. Rất nhiều thế lực thậm chí bắt đầu cân nhắc có phải cũng nên bồi dưỡng một vài yêu cung thủ lấy yêu hóa cung tiễn làm vũ khí hay không. Về phần tin tức cuối cùng chính là tin tức chấn động nhất. Trong ký ức của vô số người, trận đồ sư chỉ là truyền thuyết. Đó chính là một danh từ đại cường giả tuyệt đối. Thức tỉnh liền thất dai. Mỗi một trận đồ sư trong tương lai đều trùng kích tới nhân vật đỉnh cao, đại đế. Nhân vật như vậy ngàn năm mới xuất hiện. Tuy nhiên mỗi một trận đồ sư xuất hiện chắc chắn chính là cường giả tuyệt đối hùng bá một phương. Hiện tại trận đồ sư xuất hiện ở đại vận. Vô số người bắt đầu hỏi thăm lai lịch của trận đồ sư này. Tuy nhiên lai lịch của trận đồ sư rất dễ hỏi thăm. Vô số thế lực đã nhiều lần hỏi thăm sau khi biết được một tin tức khiến bọn họ không nói được gì nữa. Trận đồ sư trước kia có quan hệ với Âu Dương. Nạo kiếm Lam Thông có quan hệ với Âu Dương. Trận đồ sư ngàn năm mới xuất hiện công khai công bố hắn và Âu Dương chính là huynh đệ có thể sinh mệnh tương giao. Liên tưởng tất cả những thứ này. Mọi người liền nghĩ tới thời gian trước ở Tây Kỳ xuất hiện một Âu Đại Sư muốn giúp phục hồi yêu binh cho tất cả yêu chiến sĩ thất giai trong thiên hạ có yêu binh bị tổn hại. Âu Đại Sư! Họ Âu này tuyệt đối không được tính là một họ lớn. Chỉ cần là người thoáng hiểu rõ vấn đề liên tưởng Lam Thông và Âu Dương với nhau, có thể hiểu rõ Âu Dương này chỉ sợ chính là Âu Đại Sư kia. Âu Dương mới bao nhiêu tuổi? Chỉ sợ mới khoảng 20 tuổi mà thôi. Một yêu cung thủ thất giai mới 20 tuổi, cung thủ quỷ dị có thể vượt cấp bắn nát kiếm linh yêu binh yêu, lại là một tu phục thuật đại sư thậm chí có thể là nhân vật cấp độ tông sư. Tất cả những thứ này cùng gom lại một chỗ, cho dù là người ban đầu không coi trọng Âu Dương cũng không có cách nào bỏ qua được sự hiện hữu của hắn. Một cường giả thất giai không đáng sợ, nhưng một tu phục thuật đại sư, một Âu Dương lôi vô số yêu chiến sĩ ra khỏi tuyệt vọng bởi vì yêu binh tổn hại cuộc đời vô duyên với chân linh giới. Dành cho bọn họ một cuộc sống mới, gom bọn họ lại cùng một chỗ. Quả thật hắn quá đáng sợ. Âu Dương, Âu Đại Sư kia đúng là người sao? Thật ra ngay từ khi mới nhìn thấy Lam Thông, Lăng Trung Thiên đã suy nghĩ vấn đề này. Nếu như Âu Đại Sư kia đúng là Âu Dương, như vậy lúc này Âu Dương chắc chắn là người mạnh nhất trong tiểu thế giới này. Một người mạnh nhất không phải nói tới lực lượng, mà là thế lực. chương 163, Linh Sử xuất hiện. Nhiều cương giả tuyệt đỉnh như vậy đều thiếu nợ ân tình của hắn, gần như không có cách nào trả lại. Như vậy đừng nói Âu Dương muốn tiêu diệt đi hoàng tộc đại vận, sợ là hắn phất tay một cái có thể khiến hoàng thất tứ quốc đều tan thành cho bụi. Đại sư là do bọn họ gọi. Ta không nói ta là đại sư. Âu Dương nhìn lăng trung thiên. Thật ra hắn quả thật chưa từng thừa nhận mình là đại sư. Bởi vì Âu Dương cảm giác mình hẳn phải được gọi là tông sư mới đúng. Đúng là ngươi. Lăng Trung Thiên không thể nói được gì nữa. Chỉ hơn 4 năm, Âu Dương biến mất hơn 4 năm, rốt cuộc hắn đã gặp được kỳ ngộ thế nào. Không ngờ chỉ trong thời gian 4 năm, hắn từ một Âu Dương thiếu niên thiên tài tham gia hội võ Tứ quốc trưởng thành đến một người đủ để ảnh hưởng tất cả tiểu thế giới. Nguyên Soái thật ra lần này ta đến đại vận chủ yếu vì hai việc. Việc thứ nhất chính là giúp những chiến hữu đã chết của ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Một việc khác chính là, Âu Dương nhìn Lăng Trung Thiên. Thật ra hắn không biết phải mở miệng thế nào. Lăng Trung Thiên chính là gia chủ của Lăng Gia. Hắn không giống với Lăng Túc. Lăng Túc là chiến hữu của Âu Dương cùng rong rổi chiến trường dễ địch. Không nghi ngờ trong thời gian đó, tình cảm giữa hai bên đã trở nên thâm sâu, nhưng Lăng Trung Thiên lại là một trưởng bối như thế. Cho nên câu nói này của Âu Dương phần lớn chỉ là tham dò. Ta đi với ngươi. Lăng túc ở bên cạnh gần như không hề nghĩ ngợi đã đáp ứng Âu Dương. Trong thời gian hơn 4 năm qua, hắn gần như đã cho rằng Âu Dương đã chết. Mà bây giờ Âu Dương xuất thế lại cường thế như vậy. Dù thế nào hắn huynh đệ là huynh đệ của Âu Dương đã từng theo Âu Dương sóng vai chiến đấu, nhất định phải cố hết sức lực ủng hộ Âu Dương. Từ khi lăng túc rời khỏi chiến trường, hắn vẫn cảm thấy mình không vui vẻ như lúc trước khi cùng Âu Dương và trung đội số 7 chiến đấu, đánh tập kích bất ngờ. Lúc này Âu Dương lại xuất thế lần nữa, một trận chiến tại Hoàng Thành đã khiến thiên hạ chấn động. Lúc này, Lăng Túc dường như đã tìm lại được cảm giác của năm đó. Hiện tại hắn đã có tư cách tiến vào chân linh giới. Trong lòng hắn vô cùng vui sướng khi nghĩ tương lai sẽ cùng Âu Dương tiến vào chân linh giới dốc sức tạo ra một thiên địa thuộc về bọn họ. Huynh đệ tốt! Âu Dương thoáng nhìn về phía Lăng Túc. Hắn đã nghĩ Lăng Túc sẽ đi với hắn, nhưng hắn không ngửa được Lăng Túc lại quyết đoán như vậy. Từ trong mắt Lăng Túc, Âu Dương có tờ hở hế họ cờ được sự chân thành. Tiểu tử thối, từ lúc nào ngươi lại dành trước cha ngươi như vậy. Lăng Trung Thiên trừng mắt với Lăng Túc một cái. Tuy rằng đã qua nhiều năm như vậy, nhưng hắn và con mình vẫn duy trì phong thái chưa nói được ba câu đã bắt đầu muốn cãi nhau. Nguyên Soái Âu Dương nhìn Lăng Trung Thiên. Không cần phải nghi ngờ về thực lực của Lăng Trung Thiên. Cho dù hắn không sánh được với sở tương hợp và làm thông. Nhưng thực lực thực sự hơn hẳn lý thanh phong. Nếu như có cường giả như vậy nguyện ý gia nhập đội ngũ của bọn họ, cùng nhau tiến vào chân linh giới, lợi thế của bọn họ trong tương lai sẽ tăng thêm một phần. Ôi! Cái ghê gia chủ này ngồi nhiều năm như vậy cũng đã sớm mệt mỏi. Chân linh giới sắp mở ra. Ta cũng nên đặt trọng trách xuống, cố gắng hưởng thụ một chút. Lăng Trung Thiên lắc đầu vài cái. Tuy rằng nhìn qua hắn đang hoán giận, Nhưng trên thực tế Âu Dương hiểu được hắn làm như vậy có lẽ có mấy phần liên quan đến lựa chọn của Lăng Túc. Dù sao cũng là cha con. Đừng thấy bọn họ cả ngày chỉ cần nói chưa tới ba câu là cãi nhau. Khi thật sự ra trận vẫn là cha bên con. Bây giờ Lăng Túc đã đáp ứng Âu Dương. Vì con trai, hắn nhất định phải đáp ứng. Lại nói, Lăng Trung Thiên không phải người ngu. Rõ ràng Âu Dương quật khởi mạnh mẽ. Tuy thực lực của bản thân hắn không đáng kể nhưng thế lực sau lưng hắn quá cường đại. Đó gần như là thế lực quét ngang. Nếu quả thật gom thành đoàn tiến vào chân linh giới, chắc hẳn đến lúc đó tiểu thế giới này sẽ tạo cho chân linh giới một niềm vui bất ngờ lớn. Bao nhiêu năm qua đi, có lần nào chân linh giới mở ra, lại có cộng đồng nhiều cường giả như vậy tiến vào hay không? Tất cả những điều này đều bởi vì một người. Đó chính là Âu Dương, Lăng Trung Thiên, Lang Túc, Lý Vĩ trong ba người này không cần phải nói tới Lý Vĩ. Nếu như nói sợ tương hợp từng dám xưng thiên hạ vô địch, Lam Thông có can đảm khiêu chiến nói, vậy hiện tại nếu như Lý Vĩ đường ra lập cho mình một lá cờ lớn thiên hạ vô địch, chỉ sợ trong thiên hạ thật sự không có người nào dám khiêu chiến. Trận đồ sư bắt dài. Đối với tu luyện giả trận đồ sư này, đó hoàn toàn không thể lấy cấp độ định vị. Nếu như nói huyện trận của huyện thuật sư là mê huyện, Âu Dương có thể miễn dịch. Nhưng đối mặt với trận đồ phong tỏa trận đồ sư, cho dù hắn có thể chất quỷ dị cũng không có bất kỳ tác dụng gì. người có thể nhìn thấu huyết ảo, miễn dịch với huyết ảo. Bởi vì dù sao huyết ảo cũng chỉ là huyết ảo. Nó không thực sự tồn tại. Nói cách khác chính là giả. Nhưng trận đồ của trận đồ sư người ta đó là tồn tại thực sự. Hiện tại Lý Vĩ mới chỉ là bắt dai. Nếu như có một ngày hắn có thể trùng kích thánh thể thành công. Như vậy trận đồ của hắn thật sự là một tiểu thành. Đồng thời hắn cũng có lực khống chế thần tiêu lôi điện. Loại lôi điện này không phải là lôi điện của lục tiên. Đó chân chính là thần lôi. Vi lực của nó căn bản không phải là điều mà tiểu thế giới có thể chịu đựng được. Cho dù đến chân linh giới, một trận đồ sư không chế lực thần tiêu lôi điện trong tay cũng chắc chắn là cường giả chân chính. Lăng Trung Tiên, lục tiên cửu dai. Mặc dù mới vào lục tiên cửu dai, Nhưng nội tình của Lăng Trung Thiên rất tốt. Lực chiến đấu của hắn mạnh hơn Lý Thanh Phong một bậc. Trong tiểu thế giới, hắn cũng là cường giả một phương. Cuối cùng là Lăng Túc. Tuy rằng Lăng Túc mới đạt tới bát dài xem ra không đáng chú ý trên thực tế nội tình của hắn còn tốt hơn cả cha hắn. tương lai của hắn tuyệt đối còn quang minh hơn cả Lăng Trung. Ba ngày sau khi ba người này tuyên bố gia nhập đội ngũ của Âu Dương, tổng cộng 5 người chuẩn bị rời khỏi đại vận trở về Tây Kỳ. Có một tin tức chuyển khắp tiểu thế giới. Tin tức kia đối với Âu Dương mà nói tuyệt đối không được xem là tin tức tốt. Lần này không ngờ linh sử xuất hiện lại là thái nhất tông người của trịnh gia. Nghe thấy tin tức kia, mặt Âu Dương tối sầm lại. Tất nhiên hắn biết linh sử là gì. Đó là người từ chân linh giới đến thế giới này tiếp nhận người. Mỗi một lần linh sử của chân linh giới đến tiểu thế giới đều khác nhau. Không ai có thể ngựa được lần này lại vừa khéo là người của trịnh gia. Phải. Nam linh sử cựu gia đỉnh phong. Bất luận là người nào cũng có thực lực tương đương với ta. Sắc mặt của Lam Thông có chút không dễ nhìn. Chuyện linh sử hàng lâm, người người đều biết. chương 164, linh sử trình ra. Nếu như những linh sử thế lực khác hàng lâm đến thế giới này, như vậy không đáng kể. Những tranh đấu trong tiểu thế giới, linh sử sẽ không can thiệp. Tuy nhiên lần này lại là người của trình gia Chịnh ra không phải là gia tộc của tiểu thế giới sao? Chân linh giới làm sao có thể xuất hiện linh sử cựu giai đỉnh phong như vậy được? Âu Dương cảm thấy điều này có chút cổ quái. Không phải nói tiến vào chân linh giới đều phải bắt giai trở lên sao? Bây giờ lại có mấy linh sử hàng lầm cửu giai đỉnh phong? Chẳng lẽ nói thực lực của chân linh giới kém như vậy sao? Lăng Túc lắc đầu thoáng nhìn về phía Lam Thông nói. Thật ra chân linh giới là tâm của vô số tiểu thế giới. Bởi vậy nó còn được gọi là Đại Thế Giới. Thế giới này cũng không phải chỉ có người có thiên tư chắc Việt ở tiểu thế giới tiến vào Nơi đó cũng có vô số dân bản địa. Rất nhiều năm trước, hẳn trịnh ra là người của Đại Thế Giới. Trịnh ra hiện nay chẳng qua chỉ là một chi nhánh. Tuy nhiên cho dù chỉ là một chi nhánh, ý của ngươi chính là lần này linh sử nhất định sẽ toàn lực ủng hộ trịnh ra chen ép chúng ta. Âu Dương nghe ra được ý này. Nhưng trong lòng hắn lại có chút không phục 5 kiểu giai đỉnh phong đã tính đẻ chết thế lực do hắn thật vất vả tạo dựng lên sao. Âu Dương không phải là kẻ nguyện ý dùi bước. Hắn là người quyết đoán. Thời điểm không thể làm được, hắn sẽ lựa chọn từ bỏ. Nhưng 5 cửu giai đỉnh phong, bọn họ không phải không có lực đánh một trận. Không sai, chính ra và lý ra tranh đấu nhiều năm. Lần này ngươi làm thành như vậy, tin tưởng những linh sử này nhất định sẽ lựa chọn chèn ép chúng ta. Làm thông hiếp mắt nói. Đối với năm tên linh sợi đột nhiên xuất hiện này, nói thật trong lòng hắn cũng rất kiềm chế. năm cường giả cảnh giới như vậy, chỉ cần hắn và Lý Vị đã đủ đồ hài kháng. Hai người đối phó với 5 người, cho dù phải liều mạng, không có khả năng hai người không làm được gì. Chúng ta nhanh chóng trở về Tây Kỳ. Trong lòng Âu Dương cảm thấy lo lắng. Rất rõ ràng, nếu như linh sử kia thật sợi đường về phía trình gia, Như vậy chỉ sợ mấy ngày này bọn họ đã bắt đầu chèn ép Lý Gia. Lam Thông và Lý Vy có thể chống lại cường giả. Nhưng bọn họ đều không có mặt ở đó. Sợ là Lý Gia gặp nguy hiểm. Âu Dương suy nghĩ không sai chút nào. Lúc này tại Đô Thành Tây Kỳ, cửa lớn Lý Gia đã đóng chặt từ lâu. Linh sử hàng lâm, lại là linh sử hàng lâm người của trịnh gia. Người thông minh đều biết, Lý Gia nhất định sẽ trở thành đối tượng bị chèn ép đầu tiên. Từ ba ngày trước đó, trong năm tên linh sử kia đã có một người quang lâm Lý Gia. Lý Thanh Phong ngồi ở phòng khách, ngón tay út bên bàn tay trái của hắn đã không cánh mà bay. Đây chính là kết quả do tên linh sử ba ngày trước quang lâm tới Lý Gia tạo thành. Sợ tiên bối, không thể nào giảng hòa trịnh ra. Trước lúc tiến vào chân linh giới sợ lại bọn họ có thể sẽ còn đến chèn ép chúng ta. Lý Thanh Phong nhìn một ông lão ngồi ở phía dưới nhẹ nhàng nâng một chén trà thơm không ngừng thưởng thức. Nếu như không phải hắn đột nhiên hàng lâm trợ giúp mình chống lại một chiêu kia, chỉ sợ mình không phải đơn giản gây một ngón tay út như vậy. Thực lực của Lam Thông đã đạt đỉnh phong. Cho dù đối kháng với linh sử cũng sẽ không thể thua kém. Lý vi còn là trận đổ sư bắt dai. Một chọi một rất dễ dàng chiến thắng. Mặc dù là một người đối phó với hai người cũng có đừng ở thế bất bại. Thêm ta nữa, chúng ta đủ để chống lại bốn tên linh sử. Nếu như bọn họ không muốn Ngọc Đá cùng vỡ, khẳng định sẽ không dám dễ dàng ra tay. Sở Tương Hợp hít mắt, hắn biến mất hơn 4 năm. Sau khi nhận được tin tức Âu Dương từ sinh tử cảnh đi ra, hắn lập tức chạy tới nơi này. Người khác có thể đổ án ra Âu Đại sư là Âu Dương, đương nhiên Sở Tương Hợp hắn cũng có thể xác định. Nhưng lúc này đám người Âu Dương lại không biết tất cả những điều này. Lý Thanh Phong vội chính vì điều này. Nếu như đám người Lam Thông thật sự ở đây, Như vậy trừ phi trịnh ra ngọc đá cùng vỡ, bằng không bọn họ sẽ không chiếm được tiện nghi. Ngan vạn năm qua, ở tiểu thứ giới này, ngoại trừ C Hoàng Thiên Đại Đế từng chống lại linh sử, còn lại không người nào dám thử. Năm đó thực lực của Hoàng Thiên Đại Đế đã đạt tới trạng thái Đỉnh phong nhất. Hán cuồng, hán ngạo, hán dám nịch tiên. Mà hôm nay bọn họ là bị ép. Tuy nhiên, dù thế nào chỉ nghĩ tới chuyện chống lại linh sử, Lý Thanh Phong liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là cường du điển tờ đoạn thế giới chân linh giới. Giờ này ngày này bọn họ có can đảm chống lại cường giả như vậy, tuyệt đối sẽ lưu lại một đoạn giai thoại để kể cho hậu nhân. Linh sử, đối với người khác mà nói, đó là tồn tại đỉnh phong. Nhưng đại thế của Âu Dương đã thành. Với tính cách của hắn, tin tưởng hắn tuyệt đối dám đánh một trận. Tuy đã hơn 4 năm, sở tương hợp không gặp Âu Dương. Nhưng với hiểu biết của hắn đối với Âu Dương, Chỉ cần Âu Dương trở về, như vậy bất luận linh sử bá đạo cường đại tới mức nào, Âu Dương cũng dám đánh một trận Hy vọng Âu Dương có thể mau chóng trở về. Lúc này, trong lòng Lý Thanh Phong chỉ có thể mong Âu Dương mau mau trở về. Đều là kiểu giai, nhưng bọn họ chỉ là mới vào kiểu giai. Đối kháng với kiểu giai đình phòng, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Nhưng bọn họ có trận đồ sư bắt giai, bọn họ có huyện thuật sư kiểu giai đình phòng, bọn họ có ngạo kiếm lang thông. Ba đại cường giả sóng vai đủ đồ kháng bốn tên linh sử bất bại. Nếu như Lý Thanh Phong cùng Lăng Trung Thiên hợp lực chiến đấu một trận, vậy linh sử từ chân linh giới hàng lâm cũng không chắc có thể hoành hành ngang ngược dùng lực ép tất cả. Tại Hoàng Thành Tây kỳ hoàng, nam gã nam tử trên người mặc pháp bào của Thái Nhất Tông đang ngồi ngay ngắn. Trịnh khiếu thiên đứng ở phía dưới, nhìn năm người này. Trong lòng hắn đầy hưng phấn. Hắn hương phấn điều gì? Hắn hưng phấn chính là lần này không ngờ vận may của hắn lại tốt như vậy. Linh sử xuất hiện tại thế giới nhỏ này chính là Thái Nhất Tông, lại còn là người của trịnh gia. Hiện tại trịnh khiếu thiên rất muốn cười lớn. Hắn rất muốn xem thử lý gia và tên Âu Dương kia có bản lãnh gì đành một trận. Không phải chỉ là một Lam Thông sao? Lam Thông có cuồng ngạo mấy, khi đối mặt với linh sử hắn còn dám cuồng ngạo nữa sao? Nếu như vậy, chính là hắn muốn chết. Linh sử tại thế giới nhỏ này được xem là tồn tại đỉnh phong. Nam kiểu giai đỉnh phong đủ để quét ngang thiên hạ. Trịnh thiếu thiên, tên Âu Dương kia quả thực nắm giữ tu phục thuật lợi hại như thế sao? Nam tử lớn tuổi nhất trong năm ngờ gì mở miệng nói? Hắn tên là Trịnh Càn Nguyên, chính là một đệ tử của Thái Nhất Tông. Tuy rằng tại Thái Nhất Tông, hắn không coi là nhân vật lợi hại, nhưng tại tiểu thế giới này, thực lực của hắn đã có thể hoành hành không cần lo ngại. Quả thật có lời đồn như vậy. Lam Thông chính là Lục Tiên cửu gia đỉnh phong. 22 năm trước, hắn bị đánh nát Kiếm Linh. 22 năm sau, Lam Thông xuất hiện lần nữa, Kiếm Linh của hắn liền được chữa trị. Chương 165: Gặp lại sở tương hợp. Trình Khiếu Thiên không dám che giấu. Tuy rằng hắn rất muốn thêm mắm dặm muối khiến 5 người này giết chết Âu dường, nhưng hắn cũng biết ý nghĩa của một tu phục tông sư. Tại chân linh giới, đây tuyệt đối là bà bối. Căn bản là không có một kiểu giai đỉnh phong nào có thể sánh bằng. Nếu như lời đồn là sự thật, như vậy dù như thế nào lần này cũng nhất định phải lôi kéo Âu Dương đến Thái Nhất Tông. Một người khác ở bên cạnh Trịnh Càn Nguyên mở miệng. Giọng nói của hắn vô cùng tinh tế, khiến người ta có một loại cảm giác bình thản. Người này tên là Trịnh Càn Khải, chính là sư đệ của Trịnh Càn Nguyên. Phải, một tu phục tông sư như vậy, dù thế nào cũng phải lôi kéo. Tông phái có thể nhìn chúng ta giết mấy tên cửu giai đình phong, nhưng tông phái tuyệt đối không thể khoan dung nếu chúng ta giết chết một tu phục tông sư, còn là tu phục tông sư trẻ như vậy. Đó là có cơ hội tiến vào thần sư. Nếu chúng ta thật sự dính vào, như vậy. Trịnh Càn Hâm ở phía sau trịnh Càn Khải mở miệng nói. Còn có tên trận đồ sư bắt ra kia. Thật không ngờ, lần này vận may của chúng ta lại tốt như vậy. Không chỉ gặp được tu phục đại sư, Hơn nữa còn có trận đồ sư xuất hiện ở tiểu thế giới này. Cương giả như vậy tương lai không có cách nào đánh giá hết. Nhất định phải nắm chắc trong tay. Trịnh can nguyên gật đầu. Thật ra chính hắn cũng không ngựa được, lần này đi tới tiểu thế giới này, lại gặp phải nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Đầu tiên, bọn họ nghe trịnh khiếu thiên nói, không ngờ người có tư cách tiến vào chân linh giới lần này có tới hơn trăm người. Số lượng này có thể so với 10 thậm chí mấy chục tiểu thế giới khác. Lần này Thái Nhất Tông bọn họ làm sứ duẫn tiếp, lại có quyền ưu tiên lựa chọn. Hắn tin tưởng chỉ cần sử dụng đúng thủ đoạn, lần này thu hoạch của Thái Nhất Tông tuyệt đối phải vượt xa những tông phái khác gấp trăm lần. Người của tiểu thế giới, chỉ cần để bọn họ chứng kiến thực lực của Thái Nhất Tông chúng ta cùng với diệu pháp của Thái Nhất, bọn họ làm sao còn dám có bất kỳ phản kháng nào nữa. Trinh Can Duyệt vẫn không mở miệng, trên mặt lộ chợt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Dưới cái nhìn của hắn, Người của tiểu thế giới sùng bái đối với linh sử gần như là thần linh. Chỉ cần thoáng trên ép, hù dọa một chút, những người này làm sao dám phản kháng nữa. Không nên nghĩ như vậy. Lần này, thực lực của tiểu thế giới quá cường đại. 5 người chúng ta vẫn không nên làm gì quá đáng thì tốt hơn. Người cuối cùng trong 5 người, chính là Trịnh Càn Phi. Hắn là kẻ tâm cơ thâm chấm nhất. Những người khác đều chỉ thấy được tiền đồ của tiểu thế giới. Nhưng bọn họ lại không chú ý khi thực lực của tiểu thế giới đạt tới trình độ nhất định, nếu quả thật xuất hiện người dẫn đầu cũng không phải không thể phản kháng. Quá đáng! Một vài kẻ nhà quê chưa từng va chạm xã hội là có gì phải sợ. Trịnh can Duyệt rõ ràng không hề coi trọng lời nói của trịnh can Phi. Tại chân linh giới thấy nhiều cường giả tuyệt thế. Đi tới tiểu thế giới này, bọn họ cảm thấy đã có thể buông tay hưởng thụ một chút. Đô thành Tây Kỳ Lúc này càng ngày càng có nhiều cường giả từ nước khác tụ tập tại nơi này. Những cường giả này cấp bậc nào cũng có. Có người có tư cách tiến vào chân linh giới, đang trựa đời chân linh giới mở ra. Cũng có người vô duyên với chân linh giới, nhưng lại muốn nhìn thấy chân linh giới mở ra. Tuy nhiên những người này đều biết một chuyện. Đó chính là năm tên linh sợi được thuộc về Thái Nhất Tông, hơn nữa còn là người của trịnh gia. Chuyện của trịnh gia cùng lý gia, thiên hạ có ai không biết. Chuyện mấy ngày trước một tên linh sử hàng lầm tới Lý Gia Đã cắt đứt một ngón tay của Lý Thanh Phong, mọi người cũng đều biết Nếu như không phải cuối cùng sợ tương hợp đột nhiên xuất hiện ra tay giúp đỡ Chỉ sợ Lý Thanh Phong không chết cũng phải trọng thương sợ tương hợp xuất hiện ở Lý Gia khiến bầu không khí càng trở nên quỷ dị Hiện tại tất cả cường du đái tới đô thành Tây Kỳ Bất kể là có tư cách tiến vào chân linh giới hay không cũng đang thảo luận một chuyện Đó chính là lý do và đám người lam thông sẽ đối phó với cục diện này thế nào. Linh sử, đây chính là từ linh sử hàng lâm từ chân linh giới đến thế giới này. Trong mắt những người này, những linh sử này tuyệt đối không đặc tội. Bất kể là vì tương lai hay vì thực lực, đặc tội linh sử cuối cùng đều không có kết cục tốt. Rất nhiều người bắt đầu lau mồ hôi lo lắng cho lý ra và những cường đã được câu dương tập trung lại. Bọn họ đều đang suy nghĩ. Sau khi đám người Âu Dương về tới đây, có phải sẽ đưa ra nhuận bộ, sau đó nhận lỗi, ăn nói khép nép khẩn cầu linh sử tha thứ hay không? Tuy thế lực của phía bọn họ cường thế, nhưng muốn đối kháng với mấy linh sử kia không khác gì lấy trứng chọi đá. Cho nên cuối cùng những người này vẫn phải giải tán. Đúng vậy, những người này trước khi linh sử hàng lâm đều tính là rất châu bò. Nhưng hiện tại linh sử hàng lâm, bọn họ trừ phi phát điên. Bằng không chính là bọn họ tự tìm cái chết. Hừ hừ, tên Âu Dương này mới chỉ là thất dai, nhau tại tiểu thế giới còn được. Hiện tại linh sử hàng lâm. Hắn còn phải ăn nói đàng hoàng khép nép sao? Bằng không sợ là hắn khó có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình. Cũng không chắc. Âu Dương vô cùng cuồng ngạo. Nói không chừng hắn dám học tập hoàng thiên đại đế nghịch thiên chống lại linh sử thì sao? Có người ở một bên đưa ra quan điểm này. Tuy nhiên từ nụ cười khinh thường của hắn, tất cả mọi người có thể cảm giác được đó không phải là lời khen mà là một lời châm trọc. Ha ha ha, hắn muốn học theo Hoàng Thiên Đại để sao? Hắn có tư cách đó không? Hắn chẳng qua chỉ là một yêu cung thủ có chút may mắn học được tu phục thuật. Tuy nhiên chỉ dựa vào tu phục thuật đã muốn ép linh sử. Ta thấy hẳn là hắn đang nằm mộng thôi. Đúng. Tuy nói tu phục đại sư rất quý hiếm. Tuy nhiên nếu quả thật hắn có can đảm khiêu khích linh sử, vậy khác nào khiêu khích với sự uy nghiêm của Thái Nhất Tông? Với sự cường thế của Thái Nhất Tông, chắc hẳn sẽ nhất định giết hắn để lập uy. Các tiếng nghị luận truyền khắp phố lớn ngõi nhỏ trong đô thành. Rất rõ ràng không có bất cứ người nào cảm thấy phía bên Âu Dương có thể thắng lợi. Thậm chí những người này cảm thấy nếu Âu Dương trở về nhận được tin tức này, chắc hẳn sẽ muốn dẫn lang thông. Người đã hỏi trong thiên hạ có người nào dám với chiến đấu một trận hay không, đi tới Hoàng Thành chịu đòn nhận tội. Cương giả khắp nơi đều đang đợi được thấy chuyện cười của Âu Dương. Một cái yêu cung thủ thất dai nho nhỏ, tuy rằng số cấp chó nhận được năng lực tu phục thuật, nhưng hắn thật sự cảm thấy dựa vào tu phục thuật này đã có thể đồ ạ được Thái Nhất Tông, một tồn tại rất lớn tại chân linh giới hay sao? Thái Nhất Tông đó tuyệt đối vô cùng lớn. Cái gì mà kiểu dai đình phong? Trong thái nhất tông người ta, kiểu giai đỉnh phong nhiều như biển. chương 166, gặp lại sở tương hợp, 2. Làm thông dám trâu bỏ tại tiểu thế giới, nhưng đến chân linh giới hắn chỉ là một con sâu, phải đàng hoàng trựa đỡ ải. Nếu như hắn còn dám cuồng ngạo, tuyệt đối sẽ bị người đập chết. Các loại tin đồn này tất nhiên sẽ truyền tới lỗ thai của người trong lý gia. Tuy nhiên có sở tương hợp tọa chấn nơi này. Cho nên trong thời gian ngắn những cường giả tại Lý Gia không đến mức có những tâm tư khác. Phục hồi yêu binh, dành cho cơ hội sống lại. Chuyện này đối với những yêu chiến sĩ mà nói là gần như là ân tình lớn bằng trời. Nếu như nói chỉ bởi vì nguy hiểm hiện tại đã khiến bọn họ làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa, bọn họ vẫn không làm được. Có thể nói, hiện tại tất cả Lý Gia thậm chí tất cả Hoàng Kim Thành đều đang chữa đờ đám người hô dương trở về. Là túi đầu hay phản kháng vô dụng. Điều này cũng chính là tiêu điểm của nghị luận. Cách Hoàng Kim Thành mới dặm, 5 người của nhóm Âu Dương nhìn Hoàng Kim Thành cao lớn. Bọn họ biết hiện tại thế cuộc trong thành tuyệt đối còn khẩn trương hơn nhiều so với sự tưởng tượng của bọn họ. Nghe nói chưa? Ngay cả sở tương hợp cũng xuất hiện ở Tây Kỳ. Hơn nữa vào lúc này, sở tương hợp lại dám gia nhập lý ra. Lẽ nào hắn không sợ linh sử giết hắn sao? Mấy người qua đường đi ngang qua chố Âu Dương nghị luận. Sở tương hợp, nghe thấy cái tên này, 5 người đồng thời cả kinh. Tuy nhiên trên mặt bọn họ lập tức xuất hiện nụ cười đã lâu không thấy. Dọc đường đi tới đây, thật ra bọn họ đã không ngừng tính toán. Lý vĩ một chọi hai có đường ở thế bất bại. Lam thông một chọi một thu thập một tên hẳn không thành vấn đề. Tuy rằng Âu Dương mới chỉ thất dai, nhưng năm tên linh sử kia có 2 tên huyện thuật sư. Nếu quả thật bị ép không còn cách nào. Như vậy Âu Dương hoàn toàn có thể dây dưa với một huyễn thuật sư cừu giai đỉnh phong. Nhưng tính toán đâu ra đấy lại chỉ có thể thu thập được 4 người. Người cuối cùng cũng cực kỳ quan trọng. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện sở tương hợp gần như chính là nhân vật mấu chốt quyết định trận chiến đấu này. Haha, ha, sở tương hợp này đúng là không chút hồ đồ. Nếu như có hắn gia nhập, vậy trái lại chúng ta có thể học tập Hoàng Thiên Đại Đế rất nhiều năm trước, nổi giận trảm linh sử. Lam Thông hào khí vận trượng. Hoàng thiên đại đế, đó là nhân vật thế nào? Trước mắt vô số tu luyện giả, đó chính là tồn tại như thần. Bọn họ không có lực chiến đấu và thể chất biến thái như hoàng thiên đại đế năm đó, nhưng bọn họ thắng ở nhiều người. Mà phương thức nổi giận chảm linh sử này, không nghi ngờ chút nào, tên của bọn họ cũng sẽ giống như hoàng thiên đại địa được hậu nhân khắc trong tấm khảm. Chảm linh sử. Hừ hừ, chỉ là mấy kiểu gia Đỉnh phong cũng muốn đẻ chết chúng ta sao? Thái nhất Tông Chân Linh Giới không phải là chỉ có một mình Thái Nhất Tông. Thật ra Âu Dương vẫn có chút kìm nén. Âu Dương ghét nhất chính là bị người đẻ. Hiện tại Thái Nhất Tông hàng lâm. Rõ ràng tiểu thế giới không thể nào sống hòa bình với bọn họ. Mà lúc này Âu Dương biết, tuyệt đối không tờ hở hế đở hế nhường bước. Bằng không tất cả những gì mình nhận được, đều thành nước chảy về Biển Đông. Vào thành đi. Trong khi mấy người, bất giác đã đi tới phía dưới cả thành Hoàng Kim Thành. Khi 5 người bọn họ đồng thời xuất hiện, nhất thời đã dây ra một trận rối loạn. Trở lại, chính chủ đã trở lại. Ha ha, lập tức có kết quả. Xem thử những người này rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào. Các loại nghị luận không hề khiến đám người hô dương cảm thấy không vui. Thực lực của bọn họ chính bọn họ hiểu rõ ràng nhất. Trong mắt những người này, đối kháng với linh sử chính là tìm lường chết. Nhưng đối với bọn họ, bọn họ lại dám học Hoàng Thiên Đại Địa Đành một trận. 5 người không dừng lại ở bên ngoài. Bọn họ trực tiếp trở về Lý Gia. Cùng lúc khi Âu Dương dẫn người trở về Âu Độ Thành, chuyện Lý Gia như có cánh truyền khắp tất cả Hoàng Kim Thành. Tuy rằng vô số người đang chờ xem chuyện cười của Âu Dương, nhưng cũng có một vài người chờ mong Âu Dương có can đảm đứng ra tranh đấu một trận. Cho dù bọn họ cảm thấy làm như vậy chắc chắn phải chết, nhưng này đối với bọn họ mà nói đây không phải chính là một loại lạc thú sao. Khi Âu Dương dẫn người trở về, Lý gia vốn có chút bất an. Nhưng khi người của Lý gia biết được Âu Dương dẫn theo Lam Thông, Lăng Thiên cùng với trận đồ sư bát Giai Lý Vĩ trở về, bọn họ đều suy ngẫm Cuối cùng Âu Dương sẽ lựa chọn làm thế nào? Quốc sư đại nhân. Âu Dương quay về phía sở tương hợp thi lễ. Sau đó hắn lén lút liếc mắt nhìn Lam Thông đang đứng phía sau một cái. Thật may biểu hiện của Lam Thông vô cùng bình tĩnh. Trên người hắn không hề xuất hiện bất kỳ sự khuấy động của khí tức kiếm linh. Hừ hừ, sợ tương hợp, từ biệt 22 năm, không ngờ ngươi không chết giả. Tuy Lam Thông không hiểu đồng thủ, nhưng ngoài miệng vẫn rất cay độc. Nhờ phúc của ngươi. Dù thế nào ta cũng phải chờ sau khi ngươi chết, đốt một nén nhang trước trước mộ phần của ngươi mới có thể chết được. Lần đầu tiên sở tương hợp có biểu hiện như thế. Trước đây sở tương hợp trong mắt những người này chính là một lao nhân nghiêm nghị cẩn trọng. Một sở tương hợp châm chọc khinh bỉ người khác như vậy, bọn họ tuyệt đối mới nhìn thấy lần đầu tiên. Ít vài lời cho ta. Lao giả, nói cho ngươi biết. Hiện tại phá tiên truy của ngươi không đánh nát kiếm linh của ta nữa đâu. Lam thông không phải là người bị tát má phải thì chìa má trái ra. Bị sở tương hợp đẻ đầu như vậy, hắn vẫn có chút khó chịu. Vậy cũng không nhất định. Không biết năm đó là do tiểu tử vắt mui chưa sạch nào đã chạy đến trước mặt của ta nói với ta hắn chắc chắn sẽ thắng. Sở tương hợp trừng mắt với Lam Thông một cái. Tuy rằng hai người mở miệng đều nói những lời sắc như dao nhọn, tuy nhiên bọn họ lại không có bất kỳ ý định ra tay đối kháng nào. Mặc dù hai ngửa có chút khúc mắc hoặc nói là mâu thuẫn, nhưng hai người vẫn có thể phân rõ thị phi, phân biệt rõ điều gì có thể chờ, việc gì nên gớp. Bây giờ bọn họ cần đối kháng với năm tên linh sử kia. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, tới lúc đó bọn họ ra tay đối phó với đối phương cũng không muộn. Ngươi. Năm đó ngươi đã là kiểu giai đỉnh phong. Ta cách đỉnh phong một đoạn. Ngươi thắng ta thì có gì đáng để khoe khoang. Mạc Lam thông tức giận tới mức trắng bệnh. Thắng chính là thắng, thua là thua. Trước sau ta vẫn cho rằng, chỉ có người yếu mới tìm lý do. Sở tương hợp khẽ bút quyền trượng trong tay mình một cái. Bộ dáng kia thật khiến người ta tức giận. Đám người hâu dương đứng bên cạnh đều không nhịn được phá lên cười. Lao tiểu tử, chờ giải quyết xong mấy tên linh sử này, đến chân linh giới ta với ngươi phải cố gắng chơi đùa một chút. Lần này nếu ta không nổ nát phá tiên truy của ngươi, ta sẽ mang họ của ngươi. Lam thông nói xong quay đầu ngồi xuống ghế, không nói chuyện nữa. Động khẩu với sở tương hợp. Hắn căn bản không phải là đối thủ. chương 167, Vạn Tiên Sơn. Ha ha, Lam Thông đại ca, chuyện nội bộ giữa chúng ta thuộc về đờ tranh nội bộ nhân dân. Chờ sau khi thu thập 5 tên tạp nham họ trình kia, chúng ta sẽ giải quyết sau. Âu Dương ở bên cạnh vố vô vào vai Lam Thông nói. Tuy rằng nhìn thoáng qua Lam Thông có vẻ rất tức giận, nhưng Âu Dương biết, giữa hắn và sở tương hợp căn bản không thể nói là cựu hận. Giống như Lam Thông đã nói. Tài nghệ không bằng người thua tâm phục khẩu phục. Âu Dương, ngươi thật sự tính đối nghịch với linh sử sao? Lý Thanh Phong nói xong, hắn thoáng nhìn về phía ngón út của mình. Ngón tay này bị người làm gãy, đau khổ thế nào chỉ có bản thân hắn hiểu rõ. Tuy rằng ngón tay út này không có tác dụng mây tuy nhiên đây tuyệt đối là sự sỉ đục. Vạn năm trước Hoàng Thiên Đại Đế giám Nghịch thiên chém giết linh sử. Hôm nay chúng ta cũng có thể. Không phải chỉ là một thái nhất tông sao. Tại Chân Linh Giới, chẳng lẽ Thái Nhất Tông có thể một nhà độc đại hay sao? Trạm Linh Sử tiến vào Chân Linh Giới, cùng lắm chúng ta không gia nhập vào Thái Nhất Tông là được rồi. Thật ra Âu Dương đã sớm có dự định. Nếu như bọn họ cứ như vậy mà khuất phục, cuối cùng chắc chắn bọn họ sẽ bị ép phải gia nhập Thái Nhất Tông. An nói khép nép như vậy sau khi gia nhập Thái Nhất bị người ta xem thường. Vậy chẳng tha học tập Hoàng Thiên Đại Đế vạn năm trước. Nghe thấy Âu Dương nói câu nói Sở tương hợp ở bên cạnh tiếp lời nói. Không sai. Tuy thực lực của Thái Nhất Tông không tồi, nhưng chân linh giới không phải chỉ có một mình Thái Nhất Tông. Theo sự hiểu biết của ta đối với chân linh giới, những người chúng ta gia nhập Thái Nhất Tông thật ra cũng không phải là lựa chọn chính xác nhất. Ồ! Lao giả ngươi có đề nghị gì hay sao? Người dám xưng hộ như thế với sở tương hợp chỉ có Lam Thông. Ừ! Sở tương hợp trừng mắt với Lam Thông một cái. Sau đó tiếp tục nói. Chân linh giới bát mạch khai hoa. Tám đại tông phái, bốn đại gia tộc 12 thánh địa đều là chúa tể hùng bá một phương. Tuy rằng Thái nhất tông đứng hàng tám đại tông phái, nhưng đừng ở giữa. Hơn nữa lần này người của chúng ta tiến vào chân linh giới phần lớn đều yêu chiến sĩ. Thái nhất tông nổi danh về lục tiên và huyện thuật sư. Cho nên đây không phải là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Lao ca. Ý của lão ca là chúng ta nên gia nhập vạn tiên sơn sao. Lăng Trung Thiên nghe thấy sở tương hợp nói vậy, hắn liền nghĩ tới quyết định của sở tương hợp. Đúng. Tuy không dám nói vạn tiên sơn mạnh nhất trong chân linh giới, nhưng trong 8 đại tông phái vạn tiên sơn đứng đầu bảng. Quan trọng nhất là, vạn tiên sơn không chỉ có lục tiên và huyện thuật sư tu luyện. Phương pháp tu luyện của yêu chiến sĩ cũng có phong cách rất riêng. Sở tương hợp nói xong thoáng liếc mắt nhìn Âu Dương nói. Cho tới bây giờ Âu Dương còn chưa thể hoàn thành yêu hóa. Nói không chừng Vạn Tiên Sơn sẽ có phương pháp giải quyết. Ồ, Vạn Tiên Sơn có phương pháp có thể khiến ta yêu hóa sao? Âu Dương nghe thấy tin tức kia, trong lòng thoáng động. Thật ra cho tới bây giờ Âu Dương còn chưa thể hoàn thành yêu hóa. Tuy lực lượng thân thể của hắn cực cường đại, nhưng so với yêu chiến sĩ thực sự sau khi yêu hóa quả thật đúng là không đỡ nổi một đòn. Nếu như Âu Dương có thể có được năng lực yêu hóa, Như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ càng mạnh hơn. Đánh xa có thứ kiêu cung, gần có yêu chiến sĩ yêu hóa. Vậy chắc chắn sẽ khiến thực lực của hắn tăng lên vài lần. Điều này còn chưa rõ ràng lắm. Tuy nhiên nếu như nói có người có thể khiến người hoàn thành yêu hóa, chỉ sợ chỉ có vạn tiên sơn mới có thể làm được. Sở tương hợp khẳng định một cách chắc chắn. Âu Dương nghe vậy, trong đầu hắn không ngừng tự hỏi. Nếu quả thật đúng như lời sở tương hợp đã nói. Vậy lựa chọn Vạn Tiên Sơn tất nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng Âu Dương không phải chỉ có một mình. Phía sau hắn còn có nhiều người như vậy. Cho nên thời điểm suy nghĩ tới những điều này, hắn nhất định phải cân nhắc tới ý định của những người khác. Ta thì không sao. Âu Dương đến chỗ nào ta nhất định muốn đến chỗ đó. Ta tin tưởng bằng vào thân phận trận đồ sư của ta, bất luận là thế lực nào cũng không có lý do để từ chối. Tất nhiên Lý Vĩ luôn ủng hộ Âu Dương. Hắn mỉm cười nhìn mọi người một chút. Những người khác lựa chọn như thế nào không liên quan gì tới hắn. Mục tiêu của hắn chính là có thái đại cùng Âu Dương. Sẽ có một ngày hai huynh đệ cùng thành tựu có bá nghiệp vô thượng. Ta cũng không có ý kiến. Ngạo kiếm thuật của Vạn Tiên Sơn cũng rất thích hợp với ta. Lam Thông suy tư một chút nói. Thực lực của Vạn Tiên Sơn không thể nghi ngờ. Trong đó công pháp tu luyện của Lục Tiên là Ngạo Kiếm Thuật đã danh chấn thiên hạ Nếu như có thể học ngạo kiếm thuật, thành tựu của Lam Thông không đồ án trước. Tất cả mọi người đều ngồi chung trên một con thuyền, cho nên chúng ta nhất định phải cùng tiến cùng lui. Trước lúc các ngươi tới đây, ta cũng đã nói chuyện với đám cường giả cho Hâu Dương thu nhận. Đại đa số bọn họ đều là yêu chiến sĩ. Đối với Thái Nhất Tông, bọn họ không mấy hy vọng. Trái lại đối với Vạn Tiên Sơn có bách thú thần quyết, bọn họ đã say mê từ lâu. Sở tương hợp làm việc từ trước đến nay đều kín kẽ không một lỗ hổng. Bọn họ vốn đã quen nhau từ lâu. So với đám cường giả do Âu Dương thu nhận, phần lớn chỉ vì nợ ân tình khó trả của Âu Dương nên đã lưu lại. Cho nên, nếu muốn đưa ra quyết định cuối cùng, nhất định phải đánh động những người kia. Lao giả, miệng ngươi nói thì nói như vậy, nhưng xem ra vẫn nên để bọn họ tự mình lên tiếng đi. Lam thông mặc kệ đủng sai thế nào. Dù sao đi nữa chỉ cần có cơ hội có thể châm trọc sở tương hợp, hắn sẽ không bỏ qua. Lần này sở tương hợp không hiểu đồ kháng với Lam Thông. Hắn nhìn những người khác nói. Tuy nhiên lựa chọn thế lực nào không phải là vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Thái Nhất Tông đang tiếp quản tiểu thế giới này. Nếu như chúng ta không có cách nào giết toàn bộ 5 tên linh sử này, như vậy cuối cùng chúng ta nhất định sẽ bị năm tên linh sử này trực tiếp đón tới Thái Nhất Tông. Đúng. 5 người bọn họ chắc chắn phải chết. Chỉ có giết 5 người bọn họ chúng ta mới có thể không bị bọn họ trực tiếp dẫn đi, mà tiến vào thành tiếp đón của chân linh giới. Lăng Trung Thiên ở bên cạnh cũng mở miệng nói. Thành tiếp đón. Đây quả thật là lần đầu tiên Âu Dương nghe nói tới thành tiếp đón này. Đối với chân linh giới, hắn chỉ biết được những điều đám người làm thông đã nói. Nếu như không có người nói cho hắn biết sẽ có linh sử xuất hiện tiếp dẫn. Hán còn tưởng rằng có đổi thiến kiếp sau đó trực tiếp phi thăng như trong tiểu thuyết. Đúng, chân linh giới có hai phương thức tiếp đón. Mỗi tông phái đều phái ra lượng lớn linh sợi đợt tới các tiểu thế giới chọn ra những người có tư chất tốt trực tiếp dẫn về tông phái. Những người không được chọn, khi chân linh giới mở ra, sẽ được truyền tống đến một nơi gọi là thành tiếp đón thành, sau đó sẽ tự lựa chọn. Chương 168, Theo đuổi Tuy nhiên bình thường tông phái không quá coi trọng liên kết với thành đón tiếp. Dù sao những người xuất hiện ở thành tiếp đón đều có tư chất kém hơn một chút. Sở tương hợp giải thích. Vậy ý của ngươi chính là tất cả chúng ta tiến vào thành tiếp đón, sau đó sẽ thông qua thành tiếp đón gia nhập vạn tiên sơn. Hiện tại Âu Dương đã có chút mong đợi. Nếu như bọn họ thật sự giết chết 5 người này, nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào thành tiếp đón có thể tưởng tượng bọn họ sẽ khiến thành tiếp đón chấn động tới mức nào. Hơn yêu chiến sĩ trong Thiên Phú Chắc Việt, sở tương hợp cùng với Lam Thông chưa tiến vào chân linh giới đã đạt được kiểu giai đỉnh phong. Còn có trận đồ sư bắt giai Lý Vĩ và bản thân Âu Dương là tu phục tông sư. Trong chất lượng và số lượng này, đáng sợ nhất chính là những người này còn chạm linh sử cứng rắn tiến vào chân linh giới. Âu Dương có thể tưởng tượng được khi bọn họ xuất hiện ở thành tiếp đón. Tất cả chân linh giới biết tin tức bọn họ chạm linh sử tiến vào sẽ chấn động tới mức nào. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải giết chết nam tên giả Hỏa vướng chân vướng tay kia. Trong mắt Âu Dương Lộ sắc khí, nam gia hỏa này không phải là kẻ ngốc. Hàn bọn họ đã có hiểu biết nhất định về thực lực của chúng ta. Cho nên ta đoán bọn họ sẽ điều tra nhưng tuyệt đối không dám quá mức. Lam Thông ở bên cạnh nói, bọn họ không điều tra, lẽ nào chúng ta không đành tới cửa sau. Một khi Âu Dương đã quyết định làm một chuyện, hắn sẽ giống như Lam Thông không trừa thủ đoạn nào, nhất định phải đạt được mục đích. Mà lần này, cho dù không có 5 tên linh sử xuất hiện, hắn cũng sẽ phải đánh tới trịnh ra. Bởi vì hắn đã từng hứa nhất định phải treo đầu người nào đó bên trên hoàng thành. Chỉ có điều lần này trịnh đan đẳng đã bị trở thành vai diễn phụ. Nhân vật chính đã biến thành năm tên linh sử Thái Nhất Tông. Thu thập trịnh đan đẳng hoàn toàn đã biến thành thuật tiện. Âu Dương nói không sai. 5 người bọn họ không điều tra, chúng ta vẫn có thể đẳng tới cửa. Tuy nhiên không phải là hiện tại. Sở tương hợp híp mắt nói. Có thể làm người chảm linh sử sau Hoàng Thiên Đại Đế, cho dù là sở tương hợp cũng có chút kích động. Không sai. Linh sử cứ cách 7 ngày sẽ lấy truyền lệnh ngọc liên hệ với tông phái tương ứng. Lúc này còn 5 tuần nữa mới tới thời gian chân linh giới mở ra. Cho nên chúng ta nhất định phải nhẫn nhịn Đợi đến tuần bọn cuối cùng, sau khi họ hồi báo xong xuôi, chúng ta mới dùng một đòn sấm xét chém giết tất cả bọn họ. Sau đó chúng ta sẽ tiến vào thành tiếp đón của chân linh giới. Lam Thông nắm chặt bàn tay. Hắn biết do những quy củ này, cho nên hắn hiểu rõ, thời cơ tốt nhất để bọn họ động thủ chính là tuần cuối cùng. Lần đầu tiên sở tương hợp tán thành với quan điểm của Lam Thông nói. Tốt nhất chúng ta nên lựa chọn thời gian vào ngày cuối cùng. Ngay cuối cùng đột nhiên ra một đòn sấm sét chém giết 5 tên linh sử sau đó lập tức trốn vào chân linh giới. Đến lúc đó chính là trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Âu Dương nghe thấy câu nói này, tâm trạng của hắn vốn không yên ổn của hắn đã bị lời nói của sở tương hợp làm dung chuyển. Chân linh giới, đối với tiểu thế giới bọn họ hiện nay, chính là một thế giới vô cùng lớn. Cường giả ở nơi này căn bản không là gì ở nói đó. Âu Dương đã từng nghe cường giả cấp thánh thể chính là cường giả của chân linh giới. Có người nói bên trên thánh thể còn có pháp thân. Bên trên pháp thân còn có các cấp độ có thể so sánh với tiên linh trong truyền thuyết như lại đế, đại thánh giả. Các cường giả cấp độ truyền thuyết hoành hành chân linh giới đối với Âu Dương mà nói đầy tính thiêu chiến. Đây quả thực chính là thế giới thần thoại mà Âu Dương đã từng xem trong các tiểu thuyết thần thoại. Bay trên trời, đi dưới lòng đất, cưới mây đặc gió, rời núi lấp biển, thao túng cửu thiên thần lôi, phất tay hủy thiên diệt địa. Nghĩ tới những điều này, Âu Dương biết, chỉ có đến thế giới này hắn mới có thức độ ai mặt với càng nhiều khiêu chiến, hắn mới có thể trở thành người mạnh hơn, cũng không ngủng phí cơ hội ông trời đã cho hắn sống lại một lần nữa. Thế nào? Cảm thấy kích động sao? Nhìn Âu Dương nắm chặt hai tay, sở tương hợp khẽ mỉm cười nói. Chân linh giới có vô số cường giả. Nhưng ngươi có biết tại sao người của tiểu thế giới luôn mơ tưởng đều việc tiến vào chân linh giới không? Tuy rằng chân linh giới có rất nhiều cường giả, nhưng mọi người đều hiểu đạo lý thà làm đầu gà, cũng không làm đối phượng. Đúng vậy. Âu Dương mơ màng nhìn sợ tương hợp. Nói thật hắn chưa từng suy nghĩ về chuyện này. Tuy nói chân linh giới thu hút người khác thật, nhưng kiểu dai tại tiểu thế giới chính là tồn tại như thần. Khẳng định có người sẽ nghĩ thả làm đầu gà hơn làm đuôi phượng mới đúng. Thế nhân đều cầu vĩnh sinh. Hai chữ vĩnh sinh, chỉ sau khi đến chân linh giới mới có tờ hở hế đờ ụ nờ gờ vào. Đây chính là điều khiến vô số người bất chấp mọi giá cũng muốn tiến vào chân linh giới. Cho dù dù biết thiên tư của mình rất bình thường cũng hy vọng đánh cược một lần. Lăng thiên ở bên cạnh lắc đầu nói. Hai chữ vĩnh sinh sao có thể không hấp dẫn người khác được. Vĩnh sinh. Nghe thấy hai chữ này, Âu Dương đứng lên người. Thật ra từ khi đến thế giới này hắn gần như chưa từng được bình yên. Nhưng từ xưa tới nay hắn cũng chưa từng nghĩ về hai chữ vĩnh sinh này. Vĩnh sinh? Cái gì mới gọi là vĩnh sinh? Từ xưa tới nay có bao nhiêu người theo đuổi vĩnh sinh? Bất kể là xã hội hiện đại mà hắn từng ở hay là nơi này, hai chữ vĩnh sinh đối với bất kỳ người nào cũng có sức mê hoặc rất lớn. Ai muốn chết? Không có ai muốn chết. Ngay cả Âu Dương cũng thế. Cho dù có một tia hy vọng nhận được vĩnh sinh, Âu Dương tin tưởng hắn cũng sẽ truy tìm. Vĩnh sinh. Trong lòng Âu Dương tâm không ngừng nhắc lại hai chữ này. Giờ này phút này hắn giống như đã tìm được mục tiêu của mình vậy. Trước đây, Âu Dương đều không ngừng tự nói với mình phải trở thành cường giả. Nhưng trở thành cường vơ ý ả đờ hế làm gì? Không bị người ước hiếp. Nếu như ở tại chân linh giới. Âu Dương tin tưởng không bao lâu mình có thể đạt được kiểu giai đình phong. Vậy tất nhiên không thể nói hai chữ ước hiếp này. Cho nên hắn đã từng cảm thấy rất mơ hồ. Mà bây giờ Vĩnh Sinh vừa ra, cái gì là cường giả, cái gì là ước hiếp đều phải nhường đường cho mục tiêu vì đoài này. Đúng vậy, Vĩnh Sinh. Mỗi người tiến vào chân linh giới đều theo đuổi Vĩnh Sinh. Tuy rằng từ cổ trí kim người thành công cực nhỏ, nhưng tiến vào chân linh giới cho dù không có cách nào đạt được Vĩnh Sinh. Nhưng được thánh thể sống được ngàn năm cũng dễ dàng hơn. Đây chính là lý do mọi người đều mơ ước được tiến vào chân linh giới. Điều này cũng là lý do tại sao có nhiều cường giả bởi vì được người ban tặng cho bọn họ tư cách tiến vào chân linh giới lại cảm thấy ơn đức của người lớn bằng trời như vậy. chương 169, bất chiến, bất bại, sở tương hợp mỉm cười. Thánh thể, với tình trạng của hắn hiện tại, chỉ còn cách thánh thể một bước. Chỉ cần đi vào chân linh giới nhận được điểm tốt, hắn có thể nhanh chóng nhảy vào thánh thể nhất dai, tranh thủ tuổi thọ ngàn năm kia. Bất kể là vì trở thành cường giả hay là vì vĩnh sinh, chúng ta đều nhất định phải hoàn thành cuộc chiến đấu cuối cùng ở tiểu thế giới này, bằng tư thái phong quang tiến vào chân linh giới. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nhận được đãi ngộ tốt hơn. Chúng ta mới có tư cách đi theo đuổi con đường vĩnh sinh. Ngạo kiếm lam thông. Hắn đủ cao ngạo. Nhưng người cao ngạo đến mấy, trước sự mê hoặc của vĩnh sinh cũng không thể bình tĩnh. Được. Chiến đấu một trận cuối cùng tại tiểu thế giới. Trận chiến này, dù thế nào chúng ta cũng phải chiến thắng. Chúng ta là cường giả của tiểu thế giới. Tiến vào chân linh giới, chúng ta vẫn là cường giả. Âu Dương nắm chặt hai nắm tay. Hắn nhìn những người này, bọn họ đều đến từ những nơi khác nhau. Nhưng giờ phút này bọn họ đều có chung một mục tiêu, trở thành cường giả nhận được vĩnh sinh. Con người chính là như vậy. Chỉ khi mọi người đều có coi chung một mục tiêu, cho dù mục tiêu này đối với rất nhiều người mà nói đều không thực tế, nhưng cho dù như vậy bọn họ vẫn có thể một lòng theo đuổi. Âu Dương hiểu rõ, cuộc nói chuyện ngày hôm nay rất quan trọng. Ngày hôm nay không chỉ có quyết định hướng đi của bọn họ trong tương lai, khi đã tiến vào chân linh giới, còn sâu trôi trái tim của bọn họ lại với nhau mà không phải như trước kia. Chỉ dựa vào hưu nghỉ hoặc là ân tình. Tất cả nghỉ ngơi chuẩn bị cho tốt. Điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Năm tiên linh sử cựu giai đình phong, đối với chúng ta mà nói chính là một cuộc chiến sinh tử. Thành thi phong quang tiến vào chân linh giới. Cho nên lần này chúng ta chỉ có thể thành công không thể thất bại. Sở tương hợp giống như đã phục hồi lại trạng thái khi nắm quyền quốc sư trong tay. Trong dông điệu của hắn lộ do khí phách hiên ngang. Lao giả. Đừng cao rộng như vậy. Đến lúc đó nếu là ngươi dám tụt lại phía sau, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi. Lam Thông nhẹ nhàng lau mũi. Tuy rằng lúc này hắn nói chuyện có vẻ vô cùng tùy ý, nhưng từ ánh mắt cực kỳ trịnh trọng của hắn mọi người hiểu rõ, hắn coi trọng cuộc chiến đấu cuối cùng tại tiểu thế giới này hơn bất kỳ người nào. Hừ! Lần này ta không phải là chủ lực. Chủ lực là Âu Dương và Lý Vĩ. Lý Vĩ nhất định phải mở ra tỏa thiên trận. Đưa mọi người tiến vào trận đồ phong tỏa. Sau đó hắn còn phải mở từng trận đồng thời khóa hai tên linh sử. Chỉ cần hắn có thể kiên trì bất bại. Như vậy tin tưởng hai người chúng ta đủ đường vững trước hỏa lực của hai người bên ngoài. con người cuối cùng. Sở tương hợp thoáng nhìn về phía Lăng Thiên và Lý Thanh Phong. Hai người bọn họ muốn lên trận khẳng định là không được. Dù sao thực lực hai người này vẫn kém một chút. Một khi bị khóa vào trận đồ Như vậy ngay cả năng lực chạy trốn, bọn họ cũng không có. Âu Dương cũng phải tham chiến sao. Lý Vi có chút giật mình nhìn sợ tương hợp. Phải biết rằng Âu Dương mới là thất giai. Kiểu giai đi vào còn chết. Vậy thất giai đi vào không phải tạng không sao. Âu Dương mới là lực chiến đất quan trọng nhất. Hắn nhất định phải hoàn nhiệm vụ. Nói cách khác Âu Dương nhất định phải là người đầu tiên bắn chết 5 người này. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể lấy ưu thế tuyệt đối để chết đối phương. Sở tương hợp nhìn Âu Dương. Không ai biết tại sao sở tương hợp lại nói như thế. Để một thất giai như Âu Dương tham gia cuộc đại chiến với kiểu giai gần như là cao nhất tại tiểu thế giới đã không thể tưởng tượng nổi. Sở tương hợp còn muốn Âu Dương giết chết bọn họ. Điều này có thể sao? Vẫn là quốc sư đại nhân hiểu ta. kha kha chỉ cần các ngươi có thể nhốt những người khác lại vậy ta liều mạng nhất định có thể giết bọn họ. Âu Dương nhìn vẻ mặt mọi người đầy thắc mắc nói. Từ khi sở tương hợp nói ra kế hoạch hắn đã biết, thành bại lần này còn muốn xem mình làm thế nào. Bởi vì chỉ có mình có đồ ái mặt với Huyễn thuật sư cửu giai đình phong, không quan tâm tới tất cả công kích linh hồn cùng với huyện thuật. Nếu như mình có thể khống chế cũng như may mắn bắn ra được song tiêu tể phi trong huyện trận, cho dù là Huyễn thuật sư cửu giai đình phong vẫn chắc chắn phải chết, Phải biết rằng song đạo Tề Phi hoàn toàn không để ý tới bất kỳ phòng ngự nào, trực tiếp tạo thành sát thương đối với linh hồn. Âu Dương mới đạt tới tư dai, một con cú đã có thể khiến lục tiên lục dai hôn mê một tháng. Hiện tại Âu Dương đạt tới thất dai, mặc dù song tiêu Tề Phi không có cách nào thuấn sát huyện thuật sư cửu giai đỉnh phong ngay tại chỗ, chí ít có thể khiến hắn mất đi lực chiến đấu. Chỉ cần có thể hoàn thành một bước này, như vậy bọn họ sẽ thành công. Từ trước đến nay, Tiểu tử này hành động không thể suy đoán theo lẽ thường. Tuy nhiên chuyện lần này rất quan trọng, cho nên chuyện này tạm thời không nên để người khác biết thì tốt hơn. Bây giờ Lam Thông đã có vài phần miễn dịch đối với sự biến thái của Âu Dương. Đúng. Điều này nhất định phải bảo mật. Ngoại trừ mấy người chúng ta ra, những người khác được biết chúng ta không đối phó với linh sử. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ chúng ta sẽ lựa chọn ra tay với linh sử. Sở tương hợp gật đầu. Thật ra hắn vẫn giữ lại một tay. Tuy rằng hắn đã từng bàn luận với đám yêu chiến sĩ về chuyện của Vạn Tiên Sơn, nhưng những người kia lại không biết bọn họ tính giết chết nằm tên linh sử kia. Phải biết rằng, chạm linh sử chẳng khác gì khiêu khích Thái Nhất Tông. Bọn họ làm như vậy chính là đập nồi dìm thuyền. Thái Nhất Tông cường đại, nhưng trong số những người đang ngồi đây, tuyệt đối không có một người nào nguyện ý tiến vào Thái Nhất Tông của trịnh ra để bị áp chế. Cho nên vì mục tiêu này, Bọn họ nhất định phải tập trung vào Vạn Tiên Sơn. Lại nói nữa, Vạn Tiên Sơn cũng thực sự thích hợp cho bọn họ phát triển hơn là Thái Nhất ông Được rồi, chuyện này mọi người đều ghi nhớ trong lòng. Trong khoảng thời gian này chúng ta nên ngủ đông, chứa đợi thời cơ tốt nhất. Sở tương hợp nhìn mọi người, nhấn mạnh chuyện mọi người nên nốn nhường một chút. Thời điểm hắn nói câu nói này, còn cố ý thoáng nhìn về phía lang thông. Nếu như nói người nào trong số bọn họ dễ dàng nổi giận, Vậy không nghi ngờ chút nào chính là Lam Thông. Lam Thông chính là một thùng thuốc nổ, chính ra khiêu khích những người khác, tất cả mọi người có thể nhẫn mại. Nhưng nếu như khiêu khích Lam Thông, Lam Thông tức giận không chừng sẽ trực tiếp ra tay. Nếu như vậy, mọi người nhìn ta làm gì? Lam Thông cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người. Có thể thấy trên trán hắn hiện do vẻ đen. Tất nhiên hắn hiểu do ý tứ trong mắt mọi người. Ta là loại người không thể nhẫn nhịn sao. Nói cho các ngươi biết, lần này ta vẫn có thể chịu được. Thời điểm Lam Thông nói xong câu nói ta là loại người không nhịn được sao, hắn rõ ràng cảm giác được các loại ánh mắt khinh bị phong về phía hắn, cho nên hắn mới thêm câu nói phía sau. chương 170, thiệp mời của linh sử. Thôi quên đi. Ta cảm thấy ngươi cứ thành thật ở nhà đợi, không ra khỏi cửa thì tốt hơn. Sở tương hợp là người không tin Lam Thông nhất. Năm đó ra hỏa này có thể vì một lời đồn đại của người khác mà không quản vạn dặm xa xôi chạy đến chỗ mình khiêu chiến. Có thể tưởng tượng hắn có thể nhẫn nhịn được hay không? Được được được. Lần này ta không ra khỏi cửa là được chứ gì. Các ngươi phải có lòng tin đối với ta. Có hiểu lòng tin hay không? Làm thông kêu gào bi thảm. Tuy nhiên rõ ràng không có ai để ý tới hắn. Bởi vì tất cả mọi người đều lựa chọn rời đi. Thời gian một tháng vội vã trôi qua. Hoàng Kim thành yên tĩnh một cách lạ lùng. Sự yên tĩnh này chỉ có thể nói là rõ ràng không có tranh đấu. Nhưng tật đến cuối, những tiếng nghị luận lại không hề giảm xuống. Từ lúc Âu Dương trở về đã được một tháng. Lúc này còn cách thời gian chân linh giới mở ra chưa đầy 10 ngày. Âu Dương bất chiến, bất bại, không hề có thái độ nhận sai. Điều này khiến khắp nơi đều cảm thấy khó có thể tin được. Nhưng biểu hiện của trịnh ra cùng với linh sử lại càng khiến người ta khó tin hơn. Trong thời gian một tháng, nam tên linh sởi đã nhiều lần xuất hiện ở Đô Thành. Bọn họ tuyên truyền cho Thái Nhất Tông, đồng thời tuyển chọn một vài người ưu tú được nhiều nhà lưu ý để thuận tiện ngày sau tiến vào Thái Nhất Tông có được đổi dưỡng tốt hơn. Điều này đáng lẽ phù hợp với cách làm bình thường. Nhưng bởi vì sự tồn tại của Lý ra cùng với một đám người hâu dương nên nó trở thành không hợp lý. Theo lý thuyết đám người Âu Dương không dám khiêu khích là bình thường, nhưng vì sao Trịnh Gia cũng yên tĩnh như vậy? Những ngoại nhân này chỉ có thể suy đoán. Nhưng cao tầng chân chính của Trịnh Gia lại biết, không phải linh sử không muốn thu thập đám người Âu Dương. Nhưng bởi vì sau khi bọn họ biết được thực lực của phía Âu Dương đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trận đồ sư bắt dai, tu phục tông sư, huyện thuật sư cửu giai đỉnh phòng, lục tiên cửu giai đỉnh phòng. Bất kỳ người nào trong tương lai đều sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Tông Phái. Bọn họ không phải không nghĩ tới chuyện đà kích đám người Âu Dương một chút, nhưng suy đi nghĩ lại, thực lực của nhóm người này quả thật không tồi. Nếu như theo linh sử hàng lâm trước kia, một tiểu thế giới có thể xuất hiện một tên kiểu giai đỉnh phong đã là chuyện tốt. Ai có thể ngờ được, tiểu thế giới này lại quỷ dị như vậy. Các ngươi nói thử xem, Hoàng Kim Thành sẽ yên tĩnh như vậy mãi sao Bác sĩ nhìn một đám cao thủ từ các nơi cùng tụ tập tại một nơi xa hoa hỏi. Hẳn là không. Ta đoán vào mấy ngày nữa linh sử nhất định sẽ có hành động. Cho dù bọn họ không ra tay, ít nhất cũng phải thăm dò ý tứ của những gia hỏa này một chút. Một người trung niên có quan hệ không tồi với bác sĩ suy đoan nói. Chỉ thăm dò thôi sao. Linh sợi đoại biểu cho Thái Nhất Tông. Thật ra ta cảm thấy cho dù linh sử trực tiếp đánh tới cửa, Đám người Âu Dương cũng chỉ có thể ngoan ngoan nhận sai. Có người cũng không đồng ý khi linh sử chỉ nói tham dò. Ngươi quá khinh thường đám người Âu Dương. Bản thân Âu Dương là tu phục thuật đã đủ để hắn đứng vững tại chân linh giới. Trận đồ sư bắt Giai Lý Vĩ cũng là một nhân vật quan trọng. Cho dù Thái Nhất Tông Cường thế hơn nữa, đối với trận đồ sư bọn họ cũng sẽ bất chấp mọi giá để tranh thủ. Có người đưa ra quan điểm khác hẳn. Quan điểm này của hắn vừa đưa ra. Lập tức được đa số mọi người tán thành. Tuy rằng cùng có tư cách tiến vào chân linh giới, trận đồ sư cho dù chưa thức tỉnh, mới ở trạng thái người bình thường đã có tư cách được mời tiến vào. Âu Dương là tu phục thuật đại sư cũng tương tự như vậy. Tuy rằng tu phục thuật đại sư không hiếm bằng trận đồ sư, nhưng bất luận đối với nhân tài như vậy bất kỳ tông phái nào đều cực lực lôi kéo và bồi dưỡng. Cho nên cho dù Âu Dương chỉ là thất dai, Hán tiến vào chân linh giới cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chân linh giới, đối với vô số người mà nói, thật giống như mộng ảo. Nhưng mỗi lần chân linh giới mở ra, tiểu thế giới ở khắp nơi đều có nhiều người tiến vào chân linh giới như vậy. Nhưng ngàn vạn năm trôi qua, lại có mấy người thật sự có thể biến thành cường giả một phương tại chân linh giới. Nghĩ tới đây bọn họ không khỏi nảy sinh lòng đấu kỵ đối với Âu Dương và Lý Vĩ. Không cần phải nói tới Lý Vĩ. Người như vậy cho dù có thiên tư rất kém cỏi dựa vào ưu thế tiên thiên, mặc dù hắn không có cách nào đi tới con đường của đại đế, nhưng tuyệt đối là cấp cường giả ngang ngược một phương. Cho dù Âu Dương không có cách nào so sánh được với Lý Vĩ, nhưng mỗi một tu phục sư cuối cùng đều có cơ hội trùng kích tới tu phục thần sư. Nếu có thể trở thành tu phục thần sư, như vậy cho dù là nhân vật ngang ngược cũng phải dùng lời hễ đờ, đờ ế tiếp đón hắn. Còn bọn họ thì sao? Đừng thấy hiện tại trong tiểu thế giới này bọn họ phong quang như vậy, một khi tiến vào chân linh giới, tương lai bọn họ thế nào cũng không ai biết được. Yên tĩnh, yên tĩnh như trong đêm tối. Bất luận đêm tối có dài tới mức nào, đều bị sự không bình tĩnh đánh vỡ hát ám Mà trong lúc mọi người đều cho rằng sự yên tĩnh của Hoàng Kim Thành sẽ kéo dài đến thời điểm chân linh giới mở ra, một tin tức xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh kia. Thời điểm tin tức kia xuất hiện, mọi người đều suy đoán. Linh sử muốn ra tay. Chính ra, một tên yêu chiến sĩ bắt dai bởi vì yêu binh tổn hại cần phục hồi. Chính cá nguyên tự mình xuất ra thiếp mời thỉnh Âu Dương, tu phục sư hỗ trợ phục hồi yêu binh cho yêu chiến sĩ bắt dai này. Tin tức này giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh em mở nhất thời tạo ra sóng to do lớn. Mọi người bắt đầu suy đoán, có phải rốt cuộc linh sử không nhịn được muốn ra tay hay không? Âu Dương sẽ làm thế nào đồ ải mặt với chuyện này? Đi. Đi tới đó còn có thể trở về sao? Không đi. Không đi không phải cho linh sử lý do để ra tay sao? Tuy rằng bình thường linh sử không cần lý do, nhưng điều này cũng chẳng khác gì là một phương pháp khiêu khích linh sởi được biến tướng. Ta đoán Âu Dương sẽ không đi. Hắn không thể nào đùa với cái mạng nhỏ của mình được. Không nhất định. Dù sao Âu Dương cũng là tu phục đại sư. Linh sử không thể nào giết chết hắn. Linh sử tại tiểu thế giới là thần, nhưng đến chân linh giới bọn họ chỉ có thể tồn tại ở tầng thấp nhất. Các người nói Âu Dương có thể giận dữ trực tiếp ném tiếp mời xuống sau đó khai chiến với linh sử hay không. Cút tới địa ngục đi. Khai chiến với linh sử sao? Bọn họ là 5 tiểu giai đỉnh phong. Nếu đánh nhau có thể san bằng tất cả Hoàng Kim Thành. Đám người Âu Dương hẳn sẽ không lựa chọn ngọc đá cùng vỡ đâu. Các loại suy đoán lưu truyền khắp Hoàng Kim Thành. Tuy nhiên suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán. Hiện tại Âu Dương không hiểu đường ra tỏ thái độ. Tất cả được chỉ có thể là suy đoán của bọn họ. chương 171, chân Trần không sợ mang giải. Trong phòng nghị sự của Lý Gia, Âu Dương đang ngồi đợi bọn họ. Tuy nhiên trên mặt mỗi người bọn họ đều không dễ coi. Đây chắc chắn là Hồng Môn Yến. Những tên linh sử này muốn ép Âu Dương tỏ rõ thái độ. Chới linh sử đã báo tình huống bên này cho Thái Nhất Tông biết. Nếu như linh sử thật sự không ép được, khẳng định sẽ có linh sử hàng lâm mạnh hơn đến tiểu thế giới này. Chẳng ai ngờ được bọn họ nhịn một tháng sau đó lại làm như vậy. Sở tương hợp hiếp mắt. Tại thời điểm nhận được thiếp mời kia hắn đã xác định một chuyện. Sợ là tình huống bên này đã khiến cho Thái Nhất Tông coi trọng. Năm người này từ đầu đến cuối không ra tay nhất định là bởi vì phía trên chưa tỏ thái độ. Hiện tại nhất định bọn họ đã nhận được chỉ thị từ bên trên để bọn họ làm chuyện này. Không bằng bây giờ chúng ta đánh tới tiêu diệt sạch những người này. Lam thông biết, lần này thái độ của đối phương không rõ ràng. Nếu như Âu Dương tùy tiện đi vào, rất có khả năng sẽ bị giam giữ. Đánh tới sao? Còn một tuần nữa chân linh giới mới mở ra. Thời gian này nếu như không thấy linh sử liên hệ lên trên, ngươi cảm thấy Thái Nhất Tông sẽ làm thế nào? Sở tương hợp trừng mắt với Lam Thông một cái. Đúng là hành sự không cần đấu bóc. Phải, hiện tại còn chưa tới lúc trở mặt. Lần này rõ ràng đối phương đang thăm dò phản ứng của chúng ta. Nếu như ta không đi, ta dám cam đoan, Thái Nhất Tông vì không muốn xảy ra sai sót, nhất định sẽ có cường dụng thở cửu dai trở lên hàng lầm chỗ này. Cho dù cướp cũng nhất định phải cướp giật tất cả chúng ta tiến vào Thái Nhất Tông. Thậm chí là, tuy rằng Âu Dương không nói rõ ràng, Nhưng ở đây không có người nào ngùng ngốc Bọn họ đều hiểu rõ ý của Âu Dương. Trong số bọn họ, Lam Thông và Sở Tương Hợp còn may. Dù sao kiểu giai đỉnh phong chỉ có thể nói rõ ngươi có thiên tư tốt. Tương lai như thế nào cũng không ai biết. Nhưng Lý Vĩ thì sao? Lý Vĩ lại là trận đổ sư bắt dai. Âu Dương lại là tu phục tông sư. Một khi Thái Nhất Tông đã xác định tuyệt đối không thể nào chiêu nhận bọn họ tiến vào Thái Nhất Tông. Khẳng định sẽ bóp chết bọn họ. Nếu như mình không chiếm được cũng tuyệt đối không thể để bọn họ trở thành lợi thế cho những thế lực khác. Đạo lý như vậy ai cũng hiểu rõ. Cho dù là bất kỳ người nào đổi vị trí với bọn họ, sợ là cũng sẽ làm như thế. Ý của ngươi là đi sao? Lý Vĩ nhìn Âu Dương. Nói thật hắn cũng biết lần này rốt cuộc đối phương tính thăm dò hay muốn bắt người còn chưa xác nhận được. Đi. Tại sao không đi? Thật ra Thái Nhất Tông nghĩ tới điều gì lẽ nào mọi người không biết sao. Bọn họ không phải muốn chúng ta gia nhập sao. Bọn họ muốn thì cho bọn họ là được rồi. Không phải chuyện nhỏ không nhẫn sẽ loạn đại mưu sao. Mọi người phải tin tưởng trình độ diễn kịch của ta. Âu Dương khẽ mỉm cười. Thái Nhất Tông tuyệt đối sẽ không cho phép một hoàng thiên đại đế thứ hai xuất hiện. Cho nên bọn họ cần biết thái độ của Âu Dương. Nếu như thái độ của Âu Dương khiến bọn họ không có cách nào thỏa mãn, như vậy, ta tan thành. Sở tương hợp là người đầu tiên mở miệng. Âu Dương trầm ổn gần như không tương với tuổi tác. Điều này khiến hắn vẫn rất yên tâm. Lần này linh sử hoặc là nói thái nhất tông cần Âu Dương tỏ thái độ. Nếu như Âu Dương làm đúng chỗ, cho dù không cách nào khiến bọn họ hoàn toàn yên tâm, nhưng chí ít có thể hòa hoãn một chút, ta cũng cảm thấy có thể được. Lăng Trung Thiên cũng biểu thị tán thành. Thật ra tại sao chúng ta nhất định phải đối địch với Thái Nhất Tông? Mặc dù nói trịnh gia thân ở Thái Nhất Tông, nhưng trịnh gia ở tiểu thế giới chẳng qua chỉ là một chi nhánh nhỏ nhỏ. Trường đối của trịnh gia. Lý Thanh Phong còn muốn nói về quan điểm khác, nhưng lại bị Âu Dương ngắt lời. Trịnh gia là nhất định phải có người chết. Âu Dương thoáng nhìn về phía những người đang ngồi ở đây. Khẩu khí của hắn rất cứng rắn. Trịnh Đan Đằng nhất định phải chết. Trịnh khiếu Thiên khẳng định không thể đứng nhìn Âu Dương làm thịt trịnh Đan Đằng. Nam tên linh sử tuyệt đối không có cách nào khoan dung khi Âu Dương ở trước mặt bọn họ giết tiểu bối của trịnh gia. Cho nên điều này căn bản là một vấn đề không thể giải quyết được. Chuyện này, Lý Thanh Phong bị Âu Dương ngắt lời nói như thế cũng có chút lúng túng. Thật ra vào lúc này tuy đám người Âu Dương chờ tại Lý Gia, tuy rằng nơi này là địa bản của hắn, nhưng hắn hiểu rõ. Hiện tại lý do căn bản không phải do hắn định đoạt. Phía Âu Dương thực sự quá cường thế cường thế đến mức ngay cả linh sử cũng dám chém giết. Thu hận giữa Âu Dương cùng trịnh đan đẳng, mọi người đều biết. Muốn bảo Âu Dương thả thù hận này xuống, vậy hắn không phải là Âu Dương nữa. Cho nên bảo Âu Dương gia nhập Thái Nhất Tông căn bản là không thể. Nếu như không có trịnh gia, không có trịnh đan đẳng, Âu Dương tuyệt đối sẽ lựa chọn gia nhập Thái Nhất Tông. Dù sao đối với hắn mà nói. Gia nhập thế lực phương nào căn bản không đáng kể Là vàng dù sao cũng sáng Hắn tin chắc mình sẽ thành công Nhưng các loại tiền căn đẩy hắn từng bước đi tới bây giờ Có thể nói, chỉ cần Thái Nhất Tông có sự tồn tại của trịnh gia Âu Dương sẽ không lựa chọn Âu Dương ngươi đừng kích động Lý Huynh cũng chỉ nói một chút mà thôi Mối thủ của ngươi và trịnh gia thủ chúng ta đều hiểu rõ Yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ ủng hộ ngươi Sở tương hợp nhìn thấy dáng vẻ kích động của Âu Dương, cùng với dáng vẻ lúng túng của Lý Thanh Phong, hán vội vàng đi ra làm người hòa giải. Thái Nhất Tông không sai. Cao tầng trịnh ra cũng không sai. Sai chính là tên trịnh đan đằng kia. Tuy nhiên bọn họ đều chung một dòng họ. Trịnh ra tại Thái Nhất Tông cũng là một nhánh cường thế. Bình thường chúng ta chơi đùa với trịnh ra bọn họ sẽ không để ý nhưng vào lúc này, nếu như chúng ta còn chém giết đệ tử của trịnh Gia, Một mạch chỉnh gia tại Thái Nhất Tông trừ phi không biết xấu hổ, bằng không bọn họ sẽ không tờ hở ế nở hạ o khoan dung cho chúng ta. Âu Dương không phải không suy nghĩ những điểm lợi hại trong đó. Trịnh gia tồn tại trong Thái Nhất Tông nhiều năm như vậy. Nếu như bọn họ không biết đám tiểu đối đấu tranh hoặc là nói Âu Dương không biết thực lực của chỉnh gia vậy quên đi. Nhưng bây giờ hắn đã biết rõ địa vị của chỉnh gia tại Thái Nhất Tông còn muốn chém giết con cháu của trịnh gia. Như vậy Trịnh Gia vì mặt mũi của mình nhất định phải xử lý Âu Dương. Bằng không sau này Trịnh Gia làm sao đứng vững tại Thái Nhất Tông, làm sao ổ đường vững tại chân linh giới được. Có Trịnh Gia, Thái Nhất Tông vĩnh viễn không phải là nơi Âu Dương dung thân. Những người khác còn nói được. Bởi vì những người khác đối với Trịnh Gia cũng không phải là từ địch Cho dù Lý Thanh Phong cũng không đáng kể. Tranh đấu ở tiểu thế giới sẽ không mang vào chân linh giới. Lý Thanh Phong tranh đấu mới một nhanh của trịnh gia tại Tiểu Thế Giới, đó là bởi vì bọn họ không biết thế lực của trịnh gia tại chân Linh Giới. chương 172-173, Tông Sư, loại tranh đấu này, Cao Tầng không mấy để ý nhưng bây giờ linh sử hàng lâm, đã biểu lộ lập trường của trịnh gia. Vào lúc này nếu Âu Dương vẫn dám giết trịnh đan đẳng đó hoàn toàn là một sự khiêu khích. Cho dù Cao Tầng muốn khoan dung cho hắn cũng khó, cho nên Âu Dương không có lựa chọn khác. Hoặc là hắn nén giận, coi những lời mình nói ra như thả giám. Hoặc là hắn phải huyết chiến một trận treo hết đầu của trịnh gia và linh sử bên trên hoàng thành Tây Kỳ, nói cho mọi người, lời hắn nói vĩnh viễn có hiệu lực. Hắn đã nói ra sẽ đi làm. Bất luận đối phương là nhân vật khủng bố tới mức nào hắn cũng không sợ. Đây chính là Âu Dương. Cửa lớn lý ra trầm rãi mở ra, Âu Dương toàn thân áo trắng dáng vẻ rất bình tĩnh. Hắn thoáng nhìn về phía không ít người đang vây quanh phía ngoài cửa lý ra chỉ chỉ trò trò. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười khinh thường. Hắn biết nhất định những người này đang suy nghĩ mình định chịu đòn nhận tội. Tuy nhiên Âu Dương không hề nói gì. Lần này thái độ của hắn nhất định phải nhún nhường một chút. Bởi vì điều này liên quan đến tương lai. Còn chưa đầy mấy ngày nữa. Hiện tại phải khiến bọn họ an tâm. Sau mấy ngày nữa... Khi mình treo đầu của đám người bọn họ lên trên Hoàng Thành Tây Kỳ, miệng của những người này sẽ đóng lại hết. Tuy nhiên thái độ nhún nhường cũng không có nghĩa là phải ăn nói khép nép. Đám người Âu Dương đã từng thảo luận kỹ càng. Một tháng này Âu Dương không biểu thị bất kỳ điều gì. Nếu như đột nhiên ăn nói khép nép, vậy ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy có chút không bình thường. Cho nên cuối cùng bọn họ nghiên cứu ra kết quả là Âu Dương có thể đi, đối mặt linh sử thái độ có thể nhún nhường một chút. Nhưng nhận định phải giữ lại sự quần ngạo của bản thân hắn, phải cho linh sử môn cảm thấy bản thân hắn cũng là nhân tài quần ngạo không biên giới giống như lang thông. Xem đi, không phải hắn muốn túi đầu sao. Nhìn Âu Dương một mình đi về phía Hoàng Thành, tiếng nghị luận lại bắt đầu. Ôi! Vốn còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến kinh thế. Hiện tại xem ra Âu Dương cũng là một kẻ nhát gan. Có một vài người vốn muốn xem việc vui liền biểu thị rất bất đắc dĩ. Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có dám khiêu khích Thái Nhất Tông không? Có người khinh thường nói, Thái Nhất Tông là quái vật khổng lồ thế nào? Âu Dương xứng để khiêu chiến sao? Hắn làm như vậy mới là chính xác nhất. Mấy người bắt đầu phụ họa Hừ hừ, rõ ràng là muốn đi túi đầu nhận sai, vậy mà còn vênh cáo như thế. Xem ra tên Âu Dương thật sự không điên cuồng không điên giới như lời đồn đại. Có người nhìn nụ cười khinh thường trên mặt Âu Dương liền khó chịu nói. Quả thật, trong mắt phần lớn mọi người ở đây, Âu Dương không có lựa chọn khác. Từ xưa tới nay chỉ có một mình Hoàng Thiên Đại Đế mới dám chạm linh sử. Nhưng Hoàng Thiên Đại Đế là cấp bậc thế nào? Đó là yêu nghiệt. Âu Dương có thể so sánh được sao? Từng bước đi về phía Hoàng Thành, Âu Dương đều khiến một đàm người vây lại xem. Mấy ngày nay hắn khiến cho quá nhiều người quan tâm. Bây giờ nhìn thấy Âu Dương lựa chọn đi gặp linh sử. Ánh mắt những người này nhìn hắn, kiểu nào cũng có. Có ánh mắt thông cảm. Bọn họ thông cảm Âu Dương bật đặc dĩ không thể làm được gì khác. Có ánh mắt xem thường. Xem thường Âu Dương rõ ràng định ăn nói khép nép vẫn biểu hiện ra thái độ của ngạo như vậy. Cũng có ánh mắt thầm mắng Âu Dương. Những người này cơ bản đều là những kẻ không có chuyện gì muốn xem đại chiến. Nhưng những người này không hề ảnh hưởng tới Âu Dương. Khi Âu Dương từng bước đi tới trước cửa Hoàng Thành, trên tường thành của Hoàng Thành, có hai người Âu Dương người quen đang cười hiếp mắt đứng nhìn hắn. Tất rõ ràng, tin tức Âu Dương đi ra đã chuyển tới nơi đây. Hai người này cố ý xuất hiện ở đây. Hai người này đều không phải là kẻ tốt lành gì. Một người là Trịnh Đăng Đẳng. Một người khác chính là Trịnh Công Danh. Trên cơ bản hai người này đều nằm trong danh sách phải giết của Âu Dương. Tính ra bọn họ cũng không sống tột được mấy ngày nữa. Để bọn họ đắc ý một chút cũng không có gì là không được. Trịnh đan đằng đứng ở phía trên tường thành hoàng thành. Lúc này hắn đã mặc hoàng bào. Trịnh khiếu thiên sắp tiến vào chân linh giới. Trịnh đan đằng lại chỉ có tu vi thất dài sơ cấp. Dù như thế nào hắn cũng không thể đạt tới tiêu chuẩn bước vào chân linh giới lần này. Tuy nhiên không sao. Bởi vì sau khi những người khác rời đi hắn sẽ là địa vượng kế nhiệm của Tây Kỳ. Trịnh đan đằng nhìn Âu Dương toàn thân áo trắng, vẻ mặt ngạo mạn đi phía dưới thành, trên mặt hắn đầy vẻ khinh thường. Ngày hôm nay Âu Dương lựa chọn đến đây, chẳng khác nào là nhận sai, chẳng khác nào là chịu đòn nhận tội. Ngươi đã ném mặt mình đi đến mức đó, cần gì phải giả vượng tổng cùng như vậy. Trịnh đan đằng nhìn chầm chầm vào Âu Dương không nháy mắt, giống như đang nói. Không phải ngươi rất ngông cùng sao? Đối mặt với trịnh gia cuối cùng không phải ngươi vẫn túi lầu sao? Không phải ngươi muốn treo đầu lão tử ở Hoàng Thành sao? Hiện tại láo tử đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm được gì ta? Đương nhiên Âu Dương có thể hiểu rõ sự đắc ý của trình đàn đang lúc này. Thật ra vào thời điểm nhìn thấy trình đàn đằng, hắn thật sự rất muốn lấy thứ tiêu cung ra bắn hắn thành một con nhím. Nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm. Trước hết cứ để cho cậu tặc này sống thêm mấy ngày. Chờ sau mấy ngày nữa mình nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Âu Dương quả nhiên là một người thức thời. Mở cửa thành. Lần này trịnh công danh không làm khó dễ Âu Dương. Mặc dù nói Âu Dương cuồng, Âu Dương ảo, cho dù hiện tại hắn vẫn như vậy, nhưng hiện tại Âu Dương với thân phận tu phục sư đúng là một nơi vướng tay chân. Tuy rằng nằm tên linh sử của trịnh ra rất bất mạn đối với Âu Dương, nhưng phía trên rất để ý tới tu phục đại sư, thậm chí có là tu phục tông sư của Âu Dương. Bằng không bọn họ không thể nào kéo dài một tháng không tỏ thái độ như vậy. Đà tạ, Âu Dương quay về trịnh công danh đang trên tường thành ôn quyền đáp lễ. Sau đó hắn từng bước bước vào Hoàng Thành. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào Hoàng Thành Tây Kỳ. Tuy nhiên hắn căn bản không có tâm tình đến xem phong cảnh và kiến trúc của Hoàng gia. Hắn trực tiếp đi theo một tướng quân đã chờ từ lâu, đi về phía đại điện trong Hoàng Cung. Âu Dương biết, hiện tại hẳn năm tên linh sử kia đang ở chỗ này. Tên yêu chiến sĩ Bát Giai đột nhiên xuất hiện kia, hẳn cũng ở nơi đây. Chỉ có điều lần này điều gọi là phục hồi căn bản không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là trên người năm tên linh sử. Đối mặt với năm tên linh sử, Âu Dương nghĩ tới rất nhờ y đều đài đều. Hẳn biết, 5 người này hẳn đã thông báo lên bên trên. Cho dù bọn họ muốn làm thế nào cũng không áp trìa mãi nhờ quá đáng. Có lẽ sẽ có một vài lời nói trân trọng. Nhưng chuyện này đối với Âu Dương mà nói căn bản không đáng kể. Chỉ là mấy người sắp chết. Để bọn họ miệng lưỡi một chút thì đã sao? Âu Đại Sư, ta chỉ có thể dẫn ngươi đến nơi này. Nam Linh Sử Đại Nhân đang ở chính điện chờ ngươi. Tên tướng Linh kia nói chuyện vẫn rất hòa khí. Dù sao bản thân hắn mới chỉ là một yêu chiến sĩ ngụ dai, loại nhân vật như Âu Dương hắn căn bản không có tư cách cùng đi vào thảo luận. Đa Tạ Sau khi Âu Dương quay về người này nói ra một tiếng đa tạ hắn liền nhanh chân đi về phía chính điện kia. Chuyện đến nước này hắn còn sợ cái gì? Làm vua cũng thua thằng liều. Hắn lại không có làm chuyện gì quá đáng. Nam tên Linh kỳ ạ nhiều nhất chỉ có thể dùng đầu lưới sỉ nhục hắn một chút. Nói thế nào hắn cũng là tu phục tông sư. Cho dù trong mắt những người này hắn chỉ là tu phục đại sư cũng không sao. Bởi vì đạt được cấp bậc tu phục sư khẳng định đều là người mà mỗi tông phái đều muốn cực lực bồi dưỡng. 4. Từng bước đi tới phía trước cửa chính điện. Âu Dương cảm thụ được từng trận khí tức từ trong đại điện không ngừng bay ra. Khí tức này đều thuộc về cường giả đỉnh cấp. Tuy rằng giờ này phút này mấy người bọn họ không hề phát huy, nhưng bọn họ cũng không che giấu khí tức của mình. Bọn họ muốn lấy phương thức này đến biểu diễn sự cường đoạc của bọn họ. Tu Phục Sư Đại Vận Âu Dương ít kiến linh sử. Âu Dương đứng ở trước cửa quay về đại điện khẽ không người. Tuy rằng hiện tại trong lòng Âu Dương nghĩ tới chuyện vọt vào tắt cho mỗi người một cái, nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy. Mà giờ phút này Âu Dương vừa nói vừa tự an ủi mình. Coi như mình đang hành lễ với một đám người chết. Người chết là lớn nhất. Ha ha ha ha. Được. Người trẻ tuổi thật có can đảm. Không trách được hiếu thiên lại tôn sùng ngươi như vậy. Một giọng nói trầm dãi văng lên. Sau đó trịnh càn khải với mây mù bao bọc quanh người từ trên đại điện đi xuống. Thật ra hiện tại hắn đang dùng ảo thuật của hắn để che giấu bản thân. Hắn không hề hay biết, thật ra từ lúc hắn xuất hiện Âu Dương liếc mắt một cái đã nhìn thấy được sự hiện hữu của hắn. Tuy nhiên Âu Dương không muốn thể hiện chân thực chi nhãn của mình ra quá sớm. Nếu trịnh ra chưa hề báo chân thực chi nhãn của mình cho những linh sử này biết, vậy mình càng thêm vui mừng. Giống như hoàn toàn không nhìn thấy linh sử đang đứng bên cạnh hắn, Âu Dương vẫn nhìn chầm chằm không chớp mắt lên cửa đại điện cửa đang đợi được phép tiến bảo. Vào đi! Trịnh Càn Nguyên nhìn Âu Dương mặc một bộ y phục màu trắng đứng ngoài cửa nói. Đối với Âu Dương, hắn đã được không ít lời đồn. Tuy nhiên đối với những lời đồn đại về Âu Dương, cơ bản chỉ có một điểm giống. Đó chính là tên Âu Dương này rất ngâm cùng. Mà bây giờ khi thật sự nhìn thấy Âu Dương, Trịnh Can Nguyên mới phát hiện. Sự ngông cùng của Âu Dương không phải chỉ là lời đồn đại. Giờ này phút này một người một người chạy tới nơi này, phần dũng khí và can đảm này tuyệt đối không phải người bình thường nào cũng dám làm. Tuy nhiên Âu Dương đến, trái lại đã khiến Trịnh càn nguyên vui mừng. Nếu Âu Dương dám đến, như vậy đã nói lên hắn cũng không hoàn toàn muốn đối nghịch với bọn họ. Thu hận của Trịnh ra tại tiểu thế giới và Âu Dương, bọn họ đều hiểu rõ. Tuy nhiên điều này dưới cái nhìn của bọn họ nhiều nhất chỉ được xem như là tranh đấu giữa những tiểu bối. Những điều trong quá khứ đã trôi qua. Nếu như Âu Dương chân tâm thật ý gia nhập Thái Nhất Tông, vậy với tu phục thuật của hắn, tương lai tại Thái Nhất Tông sợ là sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Thật ra ý tứ bên trên rất rõ ràng. Thử xem thái độ của Âu Dương thế nào. Nếu như nói trong một tháng này Âu Dương không lộ diện bởi vì trong lòng vẫn có chút oán hận đối với trịnh gia. Như vậy không tính là chuyện gì. Chỉ cần lần này mời hắn, hắn đến vậy mọi chuyện đều dễ xử lý. Phía trên sẽ không bởi vì chút chuyện như thế mà từ bỏ một tu phục sư tương lai có cơ hội trùng kích tới tu phục thần sư đoạt được lực lượng thiên tạo hóa. Tuy nhiên nếu như Âu Dương thật sự muốn học tập Hoàng Thiên Đại Đế vạn năm trước, như vậy bên trên nhất định sẽ phái người xuống. Khuyên bảo không được cuối cùng khẳng định phải tiến hành tiêu diện. Bước vào chính điện. Âu Dương liền nhìn thấy cả trịnh càn khải vừa nãy còn đứng bên cạnh hắn, hiện tại đã đứng cùng 5 người kia tại trung tâm của đại điện. Bên cạnh bọn họ, chính là một yêu chiến sĩ bát dài đang đứng ở đó khung núm túi đầu không nói tiếng nào. Nghe đồn Âu Dương còn trẻ ngâm cuồng. Xem ra trong bốn chữ đó đều có cả. Trịnh can duyệt nhìn Âu Dương còn trẻ như vậy, hắn liền lý giải được những chuyện liên quan tới Âu Dương do hắn nghe được tự miệng trịnh khiếu thiên. Sinh tử cảnh cũng không nhốt chết được Âu Dương. Trên người hắn tuyệt đối có vô số bí mật khiến người ta khó hiểu. Tuy nhiên điều này hiển nhiên hắn không có tư cách có thể lục vào. Tất cả những điều này đều phải đợi tới khi Âu Dương tiến vào Thái Nhất Tông, để những đại lao trong tông phái đi nghiên cứu. Không dám. Tuy Âu Dương có ý kiến với trịnh gia, nhưng Âu Dương vẫn là người ân oán phân minh. Linh sử đại nhân từ chân linh giới tới đây. Đối với những việc trong tiểu thịa dựa ai cũng không biết nhiều. Hơn nữa Âu Dương cũng sắp rời khỏi tiểu thế giới. Tất cả những chuyện trước đây đều không còn liên quan đến Âu Dương nữa. Âu Dương không tự ti không đầu hàng. Mặc dù đồng thời đối mặt với năm tên linh sử cựu giai đình phong, hắn vẫn lưỡng thẳng sống lưng, hai mắt nhìn thẳng vào linh sử. Nhìn biểu hiện của Âu Dương, năm tên linh sử đều gật đầu. Thật ra trước khi Âu Dương đến đó bọn họ đã từng nghĩ qua. Nếu như Âu Dương thật sự đi vào liền ăn nói khép nép, như vậy tuyệt đối có quỷ. Một người trẻ tuổi có thể gây ra nhiều sóng gió như vậy tại tiểu thế giới, sao có thể dễ dàng bị bọn họ ép túi đầu như vậy? Mà bây giờ tuy người Âu Dương đến đây, tuy rằng khẩu khí hòa hoãn, nhưng trên mặt hắn vẫn tồn tại vẻ không phục nhỏ. Nhưng vừa vận chính vẻ không phục này đã mê hổ ạc được 5 người bọn họ, khiến 5 người bọn họ cảm thấy miệng Âu Dương nói phục nhưng tâm lại không phục. Bọn họ muốn chính là điều này. Âu Dương có phục hay không đối với bọn họ mà nói căn bản không đáng kể. Bản thân bọn họ là linh sử. Tại tiểu thế giới nhìn qua có vẻ cực kỳ văn báo, trên thực tế nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, bình yên dẫn những người có thiên tư chắc Việt ở tiểu thế giới vào Thái Nhất Tông. Như vậy bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kế tiếp, sau khi Âu Dương tiến vào Thái Nhất Tông, hắn có phục hay không chính là vấn đề của những trưởng lão kia. Bên trên cũng chỉ yêu cầu của bọn họ như thế. Chỉ cần đã đảm người Âu Dương vào Thái Nhất Tông. Nhiệm vụ của bọn họ đã được hoàn thành viên mãn. Thậm chí lần này bởi vì bọn họ đón được trận đồ sư bát dai còn có thể được phá cách tăng lên một cấp. Thế gian đều đồn Âu Dương ngươi đã phục hồi lại kiếm linh của Lam Thông. Không biết việc này có phải là thật hay không? Trình Càn Nguyên nhìn Âu Dương không ngáy mắt. chương 174-175, Trạm Linh Sử. Vấn đề này rất quan trọng. Nếu như Âu Dương chỉ là tu phục đại sư, Vậy thế giới này còn có vài tên tu phục đại sư, giá trị của hắn sẽ hạ thấp không ít. Tuy rằng hắn tuổi trẻ, có cơ hội trùng kích thần sư, nhưng người người đều biết đại sư đến tông sư là một khoảng cách rất lớn. Thật sự có mấy người có thể vượt qua. Nhưng nếu như Âu Dương là tu phục tông sư, như vậy địa vị của hắn lập tức sẽ khác hẳn. Một tu phục tông sư, lại là một tu phục tông sư con trẻ như vậy. Trong khi hắn sống hắn tuyệt đối có thể trùng kích tu phục thần sư. Quái vật tông phái như vậy thậm chí có thể giành đái ngộ trưởng lao cho hắn. Nếu như Âu Dương đúng là tu phục tông sư, như vậy sợ là sau này bọn họ 5 người còn phải có việc nhờ tới Âu Dương. Không sai. Kiếm linh của Lam Thông đúng là do ta phục hồi. Âu Dương cũng may mắn vừa bước một bước vào tu phục tông sư. Xem như mới đi tới đầu con đường cần phải đi. Âu Dương hiếp mắt. Hắn không che giấu những điều này. Quả nhiên là thế. Lúc này ánh mắt chỉnh càn nguyên nhờ ải nụ dương đã có phần khắc trước. Nếu như nói hắn là một tu phục đại sư, bọn họ giết hắn, tông phái sẽ trừng phạt bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ dám giết một tu phục tông sư, đây chắc chắn là tội chết. Bây giờ nghe Âu Dương Núi chỉ mới bắt đầu bước vào, khiến trong lòng 5 người đầy khiếp sợ. Tu phục tông sư còn trẻ như vậy. Điều này chứng tỏ thiên tư của hắn tuyệt đối xa hơn người thường. Cho dù tương lai hắn tiến vào chân linh giới, chỉ cần có cơ hội trùng kích tu phục thần sư, đó chính là một bước lên trời. Tu phục tông sư có thể phục hồi kiếm linh yêu binh. Thậm chí ngay cả kiếm linh và yêu linh của cường giả cấp thánh thể, bọn họ cũng có thể phục hồi. Tu phục thần sư đã không chỉ đơn giản phục hồi yêu binh kiếm linh nữa, bọn họ thậm chí còn có năng lực cải tử hoàn sinh. Chỉ cần có một tia anh linh còn xuất lại, như vậy tu phục thần sư có thể dựa vào lực lượng đoạt thiên tạo hóa tái tạo lại thân thể. Về phần năng lực cải tử hoàn sinh này đừng nói là những kiểu giai đỉnh phong như bọn họ, cho dù là cường giả cấp pháp thân cũng nhất định phải coi trọng Trăng sáng treo cao trên không, gió đêm mang theo hơi lạnh rít gạo giống như đang kể ra những nỗi khổ ly biệt. Mỗi nhà, mỗi quán rượu đều có vô số người tụ tập với nhau tờ bì hệt những người thân. Bằng hưu có tư cách tiến vào chân linh giới tìm kiếm con đường vĩnh sinh. từ biệt này nhờ ẩt đỉnh chính là vĩnh biệt. Trừ phi bọn họ có một ngày có tự bực vào cảnh giới đạo nhất, những tay nghịch thiên mở ra cửa chân linh giới để trở về, bằng không cả cuộc đời bọn họ nhất định sẽ không có khả năng gặp lại. Khóc cái gì? Tương lai nhất định sẽ có một ngày lão tử có thể tu đến cảnh giới đạo nhất trở về tiểu thế giới. Ngươi xem, ta đã lấy được lệnh bài của Thái Nhất Tông. Bác sĩ nhìn đám đệ tử, kết giao của mình gào khóc, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Tuy nhiên hắn cũng biết những lời này chỉ có thể được xem là an ủi. Cảnh giới đạo nhở ở chính là cảnh giới trong chuyên thuyết, cũng là cảnh giới của đại đế. Từ cổ trí kim ở tiểu thế giới của bọn họ chỉ mới xuất hiện một người. Đó chính là Hoàng thiên đại đế. Bác sĩ huynh, hôm nay từ biệt, ngươi nhập Thái Nhất Tông. Tiểu đệ chỉ có vận may đi tới thành tiếp đón. Kiếp này có cơ hội được gặp mặt tại chân linh giới hay không còn chưa biết. Một hán tử chừng 40 ra tuổi, trong mắt có vài phần mất mát. Lần này tiến vào chân linh giới không tính phía bên Âu Dương biến Thái, có tổng cộng 22 người, nhưng người chân chính nhận được lệnh bài lại chưa tới 7 người. Tại sao đám người Âu Dương lại có tư cách trực tiếp được linh sử dẫn vào Thái Nhất Tông? Một yêu chiến sĩ bát dai rõ ràng uống quá nhiều. Lại không có được lệnh bài bát đỏ cả mắt đứng lên nói. Nếu như không phải thực lực của đám người hô dương quá khủng bố nói, chỉ sợ hắn sẽ lựa chọn chạy tới chất vấn. Đừng nói nữa, ai bảo người ta có tu phục tông sư có trận đồ sư bát dai chứ? Các người biết trận đồ sư bát dai và tu phục tông sư đại biểu cho điều gì hay không? Nếu như bọn họ nguyện ý, cho dù dẫn người bình thường tiến vào chân linh giới cũng không phải không có khả năng. Bác xích lắc đầu thở dài. Đúng là làm người ta tức chết. Ai có thể ngờ được Âu Dương năm năm này trước còn bị bọn họ xem là tiểu bối, đến ngày nay thậm chí lại có lực như vậy. Sinh tử cảnh không nhốt chết được hắn, linh sử cũng không dám ra tay với hắn. Tất cả những điều này đã nói rõ hắn bất phàm. Tuy rằng Âu Dương và Trịnh gia có thù oán, nhưng hiện tại chân linh giới sắp mở ra, mọi người đều biết Âu Dương tính nhẫn nhịn để cầu tiến cho tương lai. Ôi, đừng nói nữa. Dù Âu Dương Châu bỏ tới mức nào, Hắn vẫn phải cúi đầu trước Thái Nhất Tông. Một người rõ ràng không nhận được lệnh bài mới vừa nói tới đây chợt nghe có một tiếng động rất lớn đỗng nhiên chuyển đến. Ẩm. Tiếng động lớn rung khắp Hoàng Kim Thành. Lúc này tất cả họ ảng thành Tây Kỳ đã bị một mặt cản khôn đồ cực kỳ phong tỏa ở bên trong. Phong thiên tòa địa. Phong thiên tòa địa của trận đổ sư. Ông trời ơi. Âu Dương ra tay. Hoàng thành bị trận đổ của Lý Vĩ phong tỏa. Sở tương hợp. Lam Thông, Âu Dương, Ly Vĩ, Lý Thanh Phong còn có cả Lăng Trung Thiên đều đã xuất hiện ở nơi đó. Bọn họ muốn trảm linh sử. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên đánh thức tất cả mọi người trong Hoàng Kim Thành. Mọi người như là phát điên như thi thể truy tới hoàng thành. Trảm linh sử sao? Ngoại trừ Hoàng Thiên Đại Đế, cùng nhân của vạn năm trước ra, còn ai dám trảm linh sử? Không người nào có thừa được, 6 ngày trước Âu Dương còn ăn nói khép nép chạy tới hoàng thành nhận tội. Sáu ngày sau, hắn dám lịch tiên, đi chảm linh sử, dám trực tiếp đánh vào mặt của Thái Nhất Tông. Phát điên phát điên rồi. Âu Dương điên rồi sao? Hắn đã phong tỏa toàn hoàng thành. Đứng ngoài hoàng thành, nhìn càng khôn đồ to lớn, mọi người để biết, đám người Âu Dương chơi thật. Bọn họ muốn chảm linh sử. Chảm linh sử là hành động lịch thiên Âu Dương muốn học Hoàng Thiên Đại Đế vạn năm trước. Những tiếng nghị luận, những tiếng kêu kinh ngạc truyền khắp đô thành. Vô số người hoặc là bay trên trời hoặc là chui xuống đất, hoặc là đi bộ điên cuồng tiến về phía bên này. Những người này có yêu chiến sĩ, có lục tiên, có huyên thuật sư, còn có cả bình dân. Bọn họ có là người có tư cách tiến vào chân linh giới, cũng có nhiều người không có tư cách. Đừng nói tới bọn họ, ngay cả những yêu chiến sĩ chịu ơn của Âu Dương đang ở tại Lý Gia cũng xuất hiện ở bên ngoài hoàn thành. Si có thể ngờ được, 6 người này lại cuồng vọng như vậy giám chảm linh sử Lẽ nào bọn họ không sợ Thái Nhất Tông sẽ nổi cơn thịnh nộ hay sao Âu Dương Người định thế nào Dù thế nào đám người trịnh càn nguyên cũng không tưởng tượng được Giờ này phút này Âu Dương lại đột nhiên tập kích Lúc này trận đồ của Lý Vy đã mở ra Hoàn toàn đóng kín không cho phép bọn họ dùng truyền lệnh Ngọc liên hệ với bên trên Rất rõ ràng những người này đã chuẩn bị đánh một trận huyết chiến Định thế nào sao Ha ha ha Từ trước đến nay Âu Dương đều là người chỉ cần chứng mắt tất báo. Tiếp rằng năm linh sử các ngươi lại không chịu mở mắt. Nếu một tháng trước đó các ngươi treo đầu của trịnh đan đằng ở bên trên hoàng thành, lão Tử còn có khả năng thả các ngươi một con đường sống. Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Không chỉ có trịnh đan đằng, ngay cả đầu của các ngươi cũng phải treo ở bên trên hoàng thành. Chạm linh sử. Vạn năm trước Hoàng Thiên Đại Đế dám chạm linh sử, hôm nay Âu Dương ta cũng dám. Âu Dương cầm thứ kêu cung trong tay, con người huyết sắc nhìn thấu tất cả hư huyễn. Hôm nay là trận chiến cuối cùng của bọn họ. Hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ khó khăn hoàn thành sát. Hiện tại máu trong người Âu Dương đã sôi trào. Ngông cuồng. Người quá ngông cuồng. Nghe thấy Âu Dương nói hùng hồn như vậy, những người bị trở đầu ngăn cản phía ngoài hoàng thành người cùng nhau hít một hơi lạnh. Ai có thể ngờ được giờ này, phút này Âu Dương lại dám cuồng vọng như vậy. Hắn chỉ là một yêu cung thủ thất dai làm sao lại dám nói như thế. Xem ra người muốn chết. Trinh Cán Nguyên lửa giận ngốc trời. Bọn họ vốn cho rằng tất cả đều kết thúc. Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành viên mãn, chỉ chờ tiếp đón xong là có thể lĩnh phần thưởng. Nhưng ai có thể ngờ được vào thời khắc cuối cùng này Âu Dương lại làm ra chuyện như vậy. Lý Vĩ Mở trận Âu Dương cũng không thèm nói những lời vô nghĩa. Ngày hôm nay 5 người bọn họ đều phải chết. Bất kỳ ai cũng không được đi. Âu Dương ra lệnh một tiếng, Lý Vĩ bước tới một bước. Một mặt bát quái nhỏ mang theo ánh sáng lôi điện trực tiếp phong tỏa trịnh Càn Nguyên và trịnh Càn Khải hai người cường đại nhất trong số năm người đó lại. Lam Thông và Sở Tương Hợp không chút nào hàm hồ. Hai người bọn họ đồng thời tìm tới chỗ của trịnh Càn Duyệt và trịnh Càn Phi. Trong nháy mắt xuất hiện một màn đại chiến. Tuy hai người Lăng Thiên và Lý Thanh Phong cũng là cựu dai. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ lần này không phải là trực tiếp tham chiến. Nhiệm vụ của hai người bọn họ chính là xe cứu hỏa. Nơi nào có hỏa bọn họ lập tức nhào tới nơi đó. Tuy rằng hai kiểu giai sơ cấp không có cách nào chống đỡ được kiểu giai đình phong, nhưng hai người hợp lực với nhau chống chọi một lát hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Âu Dương tìm tới người cuối cùng là Trịnh Căn Hâm. Hắn lấy yêu cung thủ thất giai ứng chiến với huyện thuật sư kiểu giai đình phong. Trong mắt của người bên ngoài xem chiến chính là cục diện tất sát Âu Dương điên rồi sao? Tuy mũi tên của cực kỳ quỷ dị, nhưng đó là cường giả cửu gia đình phong. Lẽ nào hắn muốn chết hay sao? Nhìn Âu Dương một mình tìm tới trịnh càn hầm, đám người ở phía ngoài tuân ra những tiếng kêu kinh ngạc. Không ai trong số bọn họ ngờ được, cuối cùng 6 người này lại tạo thành trận hình như vậy. Tiểu tử, nếu ngươi đi tìm cái chết, vậy tất cả các ngươi phải lưu lại cái mạng của mình ở đây. Rốt cuộc năm tên Linh sử cũng nổi giận lúc này Hâu Dương khiêu khích không phải chỉ là Linh sử bọn họ mà là toàn Th Nhất Tông. tin tưởng cho dù hiện tại có trưởng lao Thái nhất Tông ở đây cùng sát chắn hạ lệnh tất sát đối với Hâuu Dương đã tới bước này nói gì nữa tới chuyện chiêu nhận đám người Hâu Dương nữa người đại đạiịch bất đạo như vậy Thái nhất Tông chắc chắn sẽ không lưu bọn họ cho nên sẽ chồng nháy mắt năm tên Linh đã lấy ra toàn bộ lực lượng của mình đối mặt với 6 người này Bọn họ không thể có chút sơ sẩy. Bằng không cuối cùng có khả năng bọn họ thật sự sẽ có người ngã xuống. Huyến trận, kiếm linh, yêu khí, khắp bầu trời đều có khí tức thuộc về cửng giả. Nếu như không phải có lý vĩ dùng trận đồ bắt quái tỏa thiên tòa địa, đồ phong tỏa tất cả, có lẽ chỉ dựa vào khí tức này cũng đủ đánh ngất tất cả những kẻ đường ngoài xem chiến. Đại chiến cửu dai Nhiều kiểu dai như vậy cùng đại chiến. Kiểu giai tiểu thế giới đại chiến với linh sử của chân linh giới. Bao nhiêu người có thể may mắn chứng kiến được tình cảnh như vậy? Có thể nói hôm nay bất luận đám người Âu Dương thắng hay thua, tên tuổi của sáu người bọn họ đều sẽ được vĩnh viên ghi lại trong sử sách. Có khả năng một vài tông phái của chân linh giới sẽ biết đến, tại tiểu thế giới sau Hoàng Thiên Đại Đế lại xuất hiện người dám chạm linh sử. Trận đồ của Lý Vĩ phong tỏa tất cả. Trong trận đồ của hắn, Lý Vĩ gần như vô địch. Mặc dù đối mặt với hai tên Linh sở Giai Đình Phong, Lý Vi vẫn không nhanh không chậm. Muốn giết hắn trừ phi phá được trận đồ của hắn trước. Nhưng trận đồ của trận đồ sư bát Giai có thể dễ dàng phá được như vậy sao? Càng không cần phải nói tới sở tương hợp và làm thông. Hai người này đều kiểu Giai đỉnh Phong. Đại chiến cấp bậc cường giả như vậy căn bản là không thể quyết ra thắng bại chỉ trong thời gian ngắn được. Cho nên cả trận chiến đấu quan trọng nhất vẫn chính là Âu Dương. Nếu Âu Dương bị chèm, như vậy cũng tuyên bố hành động lần nào ý đã thất bại. Trừ phi Âu Dương có năng lực lịch thiên có thể lấy lực lượng thất giai giết chết kiểu giai. Nhưng trong những người đang đứng ngoài quan sát, có ai tin tưởng Âu Dương có thể làm được như vậy? Trinh can hâm mở ra huyến trận. Quỳ thần, yêu ma, thiên hỏa, địa ngục, vô số huyến ảnh khủng bố bao phủ một góc thiên địa. Một yêu cung thủ thất giai lại dám ngang nhiên khiêu khích lực lượng kiểu giai đỉnh phong như hắn. Âu Dương thật sự tưởng rằng bản thân mình chính là thần sao. Trong nháy mắt khi huyễn trận mở ra, con người huyết sắc của Âu Dương phóng ra một đạo huyết quang. Đúng vào lúc này tất cả mê huyễn đều bị giải trừ. Hai mắt của Âu Dương có năng lực bài trừ tất cả huyễn trận. Tuy rằng bề ngoài hắn bài trừ huyễn trận, nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra một tia mơ màng, giống như đang thật sự bị huyễn trận mê hoặc. Các loại thần sắc sợ hãi, hoảng sợ, bi thường không cam lòng không ngừng hiện ra trên mặt Âu Dương Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người xem chiến phía ngoài thi nhau phát ra những tiếng kêu kinh hãi. Xong rồi. Còn muốn nghịch thiên sao? Chỉ là một yêu cung thủ thất dài đã muốn khiêu chiến huyện thuật sư cửu dai còn là kiểu dai đỉnh phong. Đây không phải là chịu chết sao? Xem đi. Linh hồn của Âu Dương sẽ nhanh chóng bị vỡ nát. Người bên ngoài không biết vì sao đã bắt đầu thở dài. Dưới cái nhìn của bọn họ, chiến đấu tới đây gần như đã tới hồi kết thúc. Trận đồ sư mạnh, Lam Thông mạnh, Sở Tương hợp cũng mạnh, nhưng Âu Dương có yếu. Tôi thật bị ai? Âu Dương tuổi trẻ khí thỉnh còn chưa tính, Sở Tương hợp và Lam Thông làm sao cũng ngốc đến mức làm chuyện như vậy. Có người không rõ hỏi, còn không phải phải muốn tỏ ra anh hùng sao? Trảm Linh Sử, bọn họ có tư cách làm chuyện như vậy sao? Nếu như Linh Sử thật sự dễ trảm như vậy, còn ai nguyện ý tiến vào chân linh giới nữa? Chương 176 Cũ linh hồn, những giọng nói khinh thường và châm trọc truyền vào trong thai Âu Dương. Nhưng đúng vào lúc này bất kỳ thanh âm nào cũng không thể khiến Âu Dương bất an. Hiện tại máu Âu Dương đang sôi sụp. Hắn biết mình chỉ có một cơ hội. Mũi tên của mình chỉ có một cơ hội. Trịnh Càn Hâm không biết mình có chân thực chi nhãn. Mình dám đối địch chủ yếu chính vì mũi tên này. Đưa lưng về phía trịnh Càn Hâm. Âu Dương giống như một hải tử lạc đường nắm được một ngọn cỏ cứu mạng không ngừng kéo cung tiễn của mình bắn loạn xạ khắp nơi. Tuy rằng mũi tên của hắn có cường lực nhưng lại bay loạn xung quanh. Nếu muốn thương tổn trịnh càn hâm vậy thật sự không có bất kỳ khả năng nào. Ha ha ha ha. Một tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng muốn chảm linh sử sao. Hiện tại ta cho ngươi biết cái gì gọi là vinh viễn rơi vào mê trận. Trịnh càn hâm nhìn dáng điệu của Âu Dương buồn cười như vậy. Rốt cuộc hắn không nhịn được bật lên tiếng cười điên cuồng. Không tốt. Trịnh Càn Hâm không biết Âu Dương có chân thực chi nhãn. Đó là bởi vì hắn hiểu về Âu Dương quá ít. Nhưng có một người biết. Đó chính là Trịnh Đan Đẳng. Năm đó Trịnh Đan Đẳng cũng dùng huyến trận định mê hoặc Âu Dương. Nhưng người ta căn bản hoàn toàn không để mắt đến cái gọi là huyến trận. Hắn vẫn không có nói chuyện này cho Linh Sư biết. Bởi vì hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ những gia hỏa này lại dám làm như thế. Hiện tại trịnh đan đằng quát to một tiếng chuẩn bị cao giọng nhắc nhở trịnh càn nguyên. Khoan đã. Chết cho láo tử. Huyết quang trên người Âu Dương đống nhiên bùng phát. Hắn đã trở quá lâu. Tất cả những mũi tên vừa nãy đều chỉ làm nền cho mũi tên này. Hắn muốn một chiêu thuấn sắt trịnh càn hâm. Huyết quang tràn ngập. Chỉ một thoáng, toàn thân Âu Dương đã biến thành một huyết nhân. Thứ kiêu cung trong tay của hắn bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa huyết sắc quỷ dị ngọn lửa kia giống như tới từ nơi sâu nhất trong địa ngục Hai con cú trên thứ kêu cung đã sống lại, cùng với con ngươi huyết sắc của Âu Dương chăm chú nhìn trịnh cản âm đang cười cuồng ngạo. Bay đi! Âu Dương kéo dây cung không. Hai con cú bất ngờ đồng thời hóa thành mũi tên. Tuy nhiên lần này chúng không phải hóa thành hai con mà là bốn con. Bốn con cú huyết sắc. Bốn con đại biểu cho loại chim cú báo hiệu không may mắn của thiên hạ đã sống lại. 5 năm, năm trước, Âu Dương bắn ra song tiêu tệ phi. Nhưng lần này Âu Dương lại kéo cung, khác với 5 năm trước, lúc này song tiêu tệ phi đã biến thành tứ tiêu tệ phi. Cô. Một tiếng cú kêu giống như mang theo linh hồn vang lên khắp hoàng thành. Bốn con cú huyết sắc Giang cánh hóa thành mũi tên linh hồn đáng sợ từ trên dây cung của Âu Dương bay lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người đứng xem chiến ở phía ngoài còn không rõ vì sao. Dù thế nào bọn họ cũng không thể tin được một yêu cung thủ thất dai có năng lực tổn thương huyễn thuật sư kiểu dai. Chỉ là một mũi tên nhỏ nhỏ có thể tổn thương tới ta sao? Chính càng hâm căn bản không biết được sự đáng sợ của mũi tên linh hồn. Đó không phải là lực lượng thuộc về con người. Đó là mũi tên tất sát không để ý tới tất cả phòng ngự mũi tên linh hồn có uy lực rất lớn, gần như có thể thuất sát kẻ địch cao hơn 2 dai thậm chí là 3 dai. Nếu như không phải cần thời gian chuẩn bị rất lâu, có lẽ Âu Dương đã vô địch khắp thiên hạ từ lâu. Mà bây giờ trịnh cản hầm đã phạm một sai lầm dành cho Âu Dương thời gian ép lực bắn ra mũi tên linh hồn. Như vậy chẳng khác nào đại cục đã định. Con cú huyết sắc, mũi tên linh hồn tất sát, không bắn chúng mục tiêu tuyệt đối không bay trở về. Âu Dương nhìn bốn con cú huyết sắc xếp thành một hàng dài giống như kêu lên những tiếng kêu giống như giới địa ngục. Bay về phía thân thể trịnh cản hâm đã hóa thành hư vô tiến hành né tránh. Hắn biết, mình đã thành công. Cô. Tiếng cú vẫn vang vọng. Trong giây lát bốn con cú huyết sắc đã bay tới trước người trịnh cản hâm. Nhưng lúc này trịnh cản hâm lại không hề hay biết về sự đáng sợ của con cú huyết sắc này. Thậm chí hắn còn không né tránh, tính dùng thân thể hư vô để con cú huyết sắc bay qua. A. Cô. Rốt cuộc. Con cú huyết sắc thứ nhất đã bắn vào thân thể hư vô của trịnh cằn hâm. Không ngoài dữ liệu, hắn không phải là thánh thể. Hắn không có lực phòng ngự linh hồn của thánh thể. Cho nên khi con cú huyết sắc thứ nhất trực tiếp ngậm theo linh hồn của hắn từ trong thân thể hư vô đi ra. Tiếp đến là con thứ hai, con thứ ba mạnh mẽ va vào trên thân thể hư vô của hắn. Trong nháy mắt thân thể hư vô của một huyện thuật sư kiểu giai đình phong đã bị đàng tan tác. Sau khi con cú huyết sắc thứ nhất mang theo linh hồn của trịnh Càn Hâm đi ra, con thứ hai con thứ ba đánh nát thân thể hư vô của trịnh Càn Hâm, sau đó lại đánh vào bên trên linh hồn của hắn. Giống như than lửa rơi vào băng tuyết, khi con cú huyết sắc đụng vào phía trên linh hồn của trịnh Càn Hâm, không thể ngờ được linh hồn của trịnh Càn Hâm bắt đầu tan ra. Trịnh Càn Hâm bị con cú huyết sắc thứ hai, thứ ba đụng vào. Linh hồn từ trong thân thể hư vô bị con cú huyết sắc thứ nhất mạnh mẽ lôi ra bắt đầu điên cuồng tan ra. Trong dây lát linh hồn của trịnh càn hâm đã bị tan ra 1/3 a à, à Những tiếng kêu gào đau khổ từ trong linh hồn của trịnh càn hâm không ngừng chuyển ra. Đây là tiếng kêu gào tới từ sâu trong linh hồn. Nhưng hắn vừa kêu, tại thời khắc cuối cùng, con cú huyết sắc thứ tư chui vào trong linh hồn của hắn. Nổ cho ta! Một tay hâu dương dơ thứ kêu cung lên cao. Một tay chỉ lên trời gầm lên một tiếng. Ngày hôm nay hắn muốn phá tất cả thường quy. Ai nói thất giai không thể tàn sát cựu giai đỉnh phong. Hắn muốn chứng minh trước mặt mọi người, Âu Dương dám chạm linh sử hạ bởi vì Âu Dương hắn có năng lực mà người thường không có. Một tiếng kêu vừa phát ra, con cú huyết sắc phân hóa thành vô số con cú huyết sắc nhỏ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn con cú nhỏ. Trong chốc lát, chúng đã xé nát tất cả linh hồn của trịnh căn hâm. Linh hồn bị xé thành mảnh nhỏ, cho dù là thần cũng chỉ có thể chết. Chết. Khi Âu Dương thốt ra một chữ chết, một mũi tam lăng tiện huyết sắc cắt ngang qua trời cao mạnh mẽ xuyên qua thân thể hư vộ đã bị đảnh vỡ hiện nguyên hình dáng thực của trịnh Càn Hâm. mũi tên này không chỉ xuyên qua. Sau khi xuyên qua thi thể của trịnh Càn Hâm, không ngờ mũi tên này mang theo thi thể của trịnh Càn Hâm trực tiếp ghim trên tường thành của Hoàng thành Tây Kỳ. Rút mũi tên bắn chết linh sử. Ngay hôm nay Âu Dương đã làm được điều đó. Lời nói của hắn khi trận đấu, phải treo đầu tất cả bọn họ bên trên hoàng thành đã được thực hiện. Người thứ nhất. Âu Dương rỗi một ngón tay ra. Đây mới chỉ là bắt đầu. Lúc này mới là người thứ nhất. Đầu của bốn người khác cùng với đầu của trịnh đan đằng đều sẽ giống như trịnh càn hâm bị hắn dùng mũi tên ghim bên trên hoàng thành. chương 177. Đột biến. Ông trời ơi! Đó là lực lượng gì vậy? Sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? Có ma. Đó có thể là lực lượng của nhân loại sao? Cái con cú huyết sắc kiên là cái gì vậy? Đó là sứ giả của địa ngục. Đó chính là lãnh tụ của điểm không lành. Con cú huyết sắc vừa bắn ra liền xuyên thủng linh hồn. Đó chân chính là mối tên linh hồn. Những tiếng nghị luận sợ hãi truyền khắp đô thành. Bọn họ đông như vậy nhưng không có bất cứ người nào có thể tưởng tượng được. Ai có thể ngờ được Âu Dương vốn sẽ bị giết không ngờ lại bắn ra bốn cú quỷ dị như vậy bay tới thuấn sắt một tên huyện thuật sư cửu giai đỉnh phong. Xoay người, Âu Dương lại kéo cung. Với lực lượng của hắn hiện nay, hắn còn có năng lực bắn ra một mũi tên linh hồn nữa. Khi ánh mắt Âu Dương chăm chú nhìn vào bốn tên linh sử khác, trái tim tất cả mọi người đều run lên. Rất rõ ràng, bọn họ đều biết bọn họ đã xem thường Âu Dương. Điểm đáng sợ nhất của Âu Dương không phải là tu phục thuật của hắn mà là cây trưởng cung của hắn. Thứ tiêu cung của hắn tới từ địa ngục. Thứ tiêu cung của hắn nắm giữ lực lượng phá nát tất cả. Cái gì? Ngay khi Âu Dương chuẩn bị kéo cung, hắn phát hiện một huyết lực gần như đã ngưng tụ trở thành thực thể bay về phía hắn. Huyết lực kia thuộc về trịnh càng hâm. Đối với huyết lực này, từ đầu đến cuối Âu Dương đều cảm thấy càng nhiều càng tốt. Nhưng giờ phút này hắn lại không cho là như vậy. Bởi vì hiện tại nếu như hấp thu huyết lực của trịnh càn hâm, hắn nhất định sẽ lập tức đột phá. bát dai tuyệt đối không phải là điểm cuối. Lực lượng của cửu dai đỉnh phong đủ đi hắn trực tiếp tới cửu dai. Nhưng vào lúc này hắn làm sao có thể đột phá được? Không. Âu Dương kêu gạo, nhưng vô dụ. Hắn căn bản không thể không chia được hết lực. Lượng lớn huyết lực gần như bằng tổng cộng tất cả những người Âu Dương đã giết chết gộp lại. Khi huyết lực này nhảy vào trong thân thể của Âu Dương, trong ngáy mắt, Âu Dương trực tiếp bị lực lượng khổng lồ chấn động phun ra một ngũ máu. Nhìn Âu Dương đột nhiên hụt máu, đây chuyện chẳng ai ngờ được. Lẽ nào Âu Dương thiêu đốt sinh mệnh bắn ra mũi tên kia sao? Nếu như hắn không thể giết thêm một người nữa, như vậy thắng bại vẫn chưa chắc chắn. Có người nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền mở miệng kinh ngạc kêu lên. Quả thật! Chuyện đến nước này bất kỳ ai cũng không thể ngờ được Âu Dương đột nhiên hộp máu ngã ngồi trên đất. Âu Dương, người làm sao vậy? Lăng Trung Thiên và Lý Thanh Phong lập tức rời khỏi cuộc chiến trước mặt. Hai người bọn họ chạy đến trước mặt Âu Dương. Nhưng khi bọn họ đến bên cạnh Âu Dương, lại bỗng nhiên phát hiện, một cố yêu khí huyết sắc cực lớn khiến bọn họ có chút kinh hãi đột nhiên tuôn ra từ trên người Âu Dương. Không thể nào! Nhìn yêu khí huyết sắc nồng nặng kia... Bất kể là người trong trận hay người bên ngoài trận đều phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Vào lúc này còn có thượt phá. Tiểu tử này là người sao? Làm hộ pháp cho ta. Âu Dương biết, hắn thật sự không có cách nào khống chia được trò đột phá này. Nhưng đang chết, không ngờ hắn lại đột phá vào lúc này. Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Người sắp đột phá sao? Nhìn Âu Dương bắt đầu nhắm mắt Ngồi Thiền, Lăng Trung Thiên và Lý Thanh Phong gần như hộp máu. Lúc này là lúc nào? Sao có đột phá vào lúc này được? Đột phá đúng vào lúc này, thật sự là hiệu chết vào tay ai còn chưa biết. Đừng nói nhảm nữa, hộ pháp cho Âu Dương. Sở tương hợp vừa lấy hảo thuật đỏ sức với trịnh Càn Phi, vừa quan sát tình huống bên đó. Ban đầu khi Âu Dương bắn ra tứ kiêu tề phi thuấn sát trịnh Càn Hâm, hắn cảm thấy đại cục đã định. Chỉ cần Âu Dương lại bắn ra một mũi nữa, như vậy cuộc chiến lần này sẽ sớm kết thúc. Chỉ cần lại bắn chết bất kỳ một tên linh sử nào khác, bọn họ liền chiếm ưu thế tuyệt đối. Những tên linh sử còn lại không thể dậy nổi bất kỳ sóng gió nào nữa. Nhưng đang chết. Vào lúc này Âu Dương lại đột phá đã làm rối loạn tất cả bố cục Ẩm. Yêu khí huyết sắt trực tiếp đẩy lang túc và lý thanh phong ra xa mười mấy mét. Tiếp theo Âu Dương bắt đầu nhắm mắt không chế 64 viên yêu đàn trong cơ thể mình bắt đầu phân hóa. Giết chết tiểu tử kia. Sau khi Ý Âu Dương bắn chết Trịnh Càn Hầm, Trịnh Càn Nguyên Vốn đã có cảm giác khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ai ngờ được phong thủy xoay chuyển. Âu Dương chính là uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ, lại đột phát vào lúc này. Hiện tại nếu như bọn họ có thể giết chết Âu Dương trong lúc hắn đột phá, như vậy khác nào đại cục đã định. Đừng thấy hiện tại thế lực của bọn họ ngang nhau, trên thực tế bên Lam Thông có hơi yếu một chút. Chỉ cần kiên trì, cuối cùng Lam Thông sẽ phải bại. Tới lúc đó những người khác cũng chắc chắn phải chết. Giết. Bốn tên linh sử đồng thời phát ra những tiếng kêu gạo. Sau đó bốn người bắt đầu phong thích uy thế toàn thân. Lúc này bọn họ không cầu chém giết đối thủ của mình nữa, chỉ cần có thể tìm được cơ hội quấy nhiều hâu dương trong lúc hắn đột phá khiến hắn tẩu hỏa nhập ma cũng đủ rồi. Kế hoạch của bọn họ thành công. Quả nhiên bọn họ làm như thế, ngoại trừ hai người trong trận đồ phong tỏa của Lý Vi không ra được. Lam thông và sở tương hợp nhất thời rơi vào cục diện luống cuống tay chân. Đáng chết, đột phát lúc nào không đột phá, lại nhất định phải chờ đến lúc này mới đột phá. Trong lòng Lam thông thầm mắng chửi Âu Dương thật sự không theo bài bảng. Bên hắn vốn đã không tốt. Hiện tại hắn không chỉ muốn một mặt ứng phó với công kích của trịnh Càn Duyệt còn phải đề phòng trịnh Càn Duyệt đột nhiên ra tay đánh giết Âu Dương. Hắn có thể không luống cuống tay chân sao? Ôi! Xem ra bọn họ sắp xong. Nhìn thấy đám người sở tương hợp xuất hiện trận thế luôn cuống tay chân, những người đứng xem chiến bên ngoài vừa nãy thấy khí thế của Âu Dương, còn chuẩn bị chứng kiến bọn họ hành động vì đòi chảm nằm tên linh sử trận trở nên thất vọng. Một đòn đánh chết đẹp như vậy, kết quả vẫn thất bại trong găng tấp. 64 viên yêu đàn không ngừng phân hóa. Lần này thời gian phân hóa dài hơn trước đây nhiều. Âu Dương cố gắng khống chế yêu đan nhanh chóng phân hóa. Nhưng lần này hắn không phải đột phá một lần mà là hai lần. Lần này từ 64 viên phân hóa thành 128 viên không khó. Khó nhất chính là dung hợp 128 viên yêu đan lại thành một yêu đan chân chính cuối cùng. Âu Dương không phải chưa từng thấy yên đan dung hợp thế nào. Nhưng thể chất tiên thiên của hắn quá đặc biệt. Con đường đi tới của hắn không tầm thường. Cuối cùng 128 viên yêu đan này cuối cùng sẽ biến thành dạng gì, hắn cũng không rõ. Yêu đan không ngừng phân hóa. Bản thân Âu Dương cũng không biết dã trải qua bao lâu. Cuối cùng 128 viên yêu đàn đã xuất hiện trong tim của hắn. Nhưng lần này yêu đàn không hề dừng lại. Trạng thái của chúng lại bắt đầu không ngừng biến hóa trong tim Âu Dương. 128 viên yêu đàn không ngừng di chuyển, hoặc là run rảy, hoặc là nhảy lên. Dù sao đi nữa nhìn qua rất bất an. chương 178, yêu đàn viên mãn. Mẹ nó, cuối cùng yêu đàn của ta sẽ biến thành dạng gì vậy? Hiện tại HÂu Dương muốn biết nhất chính là chuyện này. Tuy nhiên còn không để hắn có thời gian ngấm nghĩ, yêu đang trong cơ thể hắn đã bắt đầu dung hợp từng viên một. Tốc độ dung hợp này rất chậm. trầm đến mức Âu Dương cảm thấy dường như đã trôi qua mấy thế kỷ vậy. Bên ngoài đương nhiên không phải là mấy thế kỷ. Nhưng đến bây giờ cuộc chiến đấu đã diễn ra mấy giờ. Thậm chí trời bắt đầu hưởng sáng. Nếu như không phải có trận đồ của Lý Vĩ bảo hộ, Mấy tên cường giả cửu giai đỉnh phong sống mái với nhau, chắc hẳn hiện tại Hoàng Thành đã không còn tồn tại nữa. Cút cho ta. Một trường của trịnh Càn Duyệt mạnh mẽ đánh vào phía trên kiếm linh của Lam Thông. Cho dù Lam Thông đã tận lực ngăn cản, nhưng vẫn bị đành bay ra ngoài, trực tiếp đập mạnh trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi. hắn vốn đã yếu hơn trịnh Càn Duyệt một chút. Khi đại chiến với trịnh Càn Duyệt tới nửa đêm, gần như đã đạt tới cực hạn của bản thân. Ừ. Tiểu tử còn muốn đột phá sao? Nạp mạng đi. Nhìn Âu Dương vẫn ngồi trong yêu khí huyết sắc kia trình can duyệt giống to, muốn dùng một trưởng đánh chết Âu Dương. ngăn cản hắn. Lam thông tử trên mặt đất bỏ dậy, lau máu tươi bên mép. Kiếm linh lại xuất thể hiện ra. Hắn biết đã lâu như vậy, Hàn Âu Dương đã đến thời khắc cuối cùng. Chỉ cần chịu đựng được chút thời gian này, một khi Âu Dương tỉnh lại, như vậy tứ kiêu tể phi, nhất định có thể lại giết chết được một người nữa. Đến lúc đó đúng là đại cục đã định. Hai người Lý Thanh Phong và Lăng Trung Thiên đồng thời bước ra. Bàn xà thương của Lý Thanh Phong mang theo yêu khí màu xanh chạy như bay về phía trịnh Càn Duyệt định đâm tới. Cùng lúc đó kiếm linh của Lăng Trung Thiên đã xuất thể toàn lực chém về phía trịnh Càn Duyệt. Hai kiểu dai sơ cấp đối đầu với kiểu dai Đình Phong. Nếu như ba người cùng ở trạng thái toàn thịnh, hẳn chiêu số của hai người Lý Thanh Phong và Lăng Trung Thiên sẽ quấy nhiêu được hành động của trịnh Càn Duyệt nhưng trịnh Càn Duyệt lại có thể dựa vào thủ đoạn cường lực cứng rắn vọt vào. Hiện tại hắn đã cùng Lam Thông đại chiến tới nửa đêm. Lam Thông bị thương, hắn cũng không khá hơn làm ấy. Cho nên một đòn liên thủ của hai người vẫn ép được trịnh Càn Duyệt phải lùi lại. Thưa dịp này, Lam Thông ngưng tụ kiếm linh lại vọt lên. Đừng thấy hắn bị thương, khi Lam Thông đã quyết tâm, hắn cũng dám liều mạng mình. Sự tình đã phát triển đến nước này, đã là cục diện người chết ta sống. Hoặc là ngày hôm nay bọn họ giết được linh sử, hoặc là bọn họ sẽ bị chém giết. Không ai nghĩ cục diện sẽ đến một bước này. Nếu như không phải Âu Dương đột nhiên tiến vào đột phá, lúc này hẳn cuộc chiến đấu đã sớm kết thúc. Hành động vì đoài giết chết linh sử cũng đã hoàn thành. Nhưng hiện nay phía bọn họ thậm chí có vẻ yếu thế hơn. Nếu như trước khi chân linh giới mở ra, bọn họ không thể xoay chuyển càng khôn, vậy bọn họ thật sự đã xong. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Yêu đan không ngừng nổ tung trong cơ thể Âu Dương. Trái tim của Âu Dương mấy lần gần như bị nổ nát. Cũng may tại thời khắc mấu chốt yêu lực vẫn có thể trợ giúp Âu Dương phục hồi lại trái tim để hắn không đến nỗi bị yêu đan của mình nổ chết. Rốt cuộc còn muốn tới lúc nào nữa? Trong lòng Âu Dương nóng như lửa đốt. Thời gian lâu như vậy hắn còn chưa bị người nào quay nhiễu Điều đó chứng minh người ở phía ngoài vẫn đang kiên trì. Nhưng hiện tại là lúc nào? Hắn lại không biết. Vụ. Rốt cuộc, toàn bộ 128 viên yêu đan nổ nát thành một mảnh hốn độn bắt đầu chậm rãi dung hợp. Sự dung hợp này cũng không bị Âu Dương không chế. Vô số yêu lực trong thân thể Âu Dương ngưng tụ thành yêu lực của hắn đã biến thành một màu đỏ sấm. Đây là một màu đỏ quỷ dị. Yên lặng quan sát thân thể của mình, Âu Dương phát hiện sau khi tất cả yêu đàn đã nổ tung, tốc độ dung hợp lại nhanh hơn rất nhiều. Chí ít nhanh hơn gấp trăm lần so với tốc độ nổ tung. Vô số yêu lực lưu chuyển. Tốc độ ngưng tụ lại tăng cao. Cuối cùng không ngờ tại vị trí trái tim của Âu Dương bắt đầu lại nổ tung. a cảm giác đau đớn lại truyền khắp toàn thân. Âu Dương phát hiện trái tim của hắn đột nhiên bắt đầu bị cắn nuốt. Yêu lực giống như hoàn toàn không để ý tới thân thể của hắn, lại muốn cắn nuốt trái tim của hắn. Chẳng lẽ phải chết bất thức như vậy sao? Âu Dương mơ hồ sợ hãi. Tuy nhiên lo lắng của hắn rõ ràng là dư thừa. Sau khi lượng lớn yêu lực chậm rãi cắn nuốt trái tim của hắn, hắn phát hiện không ngờ mình không có chết. Vụ. Ẩm. Một tiếng nổ từ trong thân thể của Âu Dương truyền ra. Sau đó liền thấy yêu lực đang ăn nuốt trái tim của Âu Dương, bắt đầu từ từ hóa hình. Rốt cuộc cũng sắp hoàn thành bước cuối cùng yêu đan thành hình. Trái tim bị cắn nuốt, yêu lực chiếm vị trí trái tim. Vô số yêu lực ngưng tụ Một mũi tên huyết sắc chậm rãi xuất hiện tại vị trí trái tim của hắn mũi tên huyết sắc này không có vẻ ngoài hoa lệ Nó chỉ giống như một mũi tam lăng tiễn bình thường Nhưng nó tản mát ra lực lượng kích hoạt toàn thân Âu Dương Cũng ngay Một chiêu của trịnh Càn Duyệt đã khiến cả ba người làm thông bay ra Lúc này nhìn hắn đầu tóc rối bởi giống như một ác ma vậy Mục tiêu của hắn chính là Âu Dương Bất kỳ ai ngăn cản hắn Đều bị hắn đánh giết. Ha ha ha, ta xem hiện tại còn ai còn có thể cản được ta. Thoáng nhìn về phía ba người đã nga xuống đất, chính Can Duyết biết, ba người này đã mất đi năng lực tái chiến. Tiếp theo chính là thời điểm hắn thống trị tất cả. Ngay cả tiểu tử quỷ dị đang ngồi đốt phá dưới đất kia, rốt cuộc cũng phải bị giết chết. Ôi! Xong, xem ra đúng là kết thúc khi chỉ còn cách một bước. Nhìn biến hóa như vậy. Người đứng xem chiến ở ngoài trận từ nửa đêm hôm qua đến bây giờ đều thi nhau thở dài. Tuy nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, lần này tuy rằng Âu Dương thất bại, nhưng tên tuổi của bọn họ nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách. Dù sao bọn họ là cường giả có can đảm chảm linh sử sau Hoàng Thiên Đại Đế. Tuy rằng trong năm tên linh sử chỉ chết được một người, nhưng điều này cũng đủ huy hoàng. Càn duyên! Giết tiểu tử kia! dám đụng vào huy nghiêm của Thái Nhất Tông Ta! Ngay hôm nay bất kể là trận đồ sư hay là tu phục tông sư đều phải chết. Trình Can Nguyên đã dây dưa với Lý Vĩ suốt một đêm. Chuyện đến nước này, phía Âu Dương có thể nói là không thể cứu vãn. Tiếp theo chính là màn biểu diễn của của bọn họ. Bọn họ nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình chứng minh sự cường thế của Thái Nhất Tông. Tổn thất một trận đồ sư, tổn thất một tu phục đại sư tuy rằng rất khiến người ta thiết nuối nhưng vì mặt mũi của Thái Nhất Tông. Bọn họ nhất định phải giết tất cả những người này. Cô. Một tiếng cu giống như tiếng hát của sát thần địa ngục lại vang. Con mắt của thứ kêu cung, và con mắt của Âu Dương đang ngồi ở đó đồng thời mở ra. Con người huyết sắc giống như tuyên bố với toàn thế giới bọn họ đã sống lại. chương 179, Âu Dương cửu dai. Thật sao? ta chờ người đã lâu. Thật ra từ mấy phút trước Âu Dương đã tỉnh lại. Hắn đang kiểm tra lại lực lượng yêu đan Chuẩn bị bắn ra mũi tên linh hồn. Chuyện này. Nhìn Âu Dương đột nhiên mở mắt kéo dây cung. Trình Càn Duyệt gần như có ý định quay đầu bỏ chạy. Nhưng lúc này trận đồ vẫn phong tỏa. Hắn có thể chạy về phía nào. Người là người thứ hai. Trên mặt Âu Dương mang theo nụ cười mỉm giống như một ác ma nói. Khi lời nói của hắn vừa dứt. Đồng thời có 10 con cú huyết sắc từ lên trên dây cung thứ kiêu cung bay ra. Âu Dương cửu dai. Âu Dương đã tới kiểu dai đủ để điều động 10 con cú huyết sắc trong ngáy mắt. Đây là một mũi tên tất sát. Bất kỳ người nào dưới thánh thể chỉ cần cho Âu Dương thời gian chuẩn bị, mũi tên linh hồn đều có thể giết chết người đó. Không nên. Dù thế nào trịnh càn duyệt cũng không thể tưởng tượng được, vào thời điểm cuối cùng không ngờ Âu Dương lại đột nhiên xuất hiện khiến càn khôn nghịch chuyển. Chết. Tất cả các ngươi đều phải chết. Đầu của các ngươi đều phải treo bên trên hoàng thành. Lần này 10 con cú huyết sắc của Âu Dương không phải tất cả đều bay về phía trịnh Càn Duyệt. Với thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần 3 con đã đủ giết chết trịnh Càn Duyệt. Cho nên 7 con còn lại bay về phía trịnh Càn Phi đang còn đấu với sở tương hợp. Hắn muốn một lần bắn ra giết chết hai tên. A. Thiếng kêu sợ hãi từ trong miệng trịnh Càn Duyệt phát ra. Nhưng vô dụng bởi vì chỉ cần con cú huyết sắc bay ra, mặc cho ngươi nẻ tránh thế nào. Con cú huyết sắc đều sẽ lôi linh hồn của ngươi từ trong thân thể ra. Con cú huyết sắc mang theo linh hồn của trịnh Càn Duyệt rời khỏi thân thể. Sau đó xuất hiện hai con cú huyết sắc dưới sự khống chế của Âu Dương chui vào trong thân thể của trịnh Càn Duyệt. Hai con cú huyết sắc đồng thời nổ tung, tạo ra hàng ngàn, hàng vạn con cú nhỏ bay múa đầy trời, lấy đi tính mạng cũng như linh hồn của trịnh Càn Duyệt. Vẹo. Một đạo tiễn quang huyết sắc bay ra. Mang theo thi thể của trịnh Càn Duyệt Ghim bên cạnh thi thể của trịnh Càn Hâm. Cùng lúc đó, bảy con cú huyết sắc khác cũng va vào người trịnh Càn Phi. Đây là mối tên linh hồn tất sát. Khi con cú huyết sắc mang linh hồn của trịnh Càn Phi đi ra, sở tương hợp cũng nắm được cơ hội cuối cùng dùng một chiêu linh hồn trực tiếp đánh nát linh hồn của trịnh Càn Phi thành từng mảnh nhỏ. Nịp truyền kinh thiên. Chẳng ai ngờ rằng vào thời điểm bọn họ phán đoán Âu Dương không thể cứu vãn, không ngờ Âu Dương lại thức tỉnh Hơn nữa nhìn lực lượng của hắn hiện tại tuyệt đối là sự nâng cao về chất. Hai người kia cũng phải chết. Lam thông máu huyết sôi chào đứng xem nói. Nếu quả thật không phải hắn đã tiêu hao hết Linh Nguyên, ngay cả kiếm Linh cũng không thể thôi thúc, hắn tuyệt đối sẽ đột ngột từ dưới mặt đất lao lên chém giết hai tên bị Lý Vi khóa lại kia. Nhưng hiện tại hắn chỉ có đường ở đây để quan sát. Các ngươi muốn làm gì? Nếu như giết sạch chúng ta, Thái Nhất Tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi Lần này trịnh càn nguyên thật sự hoảng sợ. Ai có thể biết được cuối cùng lại xuất hiện nịch chuyển kinh thiên như vậy. Tất cả những thứ này đều bởi vì mối tên linh hồn đáng sợ của Âu Dương. Sở tương hợp khinh thường liếc mắt nhìn hai người một cái nói. Nói những lời nhảm nhí này làm gì? Giết ba người, lẽ nào Thái Nhất Tông sẽ bỏ qua chúng ta sao? tương lai do bản thân tạo ra, không phải do người khác cho. Giết bọn họ. Lời nói vừa dứt. Sở tương hợp phi thân tiến vào trong trận đồ của Lý Vĩ. Trận đồ của Lý Vĩ chỉ có thể tiến vào không thể ra. Thặng ta một tên. Âu Dương cùng theo sát phía sau sở tương hợp đồng thời vọt vào, vào. Hắn vừa vào bên trong, khẽ hít sâu một hơi. Một cỗ huyết lực khổng lồ tràn vào trong thân thể của hắn, không chỉ bù đắp lại tiêu giao do hắn bắn ra mũi tên linh hồn 10 cú vừa nãy. Đồng thời còn đẩy lực lượng của hắn từ kiểu giai sơ cấp trực tiếp lên tới kiểu giai trung cấp tiếp cận kiểu giai đỉnh phong. Giết hai tên kiểu giai đỉnh phong, tốc độ trưởng thành của Âu Dương cực kỳ khủng bố. Nếu không phải sở tương hợp dành trước một bước giết trịnh Càn Phi, nói như vậy không chừng Âu Dương thật sự có cơ hội trực tiếp lên tới kiểu giai đỉnh phong. Vốn lý vì độ chiến hai người không rơi xuống thế hạ phong. Lúc này sở tương hợp và Âu Dương xuống tới, hai người kia nhất thời đều tuyệt vọng. Rất rõ ràng, ngày hôm nay đám người kia không dự định để cho bất kỳ người nào chạy thoát. Huyến trận mở ra phía trong trận đồ, Lý Vị năm chuẩn cơ hội, tập trung nhốt trịnh Càng Khải lại tại chỗ chỉ trong một giây ngắn ngủi. Nhưng một giây này đã đủ rồi. Trong một giây công kích linh hồn của sở tương hợp đã đập vỡ hoàn toàn linh hồn của trịnh Càng Khải. Cương giả quyết đấu, có lúc đại chiến liên tục mấy ngày không phân ra thắng bại. Nhưng có lúc một sai lầm sẽ vinh viễn mất đi sinh mệnh. Thái Nhất Tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi không nên quá đáng quá. Trịnh Càn Nguyên hoàng hốt. Hắn kêu gạo. Nét sợ hãi trên mặt hắn lại không thể thay đổi vận mệnh tử vong của hắn. Lý Vĩ mở trận đồ ra. Lôi điện khắp nơi phóng loạn xuống. Tuy rằng những lôi điện này không có cách nào so sánh với cửu tiêu thần lôi, nhưng đủ để gây ra nguy hiểm đối với cường giả cửu dai. Người cuối cùng lưu lại cho ngươi. Sở tương hợp đã liền giết hai người. Hắn quay về Lý Vĩ cười ha ha. Sau đó trận đồ đống nhiên cuốn lên, để lại một mình Trịnh Càn Nguyên đang tránh nẽ lôi điện. Ta! Hiện tại Âu Dương rất muốn dùng một mũi tên thuấn sắt Trịnh Càn Nguyên, nhưng hắn mới ngưng tụ ra tiễn quang đặt lên trên dây cùng đã nhìn thấy ngũ lôi của Lý Vĩ đành xuống. Tên Trịnh Càn Nguyên thậm chí còn đến không kịp kêu lên một tiếng kinh sợ đã trực tiếp bị vô số lôi xả cuốn vào trong. Nhìn cảnh tượng như vậy trong lòng Âu Dương cảm thấy ớ lạnh. Đây thật sự chính là trời dáng ngũ lôi. Đến lúc này, tất cả 5 tên linh sử đã chết. Nhưng điều Âu Dương muốn làm còn chưa kết thúc. Hắn bước từng bước ra khỏi trận đồ của Lý Vĩ, mắt nhìn chầm chằm vào Hoàng Thành Tây Kỳ. Lúc này phía trên tường thành Hoàng Thành, thi thể của 4 tên linh sử đã bị treo bên trên. Âu Dương thành công hoàn thành lời hứa của hắn. Tuy nhiên tất cả còn chưa kết thúc. Bởi vì vẫn có một người hắn phải giết. Chính đang đẳng. Âu Dương gầm lên một tiếng giận dữ. Dưới tác dụng của yêu lực, tất cả đô thành đều có thể nghe thấy tiếng kêu của hắn. Lúc này trịnh đan đẳng đang quỳ tại Hoàng thành Tây Kỳ. Gắn không thể nào tiếp nhận được kết quả này. Hắn chẳng thể ngờ được Âu Dương lại có thể cường thế như vậy. Ngay cả cục diện gần như tất sát cũng có thể bị hắn xoay chuyển. Trịnh đan đằng rất muốn chạy trốn, nhưng bây giờ Hoàng thành đã hoàn toàn bị phong tỏa. Hắn đi không được, hắn biết với hành động của hắn lúc đó. Âu Dương chắc chắn sẽ giết chết hắn. Bởi vì Âu Dương từng nói, đầu của hắn sẽ treo ở bên trên tường thành của Hoàng Thành. chương 180, rút tên phá thành. Lý Vĩ, bảo vệ đoạn tường thành kia cho ta. Âu Dương chỉ vào đoạn tường thành có 4 thi thể của linh sử nói. Được. Lý Vĩ gật đầu. Tuy rằng hắn không biết Âu Dương muốn làm gì, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, cánh tay của Lý Vĩ vẫn vung lên. Trận đồ trực tiếp rơi vào đoạn tường thành bảo vệ thi thể của bốn người kia. Ngày hôm nay để ta ta vén hoàng thành Tây Kỳ cho người đi. Âu Dương ngửa mặt lên trời cười dài. Thiện quang huyết sắc chẩm rãi ngưng tụ trên tay hắn. Thứ kiêu cung lại cháy lên hỏa diễm quỷ dị màu đỏ sấm. Nhìn cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người trong đô thành thậm chí không dám thở mạnh. Quá chấn động. Liên tục giết chết 5 tên linh sử, Âu Dương thành công thực hiện lời hứa của hắn. Hắn thành công giết tất cả năm tên linh sử. Ngoại trừ trịnh căn nguyên bị đảnh không còn sót lại chút cạn bã, thi thể những người khác đều đã bị treo bên trên Hoàng Thành Tây Kỳ. Dây cung kéo căng. Thiện quang huyết sắc ngưng tụ lực lượng hủy thiên diệt địa. Hôm nay hâu dương tính hoàn toàn bạo phát. Hắn muốn rút tên phá thành. Ngay cả linh sử cũng giết. Thu hận giữa hắn và trịnh ra cùng Thái Nhất Tông từ lâu đã không thể văn hồi. Một khi đã như vậy, Âu Dương cần gì phải kiêng kỵ nữa. Muốn làm thì phải làm cho tuyệt. Lúc này còn cách thời gian chân linh giới mở ra chưa đầy một canh giờ. Vậy chút thời gian cuối cùng này, hắn điên cuồng hơn một chút cũng đã sao. Vù. Vù. Thiên quang huyết sắc run lên không ngừng. Từng đợt những tiếng long long vang lên tuyên bố với mọi người trên toàn thế giới, nó đáng sợ nó bạo lực. Rốt cuộc tiểu tử này đã bộc phát. Lam Thông ngã ngồi ở nơi đó. Hiện tại rốt cuộc hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chỉ cần phải xem Âu Dương biểu diễn. "Chính đan đàng, vì chuyện do ngươi làm ra, ngươi phải trả giá đắt." Cuối cùng, mũi tên của Âu Dương từ trên thứ tiêu cung bay ra. Tốc độ tiến quang huyết sắc bay ra rất chậm. Nhưng mũi tên này gần như đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Âu Dương. Mũi tên này là một mũi tên phá thành mang theo năng lượng kiểu dai của hắn. "Không muốn. Cứu mạng." Trong hoàng thành Người của trịnh ra gào khóc, nhưng tiễn quang huyết sắc vẫn chẩm dãi bay. mũi tên này giống như là một đợt sóng chung kích. Ngoại trừ đoạn tường thành được trận đồ của Lý Vĩ bao vây ra, nơi nào nó đi qua đều như giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời, đều tan dã. Tường thành, kiến trúc, người, vật, tất cả trước mặt mũi tên kinh thế như vậy đều trở thành bất lực. Yêu lực toàn thân của trịnh khiếu thiên đã đạt đến cực hạng. Hắn cố gắng bảo hộ trịnh đan đẳng và trịnh công danh ở phía sau hy vọng có thể chống đỡ được mũi tên này. Âu Dương không phải là kiểu giai đình phong. Cho dù là một mũi tên toàn lực, hắn vẫn có tư cách đón lấy. Nếu như liều mạng trịnh khiếu thiên quả thật có tư cách tiếp mũi tên này. Nhưng bên Âu Dương không phải chỉ có một mình hắn. Nếu như nói người nào đánh lén lợi hại nhất, Âu Dương nhiều nhất chỉ dám xưng là người thứ hai. Bất kỳ lúc nào Lý Vĩ cũng chuẩn bị săn trận đồ đánh lén. Hắn so với Lý Vĩ Đùng là chênh lệnh rất nhiều. Phá. Lý Vĩ nhẹ nhàng chỉ tay. Một trận đồ gần như không thể bị phát hiện hình thành trước người trịnh khiếu thiên. Trận đồ nguyền rủa Trận đồ này có uy lực rất bình thường. Tuy nhiên hiện tại lại rất hữu hiệu. Khi trận đồ nguyền rủa vừa xuất hiện trên người trịnh khiếu thiên, trịnh khiếu thiên liền cảm giác mình vô cùng suy yếu cảm. kèm theo cảm giác suy yếu xuất hiện, cuối cùng tiên quang huyết sắc đã bay đến trước mặt của hắn. Không. Trịnh khiếu thiên kêu gạo. Nhưng vô dụ. Bị trận đồ nguyền rũa làm suy yếu đi ba thành lực lượng, trịnh khiếu thiên căn bản không có cách nào ngăn cản mũi tên này. Cho dù hắn liều mạng, nhưng mũi tên này vẫn khiến hắn hoàn toàn tan dã trong đất trời. Trịnh công danh đứng ở bên cạnh hắn cũng không có may mắn trốn thoát, chấp nhận vận rủi bị tan ra. A không muốn A. Ta không muốn chết. Thiện quang sau khi gạt bỏ trịnh khiếu thiên lại tiếp tục bay. Tuy nhiên cho dù khi tất cả lực lượng tan rã đã mất đi, mũi tên này vẫn trực tiếp đâm xuyên qua Trịnh Đan đẳng đã bị Lý Vi khóa chặt lại. Một mũi tên xuyên tim, mũi tên này xuyên thủng trái tim của Trịnh Đan Đằng. Cuối cùng ra hỏa ác độc này đã phải lên đường. Ban đầu khiêu khích trước trận, đến lúc xỉ nhục sau cửa thành, cuối cùng là thủ đoạn tại tòa yêu tháp. Tất cả những điều này đều tuyên bố tin tức ngày hôm nay hắn hẳn phải chết. Vèo Chỉ một khắc trước khi trịnh đan đằng ngã xuống, có một bóng người đi tới trước người hắn. Thời điểm tính mạng hắn còn chưa hoàn toàn rời đi, tay trái của Âu Dương vùng thứ kiêu cung lên. Cạnh thứ kiêu cung giống như một lưới dao sát bén, trực tiếp cắt đứt đầu trịnh đan đằng xuống. Âu Dương dùng một tay cầm cung một tay nhấc đầu của trịnh đan đằng. Thân thể trịnh đan đằng dâng trào máu tươi nhuộm bạch y dị của Âu Dương thành huyết y dị máu nóng bắn cả vào trên mặt của Âu Dương, hòa lẫn với nước mắt của hắn. Các huynh đệ, ta đã đáp ứng các ngươi sẽ cắt đầu của tên tạp chủng này treo ở bên trên hoàng thành Tây Kỳ. Hiện tại ta làm được. Các ngươi dưới suối vàng biết được, cuối cùng đã có thể ăn nghỉ. Âu Dương ngửa mặt lên trời gào thét. Vì giết trịnh đan đẳng, hắn không tiếc đối địch với tất cả thái nhất ông. Đây chính là lời hứa hẹn với huynh đệ lúc trước. Một khi đã mở miệng hứa, bất luận con đường phía trước gian khổ tới mức nào, Âu Dương sẽ không ngừng đi tới. Thái Nhất Tông thì đã làm sao? Chỉ cần dám chê Âu Dương, ngay cả trời hắn cũng dám chọc thủng. Quá khứ như vậy, hiện tại cũng như vậy. Sau đó tiến vào chân linh giới, Âu Dương vẫn như vậy. Từng trận đồ xuất hiện ở trước người Âu Dương. Mỗi trận đồ nho nhỏ hợp lại thành một bậc thang nối thẳng tới đoạn tường thành có thi thể của bốn tên linh sự. Âu Dương bước từng bước lên trận đồ, từng bước tới gần tường thành. Trong mắt hắn, nước mắt không nhịn được tôn rơi. Nước mắt của hắn chảy ra không phải cho những kẻ địch này. Nước mắt hắn đang chạy cho những huynh đệ đã chết trong tòa yêu tháp. Các huynh đệ, các ngươi dưới suối vàng có biết, bất luận ngàn khó vạn hiểm bất luận con đường phía trước làm sao, nếu có một ngày Âu Dương có năng lực trở về tiểu thế giới nhất định sẽ vào sinh tử cảnh đưa hài cốt của các ngươi về quê hương của các ngươi, khắc họa bí văn vĩnh sinh cho các ngươi." Âu Dương gầm thét lên. Sau đó hắn dùng Tam Lăng Tiễn ghim đầu Trịnh Đan đằng trên tường thành. Nhìn Trịnh đang đằng chết không nhắm mắt Âu Dương lại phát ra lời hứa thứ hai đối với những huynh đệ đã chết sẽ có một ngày, nếu hắn có năng lực trở về tiểu thế giới nhất định sẽ vào sinh tử cảnh thu hồi hài cốt của các huynh đệ đã chết đưa bọn họ trở về quê hương để bọn họ được hít thở sự an bình khắc dấu bí Văn Vĩnh sinh cho bọn họ giờ phút này không có ai đi quáy dối Âu Dương cũng không có ai nghi ngờ lời Âu Dương đã nói Tuy rằng một người đã chết yêu Dưới cái nhìn của bọn họ có lẽ đều không đủ tư cách làm thiên tài trẻ tuổi. chương 181, ánh sáng tiếp đón. Nhưng Âu Dương trong mắt những người này lại không như thế. Âu Dương từng đáp ứng bọn họ sẽ dẫn bọn họ đi ra. Nhưng hắn đã không giữ được lời nói của mình. Cuối cùng chỉ có một mình hắn từ trong sinh tử cảnh đi ra khỏi tòa yêu tháp. Còn thi thể của 11 huynh đệ cùng trịa yến đợi với hắn đều nằm giải rắc trong sinh tử cảnh tại tòa yêu tháp. Hắn đáp ứng nhất định sẽ làm được. Cho dù hắn không có cách nào đưa bọn họ còn sống rời khỏi sinh tử cảnh trạ đi nguy hiểm bất ngờ. Nhưng Âu Dương tin tưởng, sẽ có một ngày hắn nhất định trở về tòa yêu tháp trở về sinh tử cảnh, mang theo mười cốt của các huynh đệ đi ra khỏi sinh tử cảnh, ra khỏi tòa yêu tháp. Hắn muốn nói cho toàn thế giới biết, đây chính là những huynh đệ từng theo Âu Dương hắn sóng vai chiến đấu. Hắn sẽ khắc bí văn Vĩnh sinh cho bọn họ. Yến lặng! Tất cả đô thành đều yên lặng. Trước kia bọn họ chỉ thấy Âu Dương ngông quẩn và lớn mật. Giờ phút này bọn họ thấy được Âu Dương rất coi trọng tình cảm. 11 người chỉ cùng chiến đấu đã được Âu Dương coi trọng như thế. Hắn đã đáp ứng phải đưa mọi người ra ngoài, cho dù tương lai hiểm trở tầng tầng, cho dù hắn biết muốn trở về tiểu thịa dựa cần cảnh giới như thế nào, nhưng mũi tên đã bắn ra hắn sẽ không ngừng khích lệ bản thân tiến lên, hoàn thành lời hứa hẹn của mình. Âu Dương Nhìn thấy Âu Dương như vậy, không có người nào nguyện ý quay dậy hắn. Họt họ chỉ có thể nhìn Âu Dương đứng trước bốn thi thể và túi mặt thấp giọng nước nở. Bọn họ có thể hiểu được câu Dương đang tự trách. Hắn dẫn theo 11 người tiến vào tòa yêu tháp Nhưng tại thời khắc cuối cùng, hắn thậm chí không thể rút mũi tên chiến đấu một trận. Hắn sơ sẩy hắn bất cẩn khiến tất cả phải đi vào con đường đảo. Lúc này, tự trách của hắn đã biến thành nước mắt của hắn. Không có ai bởi vì nước mắt của Âu Dương ngờ mà cảm thấy hắn nu nhược. Bởi vì đây mới là tính tình thật sự của Âu Dương. Hắn dám tranh với trời, hắn dám giết linh sử, đắc tội toàn thái nhất ông. Mà tất cả những điều này đều bởi vì hắn là một kẻ chân tình, đều bởi vì lời hứa của hắn. Nước mắt nhẹ nhàng chảy xuôi Sự tự trách trong lòng Âu Dương đang không ngừng thăng hoa. Giờ phút này hắn thật giống như đã quên đi tất cả, trở về tòa yêu tháp kia. Nếu như ông trời lại cho hắn một cơ hội, hắn tin tưởng mình không thể nào tái phạm một sai lầm đáng xấu hổ như vậy. Hắn tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không giống như lần đó, không bắn ra một mũi tên đã trốn vào sinh tử cảnh. Cho dù biết rõ phải chết hắn cũng dám đối đầu chiến đấu một trận. Nhưng sai chính là sai. Thời gian không thể chạy ngược. Hắn nhất định phải trả giá cho sai lầm của mình. Tìm. Giết sạch người của trịnh ra tại tiểu thế giới này. Một tên cũng không để lại. Ánh mắt Âu Dương ứng đỏ. Lần này không phải bởi vì chân thực chi nhãn mà bởi vì lửa giận trong lòng hắn. Lửa giận trong lòng hắn đã bùng phát từ trịnh đan đẳng lan tới tất cả người của trịnh gia. Phi thân nhảy vào hoàng thành đã bị mũi tên của hắn phá hủy hơn nữa. Âu Dương giống như phát điên. Thứ kiêu cung trong tay của hắn không ngừng giết những người của trịnh gia. Tất cả những người bị chân thực chi nhãn của hắn nhìn thấy huyết mạch thuộc về trịnh gia khó trốn khỏi đối thủ. Nếu đã hoàn toàn cắt đứt với trịnh ra, hắn cần gì phải kiêng kỵ nữa? Giết một người là giết, giết 10 người cũng là giết. Hiện tại hắn đã hoàn toàn buông tay buông chân. Trịnh Tú Nhi Tìm trịnh Tú Nhi ra Lăng túc đạp gió bay vào hoàn thành Nếu như nói thiên tài lớn nhất của trịnh ra hoặc là người có khả năng tạo ra huy hiếp đối với Âu Dương trong tương lai chính là nữ trịnh Tú Nhi này. 5 năm trước nàng đã đạt đến bắt dẹt sử nhờ phong gần như là kiểu dai. Lần này dù như thế nào cũng không thể lưu lại trịnh Tú Nhi. Đạo lý nổ có phải nổ tận gốc bọn họ đều hiểu rõ. Tìm ra trịnh Tú Nhi. Không chỉ có lăng túc, lần này ngay cả sở tương hợp và lăng trung thiên cũng ra tay. Một khi đã đại khát sát giới, vậy dứt khoát đừng lưu lại người sống. Đoàn người bắt đầu không chút kiêng kỵ tìm kiếm trịnh Tú Nhi trong hoàng thành đổ nát. Trước sau, trận đồ của Lý Vị đã phong tỏa toàn hoàng thành. Chỉ cần Trịnh Tú Nhi ở trong hoàng thành, như vậy nàng không có khả năng chạy thoát. Tìm. Nhất định phải tìm ra. Âu Dương cũng nghĩ tới Trịnh Tú Nhi. Một thai họa như vậy khẳng định không thể lưu nàng lại. Bây giờ còn cách thời gian chân linh giới mở ra không nhiều. Trong thời gian này nhất định phải tìm ra Trịnh Tú Nhi. Một nhóm người không ngừng tìm kiếm trong thành, trên trời dưới đất, tất cả những vị trí có thể nghĩ đến bọn họ gần như đều tìm cả. Nhưng lại từ đầu đến cuối bọn họ lại không phát hiện ra dấu vết tồn tại của Trịnh Tú Nhi. Sao có thể như vậy được? Lẽ nào Trịnh Tú Nhi đã sớm rời đái? Lý Vi có chút không dám tin tưởng. Trận đồ của hắn có uy lực thế nào? Rất nhiên hắn rất rõ. Chỉ cần Trịnh Tú Nhi ở trong Hoàng Thành, vậy nàng nhất định phải bị phong tỏa. Sao bây giờ tìm khắp Hoàng Thành đều không thấy tung tích của Trịnh Tú Nhi? Như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là trước khi trận đồ mở ra trịnh Tú Nhi đã rời đi. Tìm tiếp, còn chút thời gian. Lúc này sở tương hợp nhìn lên bầu trời một chút. Mặt trời bắt đầu dâng lên. Trên bầu trời đã xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ màu tím. Vòng xoáy này chính là thông đạo dẫn tới chân linh giới. Khi chân linh giới mở ra, bọn họ nhất định phải vào chân linh giới trước. Bằng không Thái Nhất Tông phát hiện không có người tiếp dẫn. Thái Nhất Tông nhờ Ất Đỉnh sẽ phái thêm người tới thế giới này. Không cần tìm nữa. Trình Tú Nhi căn bản không thể ở chỗ này. Ta hiểu rõ vi lực trận đồ của ta nhất. Lý Vi cũng nhìn lên bầu trời một chút. Theo thời gian trôi đi, vòng xoáy đã hình thành. Vòng xoáy kia bắt đầu chiếu từ quảng xuống phía ngoài thành. Hiện tại bọn họ đã không còn thời gian. Bọn họ nhất định phải lập tức đi ra ngoài thành thông qua thông đạo tiến vào trong chân linh giới. Được rồi Âu Dương. Sau này trịnh Tú Nhi nhất định phải tiến vào chân linh giới. Không chỉ có trịnh Tú Nhi, ngay cả phân Tú cũng vậy. Sau này vẫn còn có cơ hội. Lang túc kéo người Âu Dương đang đỏ mắt không ngừng dùng thứ kiêu cung bắn ra. Hiện tại Âu Dương nghiễm nhiên đã biến thành một nhân huyết. Đúng vậy Âu Dương, nên đi thôi. Lý Vy cũng tới tới kéo Âu Dương. Rõ ràng trịnh Tú Nhi không ở đây. Nếu như bởi vì một trịnh Tú Nhi làm chậm việc bọn họ tiến vào thành tiếp đón, Như vậy chính là được một mất mười. Thoáng nhìn về phía Hoàng Thành cùng với đám con cháu của trịnh ra đã bị mình giết chết, Âu Dương cắn răng một cái. Hán vốn định một mẻ lưới bắt hết trịnh ra. Hiện tại xem ra vẫn có cá lọt lưới. Nhưng không có cách nào khác. Bọn họ không có thời gian tiếp tục chờ đợi. Chân linh giới vừa mở ra, bọn họ nhất định phải lập tức tiến vào. Đi thôi. chương 182-183, thành tiết đón. Một nhóm người tới kéo Âu Dương. Trận đồ do Lý Vĩ bày ra, kể cả Âu Dương và những người chịu ơn của Âu Dương đồng thời bắt đầu bay lên. Trận đồ bao bọc nhiều người như vậy bay lên, chỉ sợ chỉ có trận đồ sư mới có bản lánh như vậy. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy chân linh giới mở ra, những người có tư cách tiến vào chân linh giới cũng biết, bọn họ nhất định phải rời đi. Từng thân ảnh hoặc là bay lên trời hoặc là chui xuống đất, không ngừng tiến về phía ánh sáng tiếp dẫn phía ngoài thành. Chân linh giới chỉ mở ra trong một phút ngắn ngủi. Nếu như bỏ lỡ vậy chỉ có thể chờ đợi thêm 100 năm. Không có người nào nguyện ý bỏ qua. Tuy nhiên những người này lại rất thông minh. Trước sau bọn họ đều giữ một khoảng cách nho nhỏ với đám người Âu Dương. Đám sát thần này ngay cả linh sử còn giết. Ai biết bọn họ có thể phát điên tiếp tục giết người hay không. Thử quang tiếp dẫn từ trên trời chiếu xuống. Vòng xoáy nhẹ nhàng chuyển động sau đó chậm rãi tạo thành một cánh cửa lớn với hai màu trắng đen. Chính giữa là vòng xoáy màu tím. Nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng Âu Dương đột nhiên có một cảm giác cực kỳ quen thuộc xuất hiện. Cái này giống với sinh tử cảnh. Nhìn cánh cửa tiếp dẫn vào chân linh giới với càn khôn làm cửa, vòng xoáy màu tím làng khóa. Âu Dương cảm thấy cái cửa này có phần tương tự với cảnh cửa trong sinh tử cảnh thì cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ nói cái cửa lớn sinh tử cảnh kia cũng có thể đi thông tới thế giới khác sao? Âu Dương kinh ngạc nhưng không thể tiếp tục suy nghĩ về những điều này. Bởi vì Lý Vĩ đã dẫn theo mọi người đứng dưới ánh sáng tiếp dẫn. Bọn họ hoàn thành một cách hoàn mỹ cuộc chiến tại tiểu thế giới. Tên tuổi của bọn họ sẽ lưu trong sử sách, sẽ trở thành nhân vật tuyệt thế ngang hàng với Hoàng Thiên Đại Đế. Điều này còn chưa tính là gì. Bọn họ vẫn chưa tiến vào chân linh giới đã cho Thái Nhất Tông một 172. Cho dù mỗi người đều biết điều này không khác nào hoàn toàn cắt đứt với Thái Nhất Tông. Nhưng mục tiêu của bọn họ không phải là Thái Nhất Tông. Chỉ cần bọn họ đến thành tiếp đón gia nhập Vạn Tiên Sơn, như vậy bọn họ sẽ có thêm một tấm lá chăn lớn. Trừ phi Thái Nhất Tông tính đại chiến Tông Phái, vàng không tuyệt đối không thể nào bởi vì mấy người bọn họ mà đánh tới Vạn Tiên Sơn. Ánh sáng tiếp dẫn bắt đầu xoay tròn. Đám người Âu Dương đứng trong ánh sáng tiếp dẫn cảm giác được một cố khí tức cực kỳ nồng đậm chuyển khắp thân thể mỗi người bọn họ. Sau đó bọn họ đều có có cảm giác linh hồn thoát xác bay lên. Vụ! Ánh sáng tiếp dẫn thoáng động. Tất cả những người đạt tới bát dai có tư cách tiến vào bên trong, được ánh sáng tiếp dẫn chiếu dọi chậm dai bay về phía vòng xoáy màu tím. Âu Dương nhìn vòng xoáy màu tím trên bầu trời. Hắn cảm thấy mình có chút may mắn đã giết người cuối cùng tấn thăng lên cựu dai. Bằng không với tu vi thất dai của hắn, không có lệnh bài tiếp dẫn, đúng là không có cách nào tiến vào chân linh giới. Chân linh giới, lao tử tới đây. Âu Dương nắm chặt nắm đấm. Thế giới hoàn toàn mới, khiêu chiến hoàn toàn mới. Mẹ hoặc vĩnh sinh cùng với lời hứa hẹn với các huynh đệ trở về tiểu thế giới, Âu Dương sẽ từng bước đi hoàn thành. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình chịu nỗ lực, bất kỳ điều gì cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Linh Quang tiếp dẫn không ngừng xoay tròn. Vòng xoáy màu tím giống như con đường thời không đi thông tới thiên đỉnh. Trên con đường bọn họ đi qua giống như là bến bựa tỉnh không. Bọn họ giống như tiên linh siêu thoát phi thăng vậy. Quang hóa lưu chuyển, khiến mắt mọi người không thể mở ra được. Chỉ có Âu Dương có chân thực chi nhãn mới có nhờ hình thấy. Bọn họ giống như đi xuyên qua ngân hà vô tận, giống như xuyên qua khe hở của vũ trụ tiến vào không gian và địa vực chưa được biết đến. Âu Dương nhìn vô số ngân hà gì chuyển qua mắt hắn. Một giây lâu giống như là 10.000 năm vậy. dường như thời gian cũng dừng lại. dần dân ngoại trừ Âu Dương ra, những người khác đều giống như biến thành bức tượng điêu khắc cức đứng yên ở đó không núp ních. Âu Dương há miệng, lại phát hiện ở chỗ này không có cách nào phát ra âm thanh. Hắn nhẹ nhàng rơ tay của mình lên đụng nhẹ vào người Lam Thông đứng bên cạnh một chút. Nhưng Lam Thông lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này chẳng lẽ chính là liếc mắt vạn năm trong truyền thuyết sao? Âu Dương biết, thời gian trong ánh sáng tiếp dẫn thần kỳ này đã đứng lại. Nếu như không phải hắn có thể chất cốt phạ vỡ tất cả, có lẽ hắn căn bản không thể nhìn thấy tất cả những thứ này. Tinh quang vẫn lưu chuyển Thời gian vẫn bất động. Từng đạo Ngân Hà, từng mảng tinh vực lướt qua. Âu Dương cảm nhận tất cả những chuyển biến trong vũ trụ. Không biết đã qua bao lâu, hắn phát hiện Ngân Hà bắt đầu biến mất. Bọn họ lại rơi vào hát cám giống như tiến vào trong thông đạo liên kết với vũ trụ vậy. Quang Minh chậm rãi xuất hiện. Theo Quang Minh xuất hiện, cuối cùng những người bên cạnh Âu Dương đã khôi phục phản ứng. Mỗi người bọn họ đều lộ một nụ cười trưa mỏng. Chỉ có điều bọn họ hoàn toàn không biết, bọn họ đã từng dừng hình trong tinh không. Chân linh giới. Đây chính là chân linh giới. Xuyên qua thông đạo hát ám khi Quang Minh lại phủ xuống người bọn họ, Một thế giới bọn họ chưa từng biết tới đã xuất hiện trước mắt. Bên cạnh bọn họ còn có vô số ánh sáng tiếp dẫn không ngừng chấp động. Từng đạo thân ảnh xuất hiện. Chỉ có điều những người này đến từ những tiểu thế giới khác, không phải tiểu thế giới của bọn họ. Thái Nhất Tông, bên trên Linh Thiên Phong. Một đồng tới nhờ hẳn qua chỉ khoảng 13-14 tuổi ngồi trên một cái ghế xích đu. Với số tuổi của hắn, lại có khuôn mặt của một lao già không ngừng lắc lư trên xích đu. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị Tuy nhiên lúc này không có bất cứ người nào dám nghĩ như vậy Bởi vì hắn chính là Trịnh Phong Một trong tứ đại trưởng lão của Thái Nhất Tông Tu Vi Pháp Thân Tam Trọng Thiên Tuy rằng không dám nói cao ngạo đứng nhìn chân Linh Giới Nhưng toàn chân Linh Giới Ngoại trừ những đại đế gia Sợ là muốn thắng được hắn chỉ có tông chủ các tông Và với thánh chủ của các thánh địa mà thôi Trạm Linh Sử Học tập Hoàng Thiên Đại Đế vạn năm trước Có chút thú vị Giọng nói của Trịnh Phong cũng tương tự như đồng tử. Nhưng trong giọng điệu của hắn lại có vẻ khinh thường cùng với ngạo mạn không giống một đồng tử 13, 14 tuổi. Lao tổ tông, chắc lúc này những người kia đã đến thành tiếp đón. Người xem. Bên cạnh Trịnh Phong, một Lao giả nhìn qua không tới 100 tuổi cũng phải 90 tuổi túi người thấp giọng hỏi. Cho dù là chân linh giới cũng có mấy người dám treo trọc thái nhất tông. Dám giết linh sử và đệ tử của Trịnh Gia Ta. Các ngươi tự biết phải xử lý như thế nào. Trịnh Phong nói xong không ngờ nhắm mắt bắt đầu ngủ. Không người nào dám quấy dậy Trịnh Phong. Đám người kêu nhẹ chân bắt đầu lui ra khỏi linh thiên phong. Tuy nhiên cụ thể nên làm thế nào bọn họ đã có được câu trả lời chắc chắn. Thành tiếp đón, vô số người từ tiểu thế giới đến, đều tò mò nhìn thành tiếp đón này. Bọn họ cảm nhận được khí tức linh nguyên nồng đậm của chân linh giới. Khí tức linh nguyên của chân linh giới phải nồng đậm hơn gấp trăm lần. dựa phút này cuối cùng những người kia đã rõ ràng tại sao kiểu dai tại chân linh giới chỉ có thể được trở thành linh sử đón tiếp bọn họ. Khí tức linh nguyên nồng đậm như vậy, không ngờ lại đặt tới kiểu dai như bọn họ, cho dù là kiểu dai đỉnh phong. Nếu bàn về tư chất, tuy những người tiến vào thành tỷ hiệp đẳng không có cách nào so sánh với các thiên tài được các tông phái, các thánh địa trực tiếp lựa chọn. Nhưng tuyệt đối tốt hơn nhiều so với những linh sử này. Lần này có quá nhiều người đến thành tiếp đón. Một nam tử chừng 20 tuổi mặt mày cao có khó chịu dựa người một tòa thắp cao, nhìn xuống đám người mới xuất hiện còn đang mơ màng này. Trong lòng hắn âm thầm mắng, mẹ nó lại bị phái tới thành tiếp đón. Đúng là xui xẻo thiêng ước. Nói như thế nào láo tử cũng là thánh thể tam giai đi. Tuy rằng không có cách nào biến thái như đại sư đạt tới thánh thể cựu giai. Nhưng bị phái đi làm chuyện này cũng đủ xui xẻo. Khúc Minh, sao cửu huyền tông các ngươi lại phái ngươi tới đây? Ngay thời điểm Khúc Minh đang thầm mắng, một nam tự tưởng mạo đẹp trai bay đến bên cạnh hắn trêu chọc nói. Không phải ngươi cùng vậy sao, còn dám nói ta? Khúc Minh liếc mắt nhìn vương tử phong đến từ vạn tiên sơn. Xét về thực lực, tiểu tử này còn mạnh hơn mình. Chắc hẳn lại do cái miệng thối của hắn đắc tội với ai nên mới bị phái đến đây? Ôi! Hóa ra còn có người thảm hơn so với hai chúng ta. Hai người đang khi nói chuyện, lại có mấy người bay tới tháp cao này. Trên mặt mỗi người bọn họ đều mang theo một nụ cười khổ. Bọn họ thật sự không muốn nhận công việc tại thành tiếp đón này. Dù sao những người xuất hiện ở thành đón tiếp này trên căn bản đều có tư chất tương đối kém. Tuy rằng biết những người này mạnh hơn một phần hậu nhân trong tông phái, nhưng tuyệt đối không có cách nào so được với những người được trực tiếp dẫn tiến vào tông phái. Khá khá, ta nghe nói lần này Linh Thiên Tông phát hiện được bốn người có thiên phú chắc Việt còn có ba tu phục đại sư có phải hay không. Vương tử phong thoáng nhìn về phía nữ tử dung mạo tuyệt đẹp vừa đến, mở miệng hỏi. Nghe đồn tin tức tình báo của vạn tiên sơn là thiên hạ vô song. Xem ra đúng như dự đoán. Nhân tài bên kia vừa đến, thử phong sư huynh đã biết rõ. Nữ tử kia khẽ mỉm cười. Nếu như nói, thu hoạch của Linh Thiên Tông bọn họ lần này chắc chắn lớn nhất. Bốn người thiên phú chắc Việt cùng với ba tên tu phục đại sư. Chuyện này đối với Linh Thiên Tông mà nói tuyệt đối một chuyện tuyệt hảo. Nếu nói tới thu hoạch lớn nhất hẳn vẫn là Bích Tuyền Môn. Bích Tuyền Môn một lần mỏ được 6 người có cơ hội bước vào cảnh giới pháp thân. Nữ tử Trầm Linh có diện mạo xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào nhìn về cơ thừa phong đang đứng bên cạnh nàng. Làm gì có? Còn không là do vận khí tốt sao? Cơ thừa phong nho nhã lễ độ quay về mọi người ôm quyền nói. Vẫn may của ngươi thì tốt rồi. Xem vạn tiên sơn chúng ta xem. Lần này vạn tiên sơn tiếp dẫn tiểu thế giới, ngay cả một người có hy vọng bước vào pháp thân cũng không có. dáng vẻ của vương tử phong thật sự có vài phần đau khổ. Thật ra trước đây không phải chưa từng xuất hiện tám tông 12 thánh địa không có tới một thiên phú. Nhưng dù sao đó chỉ là số ít. Ai biết lần này vạn tiên sơn bọn họ lại xui xẻo gặp phải chuyện này. Phải nói rằng LNN này Thái Nhất Tông mới thật sự là người tháng lớn. Dường như Thái Nhất Tông phát hiện ra trận đồ sư. Lúc này chắc hẳn đã đón được bọn họ vào trong Thái Nhất Tông. Cơ thử phong nói xong lắp đầu. Trận đồ sư, đây chính là nhân vật tương lai có cơ hội nhòm ngó chiếc ghế đại đế. Ai có thể ngờ được, Thái Nhất Tông lại có số cửa ta phát hiện ra một trận đồ sư như vậy. Không đúng. Ngươi xem. Bây giờ người của Thái Nhất Tông còn chưa có tới thành tiếp đón. Trầm Linh vô cùng khó chịu nói. Được rồi các vị, đừng nói chuyện nữa. Chúng ta cũng nên chuẩn bị bắt đầu kiểm tra và tiếp nhận thôi. Ngươi xem các tông phái phía dưới kia đã bắt đầu. Tuy rằng cơ thừa phong không hy vọng quá lớn đối với những người tới thành tiếp đón này, tuy nhiên dù sao đã qua đây, rốt cuộc vẫn phải làm. Bọn họ tới đây nhất quyết phải chịu trách nhiệm kiểm tra xét duyệt xem có con các thiên tư chắc Việt nào lọt lưới hay không. Có khoảng 40, 50 trạm kiểm tra xếp thành hàng ngay trước tháp cao. Âu Dương nhìn những trạm kiểm tra này mồ hôi liền tuôn ra. Bởi vì phía trước mỗi bản đảo đều dựng một tấm bảng hiệu. Trên bảng hiệu ghi chú rõ ràng về phương diện tông phái, xếp hạng và một vài thực lực khác. Âu Dương thoáng nhìn qua một chút. Phần lớn những tông phái này đều ở 20 thứ hạng đầu. Hẳn là có một vài tông phái khá lớn. Tuy nhiên khẳng định không có cách nào so sánh với bát đại tông phái hùng bá chân linh giới. Thử tìm vạn tiên sơn đi. hi vọng lần này người vạn tiên sơn sẽ đến. Sở tương hợp không ngừng quét mắt nhìn các biển hiệu. Phải biết rằng, thật sự tán đại tông phái cùng với 12 thánh địa thông thường đều trực tiếp dẫn người từ tiểu thừa dựa hải vào. Bọn họ còn thể đến thành tiếp đón trọn đệ tử hay không, thật sự rất khó nói. Bên kia có điểm kiểm tra của Linh Thiên Tông. Chúng ta đi thử thời vận xem. Ngay khi đám người Âu Dương đang tìm kiếm, bên cạnh bọn họ truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. Linh Thiên Tông, đây chính là tông phái đứng thứ 5 trong 8 đại tông phái. Đây chắc chắn là đại tông phái cấp độ bá chủ một phương. Nếu như may mắn đủ gia nhập vào đại tông phái như vậy, chẳng những nhận được đãi ngộ tốt hơn gấp trăm lần so với các tông phái cỡ chung và tông phái cỡ nhỏ kia. Đồng thời thành tựu trong tương lai nhất định sẽ cao hơn nhiều. Chơi ạ. Xem bên kia. Vạn Tiên Sơn. Không ngờ Vạn Tiên Sơn cũng lập điểm kiểm tra tại đây. Người vừa kinh ngạc khi phát hiện linh tiên tông, lại sợ hãi kêu lớn hơn. Vạn Tiên Sơn. Chỉ cần là người có tư cách tiến vào chân linh giới khẳng định đều không lạ gì đối với danh tự này. Đó là tông phái đứng đầu tám đại tông phái, là vị trí trung tâm nhất vị trí trong toàn chân linh giới. Một tông phái chiếm cứ vạn tòa tiên linh Thánh Sơn, nên được gọi là vạn tiên Sơn. Đi! Chúng ta đi thử vận may xem thử. Dù thế nào cũng nhất định phải thử vận may xem thế nào. Một nhóm người chen trúc đi về phía vương tử phong của vạn tiên Sơn. Tuy rằng phần lớn bọn họ đều biết không thờ hở ế nở hạ tiến vào vạn linh Tiên Sơn, nhưng chuyện đến nước này bất kỳ ai cũng muốn thử thời vận. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ lắm. Sở tương hợp thoáng nhìn về phía Vương Tử Phong đang bị hẳn trăm người vây quanh. Tất rõ ràng đây là một cường giả siêu cấp. Bởi vì lấy thực lực của hắn không ngờ không cảm giác được trên người Vương Tử Phong có bất kỳ sóng lực lượng nào chấn động. chương 184-185, Ly Vĩ, Bát Giai. Tuy trên người Vương Tử Phong không có sóng lực lượng chấn động, nhưng lại có nhiều tia linh khí không ngừng tuôn ra. Ơn, vẫn may quả thật không tệ. Không chỉ sở tương hợp. Lần này ngay cả trên mặt Lam Thông và đám người Hô Dương đều nở nụ cười. Thật ra bọn họ sợ nhất chính là không gặp được người của Vạn Tiên Sơn ở đây. Nếu đúng như vậy, bọn họ thật sự sẽ gặp phiền thoái. Phải biết rằng chuyện bọn họ chém linh sử, khẳng định Thái Nhất Tông đã biết. Nếu như không có cách tìm được nơi che chở trước khi bá chủ Thái Nhất Tông này tìm tới bọn họ, như vậy bọn họ chỉ có thể chờ đợi cái chết. Chúng ta cũng qua đó. Sở tương hợp đi đầu. Trên trúc qua vô số người bắt đầu xếp hàng. Đừng thấy mỗi người bọn họ đều là nhân vật huyền thoại tại tiểu thế giới. Khi đến chân linh giới, bọn họ thật sự không tính là gì. Cho nên bọn họ vẫn phải xếp hàng đàng hoàng thì tốt hơn. Bát giai đỉnh phong, nhưng đang tiếc đã 80 tuổi. Người không hợp cách. Vương tử phong nghe một lão đầu nhìn qua tuổi phải bằng da da của hắn nói xong, trực tiếp từ chối hắn. Nói đùa. 80 tuổi mới đạt tới bát giai đỉnh phong. Dùng cách nói của Vương Tử Phong chính là tại sao người không đi chết đi. Tuy nhiên hiện tại Vương Tử Phong sẽ không lấy tuổi tác của hắn để phán đoán tương lai của hắn. Nhưng 69 tuổi mới đạt tới bát giai sơ cấp nhìn dung mạo định tính cách, vừa nhìn đã biết không hợp cách. Không phải là không có người có đại tài nhưng trưởng thành muộn. Nhưng những người đại tài nhưng trưởng thành muộn lại quá ít. Toàn chân linh giới chỉ có thánh chủ La thiên thánh địa La phong là thiên tài như vậy. 50 tuổi đạt được thất giai. Nếu như đặt ở tiểu thìa dựa ải, người như vậy thậm chí ngay cả tư cách tiến vào chân linh giới cũng không có. 62 tuổi đạt được bát dai hoàn thành dung đình cách. Đây nhất định sẽ được đánh giá là vô dụng. Không có ai cảm thấy hắn sẽ tìm được lối thoát nào trong tương lai. Thậm chí người thân của hắn đều từ bỏ hắn. Nhưng La Phong lại không hề từ bỏ. Hắn bỏ ra 12 năm, tới thời điểm 74 tuổi đạt được cựu dai đình phong. Mọi người vốn cho rằng cả cuộc đời này La Phong không thể đi tiếp được nữa. Nhưng thế sự không có gì là tuyệt đối. Không ngờ tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, La Phong đã hoàn thành thánh thể thành công bước vào cấp thánh thể. Tuy nhiên dù vậy cũng sẽ khiến cho không người cảm thấy La Phong có bao nhiêu thiên tài, chỉ có thế nào hắn có vận khí tốt mà thôi. Ai có thể có thể đoán được 100 năm sau đó La Phong một đường tạo ra kỳ tích. 3 năm đạt được thánh thể ngũ dai, 10 năm đạt được thánh thể tiểu dai. 15 năm trùng kích pháp thân thành công. Sau đó La Phong lại xuất hiện kỳ tích. 8 năm đạt được pháp thân tam trọng thiên, một mình bước vào La thiên thánh địa sau đó là vô hồi cốc. 50 năm, đủ 50 năm, khi mọi người đều cho rằng La Phong đã chết tại vô hồi cốc hắn lại đi ra. Hắn lấy cảnh giới đại đế bước ra khỏi vô hồi cốc hoàn thành quá trình lột xác từ người đến thần. Trước kiểu dai hắn phải mất trăm năm. Nhưng bắt đầu tờ dị phút hắn tiến vào thánh thể một đường đi tới đại địa là chỉ cần 65 năm. Đây là một kỳ tích. Đây là một kỳ tích gần như không thể được lặp lại. La Phong dùng phương thức của mình nói cho người trong toàn thiên hạ biết, khi toàn thế giới đều bỏ rơi người, chính ngươi cũng không nên bỏ rơi chính mình. Bởi vì con đường đại đế ở ngay phía trước. Chỉ có điều con đường mà ngươi lựa chọn không giống với bọn họ mà thôi. Nhưng có mấy người như La Phong. Có mấy người thật sự có thể là châu báo trưởng thành muộn như vậy lại khiến thiên hạ đều cảm thấy khiếp sợ vì hắn. Vương Tử Phong cảm thấy đây chẳng qua là số ít trong số ít. Vạn tiên sơn bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện tạo ra một là phong đại đế khác. Cho nên Vương Tử Phong dứt khoát từ chối đối với một vài người hoàn toàn không có cơ hội bước vào thánh thể. 31 tuổi bước vào bắt dài, nhưng 30 năm sau đó lại không có chút tiến triển nào. Người cũng không hợp cách. Vương Tử Phong nghe một người tự thuật xong lại đưa ra lời từ chối. Tại hạ là Dương Danh. 45 tuổi bước vào bắt dai. Hiện nay 76 tuổi, chính là cửu dai. Đến phiên một người khác. Người này quay về Vương Tử Phong nói xong thời gian tu luyện của hắn cùng với số tuổi hiện tại. 76 tuổi cửu dai. Vương Tử Phong quan sát tỉ mỉ người này một chút. Ánh mắt của hắn nhìn người này. Dương Danh cũng vô cùng kịp được. Nếu như hắn có thể gia nhập Vạn Tiên Sơn, như vậy tương lai của hắn khả năng sẽ là một mảnh quang mình. Ánh mắt của Vương Tử Phong không ngừng đảo qua thân thể dương danh. Lúc này ánh mắt của Vương Tử Phong hiện ra màu lam nhạc. Từng cố khí tức linh nguyên tử trong con mắt của hắn phong ra. Tuy nhiên rất nhanh hắn liền thất vọng lắp đầu. Mặc dù dương danh là kiểu dai, xem ra xuất sắc hơn nhiều so với những người khác. Nhưng trên thực địa Vương Tử Phong lại dùng con mắt thấy được tương lai của hắn. Chỉ sợ cuộc đời này của hắn căn bản cũng không có cơ hội tiến vào thánh thể, trừ phi hắn là là Phong đại đế. Không hợp cách. Vương Tử Phong lắp đầu, thốt ra ba chữ này một cách rất vô tình. Tuy nhiên điều này cũng không thể nói là vô tình. Vạn Tiên Sơn không phải là nơi từ thiện. Mặc dù bọn họ chọn đệ thời, nhưng cũng là thế hệ tương lai của Vạn Tiên Sơn. Tuy rằng bị phái tới thành tiếp đón không tính là chuyện tốt, nhưng nếu hắn lấy được phần việc lại Hắn sẽ làm hết chức trách của mình. Linh sử đại nhân. Nhưng ta là cựu dai. Dương danh không ngờ được vương tử phong lại từ chối dứt khoát như vậy. Hắn gần như không thể tin được vào kết quả này. Hừ hừ, vạn linh nhãn của ta có thể nhìn thấy rất nhờ y đều đều mà các ngươi không thể nhìn thấy. Ta nói ngươi không hợp cách, vậy khẳng định là không hợp cách. Không tin ngươi có thể sang bên linh thiên tông hỏi qua một chút. Người kế tiếp. Vương tử phong cũng không thèm giải thích nhiều. Phía sau chỉ ít còn có mấy trăm người nữa. Nếu như mỗi người hắn đều giải thích, vậy chắc hẳn năm nay đừng hỏng chạy thoát khỏi chỗ này. Từng người tiến tới kiểm tra, phía trước đám người Âu Dương chỉ còn sót lại một nam từ nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi. Thật ra Âu Dương đã chú ý tới người này từ lâu. Phải biết rằng, muốn duy trì tuổi thanh xuân trừ phi đã bước vào bát dài, bằng không căn bản không thể nào làm được. Người này nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi. Như vậy chỉ có thể nói rõ người này hẳn là đã bước vào bát dai khi còn rất trẻ. Một xuân, 31 tuổi. Lục tiên cửu dai sơ cấp. 22 tuổi bước vào bát dai. Rốt cuộc đến phiên người trẻ tuổi kia. Người này vừa mở miệng, nhất thời khiến mọi người đều chấn động. 31 tuổi đã tới cửu dai sơ cấp. 22 tuổi đã bước vào bát dai. Sao thiên tài như vậy lại có thể xuất hiện ở thành tiếp đón? Người như vậy hẳn phải được các tông phái trực tiếp dẫn đi mới phải 31 tuổi kiểu dai sơ cấp Nghe Mộc Xuân nói về tuổi tác Cho dù là Vương Tử Phong cũng có chút giật mình Đây là ở tiểu thế giới Nếu ở tại chân linh giới Chỉ sợ trước khi hắn 15 tuổi đã có cơ hội bước vào bát dai 20 tuổi đã có thể đạt được kiểu dai sơ cấp 31 tuổi chỉ sợ đã có thể bước vào thánh thể Cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên Ánh mắt của vương tử phong lại phóng ra linh khí. Hắn nhìn thân thể của Mộc Xuân. Nhưng khi vừa nhìn xuất hắn lại lấp đầu. Thân thể của Mộc Xuân không có vấn đề. Hắn không có nói láo. Ha ha, ta không hợp cách sao. Lúc này Mộc Xuân rất ủ rũ. Thật ra từ lúc mới bắt đầu xếp hàng đến bây giờ, Mộc Xuân cũng không cười một tiếng. Cho dù là hiện tại hắn cười cũng là cười khổ. Tuy nhiên Mộc Xuân vừa thốt câu này ra khỏi miệng. Phía sau lại xuất hiện một trận bạo động. Thiên tài như vậy cũng không có tư cách tiến vào vạn tiên sơn. Vạn tiên sơn thật sự đến để chiêu nhận đệ tử sao. Kiếm linh tổn hại. Trừ phi có tu phục thuật tông sư ra tay, bằng không cuộc đời này người cũng không có cơ hội tiến một bước. Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. Vương tử phong lắp đầu. Con mắt của hắn đã thấy được kiếm linh của Mộc Xuân. Tuy rằng không có cách nào thấy rõ tất cả giống như chân thực chi nhãn của Âu Dương. Nhưng hắn có thể nhìn thấy vết thương bên trên kiếm linh. Thiên tài như vậy là rất tốt, nhưng kiếm linh của hắn đã bịt hại. Muốn đi tới trừ phi có tu phục tông sư ra tay rụt đi. Người cầm cái lệnh bài này. Vạn tiên sơn ta cũng có tu phục tông sư, chỉ có điều có thể có thể phục hồi hay không chỉ có thể xem tạo hóa của bản thân ngươi. Sau khi vương tử phong nói xong câu nói này, liền thấy con mắt của một xuân đỏ ửng Hắn không ngờ được vương tử phong lại dễ nói chuyện như vậy. Tuy rằng Vương Tử Phong không hề hứa hẹn hắn có thể gia nhập Vạn Tiên Sơn, nhưng Vương Tử Phong lại cho hắn cơ hội. Điều này khiến hắn cảm. Đa tạ. Mục Xuân cẩn thận tiếp nhận lệnh bài này, sau đó đi vào tháp cao phía sau Vương Tử Phong. Đó là nơi nghỉ ngơi của Vạn Tiên Sơn. Hắn có thể tạm thời ở trong nơi nghỉ ngơi, chờ sau khi Vương Tử Phong kiểm tra xong sẽ dẫn theo hắn tiến vào Vạn Tiên Sơn. Còn tương lai của hắn làm sao lại khó nói được. Người kế tiếp. Vương Tử Phong vừa nói câu này, sở tương hợp đã bước tới trước mặt Vương Tử Phong. Sở tương hợp nhìn qua đã 70. Tuy nhiên người biết sở tương hợp đều hiểu rõ, tùy hệ đồ không nên dùng tuổi tác để có thể phán xét hắn. Thiên tài của sở tương hợp tuyệt đối không kém hơn Lam Thông. 23 tuổi bước vào bắt dai, 26 tuổi đạt được kiểu dai. Tuy rằng đạt được kiểu dai, nhưng sở tương hợp không lựa chọn lưu giữ tuổi thanh xuân. Đối với hắn mà nói thanh xuân chỉ là phụ vân. Sở tương hợp, 87 tuổi. Huyện thuật sư cửu giai đỉnh phong. 23 tuổi bước vào bắt giai. Giọng nói của sở tương hợp rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn vừa nói câu huyện thuật sư cửu giai đỉnh phong ra khỏi miệng, mặc dù giọng điệu của hà nhập phần nhẹ nhàng cũng nhất thời khiến mọi người kinh động huyền thuật sư cửu giai đỉnh phong. 23 tuổi bước vào bắt giai. Tuy rằng kém hơn một xuân một tuổi. Nhưng mỗi cá nhân tu luyện đều có sớm có muộn. Điều này cũng không thể nói rõ sở tương hợp kém hơn một xuân kém. Hai mắt vương tử phong nhìn chăm chú vào sở tương hợp. Nói thật hắn đối với lời nói của sở tương hợp cảm chất có chút nghi ngờ. Huyên thuật sư không tồn tại chuyện xấu như kiếm linh bị tổn thương. Một kiểu gia đình phong như thế tại sao không bị tiếp dẫn trực tiếp? Lẽ nào con mắt của linh sử đã mù Tuy nhiên Vương Tử Phong vẫn tập trung linh khí đến mắt bắt đầu quan sát sở tương hợp. Vừa nhìn, hắn suýt nữa đã kêu lên sợ hãi. Vương Tử Phong nhìn thấy linh nguyên rắn chắc trong thân thể sở tương hợp. Trong lòng hắn thầm kêu gạo. Mẹ ơi, đây mới thật sự là kiểu giai đỉnh Phong. Kiểu giai đỉnh Phong chỉ còn cách thánh thể một bước, lại là một bước thật sự nhập cảnh giới thánh thể. huyền thuật sư cửu giai đỉnh Phong cũng có sao. Bên vạn Tiên Sơn vốn là tâm điểm chú ý của vô số người. Lúc này không ngờ nghe thấy ngay cả huyện thuật sư kiểu giai Đỉnh Phong cũng xuất hiện ở đây, cho dù là những người khác vốn đang chờ người kiểm tra ở các điểm điểm tra khác cũng quay đầu nhìn về phía này. Hợp lệ. Lần này Vương Tử Phong không có bất kỳ hành động gây khó dễ nào. Hắn trực tiếp phun ra hai chữ hợp lệ. Rất rõ ràng nhân vật cấp thiên tài như vậy có tư cách trùng kích cảnh giới phát thân. Tuy rằng hắn không biết tại sao người này không bị tiếp dẫn. Nhưng trừ phi là đầu góc của Vạn Tiên Sơn bị lừa đá phải, bằng không nhất định phải chiêu nhận đồng thời bồi dưỡng trong điểm. Ta không phải chỉ có một người. Chúng ta có rất nhiều người. Sở tương hợp cũng không nhận lệnh bài của Vương Tử Phong đưa cho. Hắn nhìn Vương Tử Phong sau đó thoáng nhìn về phía đám người hô dương đứng phía sau. Từ trước tới nay, Vạn Tiên Sơn đều lựa chọn công bằng công chính, không ai có thể đi. Vương Tử Phong mới vừa nói tới đây. Trong lúc vô tình linh nhãn của hắn quét tới Lam Thông đứng phía sau. Lần này vừa nhìn, hắn lại suýt nữa ngất đi. Lại là một kiểu giai đỉnh phong nữa. Lam Thông, 46 tuổi. Lục tiên kiểu giai đỉnh phong. 22 bước vào bắt giai. Lam Thông liếc mắt nhìn sở tương hợp một cái. Hắn chính là như vậy, mọi việc đều muốn tranh cao thấp với sở tương hợp một hồi. Lại lại là một kiểu giai đỉnh phong sao. 46 tuổi đã tới cửu giai đỉnh phong. Cửu giai đỉnh phong mới 22 tuổi đã bước vào lục tiên bắt giai. Phát điên phạt đài hền mất. Từng tiếng kêu kinh ngạc truyền khắp thành tiếp đón. Lúc này bất kể là người tới kiểm tra hay những người mới được các tông phái kia phái tới kiểm tra người mới đều nhìn vừa phì ạ bên này. Nếu như nói một cửu giai đỉnh phong đã là đáng sợ. Như vậy hiện tại tuyệt đối không bình thường. Nhưng điều khiến bọn họ khiếp sợ mới chỉ bắt đầu. Giọng nói của Lam Thông vừa dứt, Lăng Trung Thiên cũng tiến lên trước một bước nói. Lăng Trung Thiên, lục tiên cửu dai sơ cấp, 45 tuổi. 40 tuổi bước vào bát dai. Lại là một một cửu dai nữa. Tuy rằng không phải là đỉnh phong, tuy rằng 40 tuổi mới bước vào bát dai, nhưng điều này tuyệt đối có thể được xếp vào cấp thiên tài. 40 tuổi bước vào bát dai tuy so với sở tương hợp và Lam Thông không tính gì, nhưng phải biết rằng. Nhân vật cấp nghịch thiên như vậy tại tiểu thế giới khó lắm mới có xuất hiện một người. Lý Vĩ, bát dai. Lý Vĩ rất hởi hợp nói. Tuy nhiên lúc này phương thức giới thiệu này của hắn trái lại khiến người vây xem cảm thấy tỷ hiệp nhận hơn. Lý Vĩ nhìn qua khoảng 20 tuổi. Hắn nói mình chỉ là bát dai tuy rằng người tiền nhưng tuyệt đối không chấn động bằng kiểu dai hoặc là kiểu dai đỉnh phong. Rốt cuộc đã có một người bình thường một chút. chương 186. Chẳng biết xấu hổ. Bình thường cái lông. Ngươi nhìn hắn mới bao nhiêu tuổi. Chắc hẳn tuổi của hắn đủ để làm tôn tử của ngươi. Lý Vĩ. Bát dai, ân. Trận đồ sư bát dai. Thật ra Lý Vĩ không thật sự hời hận. Mà bởi vì hắn có chút khẩn trương, cho nên hắn giới thiệu về bản thân phải nói hai lần mới có thể giới thiệu rõ ràng. Bao nhiêu tuổi hả? Vương Tử Phong nhìn một nhóm người này xuất hiện, trong lòng hắn thật lâu vẫn không thể bình tĩnh. Nếu như nói xuất hiện một thiên tài như vậy là bình thường. Nhưng một ngày lại xuất hiện nhiều như vậy thực sự không bình thường. Chẳng lẽ nói mắt của linh sử xuất hiện tại tiểu thịa dưa ái bị chỉ có lòng đen tôi sao? Vương Tử Phong đang nghĩ tới những điều này, nhưng hắn đông nhiên phát hiện chỗ không đúng. Hắn đông nhiên ngừng đầu, nhìn Lý Vĩ. Con mắt hắn giống như phun ra lửa nói. Ngươi! Ngươi nói ngươi là chức nghiệp gì? Hả? Là trận đồ sư? Lý Vĩ bị Vương Tử Phong nhìn như thế cũng có chút buồn bực. Không phải mình mới vừa nói rất rõ ràng sao. Trận đồ sư. Ông trời ơi. Trận đồ sư xuất hiện. Thật sự có trận đồ sư xuất hiện. Sao có thể như vậy được. Làm sao ngay cả trận đồ sư cũng xuất hiện ở thành tiếp đón này. Chẳng lẽ nói linh sật tiểu thế giới đó không có mắt hay sao. Không thể nào. Trận đồ sư ngàn năm mới xuất hiện một lần. Sao có thể xuất hiện ở thành tiếp đón như vậy được? Các tiếng nghị luận đã biến toàn thành tiếp đón trở thành một cái chợ Mà lần này đừng nói là những người mới không thể bình tĩnh, cho dù là đệ tử của các tông phái khác cũng không bình tĩnh được. Nếu như nói những kiểu giai kia trước đã đả kích bọn họ, khiến bọn họ ước ao có số cửa tảo như vạn tiên sơn, vậy trận đồ sư này xuất hiện. Dù như thế nào bọn họ cũng nhất định phải dành một hồi. Trận đồ sư? Đúng là trận đồ sư. Khúc minh của cựu huyền tông, cơ thừa phong của bích tuyển môn, còn có trầm linh của linh thiên tông đều vào tới. Khi bọn họ dùng năng lực phán đoán của từng tông phái nhìn thấy trận đồ trong cơ thể lý vĩ, bọn họ đã không có cách nào bình tĩnh được nữa. Tất nhiên vương tử phong cũng nhìn thấy động tác của ba người này. Lần này tới thành tiếp đón thật sự chỉ có bốn nhà bọn họ là ba chủ. Có thể có tư cách tranh đoạt trận đồ sư này cũng chỉ có bốn nhà bọn họ. Các vị! Đây chính là người của Vạn Tiên Sơn chúng ta. Vương Tử Phong đã thay đổi hòa khí ban đầu. Hiện tại, sở bạ đạo của hắn đã hiện ra. Vạn Tiên Sơn là cao nhất trong 8 đại tông phái. Từ trước đến nay bọn họ cũng không thiếu khí phách. Tuy nhiên, khí phách của Vương Tử Phong lại không hề ảnh hưởng đến ba người kia. Bởi vì hiện tại bọn họ trực tiếp không để ý tới hắn. Lúc này trong mắt đám người Khúc Minh đều tập trung trên người Lý Vĩ. Cửu Huyền ta có vạn cuốn trận đồ. Đại trưởng lão kiểu huyền tông còn là trận đồ sư cấp pháp thân ngũ trọng thiên. Ta nghĩ nếu như ngươi gia nhập kiểu huyền tông của ta, tương lai tất nhiên sẽ có thành tiểu bất phạm. Khúc Minh đã mở miệng nói trước. Hắn nói không sai chút nào. Nếu như nói nơi này ai là người có ưu thế nhất, chắc chắn chính là kiểu huyền tông bọn họ. Đại trưởng lão kiểu huyền tông là bùi nguyên chính là trận đồ sư cấp pháp thân ngũ trọng thiên đỉnh phong. Trận đồ sư thực sự quá ít đòi. Hắn tin tưởng chỉ cần Lý Vĩ chịu gia nhập cửu huyền tông, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ trực tiếp thu nhân hắn là đệ tử để bồi dưỡng. Khúc Minh vừa dứt lời, Trầm Linh cũng mở miệng nói. Tuy Linh Thiên Tông chúng ta không có trận đồ sư, nhưng nếu như ngươi chịu gia nhập, như vậy Linh Thiên Tông chúng ta có thể cung cấp linh thạch cho ngươi tùy hết đồ hải vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Các ngươi có ý gì? Vị tiểu huynh đệ này chuẩn bị gia nhập vạn tiên sơ ta. Các người muốn cấp đoạt đệ tử của Vạn Tiên Sơn hay sao? Vương Tử Phong thật sự nổi giận. Nói thật, tuy rằng ngày hôm nay đến đây chỉ có bốn nhà. Tuy Thiên Cung có nhiều trận đồ sư không xuất hiện ở đây, nhưng chắc chắn kiểu huyền tông có lực tranh với Vạn Tiên Sơn bọn họ. Vạn Tiên Sơn có trận đồ sư, có hai tên trận đồ sư. Nhưng Vạn Tiên Sơn không có vạn cuốn kiểu huyền tông trận đồ kia. Trận đồ đối với trận đồ sư mà nói quá quan trọng. Thử phong sư huynh nói như vậy là không đúng. Người ta chỉ đến nhìn bên của ngươi. Hắn có từng nói muốn gia nhập vạn tiên sơn các ngươi không? Trâm Linh nói rất có tính đã thương người. Tuy nhiên nàng nói cũng không sai. Tính đến bây giờ mà nói, Lý Vĩ chưa hiểu mời miệng nói muốn gia nhập vạn tiên sơn. Ngươi, đây là lần đầu tiên vương tử phong bị người ta chọc tới mức giận gần chết. Trước đây đều hắn là hắn dùng lời lẽ tẩy được tổn thương người khác. Hiện tại hắn bị Trầm Linh nói như thế, hắn lại không biết phải đáp lại thế nào. Trầm Linh sư muội nói không sai. Lý Vĩ sư đệ còn chưa nói muốn gia nhập vạn tiên sơn các ngươi. Chỉ trong chốc lát, Khúc Minh đã từ ngươi thăng cấp làm sư đệ. Xem bộ dáng của hắn dường như đã chắc chắn Lý Vĩ trăm phần trăm sẽ gia nhập cựu huyền tông bọn họ vậy. Khúc Minh ngươi còn biết xấu hổ hay không? Còn chưa có gì ngươi đã gọi sư đệ. Vương Tử Phong thật sự nổi giận. Hiện tại hắn cũng bất chấp tất cả. Xem tư thế của hắn, rõ ràng nói ngươi không phục ta hiện tại đấu một trận. Vương Tử Phong, ngươi đừng làm ta sợ. Lời nói của ngươi và ta còn chưa tính là gì. Cuối cùng còn phải xem Lý Vĩ để lựa chọn ai. Khúc Minh nói ra câu nói này nhất thời trận họng Vương Tử Phong. Quả thật, đối với người có tư chất bình thường đúng là do Tông Phái chọn bọn họ. Nhưng trận đồ sư như Lý Vĩ, chắc chắn là hắn chọn Tông Phái. Cũng may ngày hôm nay chỉ có bốn bá chủ. Bằng không hiện tại chắc hẳn đã đánh nhau. Chuyện này, nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau như vậy, Lý vi có chút bối rối. Hắn chẳng thể ngờ được mình vừa nói ra thân phận trận đồ sư lại tạo thành ấn tượng mạnh mẽ như vậy. Không chỉ hắn, cho dù là sở tương hợp và làm thông lúc này cũng có chút lung túng. Hai người bọn họ là kiểu giai đình phong vừa xuất hiện bốn đã khiến tất cả mọi người khiếp sợ la lên. Nhưng Lý Vĩ xuất hiện khiến bọn họ giống như đong đóm trong đêm trăng sáng. Hiện tại hai người bọn họ trực tiếp trở thành người bị bù rơi. Nhưng điều này cũng không trách được bọn họ. Tuy rằng bọn họ thiên tư chắc việc nếu như dốc lòng bồi dưỡng, bọn họ đều có cơ hội bước vào cảnh giới pháp thân. Nhưng Lý Vĩ loại không như vậy. Trận đồ sư chỉ cần không chết trẻ, pháp thân không có áp lực, thậm chí còn có cả cơ hội bước loài đế. Cái gì là bà chủ? Bởi vì bọn họ có đại đế. Bọn họ có cường giả cảnh giới đạo nhất. Một trận đồ sư gia nhập liền đại diện bọn họ có khả năng lại xuất hiện một cường giả đạo nhất. Không có ai sẽ ghét bỏ có nhiều cường giả cấp bậc như vậy. Cho nên giờ này, phút này, dù thế nào bọn họ cũng nhất định phải tranh một chuyến. chương 187-188, Lý Xu của Vạn Tiên Sơn. Tuy nhiên khi ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Lý Vĩ, Lý Vĩ lại đưa ánh mắt nhìn về phía Âu Dương. So với hắn, khi đối mặt với chuyện như vậy Âu Dương thường có chủ kiến hơn Lý Vĩ. Vào lúc này hắn nhìn về phía Âu Dương cầu viện. Ngày hôm nay ai cũng không được dẫn bọn họ đi. Ngay thời điểm mọi người đều chờ Lý Vĩ mở miệng, chật một giọng nói giả mua từ phía phía chân trời chuyển đến. Sau đó liền thấy ba đạo lưu quang cắt nang bầu trời, từ phía chân trời bay về phía này. Thời điểm nhìn thấy ba người này xuất hiện, Toàn thành tiếp đón đều xuất hiện những tiếng kêu kinh ngạc. Chủ yếu bởi vì ba người này ra trận thực sự quá chấn động. Đây là ba yêu chiến sĩ đã hoàn thành yêu hóa. Ba thân thể màu da rẻ đỉnh đầu có một cái sừng hiện ra. Con mắt yêu chiến sĩ si của bọn họ đều hiện ra màu tím nhạt. Yêu chiến sĩ si có thể bay. Điều này quá chấn động. Những người mới qua đã từng nhìn thấy lục tiên bay, đã từng thấy huyện thuật sư có thể bay. Thậm chí đám người Âu Dương còn biết trận đồ sư như Lý Vĩ có thể đưa hơn trăm người đồng thời bay lên. Nhưng khi thật sự nhìn thấy yêu chiến si bầy lượng, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Yêu chiến sĩ si có thể bay. Đây là yêu chiến sĩ si cấp thánh thể. Sở tương hợp nhìn người mới đến. Hắn liền phán đoán ra được thân phận của bọn họ. Là người của Thái Nhất Tông. Vương tử Phong liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của những người mới đến. Ba người này đều là người của Thái Nhất Tông. Từ khí tức phát ra trên người bọn họ, Vương Tử Phong đã có thể phán đoán ra, ba người này hẳn là yêu chiến sĩ thánh thể ngũ dai trở lên. Sao Thái Nhất Tông có thể thò tay chặn ngang như vợ y được? Khúc Minh khá phiền muộn. Vốn chỉ có bốn nhà bọn họ. Hiện tại thì hay rồi. Mẹ nói, từ bốn nhà biến thành 5 nhà. Nhưng ai biết ba người này lại không phải chạy tới cướp người giống như bọn họ suy nghĩ. Chỉ thấy ba người nâng thời lấy yêu binh ra. Xông thẳng về phía đám người Âu Dương. Từ sát khí phát ra có thể thấy bọn họ tuyệt đối không phải đang đùa. Ngăn cản bọn họ. Vương Tử Phong không rõ rốt cuộc đám người Thái Nhất Tông muốn làm gì, nhưng hắn làm sao có thể để một trận đồ sư như vậy vừa xuất hiện đã bị giết chết. Vương Tử Phong tiến lên một bước trực tiếp chắn trước người Lý Vĩ. Chỉ thấy trước người Vương Tử Phong đống nhiên loay lên. Một thanh tiểu kiếm toàn thân phát ra kim sắc xuất hiện xoay quanh người hắn. Thanh tiểu kiếm này không có khí phách giống như kiếm linh của làm thông, nhưng so về sởi lịch ở động, kiếm linh của Lam thông tuyệt đối không thành bằng. Cũng ngay, ba người nhìn thấy đám người Vương Tử Phong và Khúc Minh ngăn ở phía trước, bọn họ liền hét lớn một tiếng, cũng bất chấp tất cả trực tiếp chuẩn bị đấu một trận. Thái nhất tông các ngươi điên rồi sao? Các ngươi muốn khơi màu đại chiến tông phái hay sao? Kiếm linh của Vương Tử Phong phóng lên trời, dựa vào thánh thể tam giai Hắn mạnh mẽ chống đỡ một đòn của yêu chiến sĩ thánh thể ngũ dai tuyệt đối chính là chịu khổ. Hắn biết, bốn người bọn họ khẳng định không có cách nào ngăn cản được ba tên hung ác này. Vào lúc này chỉ có gọi người tông phái đến may ra mới có thể chống đỡ nổi. Vạn tiên sơn các ngươi không nên quản vào chuyện này đây là chuyện nội bộ của Thái nhất tông chúng ta. Lao giả đi đầu trong ba người kia nghe thấy vương tử phòng nói vậy cũng tạm thời ngừng tay. Dù sao vương tật phòng đã truyền tình tới vạn tiên sơn. Nếu như bọn họ còn muốn ra tay, vậy sẽ thực sự lớn chuyện. Chuyện nội bộ của Thái Nhất Tông. Thái Nhất Tông các ngươi quá càn rỡ. Vừa tới còn chưa nói gì đã muốn đạ tưởng người khác. Khúc Minh căm tức đám người này. Vừa này hắn cũng nhận một đòn. Thực lực của bản thân hắn không kém hơn Vương Tử Phong làm mấy nhưng hắn tiếp nhận một kiếm của lão Giạc kia. Tuy rằng một kiếm này không phải là một kiếm toàn lực, nhưng tuyệt đối không dễ nhận. Hừ hừ. Tự ngươi đi hỏi xem những tên tiểu tạp chủng nghệ đã làm chuyện gì. Lao giả này biết, ngày hôm nay nếu như không nói ra sởi tài nhờ, chắc chắn bốn tông phái này sẽ không dừng tay. Nếu như bọn họ nói ra chuyện này, bốn tông phái còn muốn nhúng tay vào, như vậy bọn họ liền danh chính môn thuận. Nói ra bọn họ cũng chiếm một chữ lý. Hả? Nghe thấy Lao này già nói, mọi người trong thành đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào đám người lý vĩ. Tóm lại mấy tên này đã làm chuyện gì có thể khiến Thái Nhất Tông phái người tới giết mấy người vừa mới bước vào chân linh giới như bọn họ. Thậm chí ngay cả trận đồ sư cũng không cần. Ha ha ha, không phải chỉ giết 5 tên linh sử phế vật của các ngươi thôi sao? Thái Nhất Tông thực sự không biết xấu hổ. năm tên linh sử phế vật đã bị giết tại tiểu thế giới còn dám chạy đến thành tiếp đón này. Thật là mất mặt. Một giọng nói từ phía sau Lý Vĩ truyền ra. Trong giọng nói này mang theo sự khinh thường, mang theo cười nhạo. Giọng nói này vừa vang ra, nhất thời thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Giờ này phút này, rốt cuộc là ai mà lại dám đứng ra dùng giọng nói trào phúng để khiêu khích thái nhất tông như vậy? Lý Vĩ vội vàng quay người lại. Vốn những lời nói ngông quầng như vậy chỉ khả năng xuất phát từ Âu Dương. Nhưng Âu Dương là một người có thể thấy rõ tình thế. Hiện tại cục diện này gần như tất sát Hắn sao có thể mở miệng nói ra những lời như vậy được? Hơn nữa giọng nói này không phải là giọng nói của Âu Dương. Lý vi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một đại nam nhân toàn thân mặc vụ y đẹp trai đến mức hắn nhìn thấy cũng phải có chút giật mình. Nam tử này đang lạnh lùng nhìn chầm chầm vào ba người của Thái Nhất Tông. Lý Xu Còn không chờ Lý Vĩ suy đoán thân phận của nam tử mặc vụ y hề này, Trầm Linh đã kinh ngạc kêu lên. Lý Xu Khẳng định những người mới đến không biết về cái tên này. Nhưng người trong chân linh giới chắc chắn không còn ai xa lạ. Cái tên này đại biểu cho cái gì? Cái tên này đại biểu cho người đứng đầu bảng tiểu phương hoàng. Lý Su Vạn Tiên Sơn. Lần này không chỉ Trầm Linh, cho dù là người của Thái Nhất Tông đều cảm thấy bối rối. Đừng nói bọn họ, ngay cả Vương Tử Phong cũng không biết phải nói gì. Lý Su chính là đại sư huynh của Vạn Tiên Sơn bọn họ còn là người đứng đầu của bảng tiểu Phượng Hoàng. Hắn chỉ mới 35 tuổi, đã đạt đến thánh thể cửu cấp, chỉ còn cách cảnh giới pháp thân một bước. Ai có thể ngỡ được nhất tôn đại thần như vậy lại xuất hiện ở một thành tiếp đón nho nhỏ này. Đại sư Minh, Vương Tử Phong nhìn Lý Su. Lúc này trong lòng hắn rất kỳ tưởng. Một khắc khi Lý Su Xu xuất hiện ở đây đã nói rõ ngày hôm nay người của Thái Nhất Tông chỉ có thể như con chó cụp đuôi ảo náo có đi. Bằng không với thủ đoạn của Lý Xu tuyệt đối không ngần ngại khiến tất cả bọn họ vĩnh viên ở lại chỗ này. Lý Su không để ý đến Vương Tử Phong. Con mắt của hắn trước sau vẫn nhìn chầm chầm vào người Thái Nhất Tông. Một sát quang thoáng hiện trong đôi mắt màu xanh lam sáng như sao kia. Sau đó chợt nghe Lý Xu mở miệng nói. Những người này đều là đệ tử của Vạn Tiên Sơn ta. Muốn cướp đệ tử từ trong tay Vạn Tiên Sơn ta sao? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngông cuồng. Câu nói này quá mức ngông cuồng. Câu nói này của hắn không chỉ nói cho Thái Nhất Tông biết, còn nói cho người của Linh Thiên Tông và các tông phái khác nghe. Tuy nhiên hắn có thực lực để nói câu này. Giống như Lam Thông ở tiểu thế giới vậy. Hiện tại, Lý Xu tại thành tiếp đón này chính là thần. Thế hệ trước cảnh giới Pháp thân tuyệt thế không ra. Một mình hắn đủ để quét ngang. Đừng nói là ba người của Thái Nhất Tông, cho dù có là 30 người. Hắn có gì phải sợ? Lý su sư huynh nói đùa. Khúc Minh lập tức thay đổi giọng điệu. Hiện tại mở miệng ngậm miệng liền gọi sư huynh. Hắn biết, lúc này người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Hắn biết, ngày hôm nay Lý su xuất hiện đã khiến chuyện ngày hôm nay biến thành một cục diện đã định. Lý su đã ở chỗ này, còn ai dám tranh với hắn? Thử Phong, dẫn các vị sư đệ trở về Tông Phái đi. Lý su thoáng nhìn về phía vương Thử Phong. Giọng nói của hắn rất ung dung. Tuy nhiên giờ này, phút này lại không có người nào dám đứng ra phản đối hắn. Vương Tử Phong quay về Lý Xu ôm quyền, sau đó lấy trên người ra một cái lệnh kỳ quay về đám người Lý Vi nói. Các vị, xin theo ta tiến vào tháp cao. Tiếp đó, ta sẽ dẫn các vị tiến vào vạn tiên sơn. Đám người hâu dương liếc nhìn nhau, sau đó đều gật đầu, đi về phía tháp cao lúc trước Mộc Xuân đã tiến vào. Thời điểm này qua Lý Xu, Âu Dương còn cố ý thoáng nhìn về phía Lý Su. Nói thật ra cuồng ngạo và khí phách trên người Lý Su đã khiến Âu Dương chấn động sâu sắc. Đồng thời cũng khiến hắn hiểu rõ, chân linh giới thật sự là địa phương người có nắm tay to có quyền được nói. Thái nhất tông mở màn cường thế như vậy, nhưng Lý Su vừa ra, không phải bọn họ liền ngoan ngoãn cầm miệng sao. Tuy rằng bọn họ chiếm một chữ Lý nhưng vậy thì thế nào? Nếu như bọn họ dám nói Lý cùng Lý Su, Âu Dương không nghi ngờ. Lý Su sẽ đập chết ba người bọn họ. Mãi đến tận lúc vương tử phong dẫn dắt mọi người cầm lệnh kỳ biến mất trong tháp cao. Tất cả thành tiếp đón vẫn không có bất kỳ một người nào có can đảm hành động thiếu suy nghĩ. Các vị, mọi người đều khá bận. Ta cũng không quấy dày các vị. rảnh rồi đi tới vạn tiên sơn uống trà. Lý Xu khẽ mỉm cười. Ngay lập tức ánh sáng trên người hắn chấp động. Sau đó biến mắt ngay trước mắt bao người. Sau khi Lý Xu biến mất. Trên mặt đám người khúc Minh đều cười khổ. Ai có thể ngờ được nửa đường lại xông ra người của Thái Nhất Tông. Sau đó lại có một Lý xu xuất hiện như vậy. Không biết Lý Xu xuất hiện ở bên đó từ lúc nào. Có tưởng tượng được vạn tiên sơn sợ là đã sớm nhận được tin tức gì đó. Nhưng bọn họ suy nghĩ một lát trở lại bình thường. Dù sao vạn tiên sơn được xưng là tông phái linh thông tin tức nhất thiên hạ. Có thể sớm biết những này cũng không thể coi là chuyện gì lớn. Sau khi Lý Xu rời đi, thành tiếp đón vốn bị sợ hai đến mức những người mới không một ai dám thở mạnh rốt cuộc đã bắt đầu thảo luận kịch liệt. Chơi ạ, không ngờ những gia hỏa kia dám chạm linh sử tại tiểu thế giới. Không trách được bọn họ xuất hiện tại thành tiếp đón này. Ngay cả đại sư huynh của Vạn Tiên Sơn cũng tự mình đi ra bảo vệ bọn họ. Xem ra bọn họ hẳn còn chưa công khai thực lực. Giết chết năm tên linh sử. Hẳn là chẳng mấy chốc những người này sẽ nổi danh tại chân linh giới Tất nhiên những tiếng thảo luận không thể rời khỏi đám người Âu Dương Chỉ có điều bọn họ thảo luận nhiều nhất không phải là Âu Dương mà là trận đồ sư Lý Vĩ Bởi vì tận tới cuối Âu Dương còn chưa mở miệng Tuy rằng hắn cũng là kiểu dai Nhưng trên thực tế kiểu dai của hắn còn xa mơi chấn động bằng trận đồ sư bát dai của Lý Vĩ Sau khi Lý Xu rời đi khoảng chừng nửa giờ Lại có vô số cường giả tới thành tiếp đón. Nhưng khi bọn họ đến nơi này, mới biết bọn họ tới chậm một bước. Sư tỷ đã tới chậm một bước. Lý su đã dẫn tất cả đi tới vạn tiên sơn. Khúc Minh quay về tiềm dĩnh, đại sư tỷ cửu huyền tông của bọn họ cười khổ nói. Sư huynh vẫn chậm một bước. Lý su quá cường thế, chúng ta căn bản không thể đối kháng. Cơ thử phong cũng tỏ ra rất bất đắc dĩ. Nếu như nói khi mới bắt đầu phát hiện trận đồ sư khiến bọn họ kích động. Vậy lúc nghe thấy mấy gia hỏa này không ngờ lại là nhân vật đáng sợ dám chạm linh sử hắn chỉ có thể nói là giật mình. Linh sử đến tiểu thế giới, tồn tại đó gần như là thần. Muốn liên tiếp tiêu diệt 5 tên linh sử, vậy bọn họ cần dũng khí và quyết đoán lớn đến mức nào. Đương nhiên, thực lực cũng cực kỳ quan trọng. Nhưng Vương Tử Phong một lần dẫn đi gần trăm người, gần 100 thiên tài. Đây là số lượng vừa nghe tới đã cảm thấy khủng bố. Tiểu thế giới lại xuất hiện trận đồ sư. Đồng thời những gia hỏa ngông quần này còn giết chết linh sử của Thái Nhất Tông trốn vào thành tiếp đón. Cuối cùng bọn họ bị Lý Xu lấy dùng thủ đoạn cứng rắn chấn áp tất cả dẫn đi. Tin tức về bọn họ nhanh chóng lan truyền. Tin tức kia đã trở thành tin tức lớn nhất lúc này. Vạn Tiên Sơn rất cường thế. Đệ tử được Vạn Tiên Sơn dẫn tiến vào, cho dù là Thái Nhất Tông cũng không thể làm được gì. Trừ phi bọn họ muốn đại chiến một trận sinh tử với Vạn Tiên Sơn, bằng không bọn họ chỉ có thể nhẫn lại. Không giống với Thái Nhất Tông, những tông phái và thản đi ạ kia đều có chút hối hận vì đã quá khinh thường thành Tiết Đón. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách bọn hắn được. Ngoại trừ Hoàng Thiên Đại Đế đã biến mất vô số năm trước ra không một người nào dám giết linh sử tiến vào thành Tiết Đón. Hiện tại xuất hiện lại đột nhiên xuất hiện cường nhân như thế, Thế lực khắp nơi bắt đầu thi nhau xùy đổ ản có phải lại có một đại đế mới sắp xuất hiện hay không? Đám người Âu Dương đã nghĩ tới chuyện bọn họ xuất hiện ở thành tiếp đón sẽ thu hút sự chút ý của mọi người. Nhưng bọn họ không biết bọn họ không chỉ khiến những thế lực to nhỏ tại thành tiếp quan tâm, ngay cả 8 đại tông phái 12 thánh địa đều nhớ kỹ về bọn họ. Tuy nhiên những người không phải quan tâm tới Âu Dương mà là Lý Vĩ và đám người sở tương hợp. Âu Dương đã rất biết điều. Tuy rằng tại tiểu thế giới hắn dám rút mũi tên phá thành, nhưng sau khi tiến vào chân linh giới biết điều một chút vẫn thích hợp hơn. Vạn tiên sơn, sở hữu vạn tòa tiên sơn nằm ở khu vực trung tâm của chân linh giới. Đây cũng là lý do nó được gọi tên là vạn tiên sơn. Đứng trên vạn tiên sơn nhìn ra xung quanh thấy vô số tiên sơn nối đuôi nhau giống như thương lòng, vờn quanh, đùa nghịch trên mây. Khí thế hùng vĩ được mọi người gọi là vạn long thoáng đỉnh. Phía xa có tờ y được ngọn núi chính của Vạn Tiên Sơn là Thông Thiên Phong. Trước 189-190, phân phong ngai. Phóng tầm mắt nhìn Thông Thiên Phong, giống như một điểm mấu chốt nối liền trời và đất. Nó xuyên thẳng vào trong mây xanh. Xung quanh có vô số huyền phong lơ lửng giống như ngôi sao tôn lên vẻ đẹp của vầng trăng sáng. Thông Thiên Linh Vốn thừa hưởng khí vận của thiên địa lại càng thêm huyền bí thần tú. Nơi cao nhất tại Thông Thiên Phong. Một thác nước lớn giống như ngân lòng từ trên trời giáng xuống chạy thẳng tới một hồ nước dưới chân Thông Thiên Phong có tên là Thông Linh Hải. Mặc dù nói Thông Linh Hải là hồ nước, nhưng nó lại không thẹn với tên gọi của nó. Với con mắt của Âu Dương, phóng tầm mắt nhìn ra không ngờ không nhìn thấy được giới hạn cuối cùng của Thông Linh Hải. Nói đến Thông Linh Hải gọi là hải cũng không quá. Đây chính là cảnh tượng của Vạn Tiên Sơn hiện ra trước mặt đám người Âu Dương. Nhìn Vạn Tiên Sơn huyền bí thần tú như vậy, Không chỉ có Âu Dương, cho dù là sở tương hợp luôn luôn tự nhận mình có kiến thức rộng rãi, hai mắt cũng mở trừng trừng nhìn mở phi à trước. Vạn Tiên Sơn. Đây chính là Vạn Tiên Sơn. Lý Vĩ nhìn cảnh tượng Vạn Tiên Sơn hùng vĩ đồ sộ như vậy, hắn không nhịn được mở miệng nói. Ngọn núi chính của Vạn Tiên Sơn là Thông Tiên Phong. Còn lại là 10.200 Tiên Sơn, trăm vạn đệ tử, chính là Tông Phái đứng đầu 8 đại Tông Phái tại chân Linh Giới 8. Một giọng nói như gần như xa truyền đến. Sau đó liền thấy Lý Su lướt gió tới. Lúc này không thấy Lý Su thì hẹn khí phách như ở thành tiếp đó nữa. Toàn thị vẻ hòa hợp êm thấm, khiến người ta cảm giác giống như một tiên nhân phiêu giật xuất trần. Đó chính là thông thiên phong sao. Sở tương hợp chỉ vào ngọn núi đâm thẳng vào mây xanh. Thông thiên phong nằm phía trên bạn tiên sơn cùng với thác nước giống như ngân lòng từ trên đỉnh thông thiên phong rơi thẳng xuống. Trong lòng hắn chấn động quá sức tưởng tượng, hắn từng nghĩ tới sự huyền vĩ của chân linh giới, hắn từng nghĩ tới sự đổ sộ của chân linh giới. Nhưng khi thật sự chứng kiến sự huyền bí của vạn tiên sơn, đệ nhất tông phái của chân linh giới, hắn vẫn không nhịn được cảm thán tiểu thế giới căn bản không thể so sánh với chân linh giới này. Thông thiên phong chính là trung tâm của tất cả vạn tiên sơn, cũng là tiên sơn tập trung các đệ tử có thiên tư cùng với tông chủ và trưởng lao. Nói không chừng sẽ có một ngày các ngươi cũng có tư cách nhòm ngó tới vị trí ở thông tiên phong. Lý Su nói xong nhìn lướt qua đám người hâu dương đang được linh nguyên của vương tử phong bào quanh. Cuối cùng con mắt của hắn dừng lại trên người hâu dương. Hắn mỉm cười nói. Người tên là gì? Hả? Dù thế nào hâu dương cũng không ngờ được, có lý vi hơi đi, hắn lại vẫn được Lý Su chú ý tới. Hơn nữa trong gần đây trăm người ở đây, lại chỉ hỏi một mình hắn. Nhưng hắn làm sao có thể nghĩ ra được. Lúc đó kể cả Lý Vĩ, những người gia nhập Vạn Tiên Sơn cũng không hiểu. Chỉ trong một khắc, ánh mắt của hầu hết mọi người đều nhìn hắn. Một khắc trước, có lẽ Vương tại Phòng không chú ý tới hắn, nhưng Lý Xu lại chú ý tương tự trong một khắc đó đã khiến hắn hiểu rõ. Trung tâm của nhóm người này có thể không phải là sở tương hợp lam thông kiểu giai đình phòng, không phải là trận đồ sư bắt giai Lý Vĩ, mà là người từ điển cuối đều không nói gì. Giờ nào khác nào cũng dùng con mắt của người trẻ tuổi quan sát kỹ xung quanh. Ánh mắt Lý Su nhìn chầm chầm vào Âu Dương. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Lý Su là một người tâm tư tinh tế. Vấn đề rất nhiều người khác theo bản năng sẽ bỏ qua, nhưng hắn lại chú ý tới. Nói thí dụ như lúc đó Lý Vi quay đầu lại nhìn Âu Dương hỏi do ý của Âu Dương, chỉ có một mình Lý Su nhận ra. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đây chắc chắn là trọng điểm. Người tên là gì? Lý Su lặp lại câu hỏi của hắn một lần nữa. Âu Dương. Âu Dương mỉm cười. Tuy rằng động tác của Lý Vĩ cực kỳ kín đáo, nhưng Lý Su vẫn nắm bắt được. Điểm này khiến hắn đã xem trọng Lý Su hơn nhiều. Âu Dương. Hai con mắt Lý Su thông linh. Mắt của hắn nhìn chầm chằm vào toàn thân Âu Dương. Nhưng nhìn xong, hắn lại như mày. Không phải bởi vì điều gì khác. Đơn giản là Lý Su phát hiện không ngờ mình không có cách nào nhìn thấu Âu Dương. Phải nói rằng điều này có chút vi phạm lẽ thường. Một người mới vào chân linh giới. Ngoại trừ Hoàng Thiên Đại Đế biến thái năm đó đã chảm linh sử trực tiếp tiến vào chân linh giới, đột phá trở thành thánh thể, người bình thường tuyệt đối không thể nào vượt qua thánh thể. Mà bản thân Lý Su là thánh thể cựu dai, người đứng đầu bảng tiểu Phượng Hoàng. Khi hắn phát hiện không ngờ mình không có cách nào nhìn thấu Âu Dương. Lý Su giật mình không nhỏ. Sao? Thấy Lý Su giật mình, Vương Tử Phong ở bên cạnh cũng sừng sốt. Hắn chính là thánh thể tam giai. Thời điểm thấy Lý Su đặc biệt quan tâm đến Âu Dương, Vương Tử Phong cũng bắt đầu quan sát Âu Dương. Nhưng bọn họ đều nhận được đáp án giống nhau. Thể chất thật cổ quái. Lý Su cao mẻ. Tuy rằng trong miệng hắn nói cổ quái, nhưng hắn tìm tòi trong trí nhớ lại phát hiện mình căn bản chưa từng nghe nói có loại thể chất như vậy. Dấu tu vi không khó. Chỉ cần ngươi có thể cao hơn người khác mấy cấp độ, như vậy tất nhiên có thể làm được. Nhưng rõ ràng cấp độ của Âu Dương thấp hơn hai người Vương Tử Phong và Lý Xu. Hai người chỉ cần thoáng cảm ứng một chút yêu khí trên người Âu Dương đã có thể hiểu do hắn chỉ là một yêu chiến sĩ khởi dai. Nhưng bọn họ lại không cách nào nhìn thấy yêu đan của Âu Dương. Điều đó thật quá quái dị. Đúng vậy. Trên người tiểu tử ngươi không có bảo bối gì chứ. Vương Thử Phong nói chuyện rõ ràng không vận óc suy nghĩ. Nếu như trên người Âu Dương có bảo bối, hai người bọn họ chắc hẳn chỉ cần thoáng cảm ứng đã có thể phát hiện ra khí tức của bảo vật. Không phải bảo vật. Lý Xu rất khẳng định gật đầu. Tuy nhiên hắn không tiếp tục hỏi Âu Dương nữa, mà quay đầu quay về đội ngũ ước chừng trăm người phía sau Âu Dương nói. Các vị, mặc dù mọi người đi tới Vạn Tiên Sơn, nhưng ta nhất định phải nhấn mạnh một điểm. Vạn Tiên Sơn giống như những tông phái khác. Nơi này coi trọng thực lực. Người có thực lực, có thể leo lên thông tiên phong. Nhưng không thực lực, có thể cả cuộc đời này chỉ có thể ở một nơi nào đó bên trên núi. Cho nên, Lý Xu nói rất đơn giản. Ban đầu hắn nhấn mạnh vạn tiên sơn có 10.200 tiên sơn cùng với trăm vạn đệ tử. Điều này chẳng những nói rõ vạn tiên sơn bọn họ cường đại, cũng nói cho người mới biết. Nơi này kỳ ngộ vô hạn nhưng kỳ ngộ chỉ thuộc về số ít người. lời Lý Xu nói Tất nhiên Âu Dương nghe xong có thiểu rõ. Tuy nhiên hắn hiểu không có nghĩa là những người kia có thể hiểu rõ. Ban đầu Âu Dương ở tiểu thịa dựa tính gom những người này cùng một chỗ, như vậy sẽ nắm giữ lợi thế đánh cờ với mỗi tông phái. Nhưng thực tế khi đi tới vạn tiên sân này, biết được nội tình ở nơi này, hắn mới hiểu được ý nghĩ của mình nực cười tới mức nào. Trăm người, cho dù là Âu Dương... Cũng không dám nói nếu như trăm người này thực sự bị kiểm tra sẽ có bao nhiêu người bị loại. Những người này có thể điện được đây. Nói trắng ra chính là nhân lúc tình thế hỗn loạn dính chút ánh sáng của Lý Vĩ. Lý Xu không có lựa chọn khác. Hắn chỉ có thể dẫn tất cả mọi người điện đi. Hiện tại hắn không tiện nói phải tiếp tục kiểm tra đào loại người. Điều này đã cho đám người Lý Vĩ đủ mặt mũi. Tuy nhiên cho người mặt mũi không có nghĩa là người có thể thành thần. Cụ thể sau đó có tư cách hay không, cũng chỉ có thể xem bản thân ngươi. Bên này nói xong, liền nhìn thấy phía xa bên trên thông thiên phòng, có một đạo hồ quang màu tím giống như thuấn di mấy lần. Chỉ một thoáng đã xuất hiện cách bọn họ chưa đầy trăm mét nữa. Đây là một người trung niên nhìn qua khoảng hơn 50 tuổi, toàn thân đều mặc hồng y ý, ý lần đầu tiên nhìn thấy người trung niên này, ngươi thậm chí không thể nào tưởng tượng được. Một người nhìn qua cực kỳ bình thường như vậy không ngờ chính là chủ nhân của hồ quang màu tím hồ kia. Kim trưởng Lão. Nhìn thấy người đến, Lý Su và Vương Tử Phong không dám chậm chế. Hai người đồng thời tiến lên hành lễ. Nguyễn. Đây chính là trận đồ sư trong tiểu thế giới lần này sao? Kim Minh nhìn Lý Vĩ đứng trong một đám người. Thật ra lần này Vạn Tiên Sơn đã nhận được tin tức trước đặc biệt bảo Lý Su lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đó. Mục tiêu chủ yếu nhất của lần này chính là trận đồ sư bắt dai. Khi thấy xuất hiện nhiều người như vậy, mặc dù Kim Minh thoáng giật mình, nhưng cũng không ngấy để ý. Vâng, Kim trưởng lão có gì phân phó? Lý Xu biết, nếu Kim Minh đã biết, từ trên thông thiên phong xuống đây, tất nhiên không thể chỉ đơn giản chạy tới xem trận đồ sư. Trong bạn Tiên Sơn không phải không có trận đồ sư. Trận đồ sư đi theo ta. Sau đó đưa những người khác đẹp phân phong ngai. Kim Minh nói chuyện gần như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Hơn nữa trong câu nói, giọng điệu của hắn rõ ràng đều là mệnh lệnh, không cho phẹp được thương lượng. Kim Trường Lão, lần này không chỉ có trận độ sư, ngoài ra còn có mấy người tương lai có cơ hội trùng kích pháp thân. Lý Xu còn chưa nói hết lời, đã thấy Kim Minh phất tay ngắt lời hắn. Cứ trăm năm lại có vô số thiên tài có tư cách trùng kích pháp thân tiến vào chân linh giới. Nhưng trong những người này lại có bao nhiêu người ngã xuống trong giai đoạn thánh thể cấp. Dẫn bọn họ đi phân phong ngay đi. Kim Minh nói xong quay về phía Lý Vĩ vung tay. Sáu liền thấy Lý Vĩ biến thành một đám mây vụ, chật lóe lên một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Kim Minh. Sau khi Lý Vĩ bị Kim Minh nắm lấy, thân thể giống nhở đã biến thành một tượng đá. Cho dù hắn muốn thời đùn một chút cũng không có cách nào cử động được. Người! Nhìn thấy Kim Minh cường thế như vậy. Âu Dương đã tính mở miệng, nhưng đang tiếc người ta căn bản không để ý tới hắn. Hắn mới vừa mở miệng nói ra một chữ ngươi, liền phát hiện Kim Minh đã lại hóa thành hồ quang biến mất không còn bóng dáng. Âu Dương đưa mắt nhìn sang Lý Xu. Nói thật hắn có chút phẫn nộ. Trường lao của vạn tiên sơn này quá bá đạo. Hoàn toàn không cho bọn họ được quyền nói bất kỳ điều gì, trực tiếp dẫn người rời đi. Lẽ nào hắn không hỏi xem Lý Vĩ có nguyện ý hay không sao? Không cần quá để ý tính cách của kim trưởng lão chính là như vậy. Hắn nắm giữ hình pháp đường. Mỗi ngày đều có vô số đệ tử phạm giới hoặc là bị hắn lột bỏ tu vi, hoặc là trực tiếp bị xóa bỏ. Cho nên tính khí của kim trưởng lão càng lúc càng kỳ quái. Tuy nhiên các người không cần lo lắng. Lý Vĩ với thân phận là trận đồ sư. Nhất định là kim trưởng lão muốn dẫn hắn đi thông thiên phong gặp tông chủ. Lý Xu mở miệng giải thích một chút. Đúng vậy. Trong Vạn Tiên Sơn, ngoại trừ tông chủ gia, kim trưởng lão là không thể đắc tội nhất. Vương Tử Phong nói xong liền le lưới. Rất rõ ràng hắn đã ăn quà không ít vị đắng. Nghe thấy hai người giải thích, Âu Dương ngầm miệng. Hắn không ngốc tới mức tiếp tục lý luận điều gì. Bởi vì hắn biết, hắn không đủ tư cách. Có thể làm trưởng lão năm giữ hình pháp đường tại Vạn Tiên Sơn. Đây không phải là người hắn có tư cách đi lý luận. Thật ra có nhiều lúc cái chữ lý này thực sự không có lực. Thời điểm thực lực tương đương ngươi có nằm lý ép người. Nhưng như Âu Dương hiện tại, nếu như hắn muốn nói chữ lý với Kim Minh, vậy thật sự quả được gửi. Từ ngày đầu tiên khi Âu Dương đi tới thế giới này, hắn đã hiểu rõ đạo lý này. Cho nên hắn không lý luận gì nữa. Nhưng Âu Dương tin tưởng, có một ngày hắn có thể quang minh chính đại nói chuyện với Kim Minh trước trách hình pháp đường bá đạo này. Thế nào? Trường lao hình pháp đường rất châu bò sao. Dương đi, lão tử đều dấm lên những kẻ châu bò mà tới. Các vị, ta mang mọi người đi phân phong ngai. Lý Su nói xong thoáng nhìn về phía Âu Dương. Nói thật hắn vốn cảm thấy Âu Dương sẽ mở miệng lý luận vài câu. Nhưng Âu Dương lại lựa chọn không nói một tiếng nào. Điều này khiến Lý Su càng thêm tò mò về Dương. Thử phong, ngươi giới thiệu với mọi người một chút về phân phong ngai đi. Lý Xu quay về phía Vương Tử Phong nói, Vương Đại Sư Huynh, Vương Tử Phong gật đầu nói, các ngươi tới tử tiểu thế giới, cho nên các ngươi đối với chân linh giới cũng không thông hiểu. Chân linh giới trong 8 tông 12 thánh địa cùng với tựa đoài gia tộc, những điều này hẳn mọi người đều biết. Tuy nhiên chân linh giới ngoại trừ những thế lực bản thân mọi người đã biết ra, còn có rất nhiều người bình thường. Những người này nói chuẩn xác gần giống với các ngươi Các thế lực lớn chủ yếu cũng hấp thu tiên huyết mới. Người của tiểu thế giới quả thật có thiên phú hơn so với những người bình thường ở chân linh giới, nhưng dù sao trăm năm các ngươi mới có thể xuất hiện một lần. Bất kể là người của tiểu thế giới hay người chân linh giới, sau khi gia nhập vạn tiên sơn đều tiến vào phân phong ai. Phân phong ai, nghe tên liền biết. Đây là địa phương tiến hành phân phối những đệ tử tiến vào vạn tiên sơn tới các tiên sơn. Có lẽ Vương Tử Phong cảm giác mình nói có hơi nhiều lời, sau đó liền chuyển đề tài. Nói đơn giản, ngôi đệ tử tiến vào vạn tiên sơn đều sẽ đi tới phân phong ngai. Sau đó theo mệnh trời được phân đến một nơi nào đó trong tiên sơn. Vương Tử Phong một hơi nói hết những điều quan trọng. Nhưng hắn nói xong câu này lại phát hiện đám người hầu dương đều biến sắc. Ban đầu bọn họ vẫn cảm thấy mọi người có thể cùng tu luyện một chỗ với nhau. Nhưng bây giờ xem ra. Bọn họ chắc hẳn sẽ chia thành các hướng đông tây. 10200 tiên sơn. Ước tính, bọn họ cũng có khoảng 100 người. Trăm người này chia cho 10200. Tỷ lệ này. Từ Phong sư huynh, lẽ nào không thể trực tiếp chọn tiên sơn sao? Âu Dương nhìn Vương Tử Phong. Nhưng hắn vừa dứt lời liền nhận được cái lắc đầu của Vương Tử Phong. Chương 191 192, Địa phương quỷ quái. Không có khả năng như vậy được. Trừ phi giống như sư đệ Lý Vĩ, có tư cách trực tiếp tiến vào thông tiên phong, bằng không trước khi đạt được thánh thể cảo thể nghe theo mệnh trời. Nhưng các ngươi cũng không cần chán nản quá mức như vậy. Chỉ cần các ngươi đột phá kiểu dai đạt được thánh thể, sẽ có tư cách được chọn tiên sơn. Lý Xu An ủi Thánh thể Nghe hai chữ thánh thể đó đúng là có người vui mừng có người sầu. Đối với đám người làm thông sở tương hợp mà nói, lên thánh thể căn bản không phải là áp lực. Đối với Âu Dương lại càng không cần phải nói. Hắn thăng cấp không bị áp lực. Nếu như không phải sợ lập tức căng nước, để hắn trực tiếp đột phá cảnh giới đạo nhất, chắc hẳn có thể lên tới pháp thân. Nhưng những bát dai được Âu Dương phục hồi yêu binh đứng phía sau hắn thì sao? Trong số bọn họ có mấy người dám nói mình có thể tiến vào thánh thể. Giống như Kim Minh nói, nơi đây đều có vô số thiên tài được xem là có cơ hội trùng kích pháp thân. Nhưng trong số bọn họ có bao nhiêu người ngã xuống khi lên thánh thể. Cho nên tuy rằng một đám bọn họ có thể được gọi là thiên tài, nhưng trong những người này đến tuột cùng có mấy người có thể bước vào thánh thể chỉ có thể nói là nghe theo mệnh trời. Được rồi. Hiện tại ta dẫn mọi người đi phân phong ngai. Đợi sau khi các ngươi hoàn thành phân phong của mình tại phân phong ngai, tất cả sẽ được sơn chủ các tiên sơn đến nói cho các ngươi biết. Phân phong ngai. Thật ra vị trí phân phong nhai này nằm tương đối gần với biên giới Vạn Tiên Sơn. Bởi vì mỗi đệ tử vừa tới Vạn Tiên Sơn đều cần tới nơi này hổ ạn thành phân phong của từng người. Tất nhiên, đám người hậu dương cũng không ngoại lệ. Khi hai người Lý Su và Vương Tử Phong dẫn theo nhóm người bọn họ ước trăm người đến nơi này, tất cả phân phong nhai không có một bóng người. Không cần kỳ quái. Bình thường trong thời gian tiểu thế giới mở ra, Trong năm đó mỗi tông phái sẽ không thu nhận đệ tử chân Linh Giới. Cho nên phân phong nhai không có ai cũng là chuyện rất bình thường. Lý Xu nhìn thấu thắc mắc trong lòng đám người Âu Dương. Theo người mới thấy, phân phong nhai là địa phương quan trọng như vậy, sao có thể không có ai được? Thật ra không phải vậy. Có thể nói phân phong nhai là hoang sơn. Nhưng nơi này ngoại trừ có một cái thông đạo có thể tùy ý truyền tống ra, căn bản không có bất kỳ thứ gì khiến người khác nhầm nó. Khi Vương Tử Phong dẫn theo bọn họ tới đây thông đạo truyền tống phân phong ngai, trên mặt mấy người bọn họ đều lộ vẻ khẩn trương. Cho dù là Lam Thông luôn thẳng nhiên, vào lúc này cũng có chút khẩn trương. Mười tiên sơn, trong số đó không thể nào đều có chất lượng giống nhau. Nhất định có tốt có xấu. Cho nên nếu được phân đến một tiên sơn tốt một chút, khẳng định sẽ có lợi đối với bản thân. Nếu như vận may quá kém bị phân đến một tiên sơn nào đó đặc biệt kém, Vậy không nói vĩnh viễn mai một, ít nhất cũng phải nỗ lực trả giá nhiều hơn người khác vô số lần mới có cơ hội được xuất đầu lộ diện. Ngoại trừ mục xuân, các vị có thể tự do tiến vào trong thông đạo truyền tống này. Từ trước đến dựa vạn tiên sơn đều lấy công bằng xử thế. Mỗi một đệ tự tiến vào vạn tiên sơn đều phải đi qua một bước này. Tuy nhiên các vị không cần lo lắng quá mức. Tuy rằng vạn tiên sơn có 1.020 tiên sơn, nhưng ta dám cam đoan. Trong tất cả các tiên sơn đều có đầy đủ các công pháp. Lý Xu quay về một đám chân tay luôn cuống, mới nói lời bảng đảm. Ta đi trước. Rốt cuộc, một người hơn 50 tuổi, dâu dịa rậm rạp trong số những người đi theo hậu dương đứng ra. Hắn vốn không có tư cách tiến vào chân linh giới. Nếu như không phải cuộc đời này hắn gặp được câu dương, hắn chỉ có thể chờ chết trong tiểu thế giới. Hiện tại hắn không chỉ được tiến vào chân linh giới. Hơn nữa còn tiến vào vạn tiên sơn một trong 8 đại tông phái. Cho dù tiến vào một tiên sơn tương đối kém, cũng tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với việc tiến vào các tông phái nhị lưu khác. Người dâu ria rầm rạp này đi về phía trước vài bước, sau đó xoay người quay về phía Âu Dương ôm quyền nói. Âu Dương huynh đệ, hôm nay từ biệt, không biết cuộc đời này có còn cơ hội gặp lại hay không. Tuy nhiên cả cuộc đời của Hồ Hiểu Phong ta đều ghi nhớ đại ân của huynh đệ. Nếu như có một ngày huynh đệ dùng đến hồ hiểu phong ta, cho dù hồ hiểu phong chết muôn lần cũng không chối tử. Hồ hiểu phong cũng là một người hào sảng. Sau khi nói xong câu đó, hắn liền túi người 90 độ vật phi à Âu Dương. Tiếp đó cũng không quay đầu lại đi thẳng vào trong thông đạo biến mất. Âu Dương huynh đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lao ca có thể có ngày hôm nay đều nhờ ưa huynh đệ tận lực giúp đỡ. Lao ca cũng là người thô lỗ. Dù sao đi nữa nếu như sau này có cơ hội gặp lại, cờ hỷ cờ hờ nờ lao ca có chỗ dùng được, cứ nói một tiếng. Lại một người nói xong cung kính cúi đầu về phía Âu Dương, tiếp đó đi vào thông đạo. Thấy hai người phía trước làm như thế, mấy chục người phía sau Âu Dương trước khi vào thông đạo, đều quay về Âu Dương nói ra những lời cảm ơn trong lòng của bọn họ. Âu Dương không giả mù sa mưa đi nói lời vô ích gì. Đây là những điều hắn hẳn nên nhận được. Cho nên hắn cứ rất quang minh chính đại đón nhận cái cưới đầu của bọn họ. Nhìn từng cảnh tượng phát sinh trước mắt, trong mắt Lý Xu lệ vẻ nghi hoặc hiếm thấy. Hắn biết, người tại tiểu thế giới có thể tiến vào chân linh giới tuyệt đối đều là cường giả một phương. Người như vậy thông thường tầm mắt rất cao Hắn không rõ, rốt cuộc câu dương làm cái gì có thể khiến nhiều người cảm ơn đại ân đại đức đối với hắn như vậy. Âu Dương huynh đệ, Lao ca không nói những lời cảm tạng. Tương lai lão ca tin tưởng, chúng ta nhất định có thể gặp lại tại thông tiên phong. Lam thông nói vẫn rất phù hợp với tính cách bá đạo của hắn. Chỉ mới đến đã dám nói ra tương lai sẽ có một ngày tiến vào thông thiên phong. Quần ngạo như vậy cũng chỉ có Lam thông. Lam thông đại ca yên tâm. Tương lai chúng ta nhất định sẽ gặp lại tại thông thiên phong. Âu Dương nhìn Lam thông mỉm cười một cái, sau đó nhìn Lam thông bước chân vào thông đạo biến mất không còn tung tích. Âu Dương Ngươi sáng tạo vô số kỳ tích. Nhưng chân linh giới tàng long hoa hổ, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sở tương hợp cũng không nói những lời vô nghĩa. Sau khi nhắc nhở Âu Dương một câu, hắn liền theo sát phía sau làm thông biến mất. Tiểu tử, cha ngươi cũng vào đó. Bản thân ngươi nên cẩn thận một chút. Lăng Trung Thiên thoáng nhìn về phía lăng túc sau đó cũng tiến vào thông đạo. Lý Thanh Phong nhìn Âu Dương một chút, sau đó cưới người nói. Âu Dương! Đại ân không lời nào nói hết. Ta tin tưởng sau này ta và người khẳng định còn có có ngày gặp mặt. Lý Thanh Phong cũng tiến vào thông đạo. Đến lúc này, tất cả những người tới phân phong ngai. Chỉ còn lại có hai người Âu Dương và Lăng Túc. Lăng Túc thoáng nhìn về phía Âu Dương. Đối với người đội viên đã từng theo hắn trải qua vô số chém giết và trình chiến này, Lăng Túc thấy hắn trưởng thanh như ngày hôm nay, trong lòng rất vui mừng. Nhớ lại năm đó. Vẻ mặt mất mát của Âu Dương khi lần đầu tiên nghe nói mình không có cách nào tu luyện, vẻ mặt quái dị khi lần thứ nhất đột phá trở thành yêu chiến sĩ. Sau đó là tiến vào sinh tử cảnh trở thành tu phục tông sư đi ra. Tiếp đó là chảm linh sử Hắn gần như đều tự mình trải qua. Nếu như nói trong những người này, ai có tình cảm đối với Âu Dương nhất, chỉ sợ ngoại trừ lý vi chính là lăng túc. Âu Dương, hôm nay từ biệt. Không biết lúc nào ngươi và ta mới có thể gặp lại. Tuy nhiên ta tin tưởng với thiên phú của ngươi bước vào thông thiên phong khẳng định không có vấn đề. Cho nên ngươi nhớ ở thông thiên phong chờ ta. Lăng túc không hề nói những lời quá tình nghĩa. Bởi vì giữa bọn họ không cần những thứ này. Âu Dương chỉ nắm lấy tay lăng túc. Trong ánh mắt của hai người đã lộ rõ tất cả. Sau đó liền gặp lăng túc cũng đi vào thông đạo biến mất không còn bóng dáng. Đa tạ hai vị sư hình. Âu Dương cũng đi. Âu Dương là người cuối cùng. Hắn xoay người quay về Âu Lý Su và Vương Tử Phong đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, ôm quyền thi lễ sau đó xoay người tiến vào thông đạo biến mất. Sau khi Âu Dương biến mất trong thông đạo, Vương Tử Phong và Lý Su nhìn nhau. Hai người đều nhìn người kia nở nụ cười. chợt nghe Lý Su nói. Tên Âu Dương này không đơn giản. Có thể lung lạc lấy lòng nhiều người như vậy. Sợ rằng tương lai trong bảng tiểu Phượng Hoàng cũng sẽ có một vị trí của hắn. Ồ! Lần đầu tiên thấy Đại sư Huynh xem trọng một người như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên Vương Tử Phong nghe thấy Lý Xu tán thưởng một người như vậy. Một người mới tiến vào chân linh giới, Lý Xu đã dám nói tương lai hắn có cơ hội tiến vào bảng tiểu Phượng Hoàng. Nếu như tin tức này, chuyển đi tuyệt đối sẽ gây ra chấn động. Hắn có một thể chất mà chúng ta chưa từng thấy. Hơn nữa ngươi không phát hiện sao. Trên người của hắn trước sau đều có một cỗ sát khí nhạt nhạt. Đây hẳn là sát khí đã trải qua vô số sinh tử mới xuất hiện. Đúng. Trên người hắn thực sự có không ít sát khí. Tuy nhiên so về thiên tư, hắn hẳn không bằng trận đồ sư kia. Vương Tử Phong vẫn tương đối xem trọng Lý Vĩ. Dù sao điều kiện tiên thiên của Lý Vĩ vẫn tốt hơn rất nhiều. Đừng quá lưu ý tới trận đồ sư. Từ cổ trí kim tuy rằng cơ hội trận đồ sư tiến vào cảnh giới đạo nhất vượt xa người thường, nhưng một khi bước vào đạo nhất, ưu thế của trận đồ sư trong thời kỳ trước đó liền biến mất. Thật ra Lý Xu cũng biết về ưu thế của trận đồ sư. Nhưng người không thể bởi vì trận đồ sư có ưu thiện liền hoàn toàn phủ định những người khác. chí ít lần này theo Lý Xu thấy có mấy nhân vật tương lai có cơ hội trở thành cấp trường lao. Đúng. Điều này cũng đúng. Đại sư Minh Nếu không suy huynh dẫn ta đi thông tiên phong xem thử trận đồ sư mới tới sẽ nhận được đái ngộ thế nào. Tuy rằng vương tử phong có thiên phú không tệ, nhưng với thánh thể tam giai của hắn vẫn không có tư cách vào thông tiên phong. Trong thông thiên phong đều là những đệ tử có cơ hội trùng kích pháp thân nhất của vạn tiên sơn. Tương tự cũng là đệ tử được đái ngộ tốt nhất. Đi thôi. Bây giờ đại sư tỉ ngươi đang ở thông tiên phong. Tờ tả nghĩ nàng nhất định rất muốn được nhìn thấy ngươi. Lý Xu nói xong không tự chủ được nợ nụ cười. Phải nói rằng gia hỏa vương tử phong này, về thực lực trong số những thế hệ trẻ tại vạn tiên sơn không được tính tài năng xuất chúng, nhưng tiếng tâm của hắn tuyệt đối không thua kém mình. Bang tiên tử thị thanh vạn tiên sơn, tuyệt đối là tồn tại khiến tất cả các đệ tử trẻ tuổi trong vạn tiên sơn chỉ dám ngưỡng vọng. Nhưng gia hỏa vương tử phong này lại dám đùa giỡn thị thanh. Suy nghĩ một chút tới bộ dạng mỗi lần thị thanh nhắc đến vương tử phong đều nghiến răng nghiến lợi. Lý Su thật sẽ không nhịn được phải phì cười. Mộc Xuân. Lý Su Xu quay về phía Mộc Xuân đang đứng một mình có chút ủ rũ, đánh tiếng nói. Một lát nữa ngươi theo ta đi tới thông tiên phong. Vạn tiên sơn chúng ta có trưởng lão thu phục Tuy nhiên cụ thể có thể được nhận phục hồi hay không vẫn phải xem ý trưởng lao thế nào. Đa tạ sư huynh. Mộc Xuân nhìn thấy rốt cuộc đã đến phía mình. Trên mặt của hắn liền xuất hiện vẻ tươi cười, nhưng cũng rất lo lắng. Kiếm linh bị tổn hại. Có thể nhận được phục hồi hay không cũng không ai biết. Một người mới vào tông phái, thậm chí chỉ có thể nói là đệ tử có cơ hội nhập tông phái, cuối cùng có thể được trưởng lao tông phái trợ giúp đỡ hay không, cũng không ai có thể nói chắc được. Đừng quá lo lắng. Cho dù ngươi bị cự tuyệt ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngươi ở lại thông thiên phong làm một vài công việc vặt. Phải tin tưởng vào bản thân mình, chân thành đến kiên định. Lý su an ủi một xuân một chút. Phải nói rằng thiên phú của Mộc Xuân thực sự không tồi. Nhưng chỉ dựa vào điều này, cũng không thể chắc chắn hắn có dược trưởng lao trợ giúp phục hồi hay không. Dẫn theo Mộc Xuân, ba người lý Xu hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía thông thiên phong xuyên thẳng vào mây xanh kia. Một đạo hào quang màu xanh trợt hiện lên. Âu Dương cảm giác mình giống như đang đi thang máy. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã xuất hiện ở một đỉnh núi nhìn qua có vẻ cực kỳ hoang vu. Kiến trúc bị tàn phá. Cỏ dại rầm rạm. Ngoài ra còn có mấy con phi đều bị hắn làm kinh hãi. Nhìn thế nào nơi đây cũng không giống là tiên sơn gì cả. Ngược lại nơi này giống một ngôi miếu đổ nát trong phim ảnh đến mấy phần. Tăng ất. Lẽ nào ta lại xuyên qua. Âu Dương có chút kinh dị nhìn chung quanh. Tuy nhiên rõ ràng ý tưởng này của hắn là sai lầm. Cách đó không xa về phía phía nam có thể nhìn thấy thông thiên phong. Có thể nhìn thấy thông thiên phong chứng tỏ thuyết pháp xuyên qua của hắn không được thành lập. Đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Sao ngay cả một bóng người cũng không có? Giờ phút này Âu Dương tủ nhũ trong lòng. Không sai, đây chính là địa phương quỷ quái. Tính cả ngươi nữa, trong âm vân phong này chỉ có ba người. Vào đi. dường như có thể biết được suy nghĩ của Âu Dương, một giọng nói từ trong kiến trúc hoang tạ biển chậm dại bay vào lỗ thai của Âu Dương. Âm thanh này xuất hiện quá đột ngột. Đột ngột đến mức khiến Âu Dương thiếu chút nữa thì hét lên. Dù sao cảnh tượng này cũng giống như trong phim kịch dị. Đông nhiên xuất hiện một âm thanh như thế, cho dù năng lực chịu đựng của Âu Dương cực cường cũng bị dọa. Âu Dương theo hướng âm thanh kia nhìn vào kiến trúc đổ nát. Chỉ thấy một lao nhân ăn mặc rách nát nhắm mắt ngồi ở trong kiến trúc đổ nát đã lộ thiên. Mắt lao nhân đóng chặn. Trên người gần như không cảm giác được bất kỳ sự chuyển động nào của khí tức. Xa xa nhìn tới thật sự giống như một cái sắc khô. chương 193, âm phong ngai khô kiệt. 805 Ngươi là đệ tử thứ hai tiến vào âm vân phong này. Cũng không biết nên nói ngươi may mắn hay xui xẻo. Giọng nói của lão nhân lại chuyển đến. Tuy nhiên Âu Dương có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Từ đầu tới cuối miệng lão nhân kia không hề nhúc đích. Không nên giật mình, cũng không cần suy nghĩ như thế. Ta chính là phong chủ của âm vân phong. Tương lai cũng là sư tôn của ngươi. Tuy rằng mắt lao nhân còn không mở ra, nhưng thật giống như hắn có thể nhìn thấu tất cả vậy. Phong chủ, Âu Dương Nghi hoặc nhìn lão nhân này, không nghi ngờ chút nào, lão nhân này tuyệt đối là một cường giả. Bởi vì Âu Dương phát hiện, chân thực chi nhãn của mình cũng không thể thấy rõ hư thực của lão nhân. Từ sau khi Âu Dương phát hiện ra chân thực chi nhãn của mình, đây vẫn là lần đầu tiên hắn không nhìn thấu một người. Hắn biết Đây chắc chắn là do sơ chê nhờ lệnh tạo thành. Còn sự chênh lệch này lớn tới mức nào, hắn lại không biết. Phía trên thông thiên phong, Lý Su đang cung kính đứng phía sau một người trẻ tuổi nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi. Nhìn bộ dạng của Lý Su bộ, giống như trước người trẻ tuổi này là buột lớn nhất trên đời này vậy. Su nhi, ngươi làm rất tốt. Lần này ngươi không chú mạng về một trận đồ sư, còn có một hạt giống tốt như vậy. Người trẻ tuổi cười ha ha mở miệng nói. Không dám. Đệ tử là người của Vạn Tiên Sơn, cúc cung tận tụy với Vạn Tiên Sơn vốn là buồn phận. Lý Su không dám kể công, vẫn túi đầu. Ha ha su nhi, ngươi biết lần này trong đám người ngươi dẫn về sư phụ xem trọng nhất chính là người nào không? Không ngờ người trẻ tuổi này lại mở miệng xưng là sư phụ của Lý Su. Lý Su chính là đại sư huynh của Vạn Tiên Sơn. Như vậy rõ ràng, người này chính là tông chủ Vạn Tiên Sơn. Nhưng ai có thể ngờ được, tông chủ vạn tiên sơn đệ nhất tông phái chân linh giới này không ngờ nhìn bề ngoài chỉ là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi. Sư phụ muốn nói tới tên Âu Dương kia sao? Ánh mắt Lý Su trợt hiện lên một tia sáng sắc nhọn. Trong những người tới lần này, tất cả mọi người xem trọng trận đồ sư Lý Vĩ, nhưng Lý Su hắn lại không cho là như vậy. Ha ha ha ha. Su Nhi, xem ra ngươi càng ngày càng hiểu tâm tư của sư phụ. Lô Tu thoáng nhìn về phía Lý Xu tiếp tục nói. Trận đồ sư thật sự có ưu thế không gì sánh được. Nhưng người duy nhất sư phụ không nhìn thấu được lại là tên tiểu tử Âu Dương kia. Đó cũng là lý do tại sao sư phụ cố ý phân hắn đến âm Vân Phong. Hả? Sư phụ phân hắn đến âm Vân Phong sao? Nghe thấy Lô Tu nói vậy, trong mắt Lý Xu đầy vẻ khiếp sợ. Người khác không biết âm Vân Phong là địa phương thế nào. Nhưng bản thân hắn là đệ tử của Tông Chủ tất nhiên biết rất rõ ràng. Thông Âm Vân Phong có quá nhiều bí mật. Đồng thời Âm Vân Phong còn là tiên hơn tốt nhất, cũng là kém nhất trong tất cả vạn tiên sơn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nói Âm Vân Phong tốt nhất, bởi vì phong chủ Âm Vân Phong chính là sư huynh của Tông Chủ. Theo tương truyền từ ngàn năm trước thực lực của hắn đã nhòm ngó vị trí trong bảng phép thiên. Cho dù là bản thân lỗ Tu cũng đã từng nói, hắn không phải là đối thủ. Âm Vân Phong kém cũng đúng, bởi vì Âm Vân Phong là tiên sơn có linh khí yếu nhất trong tất cả các tiên sơn, thậm chí còn kém hơn cả tiểu thế giới. Sư phụ đưa hắn tới Âm Vân Phong. Vậy không có linh khí hắn làm sao tu luyện. Lý Xu cảm thấy rất khó rõ. Tuy rằng phong chủ Âm Vân Phong là bạch hủ minh thực lực thông thiên, nhưng không có linh khí, cho dù có sư phụ tốt cũng tuyệt đối không có cách nào dạy dô được đệ tử tốt. Bạch sư bá của ngươi kỳ tài ngút trời. Năm đó sư tổ của ngươi từng nói qua, nếu chân linh giới thật sẽ xuất hiện phi tiên, như vậy bạch sư bá ngươi chắc chắn là người đầu tiên. Cho nên người không cần lo lắng điều này. Lô tu nói xong liền mỉm cười. Trong ánh mắt của hắn chợt hiện sáng lên. Hắn roi mắt nhìn về phía âm vân phong. Nhưng đáng tiếc với thực lực của hắn vẫn không có cách nào nhìn thấu xương mù dày đặc bao phủ quanh âm vân phong. Lô tu lắt đầu. Hắn biết. Hẳn tu vi của mình vẫn bị sư huynh đè ép một đầu. 800 năm trước sư huynh đã tiến vào âm vân phong. Nhưng sau 800 năm mình vẫn không có cách nào hơn hắn. Lỗ tu rất chờ mong, liệu sư huynh có phải thật sự giống như lời hắn nói, hắn có thể gọi ra linh khí trong âm vân phong khô cả kia. Lao nhân phía trước đứng lên. Lúc này bạch hủ Minh đã đứng lên. Hắn khiến người ta có cảm giác là cảm giác vô cùng đặc biệt. Âu Dương đã mấy lần thử dùng chân thực chi nhãn muốn nhìn rõ bạch hủ minh, nhưng đều thất bại. Âu Vân Phong chính là ngọn núi đứng đầu đếm ngược trong tất cả vạn tiên sơn, tương tự cũng là ngọn núi ít đệ tử nhất. Lao nhân nhìn Âu Dương, cặp mắt của hắn cực kỳ vẫn đục xê không nhìn ra cảm xúc vui hay buồn. Dường như thứ hạng này đứng thứ nhất đếm ngược này dưới cái nhìn của hắn lại không đáng kể vậy. 800 năm trước, Âu Vân Phong đã bắt đầu xuất hiện linh khí khô kiệt. sau 800 qua, Linh khí tại âm Vân Phong còn ít hơn cả tiểu thế giới. Cho nên ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi không muốn bái sư âm Vân Phong, ta có thể tiễn ngươi rời đi. Từ đầu tới cuối Bạch Hủ Minh đều có vẻ rất hờ hững. Ồ! Linh khí khô cạn. Âu Dương nghe thấy Bạch Hủ Minh mở miệng nói với Vân Phong, hắn có chút buồn cười. Đối với hắn mà nói Linh khí nhiều hay ít có quan hệ sao? Với thực lực của hắn hiện nay, nếu như yêu khí toàn thân khô cạn, Muốn hồi phục, chắc hẳn cần vài tháng mới được. Đúng, ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương. Rõ ràng hắn đang chờ đợi Âu Dương trả lời. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương. Đồng thời, Âu Dương cũng đang quan sát Bạch Hủ Minh. Thật ra hiện tại hắn nhất định phải đưa ra một quyết định. Đó chính là rời khỏi hay ở lại. Thật ra rời khỏi hay ở lại đối với Âu Dương mà nói không có ý nghĩa lớn lắm. Bởi vì tốc độ hắn tu luyện ở ngọn núi nào cũng gần như nhau. Điều hắn thiếu không phải là yêu khí, mà là kỹ xảo. Thiếu kỹ xảo sẽ dùng cung tiễn, thiếu kỹ xảo sử dụng yêu khí. Âu Dương nhìn chầm chầm vào bạch hủ minh. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc bạch hủ minh này là cường dụng cập bậc thế nào. Dựa vào hiểu biết của Âu Dương, tại Vạn Tiên Sơn, đạt được cấp pháp thân liền có thẳng trưởng lao tiến vào thông tiên phong. Như vậy tính ra trên thực tế tu vi của phong chủ trên 10.200 tiên sơn hẳn gần giống như Lý Su. Nhưng chân thực chi nhãn của mình có thể thấy rõ ràng tu vi của Lý Su. Như vậy nói cách khác, thực lực của Bạch Hủ Minh tuyệt đối cao hơn Lý Su, cũng đồng dạng thực lực của hắn cao hơn các phong chủ khác. Sau khi nghĩ thông suốt những điểm này, Âu Dương gật đầu nói. Đệ tử Âu Dương bái kiến sư tôn. Âu Dương quay về phía Bạch Hủ Minh quỳ một chân trên đất hành lễ bái sư. Tuy nhiên hắn còn chưa quỳ xuống đã bị bạch hủ minh kéo lên. chương 194, phòng ngự tiên đoán. Hư lễ không cần. Âm vân phong chỉ có hai người ngươi và ta. Sau này ngươi theo sư phụ ở lại chỗ này cố gắng tu luyện đi. Kiến trúc đổ nát, núi rừng âm u, một bóng người không ngừng chấp động. Đồng thời từng núi tên với tốc độ không thể tưởng tượng từ chiếc trường cung cổ trong tay của hắn bay ra. Cho dù tốc độ quan trọng, nhưng ngươi cận chiến quá yếu. Trước đây có thể ngươi dựa vào viễn trình áp chế kẻ địch, nhưng nếu như ngươi bị bao vây tấn công, như vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn chạy trốn sao. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương không ngừng luyện tập, hắn lắc đầu thở dài nói. Dương thân thể lại, Âu Dương nhìn Bạch Hủ Minh. Hắn đã đi tới âm vân phong này được một tháng. Trong một tháng này yêu khí của hắn không có bất kỳ sự tẳng trưởng nào, nhưng kỹ xảo của hắn lại mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới ở tiểu thế giới đến. Tuy nhiên Âu Dương lại phát hiện, mỗi khi mình dựa theo lời chỉ điểm của Bạch Hủ Minh nâng cao lên, Bạch Hủ Minh lại có thể vạch ra thiếu sót khác của mình. Điều này thật sự khiến hắn có chút đả kích. Khiến Âu Dương vốn cảm thấy tài bắn cung của mình là thiên hạ vô song, bắt đầu hoài nghi mình có phải thật sự có rất nhiều thiếu sót hay không. Sư phụ, từ trước đến nay ta đều không am hiểu tốc độ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương còn chưa nói hết lời. Liền nhìn thấy Bạch Hủ Minh đang đứng trên mặt đất bắt đầu chậm rãi di chuyển. Hắn vừa di chuyển vừa nhìn về phía Âu Dương nói. Nào, ngươi dùng cung tiện bắn ta, xem thử tốc độ của ta chậm như vậy ngươi có thể bắn chúng ta hay không? Vâng. Âu Dương móc ra một mũi tam lăng tiễn. Đối với Bạch Hủ Minh, hắn không sử dụng mà không hề có bất kỳ lo lắng nào. Bởi vì hắn hiểu rõ với tu vi của mình bây giờ, đừng nói là tam lăng tiễn bình thường. Cho dù là quang tiễn của mình thậm chí là mũi tên linh hồn của mình cũng khó có thể tổn thương láo nhân này. Vẹo. Một mũi tam lăng tiễn từ bên trên thứ kiêu cung của Âu Dương bay ra. Mũi tên này đã được Âu Dương dùng lực không chế độ tinh chuẩn và tốc độ để bán ra. Hắn muốn xem thử bạch hủ minh làm sao có tờ hở giờ UNG tốc độ chậm như vậy tránh thoát được mũi tên này. Nhưng sau khi mũi tên này bay ra, Âu Dương liền há hốc miệng. Bởi vì hắn phát hiện. Bạch Hủ Minh giống như có thể tiên đoán được phương hướng mũi tên của hắn bay tới. Chỉ trong chốc lát khi mũi tên của hắn bay ra, Bạch Hủ Minh từ từ nhích thân thể sang bên cạnh một chút. Sau đó mũi tên sắc bén của mình liền bay qua sát thân thể của Bạch Hủ Minh. Tiên đoán. Sư phụ có thể tiên đoán động tác của kẻ địch dùng mũi tên của mình bắn trúng kẻ địch. Vậy tại sao không thể tiên đoán công kích phòng thủ của kẻ địch? Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương há hốc mộn. Hắn dừng ở đây. Đây chính là điều hắn muốn dạy Âu Dương ngày hôm nay. Nghe Bạch Hủ Minh nói vậy, Âu Dương liền cảm giác kỹ xảo của mình trước sau không có cách nào đột phá dường như đột nhiên mở ra được một cánh cửa lớn vậy. Đúng vậy. Ta có thể tiên đoán động tác của kẻ địch dùng mũi tên đả thương địch thủ. Vậy tại sao không thể tiên đoán động tác của kẻ địch để phòng thủ? Trên mặt Âu Dương xuất hiện một nét cười. Thật ra sau khi hắn từ sinh tử cảnh đi ra cũng chưa từng sử dụng qua. Bản thân Âu Dương đi vào một ngó cụt. Từ khi đánh một trận với mạch thiên ngay xong, mình liền bước chân vào trong ngõ cụt. Mình chỉ chú trọng lực lượng, không còn chú trọng kỹ xảo chú trọng phối hợp giống như lúc còn ở trong trung đội số 7. Âu Dương nhìn thứ kiêu cung trong tay mình. Giờ này phút này hắn cảm thấy có chút xấu hổ với thứ kiêu cung thần bí. Mình vốn là một tuyển thủ nhất lưu về ở cội thuật. Nhưng không ngờ lâu dần mình lại quên mất ưu điểm của mình trái lại còn không ngừng theo đuổi lực lượng làm điểm đột phá. Quả thật, đạo lý nhất lực hàng thập tuệ ai cũng hiểu, nhưng Âu Dương không thể nào vĩnh viễn không thành ngược. Nếu như đụng phải tuyển thủ với cấp bậc đồng dạng, nếu như hắn chỉ dùng lực lượng chỉ dùng tốc độ, có thể cả hắn và người ta đều không làm gì được nhau. Suy nghĩ cẩn thận một chút về những thiếu sót của mình đi. Tháng sau ta sẽ đưa ngươi tới một địa phương kỳ. Ấn, tuy rằng thực lực ngươi còn có chút chinh lệnh, Nhưng nếu như ngươi có thể nghỉ thống được thuật tiên đoán kia, muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi khi ở trong đó, hẳn không có vấn đề. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương nhanh chóng phát hiện rốt cuộc mình thiếu sót ở chỗ nào, hắn rất vui mừng. Nói thật Âu Dương là đệ tử đầu tiên hắn thu nhận trong cuộc đời này. 800 năm trước hắn là kiếm tôn Bạch Hủ Minh tiếu ngạo thiên hạ. Hắn không dám nói đánh khắp thiên hạ không có địch thủ, nhưng hắn sáng tạo kỳ tích đủ để khiến tổ ngạ chân linh giới phải biến sắc. Tám tông 12 thánh địa cùng với tứ đại gia tộc, những bá chủ thế lực mạnh mẽ nhất này hắn đều đã khiêu chiến qua. Có thắng cũng có hòa. Bạch Hủ Minh chỉ bị bại một lần duy nhất. Nhưng chính lần đó khiến hắn hiểu rõ mình chưa đủ. Hắn trở về Vạn Tiên Sơn, một mình tiến vào âm Vân Phong từ lâu không có bất cứ người nào sinh sống. Hắn đã ở chỗ này chờ 800 năm. Sau 800 năm Âu Dương lại vào âm Vân Phong. Theo Bạch Hủ Minh thấy. Đây chính là một cơ duyên. Biết rõ nơi này linh khí khô kiệt vẫn dám ở lại chỗ này, cũng chính có một mình Âu Dương mới lựa chọn như vậy. Bởi vậy Bạch Hủ Minh mới nguyện ý thu nhận Âu Dương làm đệ tử duy nhất truyền thụ cho hắn những thứ này. Âu Dương căn bản giống như không nghe thấy Bạch Hủ Minh nói. Hắn vẫn không ngừng Dương cung bán tên. Chỉ có điều lần này mũi tên của hắn không còn là mũi tên bay cấp tốc như lúc trước, mà là mũi tên tiên đoán, bay lơ lửng trong không chung. Thân thể của hắn không ngừng nhảy nhót. Mũi tên của hắn không ngừng bay ra. Hắn đang tìm kiếm cảm giác tiên đoán tất cả. Chỉ khi loại cảm giác này biến thành một thói quen, hắn mới có thể có năng lực chuyển hóa nó trở thành một phương thức phòng thủ. Nhìn ở hâu dương luyện tập, Bạch Hủ Minh khẽ gật đầu. Sau đó hắn ngồi xuống tại chỗ biến thành một pho tượng. Tuy rằng nhìn bề ngoài Bạch Hủ Minh rất bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn lại không hề bình tĩnh. Trong đầu của hắn lại xuất hiện hình bóng sư phụ của hắn ngàn năm trước. Trước khi lâm trung, tông chủ vạn tiên sơn đời trước đã nói. Minh Nhi, ngươi có thực lực ngạo nhân, ngươi có giã tâm sưng hùng thiên hạ, nhưng ngươi lại thiếu trí tuyệt lẫn. Cho nên ta sẽ không chuyển vị trí tông chủ lại cho ngươi. Sư phụ, Minh Nhi không cầu vị trí tông chủ. Minh Nhi chỉ cầu sẽ có một ngày có thể phi tiên giống như trong truyền thuyết vạn cổ. Lúc đó, Bạch Hủ Minh vẫn còn là một người tuổi trẻ. Hắn chỉ một lòng nghĩ đứng trên đỉnh thiên hạ là người số. Phi tiên. Phi tiên tử vạn cổ tới nay đã thành truyền thuyết. Minh Nhi, ngươi có tài năng xuất chúng. Sẽ có một ngày ngươi có thể thật sự phi tiên. chương 195, nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Đây là lời cuối cùng của sư tôn Bạch Hủ Minh đã nói trước khi rời đi. Câu nói này đã khích lệ Bạch Hủ Minh suốt bao nhiêu năm qua. Phi tiên. Cái gì là phi tiên? Đây chỉ là một truyền thuyết. Bạch Hủ Minh dám nói bây giờ trong thiên hạ, mình là người tiếp cận nhất với truyền thuyết, nhưng hắn lại biết mình vẫn bị chắn ở ngoài một cánh cửa lớn. Trong thời gian 800 năm, hắn vẫn không tìm được cách đẩy cửa tiến vào. Đóng niệm tưởng của mình lại, Bạch Hủ Minh lại hồi phục cảnh giới không linh. Tuy thân thể của hắn đang ngồi ở chỗ này, nhưng thần của hắn đã bay ra khỏi thân thể ngao du vạn tiên sơn. Âu Dương vẫn không ngừng luyện tập mũi tên tiên đoán của mình. Cái gì mà phi tiên, cái gì mà truyền thuyết đối với hắn mà nói chính là điều xa không vời. Tuy rằng hắn có năng lực hấp thu huyết lực, nhưng thiên tư của hắn kém hơn những người khác rất nhiều. Âu Dương biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể hắn chính là người cuối cùng trong số những người đến đây, bước vào thánh thể. Bóng người không ngừng ngảy nhót. Trước người bạch hủ minh là một đạo kiếm linh bé nhỏ giống như một con du long không ngừng đánh về phía Âu Dương. Nhưng bất luận tốc độ của kiếm linh này đáng sợ tới mức nào, không ngờ Âu Dương vẫn có thể dựa vào tốc độ của hắn bình yên vô sự né nhanh qua. Phút! Một tiếng động nhỏ vang lên. Cuối cùng kiếm linh đã tìm được một chút sơ hở của Âu Dương đâm rách tí y phục của hắn. Ôi. Âu Dương thở dài một tiếng. Ban đầu hắn cho rằng còn có thể chống đỡ được một thời gian nữa, nhưng khống chế của Bạch Hổ Minh đối với kiếm linh thực sự quá đáng sợ. Cho dù hắn né tránh như thế nào, Dường như Bạch Hủ Minh đều có thể đánh chúng hắn. Không nên than thở. Thực lực của chúng ta chênh lệch một trời một vực. Ngươi có thể kiên trì thời gian lâu như vậy đã rất tốt rồi. Bạch Hủ Minh mỉm cười. Tuy rằng hắn sử dụng lực lượng cực kỳ ít, nhưng hắn có cấp bậc thế nào? Mặc dù một tiêu lực lượng cũng đủ để thuấn sát cấp thánh thể. Âu Dương có thể dựa vào thuật tiên đoán này chống đỡ trong thời gian dài như vậy, dưới cái nhìn của hắn đã là một sự đột phá. Được rồi. Thời gian một tháng cũng đã đến. Tiếp đây ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ nho nhỏ. Ta dám nói nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho, hẳn thành tiểu thánh thể là chuyện bình thường. Bạch Hủ Minh thản nhiên nói. dường như đẩy cánh cửa thánh thể đáng sợ đối với vô số người mà không cần mấy sức vậy. Sư phụ, điều này chỉ sợ sẽ khiến sư phụ. Âu Dương còn chưa nói hết lời, Bạch Hủ Minh đã ngắt lời hắn nói. Ta biết thể chất của ngươi. Những ngày qua ta đã quan sát tỉ mỉ thể chất của ngươi. Huyết quang trên người của ngươi không ngừng chấp hiện. Cho nên ta tin tưởng hẳn phương thức tu luyện của ngươi hoàn toàn khác nhau với những người khác. Sư phụ sư phụ có thể? Ta không thể. Bạch Hủ Minh biết Âu Dương kinh ngạc hoảng sợ vì cái gì. Nhưng thể chất của Âu Dương thực sự quá cổ quái. Cho dù là cảnh giới của hắn chỉ có thể nhìn thấy vài tiêu huyền cơ. Tuy nhiên Bạch Hủ Minh biết. Việc Âu Dương thăng cấp nhất định có quan hệ tới sát khí trên người hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn phải giao cho Âu Dương nhiệm vụ này. Sư phụ! Âu Dương ngậm miệng không nói nữa. Dù sao đây cũng là bí mật lớn nhất của hắn. Ngoại chứ năm đó trong thời điểm sống tại sinh tử cảnh, lúc tuyệt vọng nhất hắn đã từng nói ra, còn lại hầu như không có một người nào biết tới. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương im lặng không nói gì nữa, hắn mở miệng nói. Thật ra ta muốn ngươi đi tới chỗ này cũng là nơi tất cả đệ tử của Vạn Tiên Sơn khi nhập môn đều phải tới. Chỉ có điều bọn họ phải ở lại Vạn Tiên Sơn chờ đủ 5 năm, năm mới đi vào. Nhưng ngươi lại lập tức vào đó. Bạch Hủ Minh nói rất bình tĩnh, giống như dưới cái nhìn của hắn Âu Dương đi vào là chuyện hợp tình hợp lý. Ồ! Sư phụ nói tới nơi nào vậy? Âu Dương nghe đến đó thoáng có chút hương thú. Cứ cảnh! Cứ cảnh! Đúng! Không chỉ Vạn Tiên Sơn, ức cảnh cũng là nơi đệ tử nhập môn của thánh địa các tông phái khác phải đi tới. Chỉ có điều người mới vào đều thích gọi nơi này là cảnh giới dết chóc. Giọng nói của Bạch Hủ Minh cực kỳ âm ú cảnh giới dết chóc. Chỉ cần nghe cái tên này liền biết đây tuyệt đối không phải là nơi tốt lành. Nhưng Âu Dương lại cảm thấy rất hứng thú với cảnh giới giết chóc này. giết chóc, đối với người khác mà nói giết chóc đại biểu cho sự nguy hiểm, là đấm máu. Nhưng đối với Âu Dương mà nói giết chóc không chỉ là nguy hiểm, mà còn là cơ hội. Bởi vì hắn dựa vào giết chóc để trưởng thành. Cầm lấy. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương tự hỏi. Hắn hắt tay tung ra một cái lệnh bài nhỏ nhỏ. Cạnh bài kia thuần một màu đen. Mặt trước chính là một chữ vạn. Mặt sau là phù điêu thông thiên phong của vạn tiên sơn. Tất cả lệ nhờ bài nhìn qua gần như không có bất kỳ điểm nào đặc biệt. Nhưng khi Âu Dương dùng chân thực chi nhãn nhìn vào hắn lại phát hiện một kia linh khí khác thường. Cái này dùng để chứng minh thân phận đệ tử của Vạn Tiên Sơn. Tương tự nếu như ngươi không muốn chết trong tay đệ tử của những tông phái khác, ta đều nghỉ ngươi dẫn theo đệ tử của Vạn Tiên Sơn chúng ta tạo thành tiểu đội sẽ càng thêm an toàn. Bạch Hủ Minh nhắc nhở. Vâng. Âu Dương gật đầu. Hắn rất cẩn thận cầm lệnh bài trong vòng tay của mình. Rất rõ ràng lệnh bài kia hẳn sẽ chứng minh thân phận của hắn sau khi tiến vào các cảnh. Đồng thời là một bằng chứng để có thích nhở ẩn được trợ rút. Tương tự cũng là bằng chứng sinh tồn của hắn tại cực cảnh trong tương lai. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương cẩn thận cất lệnh bài xong mới nói tiếp. Cực cảnh có Tứ Phương Thiên Địa, Đông Nam Tây Bắc. Tứ Phương Thiên Địa do Thánh Thú Tứ Phương Trấn Dữ. Phía Đông có Cốt Long phệ Hồn. Phía Tây có Yêu Hổ Thiên Thu. Phía Nam có Liệt Diễm Phần Thiên. Phía Bắc có Băng Tuyết Huỳnh Quy. Ngươi bình thường tiến vào cực cảnh cũng chỉ vì săn bắt các loại yêu thú chi linh để nâng cao bản thân Nhưng rất rõ ràng ngươi không có cách nào hấp thu yêu thú chi linh. Cho nên mục tiêu của ngươi lần này chính là cốt long vệ hồn phía đông. Trong lúc Bạch Hủ Minh nói, Âu Dương chăm chú lắng nghe. Nhưng khi hắn nói đến mục tiêu của mình lần này không ngờ lại là thánh thú phía đông, Âu Dương cảm giác chóng váng. Sư phụ, chuyện này chuyện có chút khôi hải. Tuy rằng Âu Dương không cho rằng Bạch Hủ Minh là một người giỏi về khiếu hài hước, nhưng mình là một yêu cung thủ kiểu dai đi săn bắt Thánh thú. Đây có khác nào chuyện cười? Thế nào? Không tự tin đối với bản thân mình sao? Bạch Hủ Minh mỉm cười nhìn Âu Dương tiếp tục nói. Nó được gọi là thanh thú, tuy nhiên đối với các ngươi mà nói, chúng chẳng qua chỉ là thánh thể kiểu dai mà thôi. Hơn nữa bởi vì chúng bị cực cảnh phong tỏa, đã mất đi năng lực phóng thích linh khí chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn để chiến đấu. chương 196, phía đông nơi chôn xương Nếu như ngươi thật sự có thể phát huy thuật tiên đoán của ngươi đến mức tốt nhất, như vậy ngươi hoàn toàn có thể giết chết thanh thú. Nghe Bạch Hủ Minh nói, thánh thể kiểu dai đối với hắn mà nói chỉ là vô dụng mà thôi. Dù sao với thực lực của hắn, đừng nói là thánh thể kiểu dai, cho dù trưởng lao cấp phát thân, đó cũng là cục diện thuân sát. Bản thân hắn đã là một người thích khiêu chiến, Tất nhiên đệ tử của hắn cũng như vậy. Âu Dương nghe Bạch Hủ Minh nói xong, hắn suy nghĩ. Thánh Thú, Thánh Thú Thánh Thể kiểu dai. Mà tiến vào cực cảnh đều là những người chưa đạt được Thánh Thể. Nói cách khác mình muốn dẫn một nhóm người lớn như vậy đẩy ngã Thánh Thú, mức độ khó nảy quá lớn. Dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Âu Dương, Bạch Hủ Minh tiếp tục bổ sung. Nhớ kỹ, chỉ một mình người giết Thánh Thú mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nếu như ngươi thật sự liên hợp vô số người đi đánh chết thánh thú, vậy ngươi liền cút ra khỏi âm vân phong cho ta. A Âu Dương há hốc miệng. Chỉ một mình giết thánh thú thánh thể kiểu dai. Cho dù chúng bị hạn chế chỉ có thể dùng thân thể cường hãn để chiến đấu, nhưng Âu Dương vẫn cảm thấy điều này quá khôi hại. Con đường của cường giả, đó là không ngừng khiêu chiến với bản thân mình. Mỗi một cường giả, muốn chiến thắng đều không phải là người mạnh hơn hắn, mà chính là bản thân hắn. Mỗi lần ngươi chiến thắng mình đạt được một độ cao mới, ngươi mới thật sởi bược trên con đường của cường giả. Bạch Hủ Minh nói xong xoay người liền chuẩn bị rời khỏi. Hắn vừa đi vừa nói. Chuẩn bị một chút đi. Nếu ngươi thật sự có thể chiến thắng chính mình, lấy lực lượng kiểu dai chiến thắng thánh thú cốt long thánh thể kiểu dai, ta sẽ chuyển cho ngươi thập nhị đô thiên thần tiễn cùng với thần sắt tiến trận. Nhìn Bạch Hủ Minh rời đi, nghĩ tới lời nói cuối cùng của Bạch Hủ Minh, Âu Dương Trầm mặc Mình một đường sáng tạo ra vô số những điều không thể. Không thể nào trở thành tu luyện giả, không thể nào trở thành yêu chiến sĩ, không thể nào tiến vào chân linh giới không thể nào đi ra khỏi sinh tử cảnh. Nhiều điều không thể nào như vậy, chẳng lẽ mình lại không thể sáng tạo ra một điều không thể nào nữa sao? Thánh thú cốt long phệ hồn, cái gì phá thánh thú, cái gì là thánh thể kiểu dai sau khi bị phong ấn linh khí chỉ có thể dựa vào thân thể chiến đấu? Lao tử C.H.I.C.N. có thể phát huy thuật tiên đoán đến mức lớn nhất, như vậy không phải không có khả năng thủ Thắng Nghỉ ngơi liên tục 3 ngày, Âu Dương khiến mình hồi phục đến trạng thái viên mặn nhất. Đồng thời hắn được sư phụ cho biết về tình huống cụ thể của cực cảnh. Cực cảnh, nói trắng ra nơi này chính là nơi một vài người vô vọng đột phá thánh thể đánh cược vận may, hấp thu lượng lớn yêu thú chi linh đánh cược một lần xem mình có thể bước vào thánh thể hay không. Thanh thi sáng tạo ký tích. Thất bại thì lại chỉ có chấp nhận ra đi. Từ xưa tới nay, trong cực cảnh không phải không xuất hiện người may mắn, nhưng lại có càng nhiều tiếng thở dài hơn. Mà đối với cực cảnh, điều hâu dương hiếu kỳ nhất chính là sau khi mình giết chết những yêu thú kia có thể hấp thu huyết lực của yêu thú hay không. Năng lực hấp thu huyết lực của mình phải là cơ thổng. Hơn nữa phải bị bản thân mình giết chết mới được. Yêu thú hẳn cũng được xem là cơ thể sống. Chuẩn bị xong chưa? Bạch Hủ Minh nhìn tất cả chuẩn bị thỏa đáng Âu Dương, hắn nhẹ giọng hỏi. ân Âu Dương gật đầu. Dù sao hắn đã từng rong rổi trên xa trường. Đối với việc tiến vào cực cảnh này trái lại Âu Dương rất bình tĩnh. Nhớ kỹ, tại cực cảnh quan trọng nhất chính là sống sót. Bạch Hủ Minh nói xong đưa ngón tay điểm một cái vào tỏng hư không. Chỉ thấy một thông đạo không lớn lắm nhưng rất ổn định chậm rãi xuất hiện. Nếu như lúc này có người ngoài đứng ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ giật mình kinh ngạc đến mức rơi cảm Mọi người muốn thành lập thông đạo truyền tống ổn định, nhất định phải khắc họa ra truyền tống trận. Bạch Hủ Minh lại có thể dựa vào lực của bản thân họa ra truyền tống trận trong hư không? Thực lực này gần như đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương thoáng nhìn về phía Bạch Hủ Minh một lần cuối, sau đó lấy lệnh bài từ trong vòng tay ra. Một tay hắn cần lệnh bài một mình bước chân vào cực cảnh nơi bình thường chỉ có đệ tử đã tu luyện 5 năm mới có thể tiến vào. Thông đạo chậm rãi đóng lại. Trên mặt Bạch Hủ Minh không hề lộ cảm xúc. Không rõ hắn buồn hay vui. Nói thật với thực lực của Âu Dương hiện nay, để hắn tiến vào cực cảnh vẫn quá nguy hiểm. Đặc biệt là đi một mình đấu với thanh thú. Như vậy chẳng khác nào là tự tìm cái chết. Nhưng Bạch Hủ Minh biết. Lần này Âu Dương đi vào chỉ có thể xem là cựu tử nhất sinh. Bởi vì hắn có thuật tiên đoán thần kỳ. Nếu hắn thật sự có thể biến tiên đoán thành một phản xạ, như vậy hắn vẫn có thể thành công. Truyền tống trận vừa đóng lại, Âu Dương cảm giác trước mắt trận tối sầm. Khi hắn lại mở mắt, đã thấy bên cạnh của hắn có rất nhiều đệ tử mặc trang phục vạn tiên sơn. Có phải huynh đệ tu luyện bách thú vương quyết? Chúng ta sắp đi bắc vực. Có huynh đệ nào luyện luyện ngạo kiếm thuật cấp độ nhập môn? Trong nháy mắt khi Âu Dương bước vào trong, những tiếng kêu gào liền vọng tới lô thai của hắn. Rất rõ ràng, vị trí của Âu Dương lúc này hẳn chính là vị trí trận doanh của Vạn Tiên Sơn. Lúc này đang là tháng 7 của chân Linh Giới, cũng chính là thời gian các đệ tử dũng mãnh tiến vào cực cảnh truy tầm thánh thể. Đừng thấy ở đây có nhiều người, nhưng Âu Dương biết, ngoại trừ vài người có thể đạt được thánh thể đi ra, còn lại 99% đều để mạng lại chỗ này. Vị sư đệ này Ngươi là yêu chiến sĩ sao? Phía sau Âu Dương, một nam tử có vẻ ngoài vô cùng dũng mánh nhẹ nhàng vô vào vai Âu Dương hỏi. Phải, không biết sư huynh có chuyện gì không? Âu Dương còn chưa hiểu rõ về tình hình ở đây. Thậm chí hắn còn chưa xác định được các hướng đông nam tây bắc. Nam tử nhìn Âu Dương từ đầu tới chân một lượng. Khi hắn xác định trên người Âu Dương tản ra khí tức kiểu dai, hắn vui vẻ nói. Sư đệ! Chúng ta là đội ngũ tinh anh đi về phía tây tinh. Không biết có phải sư đệ. Thật có lỗi, ta muốn đi về phía đông. Âu Dương cười cự tuyệt người này. Mục đích lần này của hắn chính là muốn đi tới phía đông khiêu chiến thánh thú Cốt Long. Những vị trí khác hắn vẫn chưa có dự định tới. Hả? Nghe thấy Âu Dương nói vậy, người này vốn còn muốn tiếp tục khuyên bảo liền quay đầu rời đi. Tuy nhiên khi hắn chạy đi, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt của một người xem bi kịch. Cũng không trách người này lại có biểu hiện như vậy. Nếu là người thực sự có hiểu biết đối với cực cảnh đều hiểu rõ, cực cảnh phân ra thành tứ phương thiên địa, đông nam tây bắc. Phía đông chính là khu vực có nhiều yêu thú nhất. Tương tự, bởi vì nơi này có nhiều yêu thú, cho nên tất nhiên có thể săn bắt được nhiều yêu thú chi linh nhất. chương 197, Thợ săn. Nơi có nhiều yêu thú chi linh nhất, cũng biến thành chỗ nguy hiểm nhất. Bình thường trừ phi quá gà. Bằng không tuyệt đối sẽ không lựa chọn phía đông. Bên trong doanh đại, số người bắt đầu từ từ giảm dần. Càng lúc càng nhiều nhiều người tập trung thành một đội ngũ người rời khỏi đó tiến về phương hướng đã định. Âu Dương bắt đầu tự hỏi tiếp theo mình nên làm thế nào. Vị huynh đệ kia, người muốn đi tới nơi chôn xương phía đông sao. Một giọng nói từ phía sau lưng Âu Dương truyền đến. Đây là một nam tử khoảng chừng 45 tuổi. Toàn thân phát ra khí tức kiếm linh mạnh mẽ giống như bất cứ lúc nào cũng muốn phá thể xông ra vậy. Đứng phía sau hắn còn có mười mấy người. Khí tức trên người những người này đều cực kỳ cường thế. Đây là một đoàn đội cấp tinh Anh. Âu Dương liền đưa ra một kết luận đối với đội ngũ này. So với những đoàn đội vừa nay đã mời hắn, đội ngũ này cường đại hơn vô số lần. Bởi vì Âu Dương phát hiện, không ngờ tất cả bọn họ đều là kiểu gia đình phong. Dám đi phía đông săn bắn đều là cường giả của mỗi tông phái. Còn chân chính có thể trở về lại chưa được một thành. Huynh đệ ngươi còn muốn đi không? Nam tử này vừa nói vừa quan sát Âu Dương. Tuy rằng yêu khí trên người Âu Dương tán ra là yêu khí cựu dai, nhưng nam tử này lại không có cách nào nhìn thấu Âu Dương. Đây cũng chính là lý do tại sao hắn mời Âu Dương. Ngay cả đội trưởng như hắn là một cựu dai đình phòng, chỉ còn cách thánh thể cách một bước cũng không thể nhìn thấu. Như vậy cho dù người này không thể mạnh hơn hắn, nhưng chắc chắn phải có điểm hơn người. Ở đó rất nguy hiểm sao? Nghe thấy nguy hiểm, trên khuôn mặt lơ đãng của Âu Dương trợt hiện lên vẻ khinh thường. Nhớ năm đó mình mới chỉ là một thần xạ thủ có ba, bốn mã lực đã dám theo lăng túc thâm nhập vào phía sau lương địch tấn công thành trì của người ta. Bây giờ mình đã đạt được tiểu dai, còn có thể lùi bước sao Ta thích nguy hiểm. Âu Dương giống như tự hỏi tự đáp. Tuy nhiên hắn nói vậy đồng thời đã chiếm được sự tán đồng của những người trong tiểu đội tinh anh này. Bọn họ đều là nhóm đệ tử của Vạn Tiên Sơn có cơ hội tiến vào thánh thể nhất. Người có can đảm tiến với phỉ ạ đông hoặc là giống như bọn họ, hoặc chính là đoàn đội lấy số lượng thủ thắng. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bất kỳ đội ngũ nào tiến vào phía đông đều tuyệt đối không phải là người yếu. Bất kỳ đội ngũ nào tiến vào phía đông đều là những người có cơ hội trùng kích thánh thể nhất. Được. Như vậy tính cả huynh đệ ngươi, đội ngũ của chúng ta có tổng cộng 21 người. Mọi người chuẩn bị một chút. Nửa giờ sau chúng ta sẽ tiến với Phi A Đông. Nam tử dũng manh cảm thấy vui vẻ vì tìm thêm được một thành viên cho đội mình. Tại cực cảnh này có rất ít người là kiểu giai đình. Tuy rằng Âu Dương không phải là kiểu giai đình phong, nhưng mọi người chỉ có thể mơ hồ cảm giác được yêu khí kiểu giai trên người hắn, nhưng căn bản không có cách nào nhìn được kỹ càng. Theo bản năng, bọn họ cho rằng Âu Dương cũng là một yêu chiến sĩ kiểu giai đỉnh phong giống như bọn họ. Tiểu đội Tinh Anh nghỉ ngơi khoảng chừng nửa giờ. Nơi đây cũng có một vài kiểu giai đỉnh phong bị chuyển tống tiến vào bên trong doanh địa. Đội trưởng tiểu đội Tinh Anh Lữ Phong đã từng đi tới hỏi dò rất nhiều người khác xem bọn họ có ý gia nhập tiểu đội Tinh Anh hay không. Nhưng khi nghe nói bọn họ muốn đi tới phía đông chính là nơi nguy hiểm nhất, những người kia đều không ngoại lệ, lựa chọn từ chối. Cho nên mãi lúc này, tất cả đoàn đội vẫn chỉ có 21 người. 21 người, 21 cường giả kiểu dai. Ngoại trừ Âu Dương hơi yếu một chút ra, những người khác đều là kiểu dai đỉnh phong. Nhưng nhiều kiểu dai đỉnh phong như vậy khi thật sự tiến vào nơi chôn xương phía đông lại không dám có chút sơ ý. Mọi người chú ý cảm nhận khí tức của lệnh bài. Ở chỗ này tuyệt đối không nên chỉ dựa vào trang phục để phán đoán là kẻ địch hay cùng tông phái. ở chỗ này, Điều mọi người phải làm chính là cảm nhận khí tức tản ra trên lệnh bài của đối phương. Mỗi người chứng cáo một cái lệnh bài. Người chết, lệnh bài sẽ vỡ nát. Cho nên ở chỗ này chỉ cần cảm nhận khí tức của lệnh bài sẽ không nhận là người. Rõ ràng Lữ Phong đã làm không ít nhiệm vụ tại cực cảnh này. Những điều Âu Dương không biết rõ, hắn đều biết rất rõ ràng. Đội trưởng, lần này chúng ta săn yêu hay săn người. Trong đội ngũ... Một nam tử có vẻ ngoài khoảng 50 tuổi mở miệng nói. Sở dĩ cực cảnh được gọi là cảnh giới dết chóc, bởi vì ở chỗ này ngươi cũng không nhất định phải lựa chọn săn bắn yêu. Ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn săn người. Chỉ cần ngươi có năng lực săn bắt kẻ địch, như vậy tuyệt đối sẽ nhận được nhiều hơn so với săn bắn yêu thú chi linh. Săn yêu hay săn người? Lữ Phong nói xong, khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười âm hiểm nói. Nếu như chúng ta lựa chọn săn bắn yêu. Vậy tất cả chúng ta ắt sẽ trở thành con mồi của người khác. Nơi này ngoại trừ không thể săn bắt người cùng tông phái ra đệ tử của những tông phái khác và thánh địa khác đều có thể săn bắt. Cho nên mục tiêu của chúng ta không phải là yêu, mà là người. Tốt. Săn người. Nghe thấy Lữ Phong nói vậy, các đội viên đều kêu to. Nếu như săn bắn yêu, đám người bọn họ căn bản không cần phải đến phía đông. Với thực lực của bọn họ đủ để quét ngang ba phía. Mà thực tế những người tiến vào phía đông thật sự chọn săn bắn rất ít. Săn người. Lần đầu tiên Âu Dương nghe thấy từ này. Trong lòng hắn thầm đổ mồ hôi. Ở chỗ này dường như ngoài đệ tử của Vạn Tiên Sơn, những đệ tử của Tông Phái khác đều không được xem là người. Tuy nhiên hắn lại rất thích phương thức này. Săn bắt kẻ địch. Hắn có thể thông qua loại phương pháp để nâng cao mình lên nhanh hơn. Có lẽ trước khi mình nhìn thấy Cốt Long, có thể tiến vào thánh thể cũng không chừng. Tiến vào phía đông, tất cả tiểu đội tinh anh thật sởi bước chân vào nơi trôn sương. Nơi trôn sương, nơi này trước đây thật lâu không phải có tên gọi như vậy. Nhưng càng ngày càng nhiều đệ tử của các tông phái chết ở đây. Trong lòng đất ở đây không biết đã có bao nhiêu bộ xương được mai táng. Cho nên lâu dần nơi này liền có một tên gọi là nơi trôn sương. Nơi này cũng là nơi giết chóc nhiều nhất, nguy hiểm nhất trong toàn cực cảnh. Tương tự cũng là nơi giết bị đánh lén nhất bị. Thời Phong, ngươi và miêu Vận Tiến là hai huyễn thuật sư. Lần này, giải ngươi các ngươi phụ trách nhiệm vụ điều tra. Lữ Phong gọi ra hai tên đội viên. Hai người này là huyễn thuật sư hiếm hoi trong toàn đoàn đội. Giao nhiệm vụ điều tra cho huyễn thuật sư thật sự không thể thích hợp hơn. Được. Hai người khẽ gật đầu. Huyễn thuật sư am hiểu bí mật. Chỉ cần cẩn thận không để cho kẻ địch sớm phát hiện. Bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng các loại huyện thuật trốn tránh sự điều tra của kẻ địch Sau khi hai người nhận được mệnh lệnh, liền tách ra đi về phía hai hướng để thăm dò. chương 198, kẻ hủy diệt của huyện thuật sư. Sau khi hai người rời đi, con mắt Âu Dương từ màu đen biến thành huyết sắc. Chân thực chi nhãn của hắn đã mở ra. Mỗi giờ mỗi khắc hắn đều chú ý quan sát những thay đổi xung quanh. Người bên mình có thể dùng huyện thuật sư dò đường. Như vậy rất rõ ràng kẻ địch khẳng định cũng sẽ dùng huyện thuật sư dò đường. Hắn muốn dùng chân thực chi nhãn của hắn trợ giúp đoàn đội phát hiện vị trí của kẻ địch trước. Tiểu đội không ngừng tiến lên. Sau đó không lâu, hai huyện thuật sư đã có một người trở về báo cáo không có tin tức của địch tình. Sau đó hắn lại đi thăm dò tiếp. Tại nơi chôn xương này, mỗi giờ mỗi khắc đều phải truyền tin tức tình báo trở lại. Sau khi tiểu đội bắt đầu chậm rãi thâm nhập vào nơi trôn xương. Hai huyện thuật sư quay đi quay lại cũng nhanh hơn. Đội trưởng, phía tây nam phát hiện một đoàn đội linh thiên tông gồm 30 người. Đội trưởng, phía bắc có người của thiên cung. Tuy nhiên số lượng rất nhiều. Đội trưởng, phía bắc người của thiên cung và cửu huyền tông đánh nhau. cửu huyền tông bị tiêu diệt toàn đoàn. Mỗi lần tin tức truyền lại, Lữ Phong đều không lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết. Kế tiếp chính là trận chiến đầu tiên của bọn họ sau khi tiến vào nơi trôn xương. Trận chiến này cũng đồng dạng quyết định sĩ khí tiếp theo của bọn họ. Cho nên trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại. Tiểu đội một đường tiến lên. Trên đường bọn họ đã gặp được một vài đoàn đội khác. Tuy nhiên do thế lực của hai bên ngang nhau lại không có bất kỳ cơ hội đánh lẽ nào. Cho nên hai bên rất có ăn ý hỏi thăm một chút sau đó lập tức rời đi. Nhưng sau khi bọn họ bắt đầu chẩm rãi thâm nhập vào nơi chôn xương, bọn họ lại phát hiện không ngờ tin tức tình báo càng ngày càng ít. Lúc trước bình thường hai huyện thuật sư ra ngoài nửa giờ đã có thể trở về thông báo một lần. Nhưng hiện tại bọn họ đi một canh giờ vẫn khó có thể phát hiện được tung tích của kẻ địch. Lữ Phong biết, điều đó không phải bởi vì kẻ địch tít đi, mà bởi vì càng đi sâu vào, đoàn đội đã rèn luyện một thời gian cũng trở nên càng giảo hoạt hơn. Muốn tìm được mục tiêu của kẻ địch lại càng khó khăn hơn mà thôi. Đội trưởng, vẫn không phát hiện được kẻ địch. Một huyên thuật sư chậm rãi xuất hiện. hắn quay về phía Lữ Phong lắc đầu nói. Vẫn không có người nào sao. Xem ra có khả năng chúng ta đã bị theo dõi. Lữ Phong suy nghĩ. Đã liên tục 2 giờ không có xuất hiện tin tức nào của kẻ địch. Đội trưởng, ta nghĩ người nói rất đúng. Quả thật chúng ta đã bị người ta theo dõi. Con người huyết sắc của Âu Dương không ngừng phát ra hào quang huyết sắc. Trên mặt của hắn hiện lên một nụ cười tàn khốc. Với tầm mắt của hắn, với chân thực chi nhãn của hắn, hắn đã phát hiện xung quanh có biến hóa. Bọn họ thật sự đã bị bao vây. Sao? Lữ Phong nhìn Âu Dương với vẻ kỳ lạ. Đặc biệt là cặp con người huyết sắc kia của Âu Dương càng khiến người ta cảm giác giống như một tác ma. Nhưng dù sao vạn tiên sơn có vô số công pháp, Hắn không hiểu Âu Dương tu luyện loại công pháp nào. Cho nên trước sau hắn cũng không hỏi. Chúng ta đã bị người ta theo dõi suốt 2 giờ. Khoe miệng Âu Dương hơi cong lên. Thật ra 2 giờ trước đó hắn đã phát hiện có điểm không đúng. Bởi vì hắn phát hiện bất luận hắn đi theo đám người Lữ Phong thế nào, trước sau như đều giống như đang đi vòng quanh. Rất rõ ràng, bọn họ đã bước chân vào trong một huyến trận. Huyễn trận xuất hiện vì cái gì, cho dù là người địa cầu cũng biết. Nhưng dù huyện trận mạnh thế nào, trước sau Âu Dương vẫn ngưng tụ chân thực chi nhãn. Cho nên hắn vẫn phát hiện manh mối Bị theo dõi suốt 2 giờ. Khi Lữ Phong nghe được câu này hắn liền cảm giác linh hồn mình run dậy. Tại nơi chôn xương này bị người theo dõi 2 giờ mà bọn họ lại không hề phát hiện. Rốt cuộc là kẻ địch thế nào? Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn Âu Dương. Kể cả huyện thuật sư tay trắng trở về cũng vậy. Là huyện thuật sư. Có rất đông huyến thuật sư. chí ít phải có 30, 40 người. Con người huyết sắc của Âu Dương không ngừng đảo quanh bốn phía. Đây là một huyến trận lớn. Huyến trận này thật sự quá hoàn mỹ. Cho dù là chân thực chi nhãn của hắn, lúc đầu cũng không phát hiện ra quá nhiều sơ hở. Nhưng bọn họ càng bước sâu vào trong huyến trận, Âu Dương đã có thể nhìn thấy toàn huyến trận. Tương tự con mắt của hắn đã có thể nhìn thấy 30. 40 tên huyễn thuật sư đang từ mười mấy rằm phía ngoài chạy như bay về phía họ. Một âm thanh lánh khí xuất hiện. Thời điểm thấy có ít nhất 30, 40 tên huyễn thuật sư xuất hiện, cảm giác đầu tiên của bọn họ chính là khiếp sợ. Nhưng bọn họ còn có một chút không tin. 30, 40 tên huyễn thuật sư. Số lượng này quá đáng sợ. Chỉ sợ ngoại trừ đội ngũ huyễn chân tông ra, các đội ngũ khác căn bản không thể nào tập trung được nhiều huyễn thuật sư như vậy. Đừng lo lắng. Lục Tiên xuyên kiếm trận. Yêu chiến sĩ nhanh chóng yêu hóa. Huyền thuật sư lập trận trong trận. Tuy rằng bản thân Lữ Phong có chút nghi ngờ, nhưng không ai đùa với tính mạng của mình. Cho nên Lữ Phong lập tức xuất kiếm linh ra khỏi thân thể. Kiếm linh khổng lồ phân thành mấy thanh kiếm linh nhỏ với phương thức cổ quái cắm ở xung quanh thân thể của Lữ Phong. Cùng với Lữ Phong, 10 tên lục tiên đã bắt đầu bố trí kiếm trận của bọn họ. Khi kiếm trận lục tiên mở ra, Ngoại trừ Âu Dương ra, tám yêu chiến sĩ khác cũng bắt đầu yêu hóa bản thân. Trong lúc nhất thời, các loại kiếm linh bay loạn, yêu khí tràn ngập trong khoảng thiên địa nhỏ này. Huyến trận của Huyễn thuật sư cũng mở ra trong huyến trận lớn bao bọc đội viên của bọn họ ở bên trong. Khi mọi người hoàn thành động tác chuẩn bị, bọn họ đứng ở trong huyến trận của đồng đội mình đều có vẻ giật mình. Tuy rằng bọn họ không có chân thực chi nhãn của Âu Dương để nhìn thấy tất cả, nhưng trận trong trận vừa mở. Bọn họ vẫn có thể nhìn thấy một vài manh mối Âu Dương chậm rãi lấy thứ tiêu cung từ trong vòng tay ra. Tay hắn cầm thứ tiêu cung. Huyết diễm trên thứ tiêu cung bùng phát. Trong nháy mắt toàn thứ tiêu cung đã được hoàn thành yêu hóa. con người huyết sắc của Âu Dương đã bắt đầu phát sáng. Trong tay của hắn có một quần sáng chấp động. Sau đó một yêu tiễn hoàn toàn do yêu khí hình thành đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hôm nay lão tử này phải đạt được kiểu giai đình phong. Trong lòng Âu Dương gầm thét lên, nếu như bị 30, 40 tên tu luyện giả khác vây khốn, như vậy đám người Âu Dương cho dù muốn cũng chắc chắn gặp nguy hiểm. Nhưng 30, 40 tên huyễn thuật sư, với thực lực của Âu Dương hiện nay, cùng nhiều đội hữu như vậy hỗ trợ kiểm chế, hắn đủ khả năng đại khai sắc giới. Bên kia chú ý, bảy lục tiên kiếm trận. Lữ Phong hét lớn một tiếng. Tuy rằng không có cách nào xác định chuẩn xác được vị trí của huyễn thuật sư, Nhưng bọn họ vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được vài tia. chương 199-200, bạo sát linh hồn, 1. Ngay khi lữ Phong giống to một tiếng, vô số kiếm linh giống như mưa bay đầy trời, điên cuồng chút về phía Lưu Phong vừa chỉ. Vụ. Vô số kiếm linh xuất hiện một đợt chấn động tạm thời xé huyến trận do huyện thuật sư bố trí. Chỉ trong chốc lát đó, bọn họ thấy được 30, 40 tên huyện thuật sư, trong lòng lập tức giật mình. Những huyên thuật sư này không rõ, tại sao bọn họ bố trí huyến trận hoàn mỹ như vậy vẫn bị phát hiện. Xông lên. Yêu chiến sĩ nhìn thấy các lục tiên bắt đầu công kích, bọn họ điên cuồng lấy ra yêu binh của mình bắt đầu lao vào trong trận. Lúc này chính là cơ hội duy nhất tì hiệp cận huyên thuật sư. Nếu chờ bọn chúng lại ngưng tụ huyến trận sẽ không thể tới được bên cạnh bọn chúng nữa. Nếu như vậy ngày hôm nay chỉ có bị động chịu đòn. Ẩm. Tám tiền yêu chiến sĩ tấn công lên giống như là muốn khiến đất nước ra. Yêu khí tràn ngập thành công mở ra một đường tiến lên cho bọn họ. Không tới một giây, bọn họ đã tấn công tới bên cạnh những huyên thuật sư này. Vụ hóa. Đội trưởng của đối phương rõ ràng không ngốc chút nào. Huyên thuật sư dựa vào huyên thuật chiến đấu. Lúc này khí thế của đối phương lớn như vậy, huyên trận của bọn họ tạm thời bị xé ra. Cho nên bọn họ nhất định phải hoàn thành vụ hóa thân thể tảnh hư vô tiến hành chiến đấu. Bao vây bọn họ lại. Đội trưởng của đối phương lại kêu lớn một tiếng. Sau đó 30, 40 huyện thuật sư đã hoàn thành vụ hóa dây dưa với kiếm linh của lục tiên, vừa nẽ tránh sự tấn công của yêu chiến sĩ. Đồng thời bọn họ vẫn có thể phân lực lượng ra tu bổ huyện trận. Chỉ cần huyện trận được tu bổ, như vậy bọn họ liền đứng ở thế bất bại. Đừng cho bọn họ cơ hội. Xông lên cho ta. Giờ phút này rốt cuộc yêu chiến sĩ hoàn thành sự tấn công bất ngờ của mình. Tám yêu chiến sĩ nghe ra số lượng không nhiều, nhưng tám yêu chiến sĩ cựu giai đỉnh phòng hơn nữa đã hoàn thành yêu hóa, một khi tấn công tiến vào trong đám huyện thuật sư, đây tuyệt đối là đại sắc khí. a một tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Một tên huyện thuật sư dù đã vụ hóa thân thể hoàn toàn biến thành hư vô, vẫn bị ba tên yêu chiến dùng yêu khí đánh ra nguyên hình. Sau đó ba yêu binh như là quỷ thần kết thúc tính mạng của hắn tại nơi trôn sưng này. Vụ, kiếm linh tiếp tục chấn động. Huyện thuật sư đã hoàn thành việc tu bổ huyện trận của bọn họ. Trước đó, vô số kiếm linh cắm trên người một tên huyện thuật sư được xem như một ngọn đèn hải đăng chiếu sáng cho bọn họ. Nhưng ngọn đèn hải đăng này vẫn quá yếu ớt. Căn bản yếu ớt đến mức không có cách thắp sáng soi đường cho tám yêu chiến sĩ tiếp tục đánh giết. Tám yêu chiến sĩ liền cảm giác trước mắt mình tối đen. Vừa nãy còn có thể nhìn thấy đám huyễn thuật sư. Hiện tại đã không còn tung tích. Bạo hắn. Trong trận doanh của đối phương trợt truyền ra một tiếng kê ợ. Sau đó Âu Dương liền nhìn thấy có mười mấy tên huyễn thuật sư đồng thời thôi thúc quân trượng, đánh nổ linh hồn. Đây là đánh nổ linh hồn của bọn họ. Bọn chúng muốn giết chết đội hữu của mình. Khoe miệng Âu Dương hơi cong lên. 30, 40 tên huyễn thuật sư sao? Nếu như chỉ có một mình hắn gặp phải. Như vậy hắn dám nói mình nhất định sẽ chạy trốn trước. Nhưng hiện tại có đội hữu nhiều như vậy, hắn có được cơ hội tốt như vậy, ngày hôm nay không sông lên đại khai sát giới sao xứng đáng với các đội hữu. Chết! Âu Dương hét lớn một tiếng. Từ đầu đến cuối, trong 21 người hắn không hề động thủ. Hiện tại hắn rốt cuộc đã kéo dây cung của mình. Phát một cái, yêu tiến trong tay của hắn từ một mũi tên đã biến thành 5 mũi. 5 mũi tên cùng bay ra. Đây là mũi tên thử nghiệm đầu tiên sau khi Âu Dương có được Linh Yêu Đan. Mà hiện tại Âu Dương rất tự tin về kỹ thuật bắn cung của mình. Hắn tin tưởng 5 mũi tên này tuyệt đối có tờ hờ hế tờ ạ thành y lực không tưởng tượng nổi. năm đạo quang tiễn huyết quang quỷ dị loay lên, giống như quỷ thủ sẽ rách huyến trận mang theo huyết diễm hừng hực trực tiếp bắn về phía trận doanh của đối phương, vọt tới huyến thuật sư của đối phương vừa chấn động linh hồn kia. Á á á, trong ngay mắt, Khi mũi tên của Âu Dương bay vào trong trận doanh của Huyễn thuật sư, 5 tiếng kêu thảm thiết văng lên. năm yêu tiến bắn thẳng vào cổ họng của năm tên huyện thuật sư. Ngũ sát. 5 mũi tên bay ra, từng mũi đều trúng mục tiêu. Âu Dương vừa mở màn đã tạo ra một cục diện ngũ sát khiến người ta khó có thể tin được. 5 mũi tên xé Huyễn trận ra một khe hở. Thời điểm 5 tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Lưu Phong đã thấy rõ ràng Âu Dương một cung bắn ra 5 mũi hoàn thành ngũ sát khó có thể tin được. Lần này ngũ sát không chỉ lấy đi sinh mệnh của năm huyện thuật sư, đồng thời cũng thổi dùng lên ngọn lửa tự tin trong đoàn đội của bọn họ. Âu Dương dùng mũi tên của hắn nói cho mọi người biết, lựa chọn của các ngươi không sai. Cục diện ngũ sát khiến đội ngũ huyện thuật sư chỉnh tệ như một nhất thời xuất hiện sự hoảng loạn. Mũi tên kia giống như tới từ địa ngục. Gia hỏa kia giống như sát thần tới từ địa ngục. Con người huyết sắc của Âu Dương chấp động. Yêu tiễn lại ngưng tụ. Từ phía xa hình chầm chầm vào huyện thuật sư đang hoảng loạn, hắn lại kéo dây cung. Vẫn là một mũi tên tách thành 5 mũi tên. 5 mũi tên của Âu Dương nằm trên dây cung, giống như thợ săn trước con mồi. Âu Dương nhẹ nhàng vùng dây cung ra. 5 yêu tiễn không bay về phía huyện thuật sư, mà bay về phía bầu trời. Sau khi yêu tiễn bay ra, huyết trận vừa được bổ hoàn lại xuất hiện một lỗ hổng. Khi lỗ hồng kia vừa xuất hiện, Lữ Phong không hề chần chễ. 10 tên lục tiên giống như 10 con manh hổ xuống núi xung phong liều chết tiến vào. Tuy lục tiên không am hiểu cận chiến, nhưng đối mặt với huyễn thuật sư tu luyện giả nào cũng lựa chọn nhào tới gần người. Bọn họ cận chiến quả thực chính là tồn tại như thần. Giết. Một tên cũng không để lại. Lúc này máu huyết Lữ Phong sôi trào. 30, 40 tên huyễn thuật sư. Ở đây Lực lượng như vậy gần như vô địch. Nhưng ai có thể ngờ được trong đoàn đội của bọn họ lại xuất hiện một yêu nghiệt như Âu Dương. mũi tên của hắn giống như có thể hoàn toàn không để ý tới huyết thuật. Con người huyết sắc của hắn giống như có thể nhìn thấu tất cả hư huyễn. Sau khi lục tiên gia nhập, tám tên yêu chiến sĩ cũng biến thành tám ác ma. Yêu khí của bọn họ không ngừng bán ra. Mỗi khi yêu khí bắt giữ được một huyết thuật sư, nhất định sẽ có một tiếng hét thảm chuyển đến. Ổn định! ổn định. Tu bổ huyết trận. Trong đối phương rõ ràng có một người chỉ huy xuất sắc. Cho dù vào lúc này hắn vẫn không hề từ bỏ mà nỗ lực yêu cầu đội viên của mình gắng giữ tính táo cảo thể tìm được cơ hội phản công. Không có cơ hội. Âu Dương lại ngưng tụ yêu tiễn. Hắn khẽ hít một hơi. Vừa nãy sau khi tiêu diệt năm tên huyến thuật sư huyết lực nhất thời bay vào trong thân thể của hắn. Mạnh mẽ cứng rắn bổ sung lực lượng hắn vừa tiêu hao Đồng thời còn đẩy yêu đan linh tiễn của hắn lên mới đỉnh phong. Cửu giai đỉnh phong. Đây mới thực sự là kiểu giai đỉnh phong. Không có gì khiến Âu Dương trưởng thành nhanh hơn sự giết chóc. Nam Huyễn thuật sư cửu giai dùng tính mạng giúp Âu Dương thành công tiến tới cửu giai đỉnh phong. Chết. Mũi tên của Âu Dương lại bay ra. Lần này năm yêu tiễn xoáy tròn kéo một đạo gió xoáy huyết sắc nho nhỏ xông vào trận doanh huyễn thuật sư vừa mới ổn định một chút. Với thể chất của huyễn thuật sư yếu như vậy, Bọn họ chỉ có thể dựa vào huyện thuật và pháp bảo để chiến đấu. Mà mũi tên yêu nghiệt của Âu Dương, một lần bắn ra đều bắn trúng vào huyện thuật sư. Cho dù thân thể bọn họ là hư vô, nhưng vẫn lấy đi tính mạng của bọn họ. A. Thiếng đều thảm thiết nổi lên bốn phía. 5 mũi tên ngũ sát. Âu Dương giống như ác ma xuất hiện. Mũi tên của hắn không ngừng bay ra. Từng sinh mệnh không ngừng bị hắn lấy đi. Còn đối phương đã hiểu tình hình không thể cứu vãn. Giết kẻ bắn tên kia. Không biết là ai đã hét to một tiếng. 15, 16 Huyễn thuật sư còn lại đầy thù hận nhìn Âu Dương. Sau đó bọn họ giống như một mở ra chấn bạo linh hồn. Bọn họ muốn giết Âu Dương. Âu Dương mau lui lại. Nhìn thấy Âu Dương vẫn đúng ở đó kéo cung muốn tiếp tục giết người. Lữ Phong hét lớn một tiếng. 15, 16 tên Huyễn thuật sư đồng thời mở ra chấn bạo linh hồn. Dưới thánh thể gần như không có người nào có thể chịu đựng được. Nhưng Âu Dương coi như mắt điếc thai ngơ đối với lời nói của Lữ Phong. Muốn cường sát mình. Đến huyện thuật sư cấp pháp thân cũng đừng hòng lấy chấn bạo linh hồn giết chết được mình. Âu Dương tin chắc, với thể chất cùng linh hồn của mình có thể miễn dịch với tất cả công kích đến từ linh hồn. Hắn chính là kẻ hủy diệt của huyện thuật sư. Bạo. Mười mấy tên huyện thuật sư đồng thời mở miệng. Trong giây lát, tất cả huyện trận đều đổ nát. Lực lượng khủng bố tạo thành phong bạo linh hồn đánh về phía Âu Dương. Nhưng Âu Dương nhưng căn bản không dễ mắt tới phong bạo linh hồn đang vọt về phía hắn. Hắn lại bắn ra 5 mũi tên. 5 mũi tên lại vọt vào trận doanh của huyễn thuật sư. Vốn còn lại 15, 16 tên huyễn thuật sư lại tiêu diệt mất 1 phần 3. Trong nháy mắt khi mũi tên của Âu Dương trúng vào đám huyễn thuật sư, phong bạo linh hồn báo tác bao phủ toàn thân Âu Dương. Khi mọi người cho rằng Âu Dương sẽ bị phóng báo linh hồn sẽ nát linh hồn, chợt nghe tiếng gầm lên giận dữ của Âu Dương từ trong báo tắp chuyển đến. Ta chính là kẻ hủy diệt của huyện thuật sư. Gầm lên giận dữ, sau đó huyết diễm bùng phát toàn thân Âu Dương. Hắn không ngừng hấp thu huyết lực. Linh tiện yêu đàn của hắn đã đạt đến một điểm giới hạn. Nhưng bất luận Âu Dương cố gắng như thế nào, yêu đàn vẫn không thể tiến thêm một bước nữa hoàn thành đạt tới thánh thể. Âu Dương biết, những lực lượng này vẫn quá ít không có cách nào đẩy hắn tới thánh thể. Cho nên hắn thiêu đốt tất cả huyết lực nhập thể, biến nó thành huyết diễm bùng cháy xung quanh cơ thể hắn. Vèo. Huyết diễm bùng cháy, yêu tiễn huyết sắc giống như tấm danh thiếp của địa ngục. Mỗi một tấm danh thiếp đều viết tên một huyễn thuật sư. Mỗi tấm danh thiếp đều mang đi sinh mạng của một huyễn thuật sư. Ma quỷ. Không thể nào. Cháy mau. Suy sụp. Trong chốc lát, rốt cuộc đám huyễn thuật sư đã suy sụp Bọn họ quả thực không thể tưởng tượng được, rốt cuộc câu dương là quái vật gì. Nhiều người như vậy dùng phong bạo linh hồn còn không thể cường sát được hắn. Không ngờ hắn càng đánh càng mạnh. Lúc này hắn thật sởi rồng như ma quỷ. Trốn. Chia nhau ra trốn. Một giọng nói từ trong đám huyễn thuật sư còn sót lại chuyển ra. Chỉ thấy một huyễn thuật sư toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh lam, bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu bắn về phía không trung. Hắn chính là người chỉ huy của đối phương. Tuy nhiên giờ này phút này hắn hiểu rõ, yêu cung thủ kia chính là một tác ma. Chỉ cần mũi tên của hắn rời tay nhất định sẽ lấy đi sinh mạng của một người. Tìm ngươi đã lâu. Âu Dương cười lớn. Mũi tên của hắn bắn thẳng lên trời. Huyết quang giống như ưu hồn xé nát tất cả bay trong không trung đổi theo tên huyện thuật sư vừa chạy trốn. Phụt. Một tiếng động nhỏ văng lên. Trong chốc lát thân thể hư vô của người này đã bị mũi tên của Âu Dương pha tan. Đúng lúc này tính mạng của hắn đã bị yêu tiện lấy đi. Một bộ thi thể nam tử từ trên không chung rơi xuống. Tuy nhiên lúc này chẳng có ai quan tâm tới hắn. Bởi vì lúc này huyện trận đã bị giải trừ. Kiếm trận của đám người Lữ Phong đã cắm đầy không gian chung quanh. Bao vây tất cả huyện thuật sư vẫn đang có ý đồ chạy trốn ở bên trong. Cho dù một tên cũng không để lại. Tại cảnh giới giết chóc không có hai chữ nhân tử. Ở chỗ này ngoại trừ đội hữu của bản thân người ra. Bất kỳ ai cũng không được tin tưởng, cũng minh viễn không nên từ bi, bởi vì ngươi tử bi lần này có thể sẽ đổi lấy một kẻ địch khiến ngươi đau đầu trong tương lai. Giết! các yêu chiến sĩ la lên, yêu binh của bọn họ không ngừng chút xuống thân thể hư vô của số huyễn thuật sư ít ỏi còn sót lại. Với thân thể suy nhược của huyễn thuật sư sao có thể chống đỡ được kiếm linh bay đầy trời và những yêu chiến sĩ như hổ như sói này. Khi thi thể của nam tử kia từ trên bầu trời ngã xuống đất, Âu Dương hít nhẹ một hơi, thu tất cả huyết lực vào trong thân thể. Tất cả huyện thuật sư đều bị xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc này, 37 tên huyện thuật sư đã toàn quân bị diệt. Đây là một cuộc chiến đấu gần như khó có thể tin được. Âu Dương lấy sức một người nói cho mọi người biết, đối với hắn mà nói, tất cả những điều không có khả năng đều bị phá vỡ. Hắn chính là kẻ hủy diệt của tất cả huyện thuật sư. 37 tên Huyễn thuật sư bị tiêu diệt toàn đoàn. Hoàn thành thành tựu này không phải là một đoàn 100 người, mà chỉ 10 lục tiên, 2 Huyễn thuật sư và 9 yêu chiến sĩ. Trong 37 người, một mình Âu Dương đã giết chết gần một nửa. Lúc này khi cuộc chiến đấu kết thúc, ánh mắt mọi người nhìn về phía Âu Dương giống như đang xem quái vật. Quá cung dã, quá bá đạo. Mũi tên trong tay của hắn gần như không gì không làm được. Cung tên của hắn chỉ hướng nào, hướng đó sẽ có huyện thuật sư ngã xuống. Đây rốt cuộc là một quái vật thế nào? Lúc này cho dù là đội hữu của Âu Dương cũng cảm thấy Âu Dương là một quái vật. Nhưng bọn họ sẽ không bởi vì điểm này mà bài xích Âu Dương. Bởi vì bọn họ đến từ cùng một tâm phái. Bọn họ là đội hữu trong cùng một đội ngũ, phải tiếp tục sinh tồn ở đây. Bọn họ nhất định phải mở rộng tấm lòng kề vai sát cánh cùng chiến đấu. Cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể không ngừng giành được thắng lợi trong các cuộc chiến sau đó. Cho đến tận lúc bọn họ hoàn thành thánh thể đột phá ra khỏi nơi này. Rất tốt. Lưu Phong là người đầu tiên chạy tới bên cạnh Âu Dương. Hắn trực tiếp cho Âu Dương một quyền.